này ed đù ỉn nghe được nơ vinh ỏ i không khỏi có chút trầm m ặ t hơi suy nghĩ một chút ôm lấy nơ v i n đưa hắn thả ở phòng khách trên ghế salon mình cũng ngồi vào bên cạnh cha mẹ ngươi đều là anh hùng bọn họ bình thường bề bộn nhiều việc muốn qua chút thời gian mới có thể trở về nhìn ngươi ed đù ỉn châm chức một phen rồi nói ra đối với ngươi nhờ h ắ n nhóm thúc thúc có thể giúp ta đem bọn họ tìm trở về mà không có bọn họ nơ v i n muộn một cái đằng trước người sẽ sợ nơ v i n tiểu trong mắt chừng có càng lúc càng lớn thẳng nhìn xem e đù ỉn đem bọn họ tìm trở về sau e đù ỉn sững sờ một chút sau đó ánh mắt kiên định nhìn về phía nơ vin hảo ta đáp ứng ngươi thúc thúc nhất định giúp ngươi đem bọn họ tìm trở về nhất định vậy chúng ta ngót tay tiểu nơ vin trông thấy trước mắt vị này thúc thúc g ó c cạnh rõ ràng khuôn mặt hắn mười phần lòng tin đưa tay phải ra ngón lút cười nói ừ chúng ta ngót tay eddu in đồng dạng đưa tay phải ra cùng tiểu nơ vin kéo móc câu nhất thời tiểu nơ vin đối với hắn tín nhiệm cảm giác mười phần chỉ chốc lát liền ở trước mặt hắn vui vẻ chơi đ ù a lên chuẩn bị cho tốt bữa tối ổ chủ tạ lúc xuất ra trông thấy hai người ở chung như thế hòa hợp cũng là vui mừng cười vội vàng gọi hai người tới dùng cơm dùng qua sau bữa cơm chiều eddu in lại cùng tiểu nơ vin chơi một hồi đều nơ vin chơi mệt mỏi vẫn tự mình đem nơ vin ôm vào giường mới trở lại gian phòng của mình kế tiếp trong cuộc sống eddu in liền bình tĩnh như vậy ở lại đi mỗi ngày giúp đỡ ổ chủ tạ khô khốc sống cùng tiểu nơ vin chơi một hồi thời gian trôi qua ngược lại thoải mái bất q u á mấy ngày sau ổ chủ tạ tìm tới hắn ngày mai ta mau mau đến xem t ờ răng cùng alin người theo ta cùng đi chứ ngươi cũng có một đoạn thời gian rất dài chưa thấy qua bọn họ ô chu t a nói ừ ỵ đù in từ khi ở lại l i ề n vẫn muốn đối với ổ chủ t a đề nghị vẫn a n hai người nhưng lại chú ý đến đ ế nàng n cảm thụ có chút xoắn suýt hiện tại ổ chủ t a nói ra trước ẹn đù in tự nhiên là lập tức đáp ứng sau đó ẹn đù in dường như lại nghĩ tới cái gì nói vậy nơ vin thế nào phải mang theo mà như vậy có thể hay không ô chu tạ biết ẹn đù in có ý tứ gì giải thích nói ngày mai ta một người cháu ăn và sẽ đi qua hắn là phờ rang đường hình nơ vin ba phụ hắn hội thay chúng ta chiếu cố nơ vin hiện tại để cho n e r v i n biết chuyện này vẫn quá sớm thấy ổ chu tạ sớm có sắp xếp e n đù ỉn cũng yên tâm gật gật đầu ngày hôm sau ổ chu tạ cùng e n đù ỉn chỉnh lý hảo hành trang liền lại đến sct mùng gộ ma pháp tổn thương bệnh bệnh viện long bô tôn vợ chồng được gan bài tại bệnh viện năm tầng janus n thì kỳ phong bệnh nghe nói lên kỳ quái như thế tên là vì kỷ niệm janus n thì kỳ hắn tại 1973 n g h ỉ đông trang mình bị sản xuất tại chỗ bức ăn tươi giả tạo chính mình tử vong chỉ có đại não chịu vĩnh cựu tính ma chú tổn thương người bệnh mới có thể thu xếp tại đây gian phòng này phòng bệnh là một gian phòng bế thức phòng bệnh đại môn bình thường cũng bị khóa hôm nay cũng không ngoại lệ ổ chủ tạ quen thuộc tìm đến phụ trách gian phòng này phòng bệnh mở ổn mẫu s ở tễ lò trị liệu sư thỉnh nàng vì hai người mở cửa phòng p h ờ răng cùng ả l i n h gần nhất tâm tình rất ổn định mười phần nhu thuận s ở tễ lò trị liệu sư biên mở cửa vừa nói đạo nhu thuận e n đ u ý nhìn n xem này vị diện cho hòa ái trị liệu sư cảm thấy nàng dùng từ mười phần đặc biệt mà thẳng đến trông thấy hai người eddu ý mới hiểu được vị kia trị liệu sư vì cái gì dùng nhu thuận để hình dung phờ răng cùng alin h nhìn lên cùng lúc trước khác biệt rất lớn hai người trên đầu đều hiện ra vài tóc trắng hơn nữa ánh mắt n g ố c trệ không có gì vãng tinh khí thần đường ta muốn ăn kẹo phờ răng trông thấy có người đi vào liền vội vươn tay đòi hỏi đạo hảo nghe lời hôm nay thì ngươi ăn xì xì hòng mặt đường sợ tễ lọt chị liệu sư thuần thục từ áo túi trong móc ra mấy viên kẹo đối với phờ răng dụ dô nói còn bên cạnh alin h nghiêng đầu liếc mắt nhìn mọi người liền lại nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía ngoài cửa sổ đếm lấy người qua lại con đường tại chị liệu sư dỗ hải từ trấn an Phở răng rốt c ụ c tới t an n ĩ h lại, liền sau đó liền từ ổ tạ ừ ổ t cùng ẹn in gật gật đầu, quay người rời đi phòng bệnh. gật gật đù đầu, rời đi tạ quay ổ mắt nhìn ed đù i n hướng hắn gật gật đầu liền thuần thục tiến lên lôi kéo p h ở răng tay nói vài câu sau đó lại muốn đối với hải tử đồng dạng dặn dò hắn ăn ít một chút đường lại kiểm tra một lần hai người sinh hoạt đồ dùng ga giường quần áo các loại tuy bệnh viện chăm sóc chiếu cố rất tốt nhưng thân làm mẫu thân nàng còn là thói quen một lần một lần kiểm tra ed đù ỉn đồng dạng đi đến trước mặt hai người cùng bọn họ nói vài câu nhưng vô luận là phờ răng còn là alin đều không có gì đáp lại một cái tựa như hải tử đồng dạng chỉ biết muốn đường ăn một cái thì ngơ ngác nhìn ngoài cửa sổ lòng bồ tổn phu nhân có chuyện ta n g h ĩ trưng cầu ngài đồng ý hẹn đù in do dự một chút đối với ổ chu t a nói ngươi vẫn khách khí với ta cái gì có chuyện gì nói thẳng chính là ổ chu t a thay á linh trải lấy tóc đáp lại nói ta nghĩ kiểm tra một chút bọn họ ký ức ta biết có lẽ rất khó khăn nhưng ta còn làm u ố n thử xem có thể hay không chữa cho tốt bọn họ ai ổ chu t a thở dài ta biết ngươi hào tâm bất quá tại bọn hắn mới ra sự tình thời điểm đục vợ lẹ đỏ liền tự mình làm bọn họ đã kiểm tra liền hắn cũng không có cách nào ta xem ngươi cũng không cần vô ích lãng phí thời gian ta biết ta bây giờ có thể lực có hạn bất quá ta còn trẻ có một số việc hiện tại làm không được không có nghĩa là tương lai không được hơn nữa e n đù ỉn tạm dừng ta đáp ứng nơ vin sẽ thay hắn cầm cha mẹ mang về t r o n g t h ờ i e n đù ỉn kiên trì như vậy ổ chủ tạ lâm vào trầm tư một lát nữa vẫn gật đầu có lẽ thiếu niên này hội có biện pháp cũng nói không chừng trong nội tâm nàng có lẽ cũng ôm một tia may mắn à. đ ạ t được ổ chủ tạ cho phép ed đù ỉn gật gật đầu đi đến thờ răng trước người nói thờ răng Ta nhưng ở hắn đặc biệt ma pháp thị giác tất cả ký ức đoạn ngắn đều sẽ biến thành từng cái một hoặc liên tiếp ký ức bậc khí vụ mặt ký ức giống như mảnh vỡ nổi lơ lửng mà phờ răng tư duy tựa như một mảnh phá thành mảnh nhỏ phế tích cậu nhiên sẽ có chút vụn vặt ký ức mảnh vỡ xuất hiện ở hắn trong tấm mắt nhưng cũng không thể triển khai hoàn chỉnh ký ức đoạn ngắn từ khi h ã đủ ỉn sử dụng lễ ghi li menci -si, hắn biểu tình liền càng ngày càng ngưng trọng nguyên nhân căn bản là phờ răng tư duy thực sự quá kỳ quái cũng không phải nói phờ răng ký ức quá vụn vặt hoặc hỗn loạn nếu như chỉ là như vậy chỉ cần nguyện ý tiêu phí thời gian vẫn có thể đủ một chút liều tiếp lên phờ răng tư duy bên trong kỳ quái nhất là ký ức thật sự có ít người bình thường tư duy không gian giống như là một thôn trang phía trên hoặc cao hoặc thấp hoặc nhiều hoặc ít dù sao cũng phải có chút phòng ở a cho dù cái thôn này trang bị phá hư phía trên dù sao cũng phải có chút phế tích à. nhưng thờ răng tư duy trong không gian tuy ngẫu nhiên có thể trông thấy một ít phế tích ký ức mảnh vỡ nhưng khách quan tại người thường mà nói thật sự là quá mức thưa thớt xem ra vấn đề tại chỗ càng sâu sao h n đủ ỉn nghĩ lại nghĩ đến ngay sau đó h n đủ ỉn liền khống chế ma pháp tầm mắt hướng thờ răng tư duy không gian chỗ sâu trong thăm dò theo càng thêm xâm nhập ký ức mảnh vỡ xuất hiện tần suất rốt cục tới nhiều lên tại đây mảnh không có cách nào phân biệt rõ phương hướng tư duy trong không gian chương t h một trăm năm mươi h a n giải thấy quyết tại hắn trong tầm mắt là một tòa tạo hình khoa trương khổng lồ núi cao một mảnh từ ký ức bọt khí cùng mảnh vỡ lẫn nhau để ép chống chất tụ tập thành một tòa núi cao hẹn đu n nhìn xem ma pháp này trong tầm mắt chỗ này cao vút trong ngây ký ức sân phòng hắn dám khẳng định p tờ răng tư duy trong không gian gần như tất cả ký ức cũng bị trồng chất ở chỗ này bất luận là đi qua còn là hiện tại tại sao có thể như vậy h n đù ỉn không giải tư tác sau đó lại tập trung tinh lực quan sát đến này đặc biệt cảnh tượng ý đồ từ bên trong tìm đến một ít mánh khỏe sau đó hắn liền phát hiện một ít đặc biệt địa phương tại đây tòa ký ức sân phòng dường như cất d ấ u cái gì nếu như lẳng lặng quan sát còn có thể trông thấy một k i a y ê u ớt lục mang từ ký ức bọt khí đang lúc hiện lên hắn hơi suy nghĩ một chút quyết định lại muốn thử một chút liền cẩn thận từng ly từng tí dỗi ra chính mình tư duy xúc tu nhẹ nhàng đụng chạm lấy trên ngọn núi nhưng lúc này dị biến phát sinh thờ răng một mực mê mang biểu tình đột nhiên trở nên dữ t ợ n hơn nữa không ngừng bắt đầu dãy rụa phát hiện thờ răng d ị biến hẹn đủ ỉn vội vàng thu hồi tư duy xúc tu cũng chấm dứt lệ ghi lì men xì như thế nào đồng dạng phát hiện thờ răng d ị biến ổ chủ tạ vội vàng đi tới xem xét lên thờ răng trạng thái nhưng từ khi hẹn đủ ỉn thu hồi chính mình tư duy xúc tu thờ răng liền lần nữa khôi phục thành loại kia mê man trạng thái ổ chủ tạ tỉ mị kiểm tra một phen không có phát giác được thờ răng có cái gì khác thường bất quá vừa mới nhi tử kỳ quay biến hóa nàng đồng dạng nhìn ở trong mắt lúc này biên dùng hỏi ánh mắt nhìn về phía e n đủ ỉn bởi vì e n đủ ỉn sợ hãi cho p h ở răng tạo thành lần thứ hai tổn thương cho nên tư duy thăm dò vô cùng chậm chạp tất cả động tác đều là cẩn thận từng ly từng tí thời điểm này hắn cũng làm mệt mọi đầu đầy mồ hôi nhẹ nhàng thở một cái đối với nhìn về phía hắn ổ chủ tạ nói p h ở răng tình huống có chút đặc biệt a ngươi tìm vấn đề nguyên nhân ổ chủ tạ nghe thấy ed đủ ỉn lời liền vội vàng hỏi dường như tìm đến nhưng lại chưa hoàn toàn tìm đến ed đủ ỉn mình cũng mười phần xoan x â ồ chủ nói. Ôi Đây gì? h tà a cao m h i nghe nhiên xong ẹ đùi lời đứng dậy hội dạo bước một hồi nghiêng đầu hỏi cũng chính là muốn tìm được giải trừ bọn họ đặc thù ký ức trạng thái biện pháp liền có thể để cho bọn họ khôi phục ký ức sao trên lý luận là như thế này nhưng thao tác độ khó rất cao eddu ỉn đáp a đây là vì cái gì ô chu t a hỏi ký ức loại vật này không giống c ụ c gạch xây thành tường mổ ra liền có thể một lần nữa biến thành c ụ c gạch ký ức mảnh vỡ làm mười phần yếu ớt lung tung thao tác lời thậm chí còn hội tạo thành lần thứ hai tổn thương eddu ỉn thở dài nói hơn nữa loại trạng thái này thật sự quá ít thấy eddu ỉn cũng coi như xem qua không ít ký ức ma pháp liên quan sách vở là căn bản không có tìm đến có tương tự ghi chép tòng linh khai thủy cũng không có tương tự tư liệu sông có thể đi vào đi thí nghiệm cũng không thể trực tiếp cầm p h ờ răng cùng alin làm thí nghiệm a vạn nhất phạm sai lầm ngược lại sẽ hại hắn ồ chu tạ cũng là thở dài ta liền biết sẽ không đơn giản như vậy có lẽ đây chính là hai người bọn họ vận mệnh a cảm ơn ngươi edduin ngươi hào ý lòng ta lĩnh ta đã có đầy đủ thừa nhận năng lực cho dù bọn họ cả đời không có biện pháp phục hồi như cũ chỉ cần có thể thường xuyên thấy được bọn họ ta liền rất vui vẻ ngài không cần bi quan như thế edduin nhăn nhữ mày sẽ nghĩ tới biện pháp tuy hiện tại không có đầu mối gì nhưng biết nguyên nhân tối thiểu thì có hy vọng ồ chủ tạ cho rằng e n đùi n là đang an ủi nàng mạnh mẽ cố n ặ n ra vẻ t ư ơ i cười gật đầu nói đi hôm nay chỉ tới đây thôi chúng ta cũng là thời điểm trở về hai người mang theo trầm trọng tâm tình đi ra sct mủng gỗ ma pháp tổn thương bệnh bệnh viện trở lại lòng đủ tôm nhà cũ lại đi qua vài ngày e n đùi n trong đoạn thời gian này cha tìm không ít liên quan tư liệu nhưng như cũng vô kế khả thi xem ra nhất thời bán hội cũng không thể tìm đến biện pháp xem ra phải nghĩ biện pháp mở rộng một chút tư liệu dự trữ đang dễ dàng thuận tiện giải quyết xong ra h o ặ kia ed đùi thầm nghĩ hôm sau edn đủ in liền hướng ổ chủ tạ đưa ra chính mình muốn đi hẻm xéo một chuyến chậm chút thời điểm hội chính mình trở về sau đó hắn liền ngồi trên một lệ phương tiện giao thông đi đến phá nổi đồng quán b a đi vào phá nổi đồng quán b a đã ba năm chưa từng gặp mặt tom vẫn là như cũ một người tại quầy b a lau chén bất quá trong quán rượu cùng edn đủ in trước tới thì vẫn còn có chút khác biệt trong tiệm có khách người nhân số còn không ít từ mấy cái bên cạnh bàn ăn đi qua vẫn trông thấy mấy vị khách nhân trong bàn ăn nở rộ lấy tạc gà xem ra lúc trước hắn lưu cho tom thực đơn còn rất được hoan n ê n nha lão bản tới chén mơ bọc đ a đang tại hết sức chăm chú lau chén rượu tom nghe được một cái có chút quen thuộc thanh â m ngẩng đầu nhìn lên cười to nói ha ha ednu ỉn ngươi còn biết hồi đến xem ta đâu ngươi không có lương tâm ra hỏa chúng ta có ba năm không gặp à. đúng vậy à lúc trước một mực bị một ít việc vặt vanh quần thần ta cũng là cách nhiều năm như vậy lần đầu tiên hồi hèm xéo ngươi này sinh ý không sai nha ednu ỉn khẽ cười nói còn không phải nắm ngươi phúc ngươi cho ta men nu rất được hăng lên có lẽ ngươi về sau có thể cân nhắc chính mình gian quá ba tom lần nữa thấy được ednu ỉn thập phần vui vẻ đánh một bát lớn mỡ bỏ bia đậy tới trước mặt hắn hai vị đã lâu bạn vong niên gặp nhau lần nữa trung quy có nói không hết chủ đề hai người rất nhanh liền trò chuyện cùng một chỗ mà én đủ in lại lần nữa rõ ràng kia hai năm qua phá nổi đồng quán ba cùng hẻm xéo biến hóa từ khi người t h ầ n bí sau khi biến mất những cái kia trốn v u sư nhóm n h a u n h a u đi ra tụ hội của hoan trẻ chén say sưa tại trong đoạn thời gian đó tom này sinh ý rất đi trong quán rượu đều nhanh đứng không dưới người bất quá sau một thời gian ngắn những cái kia không người quản lý tử thần thực tử chạy đến gây song gió muốn biết rõ những người kia rất nhiều đều là tên yên cộng thêm bị truy nã đuổi bắt hành sự cũng càng không chỗ cố k � tạo t h à n h rất lớn bị tổn hại hẻm xéo thậm chí cũng bởi vậy giới nghiêm qua một đoạn thời gian bất quá ma pháp bộ tại m lại s è n bán đồn dưới sự dẫn dắt làm việc hiệu suất cực cao ự c c nhiều lần bắt mớ hành động bắt một ít tử thần thực tử rất nhanh liền đem rối loạn c h â n áp xuống mà còn lại một bộ phận tử thần thực tử muốn không phải là chạy trốn hoặc trốn đi muốn không phải là sau lưng có bối cảnh thoát tội đại khái từ nửa năm trước bắt đầu hẻm xéo đã khôi phục lại bình tĩnh ma pháp giới các nơi cơ vốn cũng là tình huống như vậy trang đầu quan trường chỗ làm việc từ hồ gợt bắt đầu trường khống lôi điện chương một trăm năm mươi ba truy tung chương một trăm năm mươi ba truy tung vậy ngươi biết đoạn thời gian trước trong hẻm xéo hoặc hẻm nọc tùn có cái gì khả nghi nhân viên qua lại sao tương tự hắc vũ sư loại kia hẹn、e、đù ỉn hướng thom hỏi hắc vũ sư ngươi làm u ố n nói t ử thần thực tử a thom lượm n h ấ t nhan hẹn đù ỉn có chút tò mò hắn làm sao có thể quan tâm loại vấn đề này nhưng vẫn là chi tiết nói hiện tại hẻm xéo trong treo đầy t ử thần thực tử lệnh truy nã những cái kia hắc vũ sư trốn còn không kịp làm sao có thể đến nơi này về phần hẻm nọc tùn ta không được rõ lắm chỗ đó tình huống rắc rối phức tạp hơn nữa chỗ đó vu sư đại bộ phận cũng sẽ không đi qua ta này phần lớn đều là từ b ộ n dỉn bờ kẹt lò sưởi trong tường đi eddu in nghe vậy gật gật đầu cười nói thì ra là thế này ta chỉ là có chút hiếu kỳ mà thôi hôm nay trước hết hàn huyên với ngươi đến này à ta còn phải đi hẹm xéo trong mua ít đồ có dành lại với ngươi hảo hảo gặp dứt lời hắn liền xuyên qua quán ba đại sảnh hướng hậu viện sân vườn đi đến mà tom đưa mắt nhìn eddu in rời đi thiếu niên này vu sư hai năm qua biến hóa không nhỏ hơn nữa từ vừa mới trong lúc nói chuyện với nhau hắn phát giác được có địa phương hình như không đúng lực nhưng lại không nói ra được là cái gì xuyên qua sân vườn edduin thuần thục mở ra hẻm xéo cửa đá đập vào mi mắt hẻm xéo đường đi hiển lộ mười phần náo nhiệt cùng ba năm trước đây loại tia quẳng cũ é cảnh tượng hình thành tươi sáng do nét so sánh trong hẻm nhỏ nhân viên lui tới cũng không có thiếu vu sư tại hai bên đường phố bảy biện tạm thời hàng vỉa h ẻ thương nghiệp bầu không khí vô cùng n ồ n g đậm xem ra thời kỳ hòa bình vu sư giới còn là rất phồn vinh nha edduin rất có hào hứng nhìn quét một vòng sau đó đi đến đạo bên đường từ trên người móc ra một ngón tay nam châm kiểu dáng đạo cụ quan sát đo đạc lấy cái gì nếu như biểu hiện không sai ra ít lì hẳn là liền giấu ở hẻm xéo trong có thể bình yên vô sự trốn ở này muốn không phải là gia tộc che chở muốn không phải là có cái khác tử thần thực tử tại thu nhận hắn bởi vậy bất kể như thế nào thu hoạch cũng sẽ không quá ít mới phải ed đù ỉn treo cười lạnh thầm nói hắn tại lễ giáng sinh lúc trước trận chiến bên trong ngay tại ra ít lì trên người làm chút tay chân tại hắn giày y phục dây lưng thậm chí trong quần lót đều cắm vào tối mới khai phá xuất ra một loại mềm châm đồng dạng ma p h á p định vị khí cùng trong tay hắn kim chỉ nam t i ể u dáng truy tung bản có thể cấu thành một bộ truy tung bản trên có vài gốc kim đồng hồ mỗi một cây cũng sẽ chỉ hướng một cái định vị khí đồng thời còn có thể đại khái biểu hiện cự l y hiện tại tất cả kim đồng hồ đều chỉ hướng cùng một cái phương hướng đồng dạng cự l y như vậy truy tung liền nhất định là dạ ích l ì không sai hẹn đủ n đi đến bên cạnh một cái không người trong ngõ hẻm lấy ra một mảnh sâu sắc áo choàng phụ thêm vật che chắn ở chính mình khuôn mặt sau đó đối với truy tung trên b à n chỉ rõ phương hướng đi đến dọc theo hẻm xéo đường đi, đi qua green box tại hẻm xéo cánh bắc hắn tìm đến chính mình mục tiêu đó là một tòa tạo hình cổ xưa bằng đá kiến trúc có tầng ba cùng hai bên kiến trúc đang lúc phân biệt cách một mét rộng con đường nhỏ lâu một cũng không có mặt tiền cửa hiệu cũng không có cái gì công ty chưa bài nhìn lên không muốn là cái gì thương nghiệp kiến trúc càng giống là một tòa tư nhân nơi ở nhưng này tại hẻm xéo thế nhưng là s á t đường vị trí tuy không phải là náo nhiệt nhất nửa trước đoạn nhưng cũng là thiên chính giữa khu vực tốt nếu như là như ổ cụ ruột sách báo như vậy thương nghiệp công ty chọn không sắt đường kiến trúc dù sao đối với góc ngõ hẻm tiền thuê có thể không rẻ liền không mở cửa hàng cũng không mở công ty Hơn nữa còn chưa còn đứng ể ý tiền thuê vấn đề là thuộc về gia tộc tư nhân địa sản sao. thoáng sau khi tự gia khi hỏi, đề, về vấn nhân sản ẵn ịn chính mình phán sau địa đùa đoán. là làm mô sao. ra ở tòa kiến trúc này đối diện trong tay hắn truy tung trên b à n kim đồng hồ thẳng chỉ hướng tòa kiến trúc này di động đến phòng ốc bên cạnh tiểu hồ đồng t r ò n kim đồng hồ cũng theo di động biến đổi phương vị như c ũ chỉ hướng nhà này lầu nhỏ xem ra không sai chính là này nhưng nơi này đại cửa đóng c h ặ t cũng không biết bên trong tình huống không thể tùy tiện xâm nhập vẫn phải là trước thu thập một ít tin tức vòng quanh nhà này phòng ở hai xuống hẹn đủ ỉn bắt đầu quan sát xung quanh tình huống p h ò n bên kiến g gian ốc trúc có hai một lưu dìm lệ nữ sĩ Mỹ dung d Mỹ tợ nẻo nữ lệ sĩ ợ c khác có c tề một một điếm, đồng i không nhà h bên ê dạng là bành i p h ò g ốc, đối diện đối diện diện i nếu n s sản bành phở phở đở lũ lũ áo phở lũ bành công ty đại cửa đóng chặt p h ở lưu bành dựa vào phá nổi đồng quán ba phương hướng láng giềng gần lấy gin gót bên kia thì là hẻm xéo quán cà phê mà cách hẻm xéo quán cà phê thủ kính é đủ ỉn trông thấy một người quen là yêu mét lâm vạn sơ lúc này yêu mét lâm đang ngồi ở bệ cửa sổ b ê n nhàn nhã uống vào cà phê nhưng ánh mắt ngẫu nhiên hội liếc về phía đối diện với góc dấu kín lấy dạ ít lì phong úc hả thân sáng hoặc là nói phượng hoàng xã cũng chú ý tới nơi này mà xem ra ngày đó cảm ứng không sai đụng v ợ lẹ đỏ quả nhiên cũng để mắt tới dạ ý ly chẳng lẽ cũng là muốn tìm hiểu n g u ồ n g ốc eddu ỉ n kéo kéo trước mặt áo choảng đem khuôn mặt che giấu sâu hơn một chút thế nhưng những cái này thần sáng vì cái gì không trực tiếp phá cửa bắt người đâu căn phòng này tử chủ nhân có cái gì đặc biệt sao hắn tính toán một phen cho rằng tin tức còn là chưa đủ phải nghĩ biện pháp thu thập một ít tin tức từ nơi này tòa phòng ốc liền nhau kiến trúc vào tay à, quán cà phê trong co yêu mét lâm hắn không muốn đơn giản bại lộ vậy cũng chỉ có dìm tợn nẻo lệ nữ sĩ mỹ dung dược tề điếm hạ quyết tâm eddu ìn đẩy ra mỹ dung dược tề cửa tiệm tợn nẻo nữ sĩ gần nhất tâm tình không tệ từ khi hẻm xéo giải trừ trạng thái giới nghiêm trong tiệm sinh ý rốt cục tới khôi phục lại bình thường tiêu chuẩn thậm chí lưu lượng khách lượng vẫn tăng nhiều đang xử lý quầy hàng nàng nghe tới cửa đụng tiếng trung âm trong nội tâm vui vẻ lại có khách tới cửa nhìn lại lại là một vị dùng áo choàng đem chính mình che có cực kỳ chặt chẽ vô sư cái này cũng không kỳ quái có thật nhiều nữ vu trong nhà loạn chịu được ma dược uống đem mình mặc khiến cho b ừ bãi lộn như nàng trên chiêu bài sở biểu hiện ra đồng dạng trợ giúp nữ v u nhóm giải quyết đẽo thịt cùng phiền nao chính là nàng am hiểu nhất công tác hoan n g h ê n quang lâm thân ái nữ sĩ ngươi thoạt nhìn là cần mỹ dung dược tề trợ giúp xin đừng thèm thủng bất luận ngươi mặt bị biến thành nhiều đáng sợ bộ dáng tại đây đều có thể giải quyết ngươi phiền não tợn ẹ o đang chuẩn bị dùng chính nàng phát minh tiêu chuẩn lời thuật lừa dối khách nhân thời điểm lại phát hiện kéo xuống áo choàng cư nhiên là một vị tuổi trẻ anh tuấn thiếu niên điều này làm cho nàng trong lúc nhất thời kẹt lại câu chuyện đó là một nam còn là nói là vị hình dạng tương đối cường tráng nữ sĩ hay hoặc là cái uống sai ma dược đem mình biến thành ngu như vậy tử nói thật tại nàng này thực là dạng gì người cũng có thể kiến thức đến nàng thậm chí gặp qua đem mình biến thành mặt m è o nữ v u đang lúc nàng châm chức dùng cái gì từ ngựa xưng hô k h á c h nhân đối phương chức lên tiếng xin chào ta l à qua vì trong nhà trưởng bối chọn lựa lễ vật xin hỏi có cái gì tốt đ ể cử sao edduin nhìn xem có chút sững sờ lắp bản chương miệng hỏi chương một trăm năm mươi bốn phi q u ả thuật tờ nẹo nữ sĩ phản ứng rất nhanh lập tức nét mặt nụ cười chào đón thì ra là thế này ta vừa mới khá tốt kỳ như thế nào như vậy anh tuấn xuất khí tuổi trẻ vô sư ta cư nhiên chưa thấy qua ngươi làm u ố n vì người nhà chuẩn bị cái gì loại hình dược tê đâu là tiêu trừ trên mặt những cái kia tiểu phiến não hay là đi trừ nếp nhăn hay hoặc là đơn thuần mỹ dung củng cố dung mạo nghe tở nẻo nữ sĩ thải hồng cái rắm én đủ ỉn trên mặt vốn không có bất kỳ biểu tình nhưng suy nghĩ một chút dường như hẳn là cho điểm phản hồi vì vậy lách vào làm ra một bộ nụ cười nói ta bá m â u tuổi tác đại mỗi ngày quan tâm sự tỉnh cũng tương đối nhiều gần nhất có chút tiều thụy cho nên ngươi xem một chút có cái gì phù hợp dược tê để cử h không đợi hắn nói xong Tờ vừa nói don n mèo nữ sĩ lôi kéo ed đùi ìn đi đến một cái cần pen nơ trước lấy ra một cái đóng gói tinh mỹ bình rực tề hướng hắn lộ ra mà còn chuyên môn bôi một ít tại chính mình trên mu bàn tay chậm rãi mở ra rực tề hiệu quả vẫn là hết sức rõ ràng bôi lên rực tề bộ phận xác thực trở nên bóng loáng chặt chẽ lên e n đùi ìn tiếp nhận bình r ợ c tề tiến đến trước mui thoáng nghe sau đó những mày này dường như là pha loãng mỹ lệ dược tề nhà trước kia hắn vì lợi nhuận khoản thu nhập thêm đã làm một ít cho nên đối với loại này dược tề tính trạng có chút rõ ràng loại này dược tề cách điều chế không thường thấy điều phối lên cũng có chút phiền p h ứ c bất quá tài liệu cũng không phải quý chỉ là chế tác chu kỳ không ngắn hơn nữa bán cũng không đắt đây cũng là vì cái gì hắn không thể nào làm loại này dược tề kiếm tiền nguyên nhân túi đầu mắt nhìn giá cả bài khá lắm một lọ hai mai gạ lệ ổng cái đồ chơi này tối thiểu cũng bị pha loãng mất hơn phân nửa đen như vậy Như lúc này em đủ in giả bộ như tùy ý nói chuyện phiếm giống như hỏi một câu đúng người biết bên cạnh tia tòa nhà phòng ở là ai ra sao gia tộc bọn ta gần nhất có ý hướng nghĩ tại hẻm xéo khai mở cửa tiệm bên cạnh k i a hộ vị trí cũng không tệ hơn nữa dường như cũng không có làm cái gì sinh ý a mở cửa tiệm nhà các ngươi chuẩn bị mở cái gì điếm tợn nẻo nữ sĩ có chút cảnh giác hỏi nàng đến không thể nào hoài nghi trước mắt vị này tuổi trẻ vô sư thân phận endu in quần áo vừa v ặ n xuất thủ t h ô n g khoái nhìn lên giống như là gia đình giàu có người thừa kế nàng quan tâm là khác đặc biệt sao là cùng đi tới đoạt sinh ý a hẳn sẽ mở một gian luyện kim đạo cụ cửa hàng a hẻm xéo trong chỉ có một nhà chuyên bán quýt đít đồ dùng cửa hàng tính phẩm luyện kim đồ dùng bán cũng không phải nhiều endu in nhìn ra tợn nữ sĩ bắt k h n mở miệm giải thích nói thì ra là thế này đờ nèo nữ sĩ thả l ò n g ngươi muốn là vừa ý bên cạnh kia đang lúc mặt tiền cửa hiệu muốn thuê hạ xuống có thể sẽ có chút phiền phức a a vì cái gì vậy gian phòng úc không có thương gia tiến vào chiếm giữ đã thật lâu hơn nữa bất động sản cụ thể là thuộc về a i gần như không ai biết kia gian phòng chủ nhân thần thần bị bí đờ nèo nữ sĩ tạm dừng dường như nhớ lại cái gì bất quá đoạn thời gian trước ngược lại là ngẫu nhiên có thể trông thấy rủ lì ạ m ạ n phô từ gian phòng ra vào a không hẳn là kêu rủ lì ạ chà vợ ta luôn quên nàng đã gả tiến trạ vợ ra ngươi có lẽ có thể hướng chạ vờ ra hỏi một chút chạ vờ nghe được cái tên này én đủ ỉn trong chớp mắt liền làm rõ mạch suy nghĩ xem ra không phải là hoàn gia không tụ họp đầu n h à thực là nơi nào đều có ngươi trong lòng của hắn âm thầm đoán thầm đạo tờ nẹo nữ sĩ thấy én đủ ỉn túi đầu không biết suy nghĩ cái gì tiếp tục nói ta khuyên ngươi còn là không muốn khai mở luyện kim đạo cụ tại anh quốc có thể không thể nào được hăng nén xấu về sau tu đều rất khó những cái kia tiểu đồ chơi không đều là ai cập đặc sản mà trước kia hẻm xéo là có qua luyện kim cửa hàng nhưng buôn bán thương phẩm căn bản không được hăng nhen rất nhanh liền phá sản nhà các ngươi muốn thực có hứng thú còn không Băng mở lại đang lúc quá n ba môn khẩu tom k i a m ỗ i ngày đều ngồi đ lề người khu r ư ợ u a sinh ý khẳng định hảo không để ý đến cờ nẹo nữ sĩ nói đ â u đâu ẹn đù ỉn mỉm cười trả tiền thu hồi d ư ợ c tề cũng không quay đầu lại đi ra cửa hàng cũng mặc kệ nữ vu lão bản ân cần gọi nhân viên chạy hàng phố ẹn đù ỉn lập tức đeo lên áo choàng sau đó lại mắt nhìn trong tay đóng gói tinh mỹ thấp kém dực tề bình này nhưng thật ra vô cùng đẹp mắt còn la khắt é m trở về cầm nước thuốc cũng vẫn có thể lấy ra trang khác dực tề như thứ t vô ý lời nói với người xa lạ là đặc biệt phất lạp tư gia tộc tại tre trở ra ít ly hiện tại vấn đề là nên như thế nào đưa bọn chúng một mẹ hút gọn ma pháp bộ thần sáng trở ngại chương trình chính nghĩa hoặc là đặc biệt phất lạc tư tộc trưởng bình nghị hội nghị viên thân phận nhất định là sẽ không phá cửa mà vào tiến hành l ù n g bát endu in nhìn xem kia tòa nhà an tĩnh phản phất không có một bóng người phong ốc, suy tư về hơn nữa trong này rất có thể bố trí cạm bẫy hoặc cảnh giới trang bị trong phòng khẳng định cũng có lò sưởi trong tường tùy tiện xâm nhập tiến vào rất có thể kinh động bọn họ đến lúc đó bọn người kia đại khái tỷ lệ hội theo phở lù mạng lưới hoặc ảo ảnh di hình chạy trốn đây có lẽ là thần sáng cùng phượng hoàng bộ không có tiến hành thử một nguyên nhân khác nếu như vọt vào phát hiện bên trong không có một bóng người rất dễ dàng tại trong chính trị hãm vào bị động hơn nữa nơi này là hẻm xéo và một khi buộc phát chiến đấu rất dễ dàng tạo thành n ộ thương xem ra có chức đem bên trong tình huống thăm dò rõ ràng tài năng hành động đầu tiên có tiến hành một chút điều tra bài tập e đ ù u ý nghĩ đến chỉ thấy hắn nhẹ nhàng vén lên áo t r ò n một góc một cái màu sắc ngăm đen bến đỏ quạ bay ra trực tiếp hướng kia món phòng ốc bay đi nghiên cứu lâu như vậy huyết mạch ma pháp ngược lại cũng không phải là không có thu hoạch tối thiểu hạ v ị cộng hưởng tầm mắt kỹ thuật còn là kịp thời khai mở phát ra đáng tiếc trước mắt bài tập phạm vi chỉ có một trăm mét miên cương có thể sử dụng a ẵn in chương n một con trăm n năm mươi lăm điều tra mà trong phòng cảnh tượng cũng hiện ra tại en đủ in trong mắt cửa sổ bên trong là một gian không có một bóng người phòng ngủ trang trí ngược lại là mười phần sạch sẽ trên bàn sách để đó một ít vật lẫn l ộ t bên cạnh giá áo thượng cũng treo mấy bộ y phục thoạt nhìn là có người cư trú bộ dáng sau đó tiểu bến đỏ quạ dọc theo tất cả lầu ba bệ cửa sổ nhất nhất dừng lại cũng làm điều tra tất cả lầu ba đều không có người tất cả đều là dùng để nghỉ ngơi phòng ngủ bất quá bốn phía cũng có thể thấy có người sinh hoạt dấu vết mà còn không chỉ một cá nhân e n d u ìn thấy lầu ba không có gì có giá trị tin tức liền khống chế tiểu bến đỏ quạ đi đến lầu hai bệ cửa sổ thời điểm này hắn có phát hiện cửa sổ bên trong đối diện lấy một cái đại sảnh bên trong có mấy người đang tụ họp cùng một chỗ trò chuyện cái gì một hai ba bốn nam tổng cộng năm người mà da ít lì quả nhiên ở bên trong một cái trong đó người là năm kỳ n chavê p e lúc trước tại nhà ga cùng s à m lệ trong trí nhớ nhìn thấy qua là hắn cái kia thúc thúc mặt khác còn có ba người chắc hẳn cũng là tử thần tự tử, tử kế tiếp tiểu bến đỏ quạ lại vòng quanh tất cả lầu hai quan sát một lần không phát hiện ra những người khác nhìn lên nơi này đầu hiện tại cũng chỉ ở mấy người này hơn nữa vừa vặn có thể cùng lầu ba phòng ngủ tin tức chống lại kế tiếp phải biết rõ ràng nhà này gian phòng cảnh giới phối trí xem ra có khảo nghiệm một chút ta đôi thao năng lực hắn vung lên áo choàng lại có một cái tiểu bến đỏ quạ xuất hiện ở chân há biên h n đù ỉn tâm thần khé động k h ô n g chế này số hai tiểu bến đỏ quạ một lần nữa bay lên không trùng thoáng lượn vòng một tuần sau rơi xuống trên phòng ốc ống khói căn phòng này từ tất cả cửa sổ tất cả đều chặt chẽ giam giữ xem ra chỉ có từ nơi này tiến vào mà nguyên gốc hiệu tiểu bến đỏ quạ như cũng dừng lại tại lầu hai trên bảy cửa sổ nhìn chăm chú vào bên trong mọi người tình huống số hai bến đỏ quạ không có như thế nào do dự trong c h ố p mắt liền tiến vào ống khói trong đi qua vừa mới bên ngoài điều tra hắn biết chỗ này phòng ở mỗi tầng đều có một tòa lò sưởi trong tường mà tiểu bến đỏ quạ tại é đủ ỉn dưới sự khống chế tỷ lệ xuất hiện trước tại lầu ba lòa lòa mà từ số một bến đỏ quạ trong tầm mắt có thể thấy được những cái này tử thần thực tử cũng không có xuất hiện phản ứng gì rất tốt xem ra ống khói đường ống bên trong cũng không có bố trí cảnh giới ma pháp kế tiếp trước hết cầm lầu ba tình huống thăm dò rõ ràng a số hai bến đỏ quạ từ lò sưởi trong tường bên trong d ố i ra đầu tả hữu quan sát một chút sau đó liền nện bước chữ b á c bước tại lầu ba du đãng chỗ này lầu nhỏ diện tích cũng không nhỏ lầu ba từ một cái tiểu phòng khách và sáu cái gian phòng cấu thành trong đó một gian hắn từ bên ngoài điều tra qua là phòng rửa mặt như vậy còn lại nằm đang lúc liền đều là phòng ngủ xem ra trên mặt đất cũng không có bố trí cảnh giới ma pháp đây cũng là nếu như trên sàn nhà điều này cũng bị thi pháp chính bọn họ vẫn có đi hay không luôn không cẩn thận dẫm lên vẫn không phải mình dọa chính mình rời đi tiểu trong phòng khách số hai bến đỏ quạ bắt đầu dọc theo góc tường Vách theo ư ờ n ẽn ỉn g cũng tìm đòi, đù k không không đò lý lý góc tường số hai đi đến dưới cửa sổ tiểu bến đỏ quạ ngẩng đầu cẩn thận chú đáo rất nhanh hắn liền phát hiện bên trong trên bệ cửa theo thời gian trôi qua ngẫu nhiên hội hiện ra một tia mơ hồ không rõ phù văn loại tình huống này thường xuyên xuất hiện ở tạm thời phụ ma pháp vật phẩm bình thường nếu như là chất liệu ưu tú luyện kim vật phẩm đồng thời sử dụng ám khắc thủ pháp chữ khắc vào đồ vật phụ trú là sẽ không tại thái độ bình thường hạ phát sinh như vậy rõ ràng ma lực tràn ra xem ra môn hộ thượng xác thực bố trí cảnh giới ma pháp cũng không biết trên mặt tường có hay không không nóng nảy trước đi xem một chút phòng ngủ thao túng bến đỏ quạ ẹn đù ỉn suy tư về có chủ ý ẹn đù ỉn liền không chê số hai bến đỏ quạ đi đến mấy đang lúc trước cửa phòng ngủ cửa phòng đều là ám s ắ c cửa gỗ nhìn lên có chút niên đại cảm giác chăm chú quan sát một phen hắn phát hiện trên cửa cũng bị thi ma pháp cái khác mấy gian đi qua xác nhận đều là như thế cũng chính là tất cả cửa phòng cùng trên cửa sổ đều có cảnh giới n ư ờ i l i n rủa như vậy từ những địa phương này lẻn vào xem ra là không được đáng tiếc ta sẽ không nào ảnh di hình bằng không kia cần phiền thoái như vậy như vậy nên làm cái gì bây giờ suy tư một lát sau ed đù ìn hai mắt tỏa sáng có trước tiên có thể đầu độc thả ngược lại bọn người kia tại đi vào có ý định ed đù ìn không chế số hai bắt đầu tìm tìm thức ăn nước cố nguyên bất quá lượn quanh một vòng hắn phát hiện tầng lầu này đều không có gửi đồ ăn phòng rửa mặt trên cửa phòng cũng có ma chú như vậy chỉ có thể xuống lầu nhìn xem vừa mới bến đọ quạ số một tại bên ngoài điều tra thời điểm phát hiện phòng bếp tại lầu hai Nhà này phong nhìn lên cũng là vì thương nghiệp là ốc bố cục c vì mở sau đó số hai bến đỏ quạ nếp g h i lấy chân chậm dai hướng thang lầu phương hướng di động hắn sợ hãi làm ra tiếng vang kinh động mọi người đi đến nơi thang lầu đi qua quan sát xác nhận trên bậc thang không có bị thi pháp liền nhất dai nhất dai hướng dưới bậc thang đi tiểu bến đỏ quạ bay lên ngược lại là m mươi phần linh hoạt nhưng khống chế nó đi tới xuống thang lầu còn phải cam đoan an tĩnh vậy cũng rất khó khăn tòa lâu này bậc thang chính giữa có cái một trăm tám mươi độ góc đi qua góc một cái khác đoạn thang lầu sử dụng đi đến lầu hai thật vất vả đến thang lầu chính giữa c à vào số hai bến đỏ quạ không có sốt ruột tiếp tục đi xuống dưới mà là dùng tốc độ cực nhanh độ dỗi đầu lườm nhất nhãn sau đó lập tức rút về đi qua nhanh chóng nhìn quét nhất nhãn hắn phát hiện thang lầu đối diện lấy p h ò n g khách hắn thậm chí có thể trông thấy kia vài người t ử thần thực t ử bóng lưng mà một cái mở ra thức phòng bếp đang tại bên cạnh bọn họ vị trí nhưng hắn càng chú ý tới một cái tình huống p h ò n g khách phía trên lại cúp lấy từng mai dòm kính hơn nữa nhìn lớn nhỏ cũng biết là cái hàng cao cấp bất quá cư nhiên không có gây ra dòm kính cảnh báo. mà bên trong phòng tiếp khách mấy người đang thân thiện trò chuyện với nhau cái gì cũng không có chú ý tới nó bến đỏ quạ số hai lại d ố i thân x u ấ t đầu lườm dòm kính n h ấ t nhãn phát hiện k i a mai dòm kính thật không có phản ứng xem ra cộng hưởng tầm mắt trạng thái cũng không hề gây ra dòm kính cảnh báo đáng tiếc trước mắt phi quạ thuật khai phát xuất thấp kém tầm mắt cộng hưởng vẫn không có biện pháp tiếp thu thanh âm bằng không thì còn có thể nghe nghe bọn hắn nói cái gì đó k i a mai dòm kính tuy sẽ không đối với tiểu bến đỏ quạ có phản ứng nhưng phòng bếp vị trí thật sự quá dễ làm người khác chú ý còn là không nên mạo hiểm hảo đầu đọc phương án buông tha cho về trước lầu ba suy nghĩ một chút khác biện pháp à? hẹn đù ỉn khe n h ư mày điều chỉnh một chút mạch suy nghĩ thầm nghĩ trở lại lầu ba số hai bến đỏ quạ tại trong phòng đi qua đi lại một hồi nhìn xem cửa sổ một hồi nhìn xem cửa phòng ngủ nhiều lần tự hỏi các loại thao tác tính khả năng chương một trăm năm mươi sáu nói chuyện với nhau đáng tiếc tiểu bến đỏ quạ tầm mắt cộng hưởng cũng không thể để cho hắn chân tướng tận mắt nhìn thấy t h ấ y vật dù hiện tại lợi mà nói chính là nhận thức không đủ cao này dẫn đến hắn hoàn toàn vô pháp chỉ bằng vào mắt thường liễn phân biệt xuất trong phòng p ụ ma phù văn hơn nữa tiểu bến đỏ quạ cũng không cách nào thi pháp như vậy cũng không có biện pháp từ bên trong dùng ma chú phá giải những cái này cảnh giới ma pháp lẻn vào xem ra là không có biện pháp chẳng lẽ thật muốn cường công hoặc là có đem bọn họ dẫn xuất đến giải quyết mới được mà hả đây là h ắ n đột nhiên bị vật gì hấp dẫn lực chú ý số hai bến đọ quạ bị thao túng đứng ở một đang lúc trước cửa phòng ngủ gắt gao nhìn chằm chằm cửa phòng khe cửa nay cửa phòng nhìn ra hẳn là tiêu chuẩn tám mươi cm hai m quy cách bất quá cái này khe hở so với thông thường muốn lớn không ít a tối thiểu có một năm cm rộng nếu là như vậy có biện pháp hẹn đù ỉn nhãn t ỉ n h sáng lên trong đầu trong c h ư ớ c mắt nghĩ đến cái gì nhất thời có chú ý như vậy cuối cùng thử lại một chút trên vách tường có hay không phòng ngự mà phát hảo hẹn đù ỉn nghĩ đến ngay sau đó số hai bến đỏ quạ liền dạo bước đến một mặt vách tường bên cạnh dùng miệng nhẹ nhàng mổ một chút vô sự phát sinh sau đó dọc theo vách tường một đường mổ đi qua thẳng đến chứa ngoài cửa sổ tường có phản ứng hắn thông qua bến đỏ quạ số một tầm mắt thấy được lầu hai mấy người dường như phát giác được cái gì đồng dạng sắt mặt nhanh chóng phát sinh biến hóa mà phòng úc lầu hai bên trong phòng tiếp khách đ a các cạ dọc mặt mũi tràn đầy không tình nguyện biếu môi nhưng không có biện pháp một mực ở lưu vong hắn hiện tại chỉ có tại trạm vợ lúc này mới có thể tìm kiếm đến che chở trong tay nắm thật chặt má trượng c á t c ả dọc từng bước một chậm rãi đi lên lầu mà lầu hai tỏ quỷ thần sắc mù mịt nhìn về phía mấy người còn lại r a ít ly gỗ dơ cờ da bệ -e, mỗi người đều trước nắm thờ lủ bab đơ tình huống không đúng trước hết chuyển rời đến chạm vợ trăm viên còn lại ba người gật gật đầu mỗi người đều đi đến lò sưởi trong tường bên cạnh nắm một phấn thời k h ắ c chuẩn bị mà đến lên trên lầu cặt c ả dọc chú ý cẩn thận thăm dò tra xét phát hiện không ai sau đó lại chăm chú kiểm tra lên tất cả cái vị trí bao gồm mỗi gian phòng ngủ bên trong nhưng đều không có bất kỳ phát hiện nào đang lúc hắm cảm thấy kỳ quái ngoài cửa sổ đột nhiên truyền ra một hồi tiếng đánh mà hắn lại lần nữa cảm ứng được c ô này cảnh giới ma pháp ba đậu các c ả dọc liền tranh thủ ma trượng chỉ hướng thanh â m truyền đến vị trí lại phát hiện là một cái tiểu ô quả đang tại bậy cửa sổ biên ngu ngốc mổ lấy thủy tinh hô các c ả dọc thở một hơi dài nhẹ nhõm thì ra là ngươi tiểu gia hỏa này đang h ù do a người hắn đi đến phía trước cửa sổ ma trượng chỉ vào cửa sổ trong miệng nói lầm bầm sau đó liền mở cửa sổ ra phất phất tay đem tiểu ô quả đổi đi sau đó lại cẩn thận dối đầu nhìn quét một chút ngoài cửa sổ hèm xéo tình huống phát hiện hết thẻ bình thường lần nữa đóng lại cửa sổ đối với cửa sổ một lần nữa thì người sau đó mới yên tâm trở lại lầu hai tỏ quý nhìn các c ạ dọc thần sắc b u ô n g lòng trở về biết hẳn là không có xảy ra việc gì nhưng vẫn là cẩn thận hỏi tình huống như thế nào có ngu ngốc con quạ đụng vào trên cửa sổ hẳn là nó gây ra cảnh báo ta đã đem nó đuổi đi hơn nữa đã kiểm tra cũng không có người đi vào các c ạ dọc tùy tiện ngồi trở lại trên ghế s a lon cười nói mọi người nghe xong nguyên lai、like、là cái ô long cũng đều thả l ò n g thả ra trong tay phở lủ bảo đờ ngồi xuống mà các c ạ dọc nhìn mấy người này cứ nhiên đều chuẩn bị cho tốt bất cứ lúc nào cũng là chạy trốn nhất thời trong lòng có chút tư vị không tốt chúng ta h ế t tại đây lại ngốc một đoạn thời gian ca ca ta bên kia hiện tại áp lực có chút lớn ngại xẻn bạn ồn đang tại tranh thủ những cái kia lắc lư bên trong gia tộc nếu như tình huống không đúng các ngươi liền một chỗ chạy trốn tới nước ngoài đi chờ đợi tương lai hắc ma vương triệu hoán có thể ta vẫn còn có chút không nỡ bỏ ta cùng gộ dân hải tử mới vừa vặn đầy ba tuổi có chút mập mạp c ờ dạ bệ do dự nói đúng vậy à hay để cho ca ca ngươi hỗ trợ liên hệ một ít thuần túy huyết gia tộc vận tắc một chút đi ngươi xem không phải là có rất nhiều người đều đào thoát đổi bắt mà ví dụ như ngươi cùng mặt thụ dự, dựa vào cái gì các ngươi liền có thể như không có việc gì đồng dạng chúng ta phải dáng người cường tráng gộ dân lời vẫn không có nói đã bị tỏ quy cắt đứt đủ ta không phải là nói với các ngươi sao ngại sẻn nữ nhân kia đã điên hiện tại một lòng nghĩ muốn tiến hành đại thánh tây hơn nữa nàng còn có đủ b ờ lẽ đỏ ở sau l ư n g duy trì ngươi cho rằng ta hiện tại tình cảnh liền rất nhẹ nhàng hiện tại bọn hắn thậm chí khả năng chuyện xưa nhắc lại đều do cái chết tiện t m kỳ nồng gia tộc bọn họ một mực chết cắn ta không n u ư n g miệng tỏ q u ỷ phẫn nộ hô to sau đó chỉ hoán khẩu khí c h ấ n an nói ta biết các ngươi khó xử nhưng hiện tại thế cục cũng không lạc quan ta đã liên hệ du lị hạ nàng đã thuyết phục lù xì u mặt thô thỉnh hắn hỗ trợ chiếu cố các ngươi thê tử cùng hai tử đến tương lai hát ma vương trở về chúng ta vẫn có thể một lần nữa thu hồi mất đi hết thảy thế nhưng là rất nhiều người cũng nói hát ma vương đã đã chết có lẽ chúng ta chỉ cần cùng ma pháp bộ nói chúng ta kỳ thật là bị hắc ma vương dùng đoạn hồn nguyền rủa không chế là bị bước liền có thể cắt cà giót lớn lên cao lớn t h u kệch lại có chút nhát gắn nói sau đó lại bị tỏ q u ỳ hung h ă n g liệt nhất nhãn giống bị cắt cà giót l ờ i để cho hắn cảm thấy mười phần phẫn nộ tỏ q u ỳ đứng người lên một bả hao ở cắt cà giót cái cổ hung giữ nhìn chằm chằm đối phương hô lớn hắc ma vương là không chết ngươi chẳng lẽ muốn phản bội chúng ta sao không ta không phải là ý tứ này ta ý tứ là giả trang giả giả bộ một chút cắt cà giót bị tỏ quy đã giật mình vội vàng giải thích nói h ừ ngươi khi bọn hắn là người ngu mà ngươi đều bị truy nã lẩn trốn bây giờ còn đang làm loại này mộng tưởng háo h u y ề n liền ngay cả ta bị nộp tiền bảo l á n h xuất ra người hiện tại cũng có tránh đi những người kia bọn họ dựa vào cái gì cho người thoát tội tỏ q u ỷ trao phúng một câu vừa nhìn về phía dạ ít ly như thế nào từ vừa mới bắt đầu ngươi liền không nói tiếng nào đang suy nghĩ gì đấy ta dạ ít ly bị tỏ q u ỷ t ừ ngẩn người bên trong bừng tỉnh không có gì chỉ là vừa vừa cặt cạ dóc nhắc tới con quả thời điểm để ta nhớ tới một người một cái đáng chết tiểu vũ sư là cái tia hẹn đủ ỉn hữu sần tỏ q u ỷ cư nhiên biết hẹn đủ ỉn danh tự chương một trăm năm mươi bảy hành động trước chuẩn bị đúng vậy đều là vậy cũng á c bùn loại cầm ta hại thành như vậy cứ như vậy để ta s á m xịt đào tẩu ta thật sự không căm lòng da ít lý lại nghĩ tới một ít thống khổ hồi ức hai mắt đỏ t h â m nói à sáng lễ hai ngày trước mới theo ta nhắc tới qua tên kia lại d á mậu đã vũ nhục cháu ta trà đạp chúng ta cao quý vinh dự ta sẽ không bỏ qua cho hắn tỏ q u ỷ âm tàn hung ác cười lạnh nói hả người ý tứ là ra i t ly ngẩng đầu nhìn hướng tỏ quý ta đã làm cho người ta điều tra rõ ràng cái kia tiểu tạp chủng hiện tại sẽ ngủ ở lòng bộ tổn trong nhà tại các ngươi rời đi anh quốc trước chúng ta vừa vặn t h u ậ n tay d i ệ t trừ hắn còn có lòng bộ tổn ra cái kia người báo thủ đến lúc đó sẽ có ngươi báo thủ cơ hội tỏ quý vỗ vỗ dạ i t ly bà vai nói thực có thể ngươi thật vất vả mới thoát tội dạ i t ly từ khi bị én đủ ỉn tra tấn liền một mực canh cánh trong lòng loại kia sâu tận xương tùy đau đớn cảm giác đến bây giờ đều như cũ vô pháp thoát khỏi ngay từ đầu thời điểm buổi tối còn có thể bị ác ngộng tình không lưu người sống chính là bất quá là một đám giả yếu phụ nữ và trẻ em thật sự không được ta và các ngươi một chỗ rời đi bất quá trước khi đi chúng ta như thế nào cũng phải đại náo một hồi để cho bọn họ biết cùng chúng ta đối kháng hậu quả tỏ quý hít sâu một hơi vừa nhìn về phía dạ i t ly giải quyết bọn họ chúng ta liền đi châu âu cùng ca ca ngươi còn có cả dồn huynh ngụi tụ hợp cho dù rời đi anh quốc chúng ta cũng có thể xông ra một mảnh trò hảo dạ i t ly biểu tình dần dần bắt đầu trở nên dữ tợn mà liên cuồng giọng căm hận áp mà một bên gỗ dân cùng cờ dã bệ liếc mắt nhìn nhau biết thời điểm này cũng không có những biện pháp khác nếu như tỏ q u ỷ đều cầm đường lui nghĩ kỹ cũng nao nhao gật đầu đáp ứng chỉ có một bên các ca dốt như cũ khổ cái mặt vốn đang cho rằng nương nhờ hắc ma vương liền có thể làm mưa làm gió ai biết đột nhiên liền thay đổi tội phạm truy nã hơn nữa hiện tại hắn vẫn ăn nhờ ở đậu chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lệnh bởi chá v ở. mà bên kia eddui lúc này đã khoác lên áo choàng rời đi chỗ cũ vừa mới bến đỏ quạ số hai gây ra tường ngoài cảnh báo liền lập tức che giấu đến lò sưởi trong tường kịp thời che giấu đồng thời hắn chỉ huy bến đỏ quạ số một đi đến lầu ba ngoài cửa sổ h ể m hộ này mới không có lộ ra chấn tướng từ rồi mới điều tra đến tin tức đến xem kia món phòng ốc tất cả từ ngoài cửa sổ môn hộ cũng bị gây cảnh giới cùng phòng hộ ma chú rất khó từ bên ngoài phá giải lầu hai vẫn dắt từng mai g i ò m kính đại khái tỷ lệ là bọn hắn ở đâu sử dụng đem g i ò m kính chuyển rời đến kia như vậy vô luận là chính diện đột phá còn là vụ n trộm lẻn vào đều vô cùng khó khăn mà bên trong tường cùng lò sưởi trong tường không có gây cảnh giới ma pháp muốn không kinh động người bên ngoài cũng chỉ dùng cái này với tư cách là điểm đột phá hắn không ngừng trong đầu phát họa ra trong phòng ba triệu ba dê mô hình phán đoán lấy sau đó kế hoạch khả thi sau đó kiên định gật gật đầu thao tác sát xuất thành công rất lớn kế tiếp liền là chuẩn bị giai đoạn có ý định e n đù ỉn không có ở sống ở đó món phòng ốc xung quanh mà la bước nhanh trở lại phá nổi đồng quán b a cũng cùng tom mở một gian phòng biểu thị phải ở này ở một đêm như thế để cho tom cao hứng phi thường vẫn mười phần thành thạo miễn e n đù ỉn tiền phòng mà lúc này đoàn nhìn cũng đến xem ra ổ chủ tạ đã thu được chính mình cho nàng tin tức mang theo con cú mèo e n đù ỉn cũng lên lầu tiến nhập gian phòng của mình đem đoàn nhìn phóng tới trong phòng con cú mèo chiến kệ ẹn đủ ỉn gai gai nó đầu nhẹ giọng nói ra ngươi ở đây ngoan ngoan chờ ta trở lại một hồi thỉnh ngươi ăn bữa ngon chậm chút thời điểm ngươi sống cũng không ít thời điểm mấu chốt cũng đừng như xe bị tuột xích hơi chấn an bầm lên v à i câu lại cho nó thêm chút nước cùng quả hạch sau đó ẹn đủ ỉn đối với mình phóng ra một đạo huyện thân m ề n rủa sau đó đẩy thuê phòng cửa sổ lấy ra rời đi phá nổi đồng quán bar n đủ ỉn móc ra một phần lôn đôn địa đồ ở phía trên tìm kiếm cái gì không có một hồi hắn thật giống như tìm đến chính mình mục tiêu trực tiếp hướng một cái hướng khác chạy tới nếu như từ trên bản đồ nhìn phân biệt h n đủ ỉn đi địa phương chính là địa phương cái nào đó loại nhỏ gửi chữa bệnh khí giới cùng hóa chất tài liệu nhà kho mà đồn ỉn h thì l á ngoan ngoan trong phòng đập vào c h ớ mắt tại thời gian trôi qua hai giờ thẳng đến sắc trời dần dần trở tối nó mới bị gian phòng cửa sổ một lần nữa mở ra thanh em bừng tỉnh mà vị kia chỉ sợ một mực lừa dối nó làm lao động tay chân chủ nhân cũng một lần nữa hiện hình tại trước mặt hô nhanh đuổi chậm đuổi có thể tính đem đồ vật đều không đ i đi n ằ h ì n chúng ta xuống lầu ăn được ăn trên cánh tay mang lấy mập mạc con cú mèo h n đủ ỉn điềm nhiên như không có việc gì đi xuống lầu tự mình xuống bếp cho mình Tom h ò a thuận phong hào h ả o làm một bàn lớn rau sau đó cùng tom một chỗ hưởng thụ lên bữa tối trong quán rượu lúc này còn có có không ít khách hàng tại nghe thấy được em đủ ỉn bàn này chuyển đến mùi thơm cũng liên tiếp nhìn về phía bên này lão bản tom một bên cùng em đủ ỉn tự lấy xưa cũng một bên thưởng thức mỹ thực thẳng đến chín giờ tối nhiều c h u n g mới chấm dứt về sau em đủ ỉn mới dẫn chính mình con cú mẹo trở về phòng em đủ ỉn sau khi trở lại phòng liền nhanh chóng hành động đầu tiên hắn tới trước đến trước bàn sách lấy ra tấm da dê ghi mấy phong thơ sau đó trở về bằng nhìn trước mà nói nằm nhìn đêm nay hành động ngươi nhiệm vụ trọng yếu phi thường đợi tí nữa ta sẽ tại trên người của ngươi buộc từng mai truyền tấn trào hoàn chú ý ta cho ngươi phát tới tin tức tựa như chúng ta tại rừng cấm trong phòng nhỏ chơi qua như vậy hiểu chưa đạo lý lần đầu tiên trông thấy chủ nhân thần s ắ c như vậy ngưng trọng nhìn mình lúc này cũng rất chút nghiêm túc gật đầu rất tốt này hai phong thư ngươi xem hảo nếu như đêm nay ta cho ngươi truyền đến một lần tín hiệu liền chứng minh hành động không thuận lợi cần trợ giút ngươi liền ngay lập tức đem này hai phong phân biệt đưa cho ma pháp bộ mụ tỷ cùng đồ mở lẻ đỏ hẹ đù ỉ móc ra hai phong bạch sắt phong thư hướng nó ra hiệu đạo sau đó lại lấy ra hai phong màu giám nắng phong thư cho đồng luyện giảng giải nói nếu như thu được hai lần tín hiệu liền chứng minh sự tình hết thệ thuận lợi này hai phong thư một phong vào ngày mai sáu thì giao cho ma pháp bộ mụ thi một cái khác phong thì cần ngươi hơi muộn một chút tại buổi sáng ngày mai tầm m ộ ư ơ i giờ đưa đến dự ngôn gia nhật báo g ì tạ s ở kỳ tờ trên tay phải xác nhận nàng tự tay thu được đồng luyện lệch ra cái đầu p h ả n phất là tại chăm chú xác nhận lấy e n đủ i n mệnh lệnh sau đó chăm chú gật gật đầu cuối cùng nếu như ngươi thu được ba lần tín hiệu vậy chứng minh hành động vô pháp tiếp tục tiến hành bất quá địch nhân cũng không có phát hiện ta như vậy ngươi nên cái gì đều không cần làm bất quá mặc kệ cuối cùng ta cho ngươi cái tin gì hiệu cuối cùng phong thư này ngươi đều có tại trưa mai đưa đến ổ chủ tạ vậy sau đó cũng không cần phản hồi trực tiếp tại lỏng bồ t ổ m ra đều ta e n đù ỉn cẩn thận là hơn còn nghĩ mấy phong thơ tác dụng lặp lại cho đồng l ỉn giảng giải mấy lần chương một trăm năm mươi tám nhiều tuyến thao tác tại xác nhận đồng l ỉn hoàn toàn minh bạch e n đù ỉn liền đem thư phân loại đặt ở trên bản sách sau đó lần nữa cho mình khoác lên huyện thân nguyền rủa lấy ra ngoài cửa sổ tiêu thất tại bóng đêm bên trong có lẽ là ma pháp giới lúc này vừa khôi phục lại thời kỳ hòa bình duyên cớ trong buổi tối hẻm xéo tương đối bình tĩnh trừ ngẫu nhiên có cá biệt vô sư tại trong hẻm nhỏ hành tẩu đã không có cái gì dư thừa thân ảnh hai bên đường phố đại bộ phận cửa hàng cũng trước thời gian đóng cửa không tiếp tục kinh doanh ẩn đi thân hình én đủ in lẳng lặng phiêu p h ù ở cách mặt đất một thước tầng trời thấp hướng về kia năm tên tử thần thực tử ẩn thân gian phòng đi tới lúc này kia tòa nhà phòng ốc đối diện ma pháp quán cà phê cùng với bên cạnh mỹ dung dược tề điếm lúc này cũng đã đóng cửa mà trước kia tại đây tiến hành giám thị em lìn vạn sơ hiện tại cũng biến mất vô tung bởi vì không rõ ràng lắm những cái này thần sáng đến tột cùng là tan tầm còn là ẩn nấp ở xung quanh tiếp tục tiến hành giám thị hẹn đủ ỉn cẩn thận vòng quanh kia tòa nhà phòng ố c tìm toi một hồi lâu đem xung quanh mấy cái thích hợp giám sát địa điểm xếp hạng trừ mới yên lòng xác định không người quay dày hắn như c ũ n h ư buổi sáng như vậy triệu hồi ra một cái bến đ ò quạ bay đến phòng ố c lầu ba bệ cửa sổ biên quan sát nằm đang lúc trong phòng khách có bốn đang lúc lúc này đã kéo lên bất màn đồng thời đem trong phòng ngọn đèn dập tắt thấy không rõ bất kỳ vật gì rồi biến mất có kéo lên bất màn kia đang lúc phòng ngủ lúc này như c ũ đốt yếu đ ớt ánh đèn trong phòng chính là dạ y t ly hắn mượn ngọn đèn ánh đèn ngồi ở bàn học bên cạnh đang tại đem một phong thơ gậy thay nhau hảo nhét vào trong phong thư chờ hắn hết bận đây hết thảy cũng mệt mỏi rỗi rối người sau đó đem áo khoác g i à y thời dập tắt ngọn đèn sau đó cũng không thay quần áo trực tiếp cùng y mà ngủ hơn nữa tại nằm lên giường mới móc ra m à trượng hướng cửa sổ chậm ế bức c màn h rãi kéo lên nhìn dạ y t ly trạng thái bọn họ hẳn là đều là võ trang đầy đủ giấc ngủ này là chuẩn bị một có biến liền lập tức chạy trốn mà chuẩy ngược lại là đầy đủ ẹ đùa ý như n có điều suy nghĩ gật gật đầu sau đó như cũ bảo hộ huyễn thân nguyên r ù a tại phòng ốc bên cạnh tiểu chật vật ngõ hẻm bên trong làng lạng cùng chờ đợi tại hoàn toàn yên tĩnh trong bóng đêm e n đùa n lại đều hơn nửa canh giờ nội tâm tính toán bọn người kia hẳn là đều ngủ liền vận khởi siêu phàm phiêu phủ thuật chậm rãi bay đến phòng nhỏ mái nhà rơi xuống sau đó ít dạng họa hồ lô đồ lên vật có sẵn mà ra hình vẽ đồng dạng lại triệu hồi ra một cái bến đỏ quạ từ ống khói chui vào lầu ba xem xét tình huống mà bến đỏ quạ số một như cũ tại phòng ốc ngoài trên bệ cửa cảnh giới như vậy mặc kệ trong phòng có động hắn cũng có thể nhanh chóng phản ứng kịp tiến nhập lầu ba bến đỏ quạ số hai ngẩng đầu nhìn lên mượn ánh trăng có thể trông thấy buổi sáng gặp qua kia mai dòm kính đã chuyển rời đến lầu ba bất quá lúc này mai này dòm kính đối với tầm mắt cộng hưởng trạng thái hạ tiểu bến đỏ quạ cũng không có, có phản ứng gì bến đỏ quạ số hai nệ bước chữ bát bước tại lầu ba đi bộ một vòng cũng không có gây ra bất kỳ cảnh báo xác nhận sau khi an toàn hẹn đủ ìn k h ô n g chế nó đường cũ trở về tới nóc nhà rất tốt xem ra buổi tối cảnh giới hình thức cũng không có phát sinh biến hóa như vậy kế tiếp chính là khảo nghiệm ta thao tắc năng lực thời điểm s n u đó e d in thở một hơi thật dài nói thầm lấy sau đó eddu in l i ề n bắt đầu cẩn thận từ trên người túi không gian bên trong r a bên ngoài đào đồ vật đầu tiên là một cái quý danh cỡ lớn chai kim loại xem ra giống như là y học dùng loại kia bình dưỡng khí sau đó còn có một bó lớn các loại loại nhựa tợ lặt t i ệ p m ề m quản hắn dùng ma chú khống chế những vật phẩm này lẳng lặng phiêu p h ù ở không trung sau đó bắt đầu liều tiếp công tác hắn đầu tiên là đem một cây so sánh thô công nghiệp nhựa tợ lặt tiệc quản lắp đặt đến khí trên mình bên kia lắp đặt thượng một cái phân luồng khí về sau đem căn này dao chất dính quản chậm rãi từ ống khói ngay sau đó ẽ n đủ in lại triệu hồi ra vài con bến đỏ quạ hoặc ngậm lấy hoặc cầm lấy mấy chói trưởng mảnh q u ạ n g đồng dạng từ ống khói bay vào lầu ba mà đến đến lầu ba n à y mấy cái bến đỏ quạ liền công việc lưu đủ lên trong đó hai cái bến đỏ quạ điều chỉnh t h u quản vị trí đem nó từ lò sưởi trong tường bên trong chậm rãi lôi ra mặt khác mấy cái thì là đem mảnh q u ạ n g cùng phân luồng khí lắp đặt cùng một chỗ bởi vì mềm quản đang lúc là dùng kim loại hê cu tương giao dính liền những cái này tiểu bến đỏ quạ nhóm còn phải cố sức dùng chính mình miệng đem những cái này hê cu nhất nhất và nhanh n à y một trận thao tác hạ xuống én đủ ỉn đã làm m ệ t m ỏ i đầu đầy mồ hôi hắn có đồng thời phân thần k h ô n g chế vài con bến đỏ quạ thao tác mà còn có nhẹ chân nhẹ tay không thể làm ra tiếng vang đương đây hết thảy chuẩn bị hoàn tất hắn cũng nhịn không được nữa trưởng than một hơn công cụ chuẩn bị hoàn tất hắn liền k h ô n g chế này mấy cái bến đỏ quạ ngậm lấy những cái kia trưởng mảnh quản một đầu đi đến tất cả cái cửa gian phòng sau đó đem mảnh quản ruỗi chậm rãi từ khe cửa với tới một bước này hắn thao tác mười phần cẩn thận bởi vì sợ hãi va chạm vào cửa phòng, dẫn phát cảnh báo. Đều là một, cái phòng một cái phòng tiến hành làm xong đây hết thảy Enduin liền mở ra bên cạnh khí bình van bên trong khí thể đi qua trường phòng nói phân luồng khí m ả n h quản nhanh chóng khuyết tán đến mấy người trong phòng ngủ ba phần trăm nồng độ đi hê ke hút vào l ư ợ n g vượt qua hai mươi lì lì tợ sử dụng dẫn đến hôn mê hấn bọn họ gian phòng diện tích trên lý luận ba phút liền có thể để cho bọn họ toàn bộ mất đi ý thức lấy phòng ngừa vạn nhất còn là đều bốn phút ta bất quá cũng không thể đều quá lâu nồng độ quá cao có khả năng trực tiếp trí tử hy vọng bọn họ bên trong có khắc hoạn bệnh tim bằng không thì cũng chỉ có thể tự nhận không may Enduin móc ra một cái đồng hồ bỏ túi so với lấy thời gian trong nội tâm mạc đạo. nội nghiệp mạc lúc trước hắn tại điều tra phòng ốc bố cục thời điểm liền phát hiện tất cả gian phòng tựa hồ cũng là sửa chữa qua có lẽ là vì có thể thu xếp nhiều người như vậy tạm thời dùng ma pháp liều tiếp xuất năm cái gian phòng mỗi cái gian phòng lớn nhỏ đều không sai bịt lắm hơn nữa cửa phòng cũng không phải mười phần phù hợp khung cửa phía dưới khe cửa khai mở so với bình thường muốn lớn không ít cộng thêm cửa sổ đóng chặt cái này mới khiến hắn sinh ra sử dụng đi hê te như vậy gây tê chất lỏng thả ngược lại bọn người kia bất quá thấp nồng độ hê te tại y học thượng có thể làm thuốc mê nhưng nếu như loạn dùng lợi là phi thường đáng sợp độc nó tuy d ư ớ i trạng thái bình thường là chất lỏng nhưng cực kỳ dễ dàng phát huy bị người hút vào rất dễ dàng tạo thành phổi tổn thương hơn nữa dễ dàng đốt dễ dàng bạo toán là vô cùng nguy hiểm một loại công nghiệp tài liệu hắn tìm nửa ngày cũng liền tìm đến một ít thấp nồng độ đi hê phe lúc trước hắn đi một chuyến phụ cận hóa chất nhà kho thật vất vả gom đủ tất cả thiết bị nói dùng ma pháp tới trộm đồ vật thật đúng là thuận tiện ẩn thân ma pháp mở cửa mang thứ đó bỏ vào túi không gian mười phần đơn giản mà tương đối vất vả ngược lại là tìm kiếm những cái này hắn cần tài liệu thời gian trôi qua bốn phút bóp đúng giờ đang lúc e đủ nhìn nh sau đó khống chế vẫn còn ở trong phòng bộ tiểu bến đ ò quạ đi tới cửa trước đối với cửa phòng nhẹ nhàng mổ một chút gây ra trên cửa phòng cảnh giới ma pháp khảo thí những cái này từ thần thực t ử phản ứng nhiều lần thử hai lần trong phòng đều không có bất cứ động tinh gì xem ra là thành công e ẹ đù a ỉn thấy thế mừng rỡ trong lòng nhanh chóng đem khí bình tháo rỡ cất kỹ sau đó cho mình mặc lên một bộ mặt nạ phòng độc đối với loại độc khí này hắn mình cũng phải cẩn thận đường đối trước 159, buộc chặt Chuẩn bị sẵn sàng ẵn bị đ tiểu n phong khách phía à trên dòm tính thời điểm này cũng cao tốc xoay tròn mà lại phóng thích ra ánh sáng không ngừng mà nhắc nhở có tâm hoài ác ý người đang tại phi pháp xâm nhập mà ed đủ ỉn thì là lưu loắt cho nó thi một cái đóng băng nguyên rùa tiến nhập nội bộ ed đủ ỉn hành động vô cùng nhanh chóng nhanh chóng dùng mở khóa nguyền rủa tiến nhập một gian phòng ngủ không có để ý tới xung quanh các loại cảnh giới ma pháp nhanh chóng ánh sáng trực tiếp đi đến giường chiếu trước đem tử thần thực tử trên người ma trượng lấy đi sau đó lại bổ sung một cái ỉn cắt sệ dù chói hảo sau đó đánh thuê phòng cửa sổ thông gió những cái này đi hê ke không nhanh chóng tản mất bất cứ lúc nào cũng là có thiêu đốt nguy hiểm đem năm đang lúc phòng ngủ đều xử lý qua một lần ẹ n đủ i n đem mấy người chuyển rời đến lầu hai cũng kéo lên bức màn lúc này mới rút sạch giải trừ phòng ốc cảnh giới ma pháp này năm tên tử thần thực tử t h o t nhìn là hút vào đi hê ke quá lượng đi qua e n đù ìn này một trận thao tác một chút thức tỉnh ý tứ đều không có bất quá qua kiểm tra vẫn cũng chưa chết như vậy liền không ảnh hưởng hắn kế tiếp kế hoạch hắn tiêu phí gần tới nửa giờ thời gian giải trừ trong phòng cảnh giới ma chú cùng sử dụng ma pháp đem phòng ốc triệt để thông gió sau đó thuần thục cho phòng ốc thi pháp phụ thượng đa trọng che đậy mình rủa hắn rất sợ một hồi bọn người kia tiếng kêu thảm thiết chuyển đi hội cho mình đưa tới p h i ê n thoái xử lý xong kết thúc công việc e n đù ìn vội vàng móc ra đồng hồ bỏ túi đối với một lần thời gian vừa vặn mười hai thời gian có phần nhảnh phải tại buổi sáng sáu giờ trước đem sự tình xong xuôi hiểu rõ ràng cho áo dấu vết hắn lập tức hành động đi đến mấy người bên người từ trên người móc ra đưa ta phiêu phiêu quyền cho mấy người mỗi người mấy cái nữa t r ọ n g quyền trong chớp mắt liền đem mấy người t h ứ c tình a liên tiếp kêu đau cùng kêu thảm thiết trong phòng q u a n q u ầ n mọi người bị một hồi đau nhức kịch liệt bừng tỉnh mượn trong bóng tối ánh sáng nhạt chỉ có thể miễn cưỡng thấy vật mấy người liếc mắt nhìn nhau cũng không có biết rõ ràng đến cùng phát sinh chuyện gì bọn họ không phải là đang ngủ mà làm sao có thể nằm vật xuống lầu hai trong phòng khách sau đó vùng vây muốn đứng dậy nhưng lập tức phát hiện mình đã bị ma pháp xiềng xích gắt gao giữ chặt căn bản không thể động đậy mà lúc này đột nhiên một đạo ánh sáng cứ thế xuất hiện từng mai ma pháp cấu thành quang cầu phiêu p h ù ở nóc nhà đem trong phòng theo mười phần sáng sủa nhưng đ ỗ n g nhiên xuất hiện cường quang đâm mấy người hai mắt thấy đau vội vàng hai mắt nhắm lại một hồi lâu mới thích đứng hạ xuống thời điểm này bọn họ nghe được một hồi loay hoay kim loại dụng cụ thanh âm một đạo tiếng người cũng chậm rãi chuyên ra xin lỗi ta đều quên các ngươi trong bóng đêm nhìn không thấy đồ vật thời điểm này mới nhớ tới đến đem cho các ngươi điểm cái đèn dân dân thích hướng cặt c ả dọc trông thấy một người tuổi còn trẻ tuấn tú tóc đen thiếu niên đang đứng tại bên cạnh hắn thiếu niên trong tay một cái trên kệ để đó nhiều hắn nhìn không ra đồ vật có cái kìm một cây dài nhỏ kim loại trên thẻ tre hợp với cái đồng hồ đồng dạng mặt đồng hồ mấy cái kim loại xứng xích tạo hình thô to ống tiêm vẫn có mấy cái không d ư ợ tề ngươi là ai tại sao lại xuất hiện ở nơi này vì cái gì đem chúng ta trói lại mau đưa ta thả người tới cứu mạng à. cặt cạ dọc cho dù có ngốc cũng nhìn ra hẹn đủ ỉn lai giả bất thiện chỉ có thể không ngừng vùng ấy hô to cứu mạng là ngươi ngươi làm thế nào tìm tới nơi này nơi này là tư nhân nơi ở ngươi tại tìm chết mà lại dám tư xông trạ vợ gia tộc địa phương nhanh đem chúng ta thả ra ít ly trước tiên liền nhận ra e n đù ỉn hai mắt đỏ thấm hướng hắn gầm thét đi ra ít ly vẫn không nhìn ra được sao g i a hỏa này rõ ràng đến có chuẩn bị ngươi cho rằng loạn như vậy đều có ý nghĩa gì một bên tỏ quý lúc này ngược lại là biểu hiện mượn phần lãnh tĩnh nhìn chăm chú nhìn xem e n đù ỉn cười nói e n đù ỉn ta nhận thức ngươi tại kinh ép ruột nhà ga chúng ta vẫn đã gặp mặt không phải sao nói đi ngươi muốn làm gì có thể tính có người thông minh ta có thể tìm tới này còn may mà dạ y t ly đâu xem lại các ngươi đem hắn môi dưỡng trăng trắng mập mập ta cứ yên tâm về phần ta muốn n h a ngươi có muốn hay không thử đoán xem nhìn e n đ ù ỉn không có thả ra trong tay động tác không ngừng mà từ túi không gian bên trong lấy ra các loại các thức công cụ ngự a khí tùy ý đáp là ngươi nghe thấy e n đ ù ỉn lời tất cả mọi người đều v ẻ mặt c h ấ n kinh cùng phẫn nộ nhìn về phía dạ y t ly mà dạ y t ly thì là mặt mũi tràn đầy vô tội hướng mấy người hô to không ta không có da hỏa này đang gặt người không nên tin bù loại không muốn chịu hắn châm hỏi tò q u ỷ cao giọng quát bảo ngưng lại nói sau đó nghiêng đầu nhìn về phía ed đù ỉn cười lạnh một tiếng ed đù ỉn ta thừa nhận ngươi là gan rất lớn hơn nữa thủ đoạn cao minh c ư nhiên có thể lướt qua nơi này cảnh giới đem chúng ta chế trụ ngươi không phải là muốn thay ngươi kia người bằng hưu c h á t lơ suất đầu gạt bỏ ngươi vẫn n g u y ê n lai、like、ngươi là nghĩ như vậy sao ed đù ỉn không khỏi cảm thấy có chút b u ồ n c ư ờ i rốt cục tới dừng lại trong tay việc nghiêng đầu nói nếu như chỉ là phải giúp ta bằng hưu báo thù các ngươi đã sớm chết một trăm lần sở dĩ lưu lại các ngươi nhà ed đù n quay người nhìn về phía mọi người một phương diện ta có chút vấn đề nhỏ cần phải lấy được đáp án một phương diện khác trong tay của ta cơ thể sống tư liệu sống thật sự là không đủ dùng à chỉ có thể vất vả một chút mọi người dứt lời hắn liền đối với nằm trên mặt đất mấy người lộ làm ra một bộ nụ cười quỳ dị người muốn biết cái gì tỏ quỳ một bên hỏi trong thâm tâm thử điều động mê m ộ i lực hắn tinh thông không trượng thi pháp nhưng hiện tại hắn chỉ cảm thấy phổi liền giống bị thiêu cháy đau đớn lúc trước bị hẽn đủ ỉn không biết dùng cái gì nện vài cái lại càng là đau hắn vô pháp tập trung lực chú ý chỉ có thể trước kéo dài thời gian đối với các ngươi những cái này từ thần thực từ mà nói ta hỏi ngươi cái gì hội thành thành thật thật trả lời mà còn có ngươi khác tại kia nghẹn ngươi ma lực có thể khiến ngươi phóng ra một cái m a c h ú toán ta thua hẹn đùi nhìn n xem tỏ quỷ ám đâm đâm làm m ở ám bộ dáng buồn cười nói tỏ quỳ thấy đối phương nhìn thấu chính mình chính mình t i n h kế trong nội tâm quét ngang ngoài miệng rất nhỏ nhúc nhích n i ệ m lên mười lần rủa kéo dài thời gian nếu như không dùng được vậy mạnh bạo hảo hắn cũng không tin một cái tiểu v u sư cũng chính là dựa vào không biết lấy ở đâu quỷ kế ám toán bọn họ liều khỏe mạnh lực nhất định là bọn họ có ưu thế mà tỏ quý bên cạnh gỗ dân cùng cờ ra bệ cũng nhanh chóng phản ứng kịp t r o n chương một trăm sáu mươi cơ thể sống thí nghiệm một hai em ở trong nắm tay nhanh hơn nhà các ngươi trưởng không dạy qua các ngươi mà đều cho ta thành thật một chút thời gian của ta thế nhưng là quý giá vô cùng ed đùi lạnh lùng nói thấy tất cả thí nghiệm dụng cụ đều chuẩn bị cho tốt e n đù ỉn cũng lười cùng tên giá hỏa này nói nhảm dùng ma chú phong bế tất cả mọi người miệng sau đó đi về hướng mấy người tại trên người bọn họ tìm tòi lên thời điểm này chính là kiểm nghiệm mùa thu hoạch tại vài người t ử thần thực tử ác ý tràn đầy dưới ánh mắt e n đù ỉn kiểm kê lên hắn thu hoạch sáu trăm nhiều mai gạ lệ ổng một phong thơ không ít ngân khí đổ trang sức cùng một chút vật lẫn l ộ t sinh hoạt đồ dùng đồng thời hắn vẫn còn ở tỏ quỷ trên người tìm đến một cái tiểu bao da kiểm tra một phen đi sau hiện cứ nhiên là cái thi vô ngân mở rộng q u y n rủa luyện kim đạo cụ những cái này tài vụ đại bộ phận đều là từ bên trong này tìm đến đem những vật này một lần nữa để vào bao ra cất kỹ hẹn đù ỉn lại cho tỏ quỳ một q u y ề n cười nói liền mang theo một chút như vậy đồ vật cũng không biết xấu hổ chạy đến l a lộn ta thực thay ngươi cảm thấy mất mặt bị hung hăng nện một q u y ề n tỏ quỳ đau nhai răng nhưng như cũ hung dữ nhìn chằm chằm hẹn đù ỉn hẹn đù ỉn đối với cái này không thèm để ý chút nào mà là giải trừ tỏ quỳ ngậm miệng người l ê n rủa ngựa khi ôn hòa nói kế tiếp mượn thân thể các ngươi dùng một chút yên tâm đi ta sẽ rất ôn đu sẽ không đem các ngươi làm hư đương nhiên ta nói là tận lực ẵn đủ ỉn trong nội tâm đoán t h ư m đạo sau đó ẵn đủ ỉn đi đến bên cạnh công cụ trên đài cầm lấy một cây mang theo đồng hồ đo kim loại t r ư n g ký nhìn lên có chút giống châu âu loại kia phòng bếp dùng nhiệt kế một vật hướng bọn họ đi tới đầu tiên thí nghiệm trước một chút cái này ma lực đo đạt dụng cụ a lúc trước bên ngoài cơ thể thí nghiệm vẫn luôn vô pháp chuẩn xác đo đạt xuất v ù sư trong cơ thể ma lực số lượng dự trữ hiện tại chỉ có thể cách khác lối tắt thử một chút trong cơ thể thí nghiệm ẹ đủ ỉn tự đủ mà nằm trên mặt đất tỏ quỷ cứ như vậy nhìn xem ẹ đủ ỉn cầm lấy một cây vật thể không rõ đi về hướng chính mình trên người không biết như thế nào đột nhiên lông tơ dựng đứng khẩn trương nhìn đối phương ngươi muốn làm gì ngươi không được qua đây ta là trạ vợ gia tộc đệ nhị như ý vị người thừa kế ta khuyên ngươi à đang lúc tỏ quỷ chuẩn bị dùng vô lực n ô n ngữ uy hiếp đối phương ẹ n đủ ỉn đi tới bên cạnh hắn sau đó phớp phớp một chút đem chọn cây kim loại ký thẳng tắp cắm vào tỏ q u ỷ lồng ngực máu tươi ngăn không được chảy ra sau đó còn là ẹ n đủ ỉn dùng ma chú đem miệng vết thương b g ụ c c h ặ t mới khó khăn cầm máu ngoa tào xung quanh ngoại lệ bốn người lúc này đã hoàn toàn nhịn ngốc bọ không nghĩ tới ẹ n đủ ỉn cư nhiên như vậy tàn bạo. đi lên liền muốn giết người mà e n đ ủ i n không có để ý xung quanh ánh mắt mà là tập trung tinh thần nhìn chằm chằm kim loại trên thẻ tre đồng hồ đo kỳ quái như thế nào không có phản ứng g i ả n g đạo lý chữ khắc vào đồ vật huyết mạch cảm giác trình thể tính giám sát huyết dịch sinh mệnh cùng trường k h ố n g phụ văn hẳn là có thể giám sát xuất ma lực giá trị nha trước kia bên ngoài cơ thể khảo thí thì cũng có thể cảm ứng ra chẳng qua là linh mẫn hệ số điều quá cao ed đùi n mà không biểu tình rút ra kim loại ký sau đó đối với đồng hồ đo tiến hành một phen điều chỉnh sau đó lại phốc phốc một chút cắm vào tò q u ỷ ngực ách xin lỗi vừa mới có chút phân thần dường như chọc vào tiên lại xuất cái động bất quà yên tâm đi một hồi sẽ cho người tu hảo hẹn đù i n nhìn xem lại chọc vào x u ấ t một cái lô máu có chút xấu hổ nói a tò q u ỷ này lúc sau đã không thể nhịn được nữa vẻ mặt dữ tợn rít gào nói người đáng chết ra hỏa muốn giết cứ giết người rốt cuộc muốn đối với ta làm cái gì hắn một bên đau nhức gào t h é t một bên giấy rủa vặn b ẹ o lên thân thể nhưng ở hẹn đù i n t r ư ớ n g lại nguyền rủa dưới áp chế như cũng bị gắt ga ấn trên mặt đất s end đù ìn không để ý đến tỏ quỳ la hét hắn hiện tại đã toàn tâm vùi đầu vào nghiên cứu trong công việc toàn bộ lực chú ý bộ tập trung đến hình dáng có khắc độ kim đồng hồ biên độ ổn định cũng không có xuất hiện bên ngoài cơ thể thí nghiệm thì bất quy tắc bật lên xem ra tại cơ thể sống cỡ lò xẹt bệ tạ lượng ma lực số lượng dự trữ quả nhiên có thể thực hiện sau đó end đù ìn vừa nhìn về phía tỏ quỳ hỏi ngươi bây giờ có cảm giác gì trừ đau đớn ngoài còn hay không có cái khác không thoải mái cảm giác tỏ quỳ hiện tại bị cưỡng chế áp trên mặt đất chỉ cảm thấy ngực không ngừng chuyển đến nóng rắt đâm đau cảm giác hiện tại e n đ ủ ỉn rõ ràng còn không biết xấu hổ hỏi hắn trừ đau ngoài vẫn có cảm giác gì đối mặt e n đ ủ ỉn hỏi tỏ quỷ có thể trả lại cho hắn chỉ có ác độc chớ chú cùng thống mạng cùng với làm cho người ta nghe liền toàn thân run lên kêu trên chịu thể không khỏi lương phản ứng tinh thần bình thường trước mắt lợi dụng huyết mạch ma pháp đo đạc ma lực cũng không có rõ ràng tác dụng phụ e n đ ủ ỉn trông thấy tỏ quỷ phản hồi gật gật đầu trên tay ghi chép trên bảng viết xuống một đoạn này đồng thời hắn rồi hướng theo lên đo đạc dụng cụ thượng kim đồng hồ khắc độ ghi chép lên tỏ quỷ ma lực số lượng dự trữ chỉ số hắn vì ma lực mệnh danh đơn vị là khác chủ yếu cũng là bởi vì đồng hồ đo thượng chủ yếu là lấy khắc độ tiến hành biểu thị sau đó lấy một lần tiêu chuẩn thi pháp huỳnh quang lấp lánh ma chú làm tiêu hao ma lực vì một khác huỳnh quang lấp lánh với tư cách là v u sư ma chú bên trong tiêu hao ma lực ít nhất ma chú lấy nó làm làm đơn vị nghĩ đến thích hợp nhất nguyên bản hắn là nghĩ lấy trôi nổi nguyền rủa làm cơ sở chuẩn bởi vì trên lý luận trôi nổi nguyền rủa tiêu hao ma lực thấp hơn nhưng trôi nổi nguyền rủa là tiếp tục thi pháp mỗi lần thi pháp tiêu hao ma lực cũng không thống nhất cho nên hắn còn là lựa chọn huỳnh quang lấp lánh mà tỏ quỷ hiện tại đo đạt xuất ma lực trị giá là sáu trăm ba mươi bảy khác cũng chính là hắn muốn duy nhất một lần sử dụng suất sáu trăm ba mươi bảy lần huỳnh quang lấp lánh ma lực mới có thể tiêu hao hết mà một lần tiêu chuẩn để hở kéo lì ở ngữ sở ma chú tiêu hao ma lực đại khái vì ba khắc như vậy tỏ quý ma lực đầy đủ c h ẹ o c h ố n g sử dụng hơn hai trăm lần để hở kéo lì ở ngữ sở so sánh vị thành niên vô sư tỏ quý ma lực số lượng dự trữ đại khái vì năm thứ ba vô sư bốn lần nhiều lấy số này giá trị để phán đoán tỏ quý còn là rất mạnh mẽ nha rất tốt kế tiếp kiểm tra một chút tâm tình ba động sẽ hay không đối với ma lực giá trị có rõ ràng phản ứng a nghĩ xong e đủ ỉ thu hồi ghi chép bạn trên tay một lần nữa đeo lên chỉ hổ sau đó đối với tỏ quỳ ngực một bữa cuồng ca thẳng đến cầm trước ngực hắn lúc trước chọc vào suất cái k i a đại động đánh không có thôi mà tỏ quỳ lúc trước én đủ i n một bữa t r à tấn vốn đã tinh bì lợi tẫn kết quả lại bị hắn hành hung một trận mà còn đều là hướng về phía trước ngực miệng vết thương cộng thêm chỉ hổ thượng thống khổ tăng lên phù văn quả thật chính là đau đớn bản siêu cấp gấp b ộ i a tiết hầu đã khàn khàn tỏ quỳ trong c h ư ớ c mắt buộc phát ra một cỗ chấn tiên kêu rên khan giọng tiếng gầm như một cây gì sắt thiết cưa không ngừng tại mảng nhĩ mọi người đang lúc tới lui lôi kéo điều này làm cho bên cạnh bốn người thậm chí có thể tự mình cảm nhận được trên người hắn đau đớn xung quanh trống trải không gian thậm chí tăng lên bọn họ trong nội tâm sợ h ã i lan tràn có người thậm chí đã bắt đầu dừng lại không ngừng run dày chương một trăm sáu mươi mốt cơ thể sống thí nghiệm hai m a ẽ n đủ ỉn như cũ như cái người máy đồng dạng mà không biểu tình phản p h ấ t hoàn toàn không có chịu tiếng kêu rên ảnh hưởng như cũ lánh tính quan sát đo đạc lấy đồng hồ đo thượng biến hóa yên lặng tại ghi chép trên bảng ghi ghi vẽ t r a n h lấy chịu thể chịu đựng kịch liệt tâm tình ba động ma lực giá trị cũng không sản sinh rõ ràng biến hóa xem ra tâm tình sẽ ảnh hưởng đến ma pháp cường độ cũng sẽ không khiến cho ma lực số lượng dự trữ biến hóa làm tốt ghi chép endu in lườm nhãn tỏ q u ỷ thời điểm này hắn đã bị kịch liệt đau đớn tra tấn mất đi ý thức hai mắt trắng rã miệng sùi b ậ p mép xem ra không có biện pháp kiên trì khi đến giai đoạn thí nghiệm cũng không biết thu được mãnh liệt như vậy tâm tình ba động ký ức hội sẽ không xuất hiện v ờ răng đồng dạng biến hóa sau đó cũng tiến hành một chút ký ức kiểm tra a rút ra cắm ở tỏ quỷ trên người ma lực đo đạc dụng cụ dùng khép lại như lúc ban đầu ma chú vì tỏ quỷ xử lý tốt thương thế e n d in quay đầu nhìn về phía bên cạnh hắn gỗ dở g ô dẫn thấy én đủ ỉn chú ý tới mình cảm giác liền giống bị một cái s ó i đói để mắt tới đồng dạng toàn thân dựng thẳng lên lông tơ sau đó liên tục lắc đầu vùng ấy bị ma pháp phong bế miệng ngăn không được a a rung động ý kia rất đơn giản hắn cũng không muốn tự nghiệm thấy một lần tỏ quý đánh ngộ nhưng én đủ ỉn cũng mặc kệ hắn làm thế nào nghĩ không thèm quan tâm đến lý lẽ một tay đem đo đạc dụng cụ c thượng biểu hiện trị số hắn nhìn không được lường l ư ờ n miệng người cái tên này nhìn lên người cao mã đại như thế nào ma lực giá trị mới bốn trăm sáu mươi chín khác không khỏi cũng quá tốn điểm a kế tiếp chính là khảo thí cái thứ hai hạng mục chịu thể bất đồng khí quan tứ chi đối với ma lực giá trị ảnh hưởng giảng đạo lý chữ khắc vào đồ vật trình thể tính phụ văn mặc kệ cắm ở kia hẳn là đều là biểu hiện đồng dạng trị số mới đối với bất quá vẫn là có khảo nghiệm qua tài năng xác nhận mà ở bên cạnh mặt khác mấy người trong mắt én đù ỉn thì là một cái khác khổ lỗ nhìn lên hào hoa phong nhã thiếu niên không ngừng đem trong tay hắn hình cụ từ gỗ dựng trong thân thể rút ra sau đó cắm vào cái khác bộ vị ngay từ đầu là phần bụng bụng dưới bờ vai sau đó là cánh tay bắp chân hơn nữa mặc kệ từ gỗ dẫn trên người thấm ra bao nhiêu huyết dịch ẹn đủ in đều là đối với miệng vết thương ẩ m ẩ m tới hơn mấy q u y ề n sau đó miệng vết thương liền trong chớp mắt khép lại tại ẹn đủ in không ngừng đốt vào và ẩu đả gỗ dẫn gương mặt bị liên miên không ngừng đau đớn sợ vặt mẹo mồ hôi hướng không cần tiền đồng dạng xì xì cuốn bốc lên không có một chút thời gian gỗ dẫn dưới thân toàn bộ đều máu tươi mồ hôi thậm chí là nước tiểu hỗn tạp một bãi vết bẩn thế nhưng mai cho đến cuối cùng gỗ dẫn trên người như cũ đều không có bất kỳ miệng vết thương người trẻ tuổi này quả thật liền là ma quỷ đối mặt thế gian tà ác, nhất ác đều k h ô mà em đủ ỉn g tự nhiên không biết những cái này và thí nghiệm nhóm suy nghĩ cái gì hắn cũng, cũng không thèm để ý chỉ là mười phần hiệu suất cao đem đo đạc dụng cụ đâm vào cơ thể sống sau đó ghi chép số liệu không có một hồi liền tại gỗ dơ trên người đem lần này thí nghiệm hoàn thành bất luận đâm vào cái kia bộ vị từ triệu thể trên người đo đạc đến ma lực giá trị đều cơ bản nhất trí thế nhưng càng về sau sẽ dần dần hiện lên hạ thấp xu thế là vì huyết dịch sói mòn dẫn đến ma lực hạ thấp mà t ầ n g thứ ba đoạn thí nghiệm thời điểm trọng điểm quan sát đo đạc một chút này khối a endu in cười gật gật đầu hôm nay thí nghiệm vô cùng thành công số liệu cũng rất tinh chuẩn này rất khó không cho nhân tâm sinh vui sướng hắn cười ác ma này cười hắn là tại hưởng thụ gỗ dân thống của mà hắn là đắm chìm tại tra tấn người k h á c nghiệm vui thú bên trong mà katkazov cơ gia bê gia t ly nhìn xem endu in mặt mang vui sướng biểu tình lúc này em đủ ìn dùng một cái khăn tay đem đo đạc dụng cụ thượng máu tươi trà lau sạch sẽ sau đó nghiêng đầu nhìn về phía hắn vị thứ ba thí nghiệm chịu thể chung quý gỗ dân thật sự là không chịu được giày vỏ hiện tại đã hoàn toàn mất đi bị để mắt tới giả y t lì hiện tại toàn thân r u t giày sắc mặt tái nhợt như tờ giấy như che lên một tầng trong suốt mặc đến chẳng lẽ muốn đến phiên ta sao ta như thế nào như vậy ngây thơ rõ ràng còn nghĩ đến muốn đi tìm giá hỏa này phiền thoái không có cho dạ o ít ly nghĩ ngợi lung tung thời gian e n đủ ỉn lưu loát đem đo đạc dụng cụ cắm vào bộ ngực hắn phảng phất đây không phải một người mà là một đầu chờ đợi đồ tể lợn chết tiệt bất quá lần này e n đủ ỉn cũng không có trực tiếp tại dạ o ít ly bên người ghi chép số liệu mà là đi trước đến bên cạnh bàn điều khiển gỡ xuống một cây tối thiểu bảy tám cm thô thủy tinh ống kim phía dưới ống tiêm hợp với một mảnh y dùng truyền dịch quản truyền dịch quản một chỗ khác thì là một cây thô to kim tiêm ma lực đo đạc cái thứ ba hạng mục huyết dịch cùng ma lực liên quan thí nghiệm trước thử một chút đem huyết dịch dần dần rút ra sẽ đối với ma lực giá trị sản sinh ảnh hưởng a trong nội tâm hạ quyết tâm hắn liền bắt đầu đối với dạ ít l i thao tác đầu tiên là rút ra đối phương một tay sau đó tìm đến mạch máu đem kim tiêm đâm thật sâu vào tiến bảo mà dạ ít l i cũng không biết én đủ ỉn đến cùng mớn trông thấy hắn cử động nhịn không được ra sức rằng co ma quỷ muốn bắt chúng ta thí nghiệm hắn hình cụ không mớn không muốn a trông thấy dạ ít ly như vậy không phối hợp ẵn đủ ỉn trong lòng có chút không thích ngực cắm dài như vậy một cây đo đạc dụng cụ còn có khí lực lộn xộn phí thêm chút khí lực dùng chướng ngại nguyền rủa ngăn chặn d ạ ả ít ly ẵn đủ ỉn bắt đầu chính mình thí nghiệm hắn bắt đầu vặn khổng lồ ống tiêm hấp ô sau đó huyết dịch liền chậm rãi theo truyền dịch quản đảo lưu tiến không nhận nòng mà ẵn đủ ỉn thì gắt gao nhìn c h ậ m c h ậ m đồng hồ đo thượng trị số theo huyết dịch chậm rãi rút ra đo đạc dụng cụ thượng kim đồng hồ cũng bắt đầu chậm chạm hồi co lại từ nguyên bản bốn trăm m ư ơ i hai hạ thấp đến bốn trăm m ư ơ i mà lúc này ẹ đủ ỉn rút ra huyết dịch g toàn thân hắn huyết dịch tại bốn nghìn ml tờ trên thế giới tại rút ra một phần trăm huyết dịch ma lực giá trị hạ thấp hai khác cũng chính là phần trăm không chấm năm cho nên huyết dịch gần chứa ma lực gần như chiếm một người vô sư một nửa ma lực mà là tất cả vô sư đều là như thế còn là tồn tại thân thể sai biệt đâu này xem ra có cho những người này toàn bộ tiến hành một lần rút huyết thí nghiệm nghĩ đến điểm này én đủ in l i ề n nhanh chóng hành động đem từ dạng ít lì máu trong cơ thể thua đưa trở về sau đó đối với còn lại bốn người đồng dạng rút một lần huyết đối với những thứ này từ thần thực từ hắn cũng mặc kệ cái gì bị nhiễm vấn đề cũng không đổi ông tiêm bắt lấy một cái liền chen vào đo đạc dụng cụ bắt đầu rút đi qua cho năm người đều đã làm một vòng khảo thí hắn cho ra kết luận quả nhiên huyết dịch tẩn chứa ma lực chiếm so với tới gần tại nhân thể năm mươi chương một trăm sáu mươi hai cơ thể sống thí nghiệm ba cuối tháng van cầu vẽ thắng trong máu ẩn chứa ma lực cư nhiên cao như vậy mà như vậy há có thể hay không trực tiếp thông qua đo đạc trong máu ẩn chứa ma lực giá trị sau đó liền có thể ngược lại xuất vụ sư chỉnh thể ma lực số lượng dự trữ e n d u in nhìn xem thu thập được số liệu hai mắt tỏa sáng nghĩ đến một biện pháp tốt bởi vậy về sau muốn đo đạc ma lực giá trị Cũng không cần cầm cây không d sau người như đó lại c dụng chọc đến rút một chút huyết đo đạc xuất thành phần chính mò mới bên trong ma lực hàm lượng lấy huyết dịch tổng sản lượng rút ra huyết dịch lượng huyết dịch đo đạc xuất ma lực giá trị liền có thể đạt được vụ sư ma lực tổng sản lượng về sau muốn làm là được tận khả năng đem những cái này trị số tính toán càng tính xác hơn nữa các đ ộ thượng cũng phải càng thêm thay đôi nhỏ mới được nghĩ vậy lần thí nghiệm đột nhiên giải quyết chính mình một mực phiền não một năn đề hẹn đủ i n nhịn không được nét mặt mừng rỡ nhìn về phía mọi người những cái này đều là bảo b ố i à kế tiếp phải nắm chặt thời gian làm nhiều một ít khảo thí mới được hắn vừa cười hắn vừa cười đáng giận ra hỏa đem chúng ta trở thành cái gì tùy ý loay hoay đồ chơi mà chẳng những tại trên người chúng ta chọc vào tới căm tới vẫn quất ta n h ó n huyết ai tới cứu, cứu ta cơ thể sống thí nghiệm thành công cho em đủ in rất lớn lòng tin rất nhiều cho tới nay làm phức tạp hắn vấn đề đều cởi bỏ quả nhiên thực tiễn mới là kiểm nghiệm chân lý duy nhất điều kiện em đủ ý đi đến một bên công cụ trên đài cầm lấy một kiện khác đạo cụ đó là một mảnh kim loại dây xích xem ra giống như là một mảnh đai lưng tỉ mỉ phân biệt lời có thể phân biệt ra được là do chín đoạn d ẹ t mà lại che kín phủ chú kim loại côn nhỏ tạo thành kim loại côn giữa dùng vô cùng phức tạp công nghệ x o ắ n hiệp cùng một chỗ hắn đem kim loại dây xích nhẹ nhàng đặt trên mặt đất sau đó trong miệng mặc niệm một câu chú ngữ cái kia dây xích liền nhanh chóng biến thành một mảnh có kim loại cảm nhận ngân sắc con rắn nhỏ sau đó nhanh chóng đông đưa n g đ lấy thân hình hướng dạ o ít lì vạch tới mà én đủ ýn lại đem ma lực đo đ ạ c dụng cụ chọc vào đến dạ ít lì trên người con rắn nhỏ thì lấy vô cùng linh mẫn tốc độ leo lên đến dạ ít lì trên người sau đó liền có thể từ đo đặc dụng cụ thượng rõ ràng quan sát được dạng ít lì trên người ma lực tại lấy mắt thường có thể thấy tốc độ nhanh chóng hạ thấp mà hắn bản thân giống như là rơi vào hầm băng đồng dạng trên người ngăn không được l ạ n h run nhiệt độ cơ thể cũng bắt đầu rõ ràng hạ thấp endu in lúc này trong tay cầm một cái máy tính giờ ánh mắt tại đo đ ạ t dụng cụ cùng máy tính giờ đang lúc nhiều lần hoán đổi lấy này ngân x à là lúc trước hắn tại trạm vở trên người khảo nghiệm qua mất có thể thuật chế tạo ra tân đạo cụ lúc trước hắn ghét bỏ mất có thể thuật sói mòn ma lực hiệu suất quá thấp đầu tiên đối với p h chú tiến hành một lần ưu hóa tiếp theo một đạo mất có thể thuật hiệu quả cũng không rõ ràng cho nên hắn liền làm thành chín cái phù chú hợp thành tổ hợp đạo cụ hắn nguyên bản tưởng tượng là làm một cái kim loại mạng lưới tại tương mạng lưới kết thượng đều p h ù ma pháp thượng mất có thể thuật làm cho một cái chói linh tắc xuất ra nhưng đang tiếc điều kiện có hạn trong tài liệu cũng không cho phép cho nên trước hết làm một cái thấp xứng bản chói linh xả hiệu quả ngược lại là mười phần không sai mỗi giây có thể xói mòn mục tiêu mười tám khắc ma lực cũng chính là từng l ưu hóa khuyết điểm có thể thuật p h ù chú mỗi giây có thể xói mòn mất hai khắc ma lực so với tại trạ vỡ trên người khảo thí thời điểm mạnh mẽ bốn lần hiệu quả vẫn rất rõ ràng lấy giả ít lý ma lực số lượng dự trữ hai mươi ba giây liền có thể đem toàn thân hắn ma lực tháo nước cộng thêm biến hóa ngân xà còn có thể phụ trợ dây dưa đối thủ cùng với rõ ràng mất ôn hiệu quả coi như là một kiện không sai quấy n h u thêm sát thương loại trang bị mà ở hắn chăm chú ghi chép số liệu thời điểm giả ít lý bây giờ là muốn chết tâm đều có hắn không biết én đủ ỉn đối với hắn làm cái gì vừa mới cái kia kim loại xà vừa tiếp xúc với hắn hắn cũng cảm giác được bản thân ma lực tại nhanh chóng tiêu hao đồng thời càng ngày càng lạnh có lẽ cứ như vậy tươi sống bị đông cứng chết cũng vẫn có thể xem là một kiện làm cho người giải thoát sự tình a ít nhất rốt c ụ c tới có thể thoát khỏi đáng sợ thiếu niên bất quá đang lúc hắn nghĩ đến chính mình rốt c ụ c tới có thể như vậy giải thoát trên người ma lực sói mòn hiệu quả lại tiêu thất nhiệt độ cơ thể cũng bắt đầu dần dần tiết trời ấm lại nguyên lai là én đủ ỉn thu hồi cái k i a ngân xả vẫn rất chi kỷ cho hắn thi một cái ấm lên mình r ù a nguyên lai như thế cho dù ta nghĩ chết ngươi cũng không đáp ứng mà hờ hà a hờ hà a hờ hờ hà a hờ hờ hà a hờ hờ hà a hờ hờ hà a hờ hờ hà a hờ hờ hà a hờ hờ hà a hờ hờ hờ hà a hờ hờ hờ hờ hà a hờ hờ hờ hờ hờ hờ hờ hờ hồ hồ rốt cuộc tới tại kinh lịch này liên tiếp tinh thần thêm thân thể tra tấn hắn thần trí dần dần đi về hướng tại điên cuồng biên giới nhìn xem dạ ít lì tại kia cười ngây ngô e n đ u ỉn có chút không rõ ràng cho lắm gãi gãi đầu bất quá cho hắn thêm tăng nhiệt độ làm sao còn cấp cảm động cười hắn không có lại để ý tới đối phương phản ứng mà là bắt đầu một cái khác thí nghiệm mà lần này thí nghiệm đối tượng đến tiên cơ dạ bệ e n đ u ýn lại lấy ra một cái bóng chày lớn nhỏ viên viên kim loại cầu cùng kim loại cầu tương liên là một mảnh kim loại dây thừng xem ra giống như là cái biệt hiệu tiểu hào lưu tinh truy bất quá đây cũng không phải là vũ khí mà là hắn tân làm ra tới luyện kim đạo cụ trước mắt hắn thậm chí không biết hiệu quả như thế nào vốn kim loại dây thừng một chỗ khác kỳ thật hẳn là còn có cái biệt hiệu tiểu hào kim loại rác hút phía trên chữ khắc vào đồ vật hắn đang đang chuẩn bị khảo thí hấp có thể người liền rủa nhưng hắn vẫn không có xác nhận đến cùng thế nào phù văn kết cấu thích hợp nhất hắn tổng cộng có bảy cái bất đồng phù văn kết cấu rác hút sau đó muốn nhất nhất tiến hành khảo thí mà cái kia kim loại viên cầu thì là đi qua ưu hóa khai mở phát ra chữ có thể khí trên lý luận có thể dự trữ ma lực đương nhiên cũng sẽ xuất hiện tự nhiên s ó i mòn chỉ có thể dự trữ thời gian nhất định bất quá so với trên thị trường những cái k i a chữ có thể loại luyện kim đạo cụ hiệu quả tốt hơn không ít dự trữ lượng khá lớn bảo tồn thời gian cũng kéo dài hơn hắn hành động rất nhanh nhanh chóng lắp ráp lên một cái rác hút sau đó liền đến cờ ra bệ trên người đương nhiên muốn kiểm tra đo lường hiệu quả tự nhiên vẫn là ít không chúng ta đo đạt dụng cụ số một số hai số bốn số năm phủ văn không có hiệu quả số ba phủ văn mua ba dây hấp thu một khắc mã lực chữ có thể không sáu khác mỗi dây chữ có thể hiệu suất là không hai số sáu phủ văn mỗi dây hấp thu một khắc ma lực chữ có thể không ba khắc mỗi dây chữ có thể hiệu suất là không ba số bảy phủ văn mỗi hai dây hấp thu một khắc chữ có thể không tám khắc mỗi dây chữ có thể hiệu suất là không bốn c h ữ ơ n g một trăm sáu mươi ba tra hỏi từ chữ có thể hiệu suất đến xem dường như là bảy hiệu tốt hơn bộ dáng bất quá sáu hiệu hấp thu tốc độ nhanh hơn có lẽ có thể lại cải tiến một chút tổng hợp hai loại phủ văn ưu thế khai phát s u ấ t một cái cẳng có ưu thế dị tân phủ văn h đủ ỉn ghi chép số liệu sau đó chăm chú tự hỏi Bất quá n hắn ữ n công việc này cũng chỉ có thể đều về sau lại hoàn thành, hiện tại nên làm thí nghiệm g việc chỉ có về lại tại thời điểm làm làm, là thể thí đều đã sau b t thu thập t đầu i tức.、Hắn、dắt lấy tỏ quỷ cổ áo thô bạo đưa hắn kéo vào phòng rửa mặt mà tỏ quỷ hiện tại chỉ cảm thấy toàn thân đâm đau hiện tại thậm chí đã cảm thấy có chút chết lặng nhưng nhìn xem ed đủ ỉn thần sắc sợ hãi như c ũ không giảm đóng lại phòng rửa mặt cửa ed đủ ỉn bóp tỏ quỷ cái cổ gắt gao nhìn chằm chằm đối phương ánh mắt phát động lệ ghi li m e n s i hả lại có ký ức phòng hộ ed đủ ỉn xem một lần tỏ quỷ tân ngoài ký ức cũng không có gì có giá trị đồ vật đang lúc hắn chuẩn bị hướng đối phương ký ức chỗ sâu trong thăm dò thì lại bị ngăn trở thật giống như có một tầng khí màng đem hạch tâm ký ức bao lại loại tình huống này hắn vẫn là lần đầu tiên gặp được hơn nữa hắn biết do phát giác đó cũng không phải đại não phong bế thuật là cái gì đặc thù ký ức phòng hộ nguyên rủa người cũng bị đánh đánh mất ý chí chống c ự rõ ràng còn có thể có hiệu lực như thế khiến cho hắn hứng thú không tin tà én đủ in lại cho tỏ q u ỷ miệng vết thương đánh lên mấy q u y n bất quá bây giờ tỏ quỳ đã liền kêu t r n khí lực cũng không có chỉ là bản năng bởi vì đau đớn vặn vẹo lên gương mặt sau đó én đủ in lại thử mấy lần lễ ghi li mẹn si, nhưng như cũng vô pháp đột phá tầng này ký ức phòng hộ đã như vậy vậy cũng chỉ có dùng chủ sệ d ù n hắn cũng không dài dòng móc ra lọ thuốc tề liền hướng đối phương trong miệng còn đi uống hạ dự tề tỏ quỳ rõ ràng có phản ứng hai mắt hiện ra ngốc trệ t h ầ n s á c thính danh tỏ quỳ c h ạ v ờ tỏ quỳ khô khan thanh â m chuyên gia xem ra chủ sệ d ù n hữu hiệu điều này làm cho én đủ in lại giữ vững tinh thần sau đó hỏi chính mình quan tâm nhất cũng là muốn hỏi nhất xảy ra vấn đề nhận thức xì di ủ bờ lex sao nhận thức hắn là phượng hoàng xã thành viên có phải là hắn hay không hướng hắc ma vương tiết lộ vợ tờ t một nhà tin tức tiết lộ không biết không biết theo hắn rõ ràng chạ vợ h ắ n là tử thần thực tử bên trong cao tầng như thế nào lại không biết tại tám mươi năm lễ giáng sinh sĩ、sì、di ủ có hay không cùng tử thần thực tử tiếp xúc qua lễ giáng sinh hắc ma vương có hạ lệnh truy nã sĩ、sì、di ủ chúng ta đều tại tìm hắn nhưng hắn ẩn núp rất bí ẩn chúng ta cũng không có bị bắt được hắn tung tích sĩ、sì、di ủ phản bội vợ tờ t vợ chồng sự tình các ngươi không biết không biết ta cũng là từ đưa tin thượng biết được tin tức ẹn đù ỉn nghe được tỏ quỷ trả lời nhăn nhũ mày về xị gì, gì ủ đến cùng là đúng hay không thực xui xẻo phản bội hắn kỳ thật một mực ở tìm kiếm c h â n tướng nghe được trả lời như vậy để cho trong lòng của hắn hoài nghi càng sâu xem ra tỏ quỷ cũng không biết nội tình vậy còn là hỏi một chút đừng hỏi đề a ngươi còn biết nào tử thần thực tử bọn họ danh tự hiện tại vị trí sau đó tỏ quỷ hướng ẹn đù ỉn báo ra một chuỗi dài tính danh đều là hắn biết tử thần thực tử tin tức ẹn đù ỉn nhất nhất đem ghi chép lại trong đó có không ít là đã xa lưới còn có một ít đã chạy trốn hướng nước ngoài hoặc là đã thoát tội t i ể u b ạ t tị p r ú t pháp luật chấp hành tư cục trưởng b ạ t tị p r ú t hải tử là tử thần tự tử e n d u ỉn có chút kinh ngạc nhìn xem ghi chép trên bảng ghi lại một cái tên đây chính là quá h i ệ n a tại hắn trong ấn tượng b ạ t tị p r ú t cục trưởng là một vị nghiêm túc mà lại ghét gác như kiểu người chẳng lẽ hắn vẫn luôn là n g ư ờ i trang còn là nói hắn cũng không biết mình hải tử sự t ì n h bất quá bây giờ hắn cũng không có quá nhiều xoắn suýt ở trên mặt này thời gian cấp bách hắn vẫn có rất nhiều vấn đề cần rõ ràng bảo hộ ngươi ký ức ma pháp là cái gì sợ lị thơ dìn tinh thần bảo hộ chẳng lẽ là sờ lì thờ dìn truyền thừa hạ xuống ma chú ngươi làm thế nào học được từ chỗ nào học được chú ngữ là cái gì ta cũng không có học được cũng không biết chú ngữ vậy ngươi trên người bảo hộ nguyền rủa là lấy ở đâu là ta bị nộp tiền bảo lãnh dù lì h sợ h ã i ta tiết lộ gia tộc bí mật nhờ vào ma pháp sư cho ta thi nguyền rủa là cái gì mà pháp sư chính là ma á c h đang chuẩn bị trả lời vấn đề tỏ quỵ dường như chịu cái gì kích thích khuôn mặt nhất thời dữ tợn phản phất lời nói đã tại bên miệng quanh quẩn một chỗ nhưng bị vật gì gắt gao níu lại bảo hộ n g u y ê n rủa còn có thể còn có hiệu quả như vậy là vì hỏi gia tộc của hắn hạch tâm bí mật mà liền chủ sê r ù n cũng vô dụng sau đó hẹn đủ ỉn nhanh chóng đổi lại chủ đề cha vợ trong gia tộc có cái gì chân quý bảo vật gia tộc bảo vật đều tại rủ lì ạ trông giữ trong bảo khố trong đó có s ờ lì t h ờ dìn bản thảo nam ao s ờ ao s ờ tinh luyện bí ngân quý giá nhất tự nhiên vẫn là ma ma a tỏ quý lời đến bên miệng lại dừng lại sau đó hét thẳng lên đồng thời thần sắc càng dữ tợn đáng sợ phảng phất đang đối mặt với cái gì vô cùng đáng sợ sự tình hiển nhiên cái kia tinh thần bảo hộ nguyền rủa không đơn giản bảo hộ hắn không bị lễ ghi l ì mẹn xì xâm lấn thậm chí hội ngăn cản hắn nói ra không nên nói chuyện đây cũng không phải là cái gì phòng hộ ma pháp quả thật chính là phong ấn hoặc là nói chớ chú e n đ u in nhìn xem tỏ q u ỷ ô m đầu dãy rủa một lát sau liền nghiêng đầu k h ẽ đảo ngất đi liền ngay cả hắn dùng đưa ta phiêu phiêu quần cũng gọi bất tỉnh hiển nhiên là không có biện pháp hỏi lại s u ấ t cái gì bất quá thu hoạch đã phi thường lớn đặc biệt là về xì di ủ tin tức đem tỏ quý lôi ra đi eddu in theo thứ tự đối với gỗ dơ cờ dạ bệ dạ y t lì ba người tiến hành lễ ghi ly mẹn xỉ thêm chủ sệ dùm song trọng trách ỏ i điều này cũng làm cho hắn thu thập được đại lượng về tử thần thực tử tình báo nội bộ cũng tỉ như từ dạ y t lì trên người tìm ra lá thư này chính là hắn chuẩn bị g ử i cho đã lưu vong đến châu âu ca ca kia có rất nhiều thành kính tử thần thực tử đến bây giờ cũng không thể tiếp nhận hát ma vương vẫn rơi liền chạy trốn tới hải ngoại chuẩn bị ở bên kia xúc tích lực lượng mà trên thư thì là ghi của bọn hắn chuẩn bị đi đến châu âu âu cùng bọn họ tụ hợp sự tình khá tốt ta hành động rất nhanh bằng không thì lại qua một thời gian ngắn tên gia hỏa này bỏ chạy e n đủ ỉn trong nội tâm không khỏi vui mừng nghĩ đến sau đó liền đến thiên c ắ t k a z ọ v lúc trước thí nghiệm bên trong e n đủ ỉn tại trên người hắn khảo thí hạng mục ít nhất bây giờ nhìn lại vẫn giữ lại một ít tinh thần bất quá tại tận mắt nhìn thấy e n đủ ỉn thủ đoạn cũng đã bị sợ phá gan vừa mới từng bị e n đủ ỉn kéo gần phòng rửa mặt người lúc xuất ra đều là một bộ vẻ mặt x i、si、ngốc bộ dáng hắn thậm chí trong đầu não bổ xuất hơn mười loại e n đủ ỉn hình phạt nay cũng không trách hắn nghĩ như vậy e n đủ ỉn trừ đối với mấy cái này từ thần thực tử sử dụng lễ ghi li mẹn xỉ cùng chủ sẽ dùm vẫn vô cùng tô bạo sửa chữa một bộ phận ngắn t r ư ớ c 164, c á t c ả d ọ ó t cho nên khi c á t c ả d ọ ó t bị bắt tiến phòng rửa mặt đồng thời bị giải trừ ngậm miệng n g u y ê n rủa liền cấp thiết cầu x i n tha thứ lên đừng đừng dày vào ta ta đầu hàng đầu hàng ta theo chân bọn họ không phải là một đường van cầu ngươi c á t c ả d ọ ó t vẻ mặt nước mắt g i à n rủa thanh âm run dậy nói nhìn xem mặt mũi tràn đầy lạc thai hồ khuôn mặt t h u cùng g i a hỏa c ư nhiên như vậy không có tiền đồ không khỏi cảm thấy có chút b u ồ n c ư ờ i đầu hàng cũng không phải là không thể được nhưng ta không chấp nhận không có giá trị người、ngươi、nói xem ngươi có làm được cái gì Enduin t ta, ta trước, trước hả người t r biết mấy thứ gì đó eddu in lựa chọn lông mày hiển nhiên đối với hắn biết tin tức càng cảm thấy hứng thú nhẹ giọng hỏi ngài muốn biết cái gì ta nhất định không rõ chi tiết toàn bộ báo cho ngài Cắt c a dov x ỉ m cười quyến r u nói đã nói nói những cái kia về tử thần thực tử sự tình a nói chút ta không biết edduin móc ra ghi chép bản l ệ n h n g ạ t nói hảo ta biết rất nhiều tử thần thực tử thân phận Cắt c a dov nuốt nổ h nước miếng run run dày dày nói bao gồm một ít thân phận bí ẩn ví dụ như sẽ vợ rụt ở nạp vẹ hắn chính là một cái tử thần thực tử hắn bây giờ còn đứng ở hồ gợt làm giáo sư đâu hắn thế nhưng là một cái nhân vật trọng yếu là h á c ma vương thần tín tự này edduin có chút bất mãn l ư ờ n nhãn kaka dov ta cùng hắn liền không đều đánh qua còn có thể không biết hắn là tử thần thực tử các cà dọc cũng phát giác được ed n đùi n có chút không vừa ý lại vội vàng nói còn có còn có tiểu bạt tịt rút hắn là hiện giữ pháp luật chấp hành tư cục trưởng hải tử thân phận che giấu rất bí mật ta cũng là chủng hợp biết nghe được này ed n đùi n t h ầ n sắc càng thêm bất mãn sạch nói chút nói nhảm nhìn lên giá hỏa này cũng không có tác dụng gì à nghĩ xong liền dắt lấy đối phương cổ áo chuẩn bị phát động lệ ghi lì m ẹ n c i đừng các cà dọc thấy ed n đùi n như cũ không hài lòng vội vàng hô to ta biết ta biết tò quy cha vờ bí mật hả ed đùi n dừng lại trong tay động tác nói tiếp vâng c á t ca dọc thở gấp thở dài thanh em run rẩy nói ở nơi này tòa nhà trong phòng tọc quy hắn có cái tầng hầm ầm có lần ta vụn trộm nhìn thấy qua chỗ đó có chặt chẽ phòng hộ bên trong nhất định có bí mật gì nghe c á t ca dọc nói năng lộn xộn biểu đạn hẹn đủ ỉ n không khỏi có chút đau đầu bất quá hắn ít nhiều gì hay là nghe minh bạch ngươi là ý nói ngươi phát hiện tại đây tòa nhà trong phòng còn có cái tầng hầm ngươi hoài nghi trong này che giấu bí mật gì ẹ n đủ ýn thay hắn đem lời vớt thuận hỏi ừ các ca dọc nuốt nổ nước miếng gật đầu đáp như thế kỳ lạ lúc trước tại tỏ quỷ trong trí nhớ chưa thấy qua liên quan đoạn ngăn a chẳng lẽ cũng bị ẩn nấp ở bảo hộ người đền r ù a vậy còn thực khả năng cất g i ấ u vật gì tốt hảo kia để cho chúng ta cùng đi xem nhìn bất quá trước ngươi trước đem cái này ăn hết eddù in móc ra một cái ngón lút tiêm lớn nhỏ v i ế n cầu nhìn lên có chút giống kim loại lại có điểm đầu gỗ cảm nhận đây là cái gì các ca dọc vẻ mặt sợ hãi nhìn lên trước mặt mai này tiểu d ư ợ c hoàn ít nói nhảm eddù in không có giải thích cho hắn nhớ ở miệng hắn thô sáp nhét vào cứng rắn nuốt vào dực hoàn các ca dọc chỉ cảm thấy một hồi buồn nôn đồng thời còn cảm giác đến kêu mai rượu hoàn dường như còn sống đồng dạng tiến nhập trong dạ dày thật giống như dỗi da chân dài từng bước một bỏ sắt đến dạ dày trên vách đá sau đó dường như mọc dễ đồng dạng dỗi da vật gì thật sâu s e n vào chính mình dạ dày vết t ư ờ n g nhất thời trong bụng liền trong truyền ra một cỗ kịch liệt đau đớn cảm giác trong lúc nhất thời đau cặt cạ dọt đầy đất lăn qua l a n lại mồ hôi lạnh chảy dòng nếu như ngươi dám phản bội ta hoặc là không nghe lời hẹn đủ ìn dỗi da nắm tay phải làm một cái, tản động tác, ta chỉ muốn đánh cái búng tay ngươi sử dụng như một bị phích lịch bạo tạc nguyền rủa đánh trúng đồng dạng、bùng. một lần nữa khôi phục năng lực hành động cắt cà dọc run run dày dày bỏ người lên một tay bị bụng mười phần khiêm tốn đứng ở ed đủ ìn bên người mang ta đi tầng hầm ngầm nhập khẩu hắn chuẩn bị trước đi theo cắt cà dọc đi xem một chút tình huống nếu như mình mở không ra tầng hầm ngầm nhập khẩu đi lên nữa cầm tỏ quỷ cứu tỉnh ép buộc hắn cởi bỏ phòng hộ vâng chủ nhân các ca d ọ p rất nhanh liền dẫn nhập thân phận của mình sau đó ở phía trước dẫn đường mang theo hẹn đủ ỉn đi đến lầu một chính là này hẹn đủ ỉn trên đầu đỡ đòn một khóa quang cầu nhìn xem lầu một thang lầu bên cạnh bóng loáng vách tường hỏi đúng vậy ta lúc trước vụ n trộm trông thấy tỏ quỷ chính là từ nơi này mở ra một cái cơ quan tại thang lầu trên tường mở ra một đạo cửa nhỏ sau đó chui vào các ca d ọ p chỉ vào dưới bậc thang đá vương đầu mặt tường nói hảo ngươi ở một bên chờ dứt lời hẹn đủ ỉn liền từ trên người lấy ra không tốn tương truy sau đó đối với tam giác mặt tường chính là ầm ầm một bữa nện một bên cặt cạ dọc thấy mười phần khó hiểu n à y tiểu ác ma là tình huống như thế nào chuẩn bị cứng rắn đập ra mặt tường bất quá không đợi hắn suy nghĩ cẩn thận trên mặt tường liền xuất hiện phản ứng chỉ thấy bị truy nhỏ từ nện qua địa phương bắt đầu chậm rãi hiện ra từng đạo ma pháp đường vân trong bóng đêm lóe ra y ê u ớt ánh sáng n ê n một hồi đều trên mặt tường ma văn toàn bộ bày ra endu in liền vị mặt tường tập trung tinh thần nghiên cứu chủ thể là toàn bộ thêm hộ phụ trú trong đó vẫn bao hàm phản ảnh di hình bình an trấn thủ che đậy nguyền rủa mật mã nguyền rủa đều phụ、chú. ngược lại là bố trí rất t o à n diện nếu như đổi lại không có nghiên cứu qua phủ chú cái khác vụ sư thật sự là giải quyết không e n đu ỉn đối với bộ này phù văn ngược lại là mười phần tán thành gật gật đầu bất quá này với hắn mà nói cũng không coi vào đâu năn đề chỉ thấy e n đu ỉn rút ra ma trượng đối với ma văn hơn mấy cái ma pháp tiết điểm nhẹ nhàng điểm vài cái chọn bộ ma pháp đường vân liền nhanh chóng ả m đạm xuống sau đó tường đ á liền hướng hẻm xéo cửa ngõ đồng dạng nhanh chóng cuốn di động hiện lộ ra một cái cao hơn một mét tiểu thắt cửa ed đu ỉn triệu hồi ra một k h ó quang cầu sau đó khống chế quang cầu bay vào ngăm đen cồng to vò mắt thường có thể thấy xuất hiện một cái hướng phía dưới bằng đá thang lầu bất quá càng phía dưới trong tầng hầm ngầm cụ thể có cái gì liền nhìn không đến t r ư ớ c 165, an toàn phòng cầu vẽ thang phiếu đề cử thấy thế hắn hết sức cẩn thận lường nhất nhãn c ắ t k a z ọ t sau đó đối với cổng tỏ vò nỗ bữ môi ý kia rất đơn giản chính là ngươi đi phía trước hạ xuống mở đường c ắ t c a z o v thì là vẻ mặt táo bón biểu tình như thế nào mặc kệ ở đâu cái trong trận doanh loại này dò đường chịu chết sống đều là ta tới làm a thấy hắn chậm chịu không có phản ứng e đu in lại chừng hắn nhất nhãn c ắ t cà d ọ t lúc này mới không tình nguyện cúi đầu xuống tiến vào cổng t o v ò sau đó từng bước một cẩn thận xuống di chuyển động tác lưu loát ta quang cầu không phải là tự cấp ngươi mở đường m à cũng nhìn không thấy đạo eddu in bất mãn quát lớn một tiếng c ắ t cà d ọ t bị eddu in thanh â m sợ tới mức run lên vội vàng tăng nhanh bước chân thế nào phía dưới có cái gì cơ quan sao eddu in tại cửa nhỏ bên cạnh cao giọng hỏi trước mắt nguy hiểm gì đều không có chủ nhân phía dưới nhìn lên chính là đang lúc phổ thông tầng hầm、ẩm. các cà dót thanh em cùng với yếu đ t tiếng vang chuyển đi xuất ra ẹn đu i nghe n cắt c ả do phước khí cũng không có khẩn trương thành phần ngược lại yên lòng liền cũng chui vào theo thang lầu đi xuống tiến xuống dưới đất phòng ẹn đ in lại triệu hồi ra mấy viên quan g cầu bốn phía t ả n ra đem bên trong chiếu sáng sáng trưng đưa mắt nhìn lại cả đang lúc tầng hầm ngầm diện tích rất lớn nhìn ra cùng một lầu diện tích tương đối trong đó có một nửa là không có tường ngăn nhà kho bên kia thì là mấy cái gian phòng mặt đất từ vô cùng trầm trọng bằng p h ẳ n g tảng đá lớn hợp lại mã thành tất cả trong không gian có cổ nói không ra hữu vị đó là một loại trong bệnh viện đi trừ rượu cổn vị khô giáo sạch sẽ hữu vị nhà kho bên này bộ phận bày đặt hơn mười dãy khay chứa đồ hẹn đủ ỉn thoáng xem qua đi phát hiện đều là một đống rượu cồn đồ uống ôn hòa dự chữ đồ ăn bao gồm hắn nhìn chuyển biến tốt mấy cây tẹp bỏ heo chân giò hương khói phổ thông thịt heo chân giò hương khói lấy chói làm đơn vị l ạ p s ư ở n g cả dãy thịt muối thịt muối chi sĩ hắn thậm chí trông thấy các loại đồ hộ đồng thời còn có một ít khay chứa đồ thượng thả không ít cái khác sinh hoạt đồ dùng bao gồm cả dương ngọn nến ngọn đèn bụi khô nồi chén hồ lô bùn hơn nữa tầm ngầm bảo trì mười phần khô giáo chỉnh không có chút nào xuất hiện biến c h ấ t khá lắm nhiều như vậy vật tư đầy đủ một người sinh hoạt đã nhiều năm chỉ cần những cái này chính là một phần không nhỏ thu hoạch nhìn xem này một nhà kho thứ tốt hẹn đủ ỉn tinh thần mười phần phấn khởi sau đó lập tức kiểm tra lên bên cạnh gian phòng một cái trong đó gian phòng là p h ò n g bếp bên trong các loại thiết bị cũng vô cùng đầy đủ hết thậm chí lắp đặt một da đầu gió có thể dùng tới bài xuất khói dầu khác một cái phòng thì là phòng rửa mặt đồng dạng bảo trì mười phần sạch sẽ nhìn lên tựa như không ai sử dụng qua đồng dạng mà cuối cùng một gian cái gian phòng là gian phòng ngủ nhập môn đối diện lấy chính là một tòa lò sưởi trong tường bên trong v ẫ n đ ể đó một trồng chất tủi lửa thành trong mười phần s ạ c h sẽ liền khói bụi đều không có vừa nhìn chính là chưa bao giờ sử dụng qua lò sưởi trong tường hơi nghiêng là giường chiếu bên cạnh đứng thẳng nhiều cái quy cách thống nhất tủ gỗ lớn mở ra tủ trong cửa nhồi vào ga giường chăn mền dự phòng quần áo khác một bên thì là dán tường bày đặt nhiều cái giá sách trong đó đại bộ phận địa phương đều trống không bày đặt lác đắc hơn mười b ả n thường thấy sách vợ cùng một ít báo chí giá sách chính giữa bên cạnh thì hướng ra ngoài bày đặt một trường phi thường đại gỗ thật bản công tác phía trên các loại văn phòng phẩm đầy đủ hết quang tấm da dê liền có hai đại t r ư n g chiết bên cạnh bàn làm việc vẫn chi kỷ đặt một tòa tủ rượu cùng bàn rượu đương nhiên hiện tại cũng là không nhìn lên ngược lại là rất có quý tộc khí tức xem ra gian phòng này tầng hầm ngầm là đặc biệt phất lạp tư gia tộc vì chính mình chuẩn bị an toàn phòng chỉ cần hướng trong này m ở t dấu liên tục nghỉ ngơi ba năm bảy năm cũng không có vấn đề gì quả thật giống như là vì tận thế chuẩn bị đồng dạng e d h i n n h ìn xem nơi này hết thể i ê n lặng nghĩ đến e ẹ n đù ìn tại cả gian phòng ngủ trong tỉ mỉ điều tra một lần lại có phát hiện mới hẹn g đùi t đưa tay đặt ở vạ lùi mật mã thượng cẩn thận cảm ứng một hồi quả nhiên xuất hiện yếu ớt ma lực ba động xem ra đây là một tòa mà pháp tủ sát hắn nhìn thấy thứ này tự nhiên là lập lại chiêu cũ rút ra không tổn thương truy liền bắt đầu trở lên nệm không có một hồi phía trên liền hiện ra tương ứng phụ chú ma văn nhìn xem tủ sắt thượng d ậ m d ạ p chẳng chịt ma văn ed đủ ỉn không khỏi nhăn cao mày phía trên này phòng hộ ma pháp so với lối vào phòng hộ phụ chú có thể phức tạp nhiều gần như có thể tính cả phòng hộ phụ chú món thập cẩm cái gì phòng ngừa bạo lực phòng độc không thấm nước phòng ma pháp đầy đủ mọi thứ muốn hoàn toàn phá giải ngược lại cũng không phải không được nhưng trên thời gian rõ ràng không đủ bây giờ cách dạng sáng liền thừa một giờ còn phải rút thời gian bố trí hiện trường nha nhìn xem tủ sắt e đủ ỉn không khỏi một hồi phát sâu bất quá đang lúc hắn chuẩn bị vông tha cho nhưng thật giống như phát hiện cái gì vừa cẩn thận phân biệt rõ lên ma văn hơn mấy vị trí chi tiết sau đó hai mắt tỏa sáng có này c ư nhiên là dùng huyết mạch mở ra tủ sát chỉ có đặc biệt huyết mạch chủ nhân mới có thể mở ra nếu như là như vậy vậy có biện pháp eddu in đứng người lên từ trên người lấy ra một cây biệt hiệu tiểu hào ống kim ném cho cắt cà dọt ra lệnh tiến lên từ tỏ quỷ trên người rút chút huyết thứ này nguyên nên biết dùng như thế nào à vâng biết chủ nhân một mực lẳng lặng chờ đợi một bên cắt cà dọt kết quả ống kim đáp vốn là không biết thế nhưng ngươi tại mấy người chúng ta trên thân người tới lui dùng qua một lần về sau còn là nhìn hội cắt cạ d ọ t nhìn xem trong tay ố n g kim âm thầm đoán thầm đạo nhanh lên eddu in mặc kệ cắt cạ d ọ t nghĩ như thế nào gấp giọng thúc giục nói vâng chủ nhân bị giáo huấn khiển trách cắt cạ d ọ t vội vàng chạy lên lầu mà lầu hai trong nằm bốn người hiện tại vẫn hôn mê bất tỉnh có là bị chịu không tinh thần thứ kích rút đi qua có là đau nhức ngất đi mà có thì là bị cha tấn tinh bị lực t ấ n mệt mọi t r o n g mặt cắt cạ g ọ t mắt nhìn mấy người thảm trạng thật sự là không đành lòng nhìn thẳng n u ố trong nuốt nước bọt, vội vã ú t một, một hòm sắt chia ạ y u làm ầ u Lấy hai tầng tầng trên vô cùng trông trải có một cái chìa khóa cùng một trang giấy chương một trăm sáu mươi sáu khế đất cùng cái chìa khóa hạ xuống tầng thì chỉnh tề xếp trồng chất lấy một loạt gạ lệ ổng ẹ n đủ ỉn lấy ra tỉ mỉ khe đếm chọn một ngàn mai gạ lệ ổng khá lắm buổi tối hôm nay quang gạ lệ ổng liền thu hoạch một nghìn sáu trăm mai thu hoạch không thể bảo là không lớn ẹ n đủ ỉn trong mắt mang cười đem những cái này kim tệ thu vào không gian bao ra kế tiếp hắn lại lấy ra tầng trên cái chìa khóa cùng trang giấy nghiên cứu hắn đem cái chìa khóa để ở một bên đầu tiên rút ra trang giấy nhìn lên kết quả này vừa nhìn nhất thời để cho hắn vui mừng ngứa mày này cứ nhiên hẻm xéo khế đất hơn nữa là có ma pháp bộ chính thức chứng thực loại kia không ký tên khế đất chỉ cần kiềm giữ này trường khế đất nhà này phong ở liền thổ địa đều sẽ phải chịu ma pháp bộ thừa nhận không nghĩ tới lúc trước cùng t ỡ nẻo nữ sĩ đùa cận cư nhiên trở thành sự thật đây quả thực là trời g i á n g tiền của phi nghĩa khó trách phải bảo vệ nghiêm mật như vậy cư nhiên là không ký tên khế đất h n đùa ỉn chế nhạo thầm nghĩ loại này không ký tên khế đất mười phần hiếm thấy lúc trước hắn cũng chỉ là tại một ít ghi chép thuần túy huyết vô sư trong tư liệu xem qua một ít ghi lại ma pháp giới bên trong đại bộ phận bất động sản kỳ thật là không cần khế đất loại vật này c h u n g quy đều là vu sư n h à tìm rừng sâu núi thẳm vạch miếng đất phương thi mấy cái che đậy nguyền rủa là được nghĩ càng thêm bí mật lợi thậm chí còn có thể thi lòng son dạ s á t nguyền rủa hoặc là trực tiếp tại một lệ thế giới mua một lệ bất động sản hoặc trang viên cải trang sử dụng cũng được thế nhưng một ít đặc biệt khu vực ví dụ như hẻm xéo hộp m ì ạ các loại vu sư căn cứ liền không đồng nhất những cái này địa vực mỗi gian phòng bất động sản đều có rõ ràng ghi chép nhất định phải tại ma pháp bộ tiến hành kỹ càng đăng ký cũng viết hóa đơn khế đất tài năng có được mà không ký tên khế đất thì là càng thêm đặc thù tồn tại mà muốn đem bình thường khế đất chuyển hóa thành như vậy không ký tên khế đất cần vô cùng phiền toái thủ tục hơn nữa phải có ma pháp bộ cục trưởng cấp trở lên quan lớn cùng á i rèn gệ một nghị viên đồng thời ký tên tài năng phê chuẩn cho nên khi t r ư ớ c ma pháp giới bên trong sử dụng loại này khế đất bất động sản vô cùng thưa thớt đương nhiên cũng bởi vì nó ưu điểm cùng khuyết điểm đều quá rõ ràng kia ưu điểm là bất luận ở đâu ra chính thức cơ cấu cũng không thể tra ra này khối thổ địa chân chính người cầm được cũng liền là không cần đăng ký vô cùng bí ẩn hơn nữa chịu ma pháp bộ chính thức bảo hộ không có cho phép không được tùy ý xâm nhập coi như là tại hẻm xéo cùng hộp mì a loại này có nghiêm khắc bất động sản ghi chép địa phương cũng có thể hưởng thụ đến như vậy quyền lợi nghĩ đến hẳn là tại loại rẻng g ợ một nhưng nghị viên trạm vỡ tộc t r ư ở n g vẫn tác xuất ra đồng thời vẫn chuyên môn kiến tạo an toàn phòng đây là phòng ngừa kia thiên gia tộc thất thế hoặc bị c ử u nhân để mắt tới ví dụ như bị ma pháp bộ truy nã các loại có thể lấy ẩn nút địa phương mà còn khó khăn bị truy xét đến đây coi như là chỉ đứng sau sử dụng lòng son dạ sắt n u y ề n rụa phương pháp hơn nữa so sánh với lòng son giả s á t nguyền rủa như vậy hoàn toàn bí mật loại này bất động sản chú trọng hơn là che giấu phía sau màn chủ nhân thân phận cũng có thể dùng để bảo hộ công khai bất động sản quan trọng hơn là mua bán đơn giản đơn giản mà nói chính là dễ dàng cho đ ú t lót giao dịch bí ẩn quả thật chính là đem một phòng ở tài sản chuyển hóa thành một trang giấy đoán chừng phượng hoàng xã người nếu như dùng chính quy thủ đoạn hiện tại cũng vẫn không xác định nhà này phòng ở đến cùng thuộc về ai a bọn họ có thể tìm tới này đoán chừng cũng chính là dựa vào theo dõi dạ í c lỉ tìm đến nhưng loại này khế đất khuyết điểm cũng vô cùng rõ ràng đó chính là chuyển nhượng quá thuận tiện ví dụ như hiện tại endu in cầm đến tự nhiên cũng liền chuyển nhượng đến trên tay hắn mở ra khế đất endu in đem ma lực chuyển tới trên ngón tay trên mặt đất khế phía dưới vẽ một cái sau đó khế đất thượng ma văn một hồi nhanh chóng khế đất thượng pháp trận liền ghi chép lại hắn ma lực ba động kể từ đó này khối thổ địa giao hàng liền hoàn thành mười phần thuận tiện loại này không ký tên khế đất tuy giữ bí mật tính rất mạnh nhưng quá dễ dàng thay đổi chủ nhân nếu như không cẩn thận bị người đánh cắp đi cũng rất phiền t o á i còn là rút thời gian đi ma pháp thuộc cấp phần này khế đất chuyển đổi vì dành riêng khế đất hảo Đem k hắn ế thiếp quyết khế đất đù đạo. Cất khế đất, cất Cất thân tâm hạ h ẹn ỉn kỹ, kỹ lại đem ánh mắt ánh cầm h chìa khóa, hình khéo u y tay ể n đến đồng rời kia mai cái tao sắc, c tạo hình khéo léo, tay cầm có bút lên, lên cái chìa khóa tới lui loay hoay một lát sau cũng không có phát giác có cái gì đặc biệt phía trên cũng không có cái gì ma lực ba động tài liệu đi qua phân biệt cũng chỉ là phổ thông m ạ t lạp sắt đồng t a u vô kế khả thi hẹn đủ in nghiêng đầu nhìn về phía cắt cắt ọ c nâng lên cái chìa khóa biểu hiện ra nói cái đồ chơi này ngươi nhận thức sao đây là c ắ t cạ d ọ f tựa đầu để sắt vào tỉ mỉ quan sát một phen có chút không xác định áp nhìn lên có chút giống là gin góp kim khố cái chìa khóa kim khố eddu in hai mắt tỏa sáng đúng rồi cái này nói thông tại sao phải đem cái chìa khóa đảm bảo tại nghiêm mật như vậy trong h ò n g sắt đúng vậy nhìn lên hẳn phải là ta trước kia cũng có một thanh tương tự c ắ t cạ d ọ f lần nữa xác nhận nói vậy có cái chìa khóa này đều có thể trực tiếp phỏng vấn đối ứng kim khố eddu in liền vội vắng hỏi này cũng không xác định các cạ dof lắc đầu vì cái gì eddu in nhữ mày chủ nhân ngài khả năng khó hiểu gin góp đối với ngân hàng kim khố quản lý bọn họ kim khố an không có cùng bảo an cấp bậc phổ thông nông tầng kim khố chỉ cần kiềm giữ cái chìa khóa đều có thể tiến nhập mà có kim khố trừ cái chìa khóa còn phải bản thân đi đến nếu như không phải là bản thân phải cung cấp kim khố chủ nhân ký phát cho phép bằng chứng càng sâu tầng một ít kim khố an toàn biện pháp càng cao thậm chí không có cái chìa khóa chẳng những phải bản thân đi đến còn cần tương ứng yêu tinh nhân viên quản lý chạm đến tài năng mở ra các ca dọc đếm trên đầu ngón tay vì h đủ ỉn nhất nhất dạng giải đạo nguyên lai、like、như thế như vậy chỉ xem cái chìa khóa cũng không thể xác định này đối ứng là cái gì loại hình kim khố rồi eddu in lường lường miệng đạo đúng vậy nay khả năng chỉ có đặc biệt phất lạp tư mới biết được bất quá có cái chìa khóa kim khố đều là thiên nông tầng kim khố lấy trả vợ gia tộc thế lực cũng không giống như cần bảo an cấp bậc thấp như vậy kim khố mới đúng bọn họ tại c à n g sâu tầng liền có gia tộc kim khố chỗ đó chỉ có tương ứng huyết mạch nhân tài có thể bái phỏng hơn nữa so sánh với gin gót trả vợ càng muốn đem đồ vật bảo tồn tại chính mình trong bào k h những đại gia tộc kỳ thật cũng không phải hoàn toàn tín n h i m gin gót các cạ d ọ v c ù n g kính giải thích nói a c h ỗ đó không được xưng là vu sư giới an toàn nhất địa phương sao edduin lựa chọn lông mày gin góc có lẽ rất an toàn nhưng yêu tinh liền không nhất định những cái kia lịch sử đã lâu gia tộc có không ít đều tham dự trải qua danh yêu tinh phản loạn chiến tranh bọn họ cùng yêu tinh giữa từ trước đến nay vô pháp bảo trì tín nhiệm trung uy đã từng là địch nhân các cạ d ọ v nói minh m ạ c h đi chúng ta đi lên edduin nghe xong giảng giải cũng làm rõ mạch suy nghĩ ra lệnh vâng thưa chủ nhân các cạ dov định nó đáp lại nói suốt tầng hầm ngầm ẵn ỉn đùa đối với v á chương t một trăm sáu mươi bảy đại sắc khí quay đầu lại hắn còn chuẩn bị đem nhà này phòng ở phòng hộ ma pháp toàn bộ thăng cấp một lần những cái này t ử thần thực tử bảo an trình độ phế vật rất nhiều địa phương đều không có chiếu c ố đến lô thủng một đông lớn xử lý xong tầng hầm ngầm hai người một lần nữa trở lại lầu hai k i a bốn người t ử thần thực tử lúc này hiện tại vẫn hôn mê bất tỉnh xem ra hẹn đủ ý thí nghiệm đem bọn họ g i y vò không nhẹ ẵn kính kính gật gật cùng với kịch liệt ho khan tỏ quỷ dần dần tỉnh lại hắn cảm giác mình đầu đau vô cùng đau nhức dường như là một cái đáng sợ ác ngộng bị một người vẫn còn ở hồ gợt đến trường tiểu vũ sư bắt lại đồng thời tại trên người hắn thi triển cực hình vô luận là thân thể còn là tinh thần đều chịu đủ tàn phá mà đang lúc hắn cho là mình ngộng tỉnh thời điểm mở mắt ra đập vào mi mắt lại vẫn là cái kia tựa như ác ma tuổi trẻ gương mặt tình huống như thế nào chẳng lẽ ta đang ở trong ngộng còn là nói lúc trước phát sinh hết thể đều là thực tỏ quỷ con mắt không ngừng co rút lại trong đầu không ngừng sụp xuống đến ngộng cảnh cùng hiện thực tự mình hoài nghi có lẽ muốn không bao lâu hắn cũng phải điên eddu in nhìn tỏ quỷ sau khi tỉnh dậy đang ở đó n g à người n trong lòng có chút bất mãn vì vậy liền mặc lên chỉ hổ ầm ầm cho hai quyển a đau đớn đem tỏ quỷ thần trí kéo về hiện thực thấy én đủ ỉn g ơ tay vừa muốn huy quyền liền vội xin tha nói đừng đừng đánh van cầu ngươi tỉnh táo lại ẵn đù ỉn chậm chạp trầm trọng thanh âm truyền đi đến tỏ quy trong thai tỏ quy loay hoay liên tục gật đầu vậy hảo đánh thức ngươi là vì hỏi ngươi chuyện này ẵn đù ỉn móc ra kêu mai kim khố cái chìa khóa hỏi nhận thức cái này sao tỏ quy nhìn về phía én đù ỉn trong tay cái chìa khóa sắc mặt đại biến nhìn xem cái chìa khóa lại nhìn nhìn đối phương mặt vội và nói cái này ngươi làm thế nào tìm đến ẹ đù ỉn k i n h thường cười cười ngươi là muốn hỏi ta đánh như thế nào khai mở tầng hầm ngầm còn là muốn hỏi ta l à như thế nào phá giải cái kia t ủ sát nghe thầy én đủ ỉn trực tiếp đã nói xuất căn phòng này từ bí mật tỏ quỳ trong nội tâm mắt lạnh làm sao có thể những cái kia ký ức hẳn là đã bị tinh thần phòng hộ nguyền rủa bảo vệ nha xong toàn bộ xong hắn tìm đến cái chìa khóa đây chẳng phải là đại biểu kia trương khế đất cũng bị tỏ quỳ nhất thời thân thể mềm nhũng liền muốn nga xuống nhưng bên cạnh cắt ca d ọ t phản ứng nhanh chóng lập tức đỡ lấy hắn nhanh lên trả lời chủ nhân vấn đề thành thật một chút cắt ca g ọ t sắc mặt chuyển biến nhanh chóng đối với tỏ quỳ quất lên cắt ca g ọ t ngươi cũng làm phản tỏ quỷ mắt nhìn bên cạnh đại hồ tử l ử a giận trong lúc nhất thời chiến thắng sợ hãi khuôn mặt giữ tận nói chờ xem đều h á c ma vương trở về nhất định cho các ngươi chết không yên lành phanh hẹn đù ỉn thấy hắn rõ ràng còn có khí lực thả ngoan thoại đi lên lại là một quyền nện vào trên mặt đau tỏ quỷ nước mắt chảy r ò n g ít nói nhảm ta không muốn lãng phí chủ sệ dùm cũng không có thời gian lãng phí ở trên người của ngươi nói mau hẹn đù ỉn có chút không kiên nhận móc ra một lọ dược tề hỏi chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng là dùng để chủ sệ dùm tra hỏi một quyền này đem tỏ quỷ vừa mới nhắc tới lựa giận lại cho đánh tan biểu tình nhát gân đ áp đừng ta nói sau đó tỏ quỷ nuốt nuốt nước bọn vậy là mở ra gzin g o ó s một cái tầng giữa kim khố cái chìa khóa trong kim khố có cái gì cần chứng minh thân phận h n đùa ỉn tiếp tục hỏi cái kia kim khố cũng không thuộc về ta là dù lì ạ tư nhân kim khố cần bản thân nàng tự mình mang theo cái chìa khóa trình diện mới có thể mở ra thiếu một thứ cũng không được cái chìa khóa cũng là duy nhất vô pháp báo mất giấy tờ cũng không chấp nhận bất kỳ chứng minh văn bản tài liệu trong đó. trong đó để đó nói đến đây tỏ quỷ thần sắc liền có chút không tự nhiên lại phản phất có cái gì khó ngôn tri ẩn nhưng thấy được e n đù ỉn ngón cái nhảy lên đem chủ sệ dùm nắp bình đ ẩ y ra một bộ bất cứ lúc nào cũng là chuẩn bị cho hắn mấm thuốc bộ dáng liền nhắm mắt lại h ồ lớn trong đó trang đều là s ổ sách s ổ sách e n đù ỉn hảo như nghĩ đến cái gì nhưng vẫn là tiếp tục hỏi cái gì s ổ sách đúng đấy chính là một vài gia tộc đang lúc việc buôn bán phổ thông s ổ sách nói đến đây tỏ quỵ có chút không dám nhìn thẳng e n đù ỉn ánh mắt phiêu h ố u đạo kinh lịch một đêm tàn phá hắn vô luận là sinh lý còn là tâm lý đều trở nên cực kỳ ớt cộng thêm ed đù ỉn mang đến cho hắn áp lực thậm chí để cho hắn không có tinh lực tới tổ chức nói dối mà h n đủ ỉn trong đầu ý niệm trong đầu nhanh chóng hiện lên nhất thời sản sinh một cái phỏng đoán là n g ư ơ i nhóm buôn lậu sổ sách ra có phải hay không còn có một ít các ngươi cùng ma pháp bộ quan lớn cùng gia tộc khác âm thầm giao dịch sổ sách có lẽ trừ chính các ngươi bí mật sổ sách ra càng nhiều là gia tộc khác cùng quan lớn giao dịch chứng cứ phạm tội h n đủ ỉn biên suy luận biên lừa gạt đạo ngươi ngươi là làm sao biết thốt ra lời này cửa ra thọ quý liền biết mình trung kế sau đó liền gắt gao đóng chặt miệng à ta ngược lại rất là h ế u kỳ các ngươi làm sao dám cầm những vật này đặt ở zin g o c trong kim khố chẳng lẽ nói hẹn đù ỉn trong đầu linh quang loại lên dường như lại nghĩ đến cái gì mai này cái chìa khóa cũng là các ngươi chuẩn bị dùng để giao dịch một bộ phận lúc này tỏ quỷ không dám ứng bất quá từ hắn nhanh c h ó n g bất định trong ánh mắt hẹn đù ỉn lần nữa xác nhận chính mình suy nghĩ không sai như vậy mai này cái chìa khóa các ngươi chuẩn bị cùng với làm giao dịch đâu này hẹn đù ỉn gắt gao nhìn chằm chằm tỏ quỷ ánh mắt thanh âm từng chữ một lần nữa thăm dò nói là theo cái khắc thuần túi huyết gia tộc cái nào đó và rẹn gệ một thành viên ma pháp bộ con lớn c ò nguyên là nói. n i sèn. Bạn ổn. con kịch chấn có lúc động n mắt Mà liệt rút lại. à ẹn đủ ỉn trong mắt thì là một mảnh thanh minh. đủ mắt thì một g là u y lai như thế đây mới là các ngươi gia tộc vì chính mình chuẩn bị lớn nhất bảo đảm một phương diện những cái này cơ mật có thể dùng tới uy hiếp hắn và các ngươi có âm thầm hoạt động gia tộc và q u a n lớn một phương diện khác nếu như các ngươi gia tộc đối mặt chân chính nguy cơ cái chìa khóa này chính là tốt nhất t h ể đánh bạc có thể dùng tới cùng người đương quyền tiến hành giao dịch tìm kiếm chính trị che chở ta nói không sai chứ Andrew ỉn chương một trăm sáu mươi tám giá trị tối đại hóa như vậy ngươi lúc trước cùng mặt khác mấy người nói muốn một chỗ chạy trốn đến châu âu đi cũng là lừa dối bọn họ à có thứ này tùy tiện rõ một chút xuất ra cũng có thể bảo trụ cái mạng nhỏ ngươi có lẽ lúc trước ngươi có thể bị nộp tiền bảo lãnh xuất ra cũng cùng những tài liệu này có quan hệ chẳng lẽ nói lù xì ù có thể nhẹ nhõm thoát tội trừ chính trị hiến kim cũng cùng này có quan hệ vừa vặn hắn còn là dù li a đệ đệ ed đù ìn đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ đạo tỏ quý nghe xong ed đù ìn liên tiếp phân tích chỉ cảm thấy tâm thần kịch chấn hiện tại hắn đã không dám lần nữa cùng ed đù ìn đối mặt chỉ có thể bắt buộc chính mình bảo trì hờ hưng t h ầ n s á c quay đầu đi để che giấu nội tâm của mình bối rối mà một bên c ặ t cạ dọt nghe được cái này không đánh một chỗ không ngờ như thế tiểu tử ngươi ngay từ đầu không có ý định theo chúng ta một chỗ lưu vong hải ngoại còn chuẩn bị ở lại đây tiếp tục làm ngươi thiếu ra nhà giàu đúng không n g u y ê n lai、like、ngươi một mực đang gạt chúng ta ngươi mới là trước hết nhất phản bội chúng ta người đây càng kiên định hắn chuyển đổi trận doanh quyết tâm tỏ quý bây giờ là muốn chết tâm đ ề u có không những mình rơi xuống ác trong ma thủ gia tộc dựa vào sinh tồn bí mật cũng bị người đào cái tinh quang mà ở ngày hôm qua lúc trước hắn còn là trạ vợ gia tiêu g i a o quý tộc vốn theo kế hoạch nếu như có thể lừa dối này mấy cái tử thần thực tử lưu vong hải ngoại tương lai hắc ma vương muốn thật có thể trở về hắn chính là thay tổ chức bảo tồn thực lực công thần nếu như hắc ma vương chân chết cái này chút lang thang bên ngoài tử thần thực tử cũng có thể thành vì gia tộc về sau mở rộng hải ngoại trợ lực có thể vì hắn cướp lấy càng nhiều quyền lợi cùng tài phú mà bọn họ còn phải cám ơn ta nhưng bây giờ thì sao không nói có thể hay không đào thoát én đủ ỉn má chảo chỉ cần những cái này bí ẩn lưu truyền ra đi hắn liền là cả trạ vợ gia tộc tội nhân nhưng hãy đủ ỉn cũng mặc kệ t r ạ vợ nhà tan sự tình hiện tại nên cân nhắc là cái chìa khóa này có thể thay hắn mang đến bao nhiêu c h ỗ t ố t đem cái chìa khóa nuốt riêng hạ xuống không quá đáng tin cậy đầu tiên chỉ cần một cái chìa khóa cũng không thể để cho hắn lấy ra trong kim khố đồ vật hơn nữa so sánh với cái chìa khóa cái này bí mật càng có sẵn giá trị cho dù hắn thật có thể đem những cái này hát tài liệu làm của riêng cũng sẽ mang đến phi thường lớn phiền thoái biết được cho hắn hấp dẫn tới vô số định nhân so sánh với t r ạ vợ gia tộc hắn một cái một lệ xuất thân vu sư dựa vào cái gì dám uy hiếp những ma pháp này bộ c o lớn o à i r ẹ n ghệ một nghị viên cùng thuần túy huyết gia tộc nha nhưng cứ như vậy cầm tin tức yêu sách ra ngoài liền càng không khả năng bởi vì này đồng dạng sẽ đưa tới vô số người ác cảm quả thật chính là hại người hại mình hắn cũng không muốn cùng trạ vợ gia tộc đồng quy vô thận hắn chán ghét phiền thoái càng sẽ không chủ động đi gây phiền thoái như vậy cầm tin tức cùng cái chìa khóa giao cho đùm bờ lẹ đỏ hoặc lại x è n bán ổ n đây có lẽ là một cái không sai lựa chọn lấy vị kia anh minh bộ trưởng tác phong nhất định sẽ không keo kiệt sắc ban thường nhưng tối đa cũng chính là cấp cho cùng hắn công lao tương đối khen thưởng có lẽ sẽ lại cho hắn ban cái huy hiệu được vợ lẹ đỏ có lẽ sẽ cho hắn phát một cái đặc thù cống hiến thưởng thậm chí có thể thu lấy được từng mai mẹt lỉn kỵ sĩ đoàn huân chương nhưng hắn muốn nhiều như vậy huy hiệu có cái cái d á m d ù n g vật kia lại không thể ăn cũng không có bất kỳ nghiên cứu giá trị trong lúc nhất thời e n đủ ỉn trong đầu hiện lên mấy đạo phương án đem mai này cái chìa khóa giá trị tối đại hóa phương án có e n đủ ỉn trong mắt tinh quang hiện ra sau đó lại liếc mắt nhìn h ệ vải không phân chấn đã hoàn toàn đánh mất muốn sống ý chí tỏ quý a kế hoạch này khả thi vô cùng cao vừa vặn cùng sau đó hành động có thể phối hợp lại bất quá phải hiến tế tỏ q u ỳ ngươi eddu in cười lạnh một tiếng nghĩ đến eddu in móc ra đồng hồ bỏ túi l i ế c mắt nhìn thời gian đã rất khẩn trương có chạy nhanh hành động sau đó hắn từ trong túi eo lại móc ra một hòn thuốc cùng hắn đút cho cắt c ả d ọ t kia mai rất giống nhưng tựa hồ lại có chút khác nhau t h â u bạo búng tỏ q u ỳ miệng cho hắn tắc hạ đi sau đó eddu in nhìn về phía cắt c ả d ọ t sau đó ngươi có phối hợp ta diễn xuất hí đưa l ô thai qua eddu in tại cắt cà g ọ t bên hai thì thảo nói cái gì đó nhưng cà giọt nghe nói nhất thời mặt lộ vẻ khó sử vội hỏi chủ nhân như vậy lời ta không phải là cũng phải bị ma phát bộ ngươi vội cái gì ẹ đùa ê n bất mãn nhăn n h ư mày ấn ta nói làm bọn họ sẽ đem ngươi thả còn là nói ngươi như cũ nhớ kỹ những cái này từ thần thực tử t ì n h cũ không nỡ bỏ không không không các ca giót lắc đầu liên tục phủ nhận ta theo chân bọn họ sớm cũng không sao tình cảm đ a n g nói chỉ là này thực đáng tin cậy mà nếu như bọn họ thầm hỏi mấy cái này từ thần thực tử chẳng phải là trừ lại não bị phòng hộ n g u y ê n rủa bảo hộ tỏ quy ta đã sửa chữa qua mấy người khác ngắn hạn ký ức ứng đối thẩm vẫn không có vấn đối đề thẩm tỏ phần về có gì, sau đó i ngươi ể m dám hắn n cho là i ra mà, hứng hồ cho ẹ đùi c in h nói. ẵn in đó Sau không có ở để ý tới cặt cạ g ọ t xoắn suýt tâm tình lãnh tính chỉ huy đem hiện trường thí nghiệm dụng cụ cùng tài liệu toàn bộ cất kỹ lại an bài cặt cạ g ọ t đem lầu hai từ trong tới ngoài thanh lý sạch sẽ đi qua một đêm dày vò tất cả lầu hai đại sành dính đầy vết dịch mồ hôi cùng nước tiểu hỗn hợp mà thành vết bẩn nghe thấy lên thẳng làm cho người ta buồn nôn nhưng cắt c ả d ọ f vẫn là hết sức trung thực hoàn thành nhiệm vụ đồng thời còn có xử lý này mấy cái tử thần thực tử thương thế trên người cùng v ế t bẩn thời điểm này én đủ ỉn sử dụng chính là khép lại nguyền r ư ợ u mà không phải đưa ta phiêu phiêu quyền hắn sợ h ã i tiếp tục đánh xuống thật sự cho mấy người bọn hắn đánh điên tiêu phí chừng mười phút đồng hồ thời gian vài người tử thần thực tử bao gồm cắt c ả d ọ f ở trong cũng bị xử lý sạch sẽ xế. thậm chí trên quần áo bị đo đặc dụng cụ chọc vào xuất động cũng bị tu bổ đổ đổi mới hoàn toàn thời điểm này cũng đến hắn và đồng lì nước định hào thời gian cuối cùng ẵn dùng chói linh xà cầm tử thần thực tử trên người ma lực đều rút ra một nửa, cũng cho tử thần thực tử cùng trên người mình đều thi huyện thân nguyện liền mang theo bọn hắn đùa đều đều ma ra rùa, chói cầm thực lực cho thực cửa thi theo xà một tử tử rút tử tử từ sáng ổ đồng đi bền này phong rời chỗ ốc. s sớm anh quốc ma phát bộ thần sáng bộ chỉ huy trong văn phòng ạ là tọ mụ t h ì ngáp cầm quần áo mặc trình t ề chuẩn bị bắt đầu một ngày công tác cũng không biết hôm nay vị kia may mắn hắc vụ sư sẽ bị hắn lấy mạng nguyền rủa đánh c h ú n g với tư cách là ma phát bộ bên trong tư chất d à nhất thần sáng hắn là nổi danh công việc điên cuồng quanh năm không trở về nhà trực tiếp ở đang làm việc phòng đã là thái độ bình thường cộng thêm lôi lệ phong hành lại x è n ban ôn bộ trưởng tiên nhiệm cho hắn to lớn quyền hạn có thể sử dụng rất nhiều trước kia không cho phép thủ đoạn đối đại những cái kia tử thần thực tử cùng h á t vũ sư điều này làm cho hắn càng thêm nóng yêu chính mình công tác tùy tiện ăn mấy ngụm bánh mì khô lấp lấp bao tử mụ t í liền chuẩn bị đi ma pháp sự cố cùng thai họa tư nhìn xem tin vắn những cái kia giá trị thủ ma pháp bộ viên chức đoán chừng lại vụ t r ộ n ngủ nướng bởi vì bọn họ sơ sẩy luôn là có không ít ít í t cấp trở lên ma pháp giám sát tín hiệu bị đổ vào chương một trăm sáu mươi chín ít í t í t cấp sự cố đang lúc hắn mở ra văn phòng cửa phòng vừa vặn một con cú mèo bay vào được sau đó một phong thơ kiện chuẩn xác thực rơi vào trong tay hắn con cú mèo đoạn thời gian trước bắt đầu ma pháp bộ không phải là đã bắt đầu dùng máy bay giấy tới c h u y ể n đi thư tín sao mang theo một chút khó hiểu mụ t ỷ mở ra màu g i á m nắng phong thư rút ra thư tín đọc chỉ nhìn hai mắt mụ t ỷ liền thần sắc ngưng trọc lên sau đó mụ t ỷ kéo lấy cái kia mảnh chân giả như cũng dùng rất rất nhanh đi đến ma pháp sự cố cùng thai họa tư một cước đá văng văn phòng đại môn đang ở bên trong ngủ ngay giá trị thủ nhân viên bị sợ kêu to một tiếng Cuốn quýt liếc m ắ tị nhìn một khẩu, phát hiện là thần sắc mặt ngưng trọng tì. Như thế nào, tì tiên sinh? khẩu, phát thế một mặt tì. tì Đối với là sắc mụ mụ v ngữ à y thâm thần niên n s á đừng đều đậu. nói thần người nhà hắn.、Mau、nhìn xem London nhếp chính công viên lúc trước có phải hay không xuất hiện năng lượng n g có hại phải tử thức tử, một rất trước xuất tì cho hay pháp lúc cao dù là Mau xem mà sợ ba Mụ k h í rất hướng đối với giá trị thủ công nhân viên chức hô lớn phụ trách giá trị thủ công nhân bị giống toàn thân khẽ run dậy sau đó liền lập tức tìm kiếm lên giám sát ghi chép là có ngay tại trước đó không lâu giá trị thủ nhân viên thấy rõ tin v ấ n thượng ghi chép sau có chút thấp t h ỏ m cư nhiên đúng là ít ít ít ít cấp mà pháp ba động vì cái gì không báo cáo ngươi có phải hay không lại lười biếng ta lần này nhất định phải hướng ngươi thủ trưởng v ấ n trách mù ti đập mạnh đập mạnh quải trượng v à n g to nghe xong tin v ấ n mù ti lập tức liền xác nhận thư tín nội dung tính là chân thật giá trị thủ công nhân viên t r ư ớ c khổ cái mặt còn chuẩn bị giải thích mấy thứ gì đó nhưng mù ti lại lập tức cao giọng ra lệnh lập tức thông báo tất cả thần sáng lập tức về đơn vị đồng thời thông báo đà kích tay tiểu tổ nhân viên trực tiếp đi đến london nhiếp chính công viên còn có cầm lịch chuyển ngẫu nhiên xảy ra ma pháp sự kiện tiểu tổ giá trị thủ nhân viên toàn bộ hô lên nhanh chóng đến nhiếp chính công viên đi hiện tại dứt lời mủ tỉ liền vô cùng cấp bách hướng ma pháp ngành m i ệ n g đuổi tại ma pháp bộ nội bộ chính là không có biện pháp sử dụng ảo ảnh di hình điểm này tương đối phiền thoái mà ma, ma pháp sự cố cùng thai họa tư trong văn phòng như vậy viên chức thời điểm này cũng biết phát sinh đại sự vội vàng hành động chỉ chốc lát liền từ trong văn phòng bay ra vài chục trích máy bay giấy mà vừa đi ra khỏi ma pháp bộ mủ tỉ liền nhanh chóng ảo ảnh di hình rời đi chỗ cũ mà ở cự ly hẻm xéo không xa nhiếp chính trong công viên như c ũ mười phần yên tĩnh lúc sáng sớm cũng không có gì một lệ xuất hiện ở này nhưng nhìn kỹ công viên trong rừng cây một chỗ trên đất trống xuất hiện mấy cái gỗ gầy lớn nhỏ không đều hố cây cối hoặc đốt trọi hoặc ngã xuống đất xung quanh b ả y biện ra một mảnh hỗn độn đáng sợ cảnh tượng h i ệ n nhiên tại đây vừa mới phát sinh một hồi quy mô không nhỏ chiến đấu kịch liệt vừa mới h à o ảnh hiện hình hiện thân m ụ tỷ trông thấy như vậy cảnh tượng rất nhanh liền làm ra như vậy phán đoán hơn nữa chiến đấu độ chấn động có khả năng vượt qua hắn tưởng tượng hắn vẹn vẹn dùng mắt thường liền có thể nhìn ra không ít cường đại ma chú sử dụng qua dấu vết như là phích lịch bạo tạc đánh lui nguyền rủa đóng băng nguyền rủa thiết cắt nguyền rủa hỏa diễm hương hực lại hiển lộ nhãn bất quá mù tỳ rút ra ma trượng cẩn thận tại công viên trong rừng cây tới lui dò xét một phen hàn trái mục đích ma pháp nhãn dường như phát hiện cái gì nhìn xem bên cạnh cái nào đó không vị trí tính thăm dò tiếng l à hẹn đù ỉn là ta mù tỳ tiên sinh vừa dứt lời kia khối đất chống vị trí không gian một hồi nhúc đ í c h từ bên trong đi ra một vị tóc đen thiếu niên chỉ thấy thiếu niên này bây giờ nhìn lại mười phần chật vật y phục gương mặt trên tóc dính đầy bụi đất cùng vết máu đồng thời tay phải chặt chẽ kìm tại trên cánh tay trái xem ra giống như là chịu không nhẹ tổn thương hết sức yếu ớt hướng mù tì đi tới mù tì thấy thế vội vàng chạy lên phía trước cũng từ trong lòng móc ra một lọ dược tề nhẹ nhàng vịn hẹn đủ ỉn bối đem dược tề chậm rãi rót vào đối phương trong miệng cứ như vậy hẹn đủ ỉn vẫn ho khan hai tiếng chậm một chút uống hài tử nhân viên cứu viện lập tức tới ngay uống trước điểm bổ dược tề ngươi không sao chứ tổn thương có nặng hay không bình thường chừng mắt mù tì này sẽ ngữ khí hỏa hoan đối với h n đủ nói uống qua dược tề e n đùi in thoang trắng sám sắc mặt dần dần rốt cục tới khôi phục một ít khí sắc không có việc gì ta chỉ là chịu chút vết thương nhẹ chỉ là ma lực có chút tiêu hao quá độ có chút m ỏ i người ta e n đùi in sắc mặt hàm chứa mệt m ỏ i nói mệt m ỏ i điểm này hắn ngược lại là không có g ặ t người trung quy hắn đã cả đêm không ngủ vậy chút tập kích ngươi từ thần thực từ lâu này mù thì thấy e n đùi in trạng thái khá tốt liền hỏi lên kẻ tập kích tung tích lúc trước tập kích bên trong ta đem mấy người bọn họ đánh bại sợ hái bị một lệ thấy được liền dùng che đậy n g u y n rủa che giấu ta hiện tại đem ma chú cởi bỏ dứt lời én đủ i n móc ra ma trượng hướng sau lưng đất chống chỉ nguyên bản chống trải trên đất chống liền hiện lộ ra năm cái nhân ảnh chính là tò quỷ đám người liền ngay cả cặt cạ dọ phải cũng ở trong đó một bộ bất tỉnh nhân sự bộ dáng này mù t í lúc trước liền thông qua ma nhãn phát g i á c được kia khác thường trong nội tâm cũng suy đoán suất là én đủ i n thi nguyền rủa đem chính mình che giấu cho nên mới mở miệng hỏi không có nghĩ tới những thứ này t ử thần thực t ử cư nhiên cũng bị hắn ngược lại giấu đi đây là tò quỷ chắc ờ còn có tại chạy trốn cô dợ cợ ra bệ Cắt cả này người trẻ tuổi là đùm bợ lẽ đỏ lúc trước nhắc nhở ta chú ý dạ ít ly không nghĩ tới tất cả này mù ti bước nhanh về phía trước kiểm tra lên mấy người trạng thái phát hiện bọn họ đã bị hôn mê nguyền rủa kích n g ấ t đi lúc này hắn kinh ngạc nhìn về phía en d u i n hiếu kỳ hỏi lúc trước ngươi cho ta gửi thư nhắc tới ngươi bị tử thần thực tử tập kích như thế nào bọn họ tất cả đều n g ấ t đi là ngươi làm đúng vậy những cái này tử thần thực tử thật là khó đối phó en d u i n lộ ra vẻ mặt sống sót sau hai nạn biểu tình nói đây là có chuyện gì đến bây giờ ta cũng không có vớt rõ ràng bọn họ làm sao có thể tìm tới ngươi hơn nữa ngươi làm sao có thể sáng sớm xuất hiện ở này hơn nữa làm sao có thể vừa ra sự tình liền vừa v ẫ n có con cú mèo để cho ngươi trước tiên cho ta biết mù tỷ v ẻ mặt khó hiểu hỏi cũng không phải hoài nghi ẹ đủ ỉn bất q u á chuyện này phát sinh quá đột ngột hơn nữa có rất nhiều chi tiết giải thích không thông hắn hiện tại nhu cầu cấp bách biết đáp án là như thế này kế tiếp ẹ đủ ỉn đem sự tình phát sinh nguyên nhân gây ra cùng đi qua đều cho mù tỷ thuật lại một lần ngày hôm qua ta qua hẻm xéo vốn là muốn cho ổ chủ tạ cùng nơ vin mua điểm lễ vật nhưng vừa hay nhìn thấy hồi lâu không thấy tom chính là phá nổi đồng quán ba lão bản ngươi hẳn là biết ừ ta nhớ được ngươi tiến nhập hổ gỡ trước giường như tại ngụ ở đâu qua một đoạn thời gian rất dài mù t ì hồi tưởng một lát đáp đúng vậy ta cùng hắn là lão bằng hữu bởi vì hồi lâu không thấy liền định tại cái tia ở một đêm cùng hắn hào hào tự ôn chuyện cho nên ta cho ổ chủ tạ gửi thư thông báo nàng nàng hồi âm thời điểm tới đúng lúc là ta con cú mèo ta liền không có để ta con cú mèo trở về đêm đó ta cùng tom còn có ta con cú mèo đồng lín đều tại phá nổi đồng quán ba dùng bữa tối có không ít người đều trông thấy. Ed Nui nói t sau đó ngươi liền gặp được tử thần thực tử bọn họ tại sao phải nhìn chằm chằm ngươi không tha mù thì có chút nghi hoặc mấy cái tử thần thực tử làm sao có thể sáng sớm chạy đến tập kích một cái tiểu vũ sư đúng vậy nhưng ở ta đi đến nhiếp chính công viên đang chuẩn bị tập thể dục thời điểm liền phát hiện mình bị tử thần thực tử bao vây về phần tử thần thực tử vì cái gì tập kích ta nha ẵn đu in chấm ngâm một lát sau tại hồ gợt trong ta cùng dạ ít lỉ cùng chạ vợ s ả m lệ đều có xung đột cộng thêm ta là sở lì t h ở dìn trong duy nhất một lệ xuất thân vũ sư bọn họ đều hận ta tận x ư ơ n g ta cũng nghĩ thế bởi vì vậy nguyên nhân cho nên vậy cũng nói không thông à nếu như chỉ là đệ tử đang lúc xung đột cần phải tập hợp đủ năm tên tử thần thực tử tới đánh lén ngươi sao hơn nữa nhìn xung quanh bị tổn hại trình độ rõ ràng cho thấy muốn chỉ ngươi vào chỗ chị ta mù ti nhăn nhúm à y hiện trong trường học đệ tử hỏa khí đều lớn như vậy mà có chút khó hiểu nhìn về phía hẹn đù ỉn hẹn đù ỉn thấy mù ti hỏi này có chút do dự n ế t miệng m ô i cuối cùng khẽ cắn m ô i phảng phất làm cái gì trọng đại quyết định giống như nhìn chăm chú nhìn về phía mù ti bọn họ ở trong học viện kỳ thật không chỉ một lần đi tìm ta phiền thoái tuy cũng bị ta đuổi nhưng vẫn là ghi hận trong lòng ngay tại lễ giáng sinh trước da ít lì vẫn tụ tập một ít thuần túy huyết tiểu vô sư tại ra ngoài trường ý đồ tập kích ta bất quá để ta may mắn đào thoát hơn nữa h n đù n nghiêm túc liếp mắt nhìn m tại lần kia tập kích bên trong dạ ít lì ý đồ đối với ta sử dụng s á t lục nguyền rủa cái gì mù ti sắc mặt trong chớp mắt hung hăng chăm chú nhìn về phía hẹn đù ỉn ngươi xác định đúng vậy ngày đó sự t ì n h đùm bợ lẹ đỏ hiệu trưởng hắn cũng biết hay là có hoài nghi cũng là lần kia lễ giáng sinh dạ ít lì lại không có tại hồ gợt xuất hiện qua hẹn đù ỉn thở dài nói hắn trở tay liền đem đùm bợ lẹ đỏ đẩy ra ngăn cản thường từ mù ti lúc trước phản ứng hắn đó có thể thấy được phượng hoàng xã những người khác hẳn là không biết dạ ít lì trước hoa nguyên lai、like、như thế bởi vậy tất cả mọi chuyện liền đều chống lại ta nói đùm bỡ lẽ đỏ làm sao có thể đột nhiên để cho chúng ta tìm kiếm dạ ít lì tung tích không tiếc lãng phí nhân thủ giám thị cái kia cha không được tin tức phòng ở nếu như bọn họ thực gần thân tại kia tòa nhà trong phòng đến thực có khả năng phát hiện đi đến hẻm xéo ngươi mù tí nhất thời lộ làm ra một bộ bừng tỉnh đại n g ộ bộ dáng nhưng lập tức lại nghiêm khắc nhìn về phía e nù ỉn chuyện này vì cái gì không còn sớm cho chúng ta biết một cái trắng trận t ừ thần thực tử cứ như vậy để cho hắn lưu lạc bên ngoài ngươi biết hội tạo thành nhiều đại phiền phải sao xin lỗi đây là ta sai dạ ít lì hắn dù sao cũng là ta học trường sợ lì t h ờ dìn cấp trưởng ta thật sự không đành lòng eddu in lộ làm ra một bộ hối hận biểu tình ngữ khí thành khẩn nói xin lỗi hừ ngươi chính là quá nhân tử đối diện với mấy cái này tạm trùng tuyệt đối không thể lại do dự chút nào ngươi xem ngươi đem hắn thả chạy về sau đạt được là cái gì là k h ắ c cốt cửu hận là không chết không tôi h tập kích mù ti nhìn xem eddu in phiên m u ộ n bộ dáng chỉ tiếp rèn sắc không thành thép khiển trách thật là một đ á m chất lượng tốt thí nghiệm tư liệu sống một số lớn tài phú một tòa phòng ở đương nhiên còn có nghe mù ti e n đù ỉn trong đầu nghĩ đi nghĩ lại lại có chút muốn chạy đề vội vàng kiềm chế tâm thần trên mặt như c ũ bảo trì một bộ nghĩ mà sợ biểu tình mù tỳ vừa giận khiển trách vài câu t ử thần thực tử nhìn xem tuổi trẻ e n đù ỉn đang c ú i đầu r ủ xuống mục đích khiêm tốn nghe hắn nhất thời để cho hắn cảm giác mình cũng có chút quá mức e n đù ỉn vẫn còn con nít ta hơn nữa vừa mới lẻ loi một mình cùng năm tên t ử thần thực tử liều chết tranh đấu nghĩ vậy mù tỳ đột nhiên lại nhắc tới lòng hiếu kỳ ngươi vừa mới nói là lúc t r ư ớ c bị này năm cái t ử thần thực tử bao vây vậy ngươi lại làm thế nào đưa bọn chúng tất cả đều đánh bại mấy tên này cũng không phải là cái gì tốt sống chung nhân vật bọn họ đều là một đám cùng hung cực các kẻ bắt cóc này đều muốn may mắn giáo sư p h ở là tuyệt hảo bùn giáo sư dạy bảo còn có một chút vận khí à. eddu đ n lòng còn sợ hãi sau khi hít sâu một hơi vì m ù t ỷ giảng giải nói lúc ấy bọn họ tiếm phục tại thụ lâm may mắn ta còn cú mèo ban đêm thị lực hảo cùng ta lại quanh năm có ăn ý ở trên không bên trong phát hiện mánh khỏe sớm hướng ta báo động trước bằng không ta tất nhiên hội hãm vào hiểm cảnh bên trong tại bằng n g n hướng ta báo động trước ta liền trước tiên sử dụng hồi âm nguyền rụa cảm giác đến đối phương vị trí hồi âm nguyền d ủ a là bùn giáo sư tại chức thì cùng ta cộng đồng khai mở phát ra tân ma chú ừ ta xem qua ngươi luận văn phượng hoàng xã tụ hội thì ẹt g ạ cũng hướng chúng ta khoe khoang qua cái kia phó đơn mảnh kính mắt mù t í dường như lại hồi tưởng lại bùn kia thi tiện hề hề sắc mặt lườm lườm miệng đồng thời đón lấy hiếu k ỳ hỏi sau đó thì sao tại phát hiện tình hình quân địch ta biết phải tiên phong chiếm giữ chủ động bởi vì thời gian cũng không tại ta bên này cho nên ta vượt lên t r ư ớ c vì chính mình thi n u y ễ n thân nguyền rủa đồng thời phóng thích n u y ễ n quang phụ chú lúc ấy thái dương vẫn chưa hoàn toàn xuất ra xung quanh như cũ rất ám đột nhiên cường quang quấy nhiễu bọn họ tầm mắt h u y ễ n quang phụ chú đó là cái gì mù tì khó hiểu hỏi eddu in từ trên người tháo xuống một k h o a cúc á o nói ta biểu diễn cho ngươi một lần ngươi liền rõ ràng sau đó eddu in hướng cúc á o bên trong đưa vào ma lực sau đó ra sức ném hướng không trung sau đó liền đột nhiên hiện lên một đạo cường quang cho dù này sẽ đã trời sáng trăng nhưng mù tì cũng bị sáng do trong chớp mắt thất thần không khỏi rất là thán phục đây là ngươi làm luyện kim đạo cụ đúng vậy là ta cải tiến h u ỳ n quang lấp lãnh phủ văn khai phát ưu hóa phụ chú eddu in tạm dừng tiếp tục nói lúc ấy hiệu quả so với hiện tại hoàn hảo những cái kia t ử thần thực t ử không nghĩ tới ta sớm làm khó dễ bị cường quang ảnh hưởng vài giây ta thừa dịp gần như thoát khỏi vòng vây vòng đồng thời dùng ma chú đánh bại dạ ít ly cũng lấy hắn với tư cách là bia đỡ đạn ngăn cản những người còn lại tiến công làm xinh đẹp chính là phản ứng nhanh chóng sách lược hợp lý mù t ỷ tan thắng nói sau đó lại ra hiệu hẹn đủ ỉn nói tiếp sau đó bọn họ khôi phục thị lực liền đối với ta phát động tiến công hoàn toàn không để ý ngăn cản ở trước mặt ta dạ ít ly chết sống hắn bị vài đạo chính mình nhân ma nguyền rủa đánh chúng thấy cương ép con tin vô dụng ta đem liền dạ o ít lì dùng trôi nổi nguyền rủa ném hướng một người sau đó dùng kề s ắ t đất nguyền rủa kỹ xảo đánh lén lại đánh bại một người chính là cái tên mập m ạ c kia e n d u ỉn chỉ hướng một cái trong đó từ thần thực từ đạo sở dĩ để cho dạ o ít lì tới làm bia đỡ đạn chủ yếu vẫn là hắn bị giày vò quá thảm thậm chí thần chí đều xảy ra vấn đề đến lúc đó nếu là có người hỏi vừa vặn đ ẩ y tới đồng loa công kích trên người chương một trăm bảy mươi mốt đánh quảng cáo cuối tháng cầu vẽ tháng phiếu đề cử sở dĩ để cho dạ ít lì tới làm bia đỡ đạn chủ yếu vẫn là hắn bị g à y vò quá thảm thậm thần chí thậm chí đều xảy ra vậy ấ n đến lúc đó, nếu đề, đó lúc là t h t điên, đ vặn vừa ẩ tới đồng là o a công kích trên người. Vậy l cờ ra bệ tiểu tử này không học v ẫ n không nghề nghiệp phế vật một cái bạch trưởng nhiều như vậy t h ì bất quá ngươi làm thật xinh đẹp hơn nữa ngươi thậm chí ngay cả kề sát đất nguyền rủa như vậy thủ pháp cũng đã biết loại kỹ xảo này tại phải n h ì thi nguyền rủa thủ pháp là tối khảo nghiệm điều khiển năng lực m ù thì nghe được nồng nhiệt đồng thời đối với ed đủ i n trường thi phản ứng cùng kỹ thuật cũng mười phần tán thưởng ed đủ ỉn có chút khiêm tốn gật gật đầu tiếp tục nói ngươi quá khen tại đánh bại hai người ta liền ngay cả vội vàng sử dụng xuất vân xương mù mờ mịt ý đồ nhiễu loạn bọn họ ánh mắt nhưng còn thừa ba người phản ứng cực nhanh một người trong đó quyết định thật nhanh sử dụng vòi d n g nguyền r ù a thổi tan sương mù hai người khác không ngừng sử dụng uy lực cự nổ lớn nguyền r ù a cùng hỏa diễm nguyền r ù a hướng ta tiến công eddu in vì mù t ỷ chĩa chĩa phương hướng quả nhiên tại vậy có l ấ y rất nhiều m à chú oanh kích xuất ra hố to vậy ngươi là giải quyết như thế nào mù t ỷ trong đầu phục hồi như cũ xuất tình cảnh lúc đó khi đó đứng ở eddu in vị trí quả thực là nguy cơ và phần mình cũng không tự chủ được khẩn t r ư ơ lên lúc ấy may mắn trên người của ta tướng vị giày cùng phòng hộ giới chỉ eddu in hướng mũ ủ tỉ phơi bày một ít hắn giới chỉ cùng giày lúc ấy nhờ vào tiếng vang nguyềnền l r ù a ta có thể phát giác suất đối phương đang tại đối với ta thi nguyền Lên r ù a vì vậy ta lập tức khởi động đạo cụ giày ra tốc công năng hướng hơi nghiêng di động đồng thời dùng phòng hộ giới chỉ khởi động thiết giáp nguyền Lên r ù a ngăn trở bạo ta khiến cho sóng dư mà còn thừa dịp loạn tiếp cận một cái tử thần tự cận thân thi nguyền rủa đưa hắn đánh bại eddu in chĩa chĩa cắt ca dốt đồng thời vẫn khởi động phòng hộ giới chỉ một đạo tấm chắn t ứ hình cung vòng phòng hộ từ h ắ n tay trái giới chỉ triển gần như đưa hắn hơn phân nửa người bảo hộ ở nhìn không ra ed đù i n ngươi thứ tốt không í ta t mù tỉ cười khích lệ đạo người quá khen ed đù i n thẹn thùng cười cười vừa tiếp tục nói lúc ấy cuối cùng chỉ còn lại hai người nhưng bọn hắn tiến công cũng càng trắng trợn thậm chí nhiều lần đối với ta sử dụng không thể tha thứ nguyền rủa khá tốt ta lợi dụng tướng vị giày tính linh hoạt nhiều lần né tránh không thể tha thứ nguyền rủa này bộ phận ed đù i n ngược lại là kể một ít lời nói thật hắn tại bố trí hiện trường liền mệnh lệnh cắt cạ dọt dùng mấy người còn lại ma trượng phóng ra các loại ma chú trong đó có không ít không thể tha thứ nguyền r ù a hoàn toàn chống lại t r ợ n hiện hồi nguyền rủa kiểm tra vậy cuối cùng ngươi là giải quyết như thế nào hai người kia mù tỳ hiếu kỳ hỏi vậy còn là may mắn âm bạo phụ chú ta chính là dựa vào hắn trong c h ư ớ c mắt đem hai người chân choáng sau đó tài năng từng cái đánh bại đưa bọn chúng đà đạo về sau sự tình ngươi liền biết ta trước tiên để cho con cú mèo với ngươi đưa tin thông báo ngươi nhanh chóng đến đây hẹn đu in lại từ trên người tháo xuống một nói. Còn có. Trên người của ngươi là kho vũ khí mà như thế nào nhiều như vậy chiến đấu dùng mà pháp đạo cụ mù tỷ tự én đủ ỉn trong tay tiếp nhận phụ trú hơi hơi đưa vào ma lực sau đó hướng xa xa q u ă n g ra trong chớp mắt bạo phát ỉn p h ở sa tọa vỡ chấn động đầu h ắ n choáng váng chỉ h o á n một hồi lâu mới thanh tỉnh lại nhìn xem mù tỷ trật vật bộ dáng én đủ ỉn mỉm cười giải thích nói từ khi tại bùn giáo sư kia học được luyện kim thuật ta liền thật sâu yêu mến cái môn này nghệ thuật cho nên một mực trầm mê ở chế tác luyện kim cửa hàng cũng nói không chừng những cái này đạo cụ khả năng liền là lúc sau nắm tay sản phẩm thế nào ngươi thích không n g u y ê n lai ẻn đủ in cùng mù tì nói nhảm như vậy nửa n g à y lại là giảng giải chiến đấu chi tiết lại là biểu thị luyện kim đạo cụ đều là tại sớm đánh quảng cáo hắn vừa mới tới tay một tòa hẻm xéo phòng ở không lợi dụng có thể thật sự quá lãng phí cho nên hắn hao hết tâm tư cho mù ti biểu hiện ra sản phẩm đây là xem như vì về sau làm luyện kim sinh ý sớm trải đường thích những cái này con đường nhỏ c h ư ớ c có thể so sánh g i ò m k i n h cái gì thực dụng nhiều ngươi chừng nào thì chuẩn bị bán những cái này đạo cụ nhớ rõ sớm nói cho ta biết ta nhất định đặt mua mù tì là thật là bị ẻn đủ in này liên tiếp luyện kim đạo cụ cho thanh tú mắc mờ hết sức cảm thấy hứng thú nói yên tâm đi đến lúc đó ta nhất định trước đưa ngươi một phần dùng thử hơn nữa ed đù in c ư ờ i tủm tìm nhìn xem hắn ta gần nhất đang tại khai phát một cái tân đạo cụ trước mắt chuẩn bị gọi là cấm ma thủ còng tay leo lên sẽ không ngừng rút ra phạm nhân ma lực đến lúc đó các ngươi bắt được hắc vụ sư cho hắn một mang cam đoan chạy không thực mù tý nghe xong còn có này thứ tốt vốn hứng thú mười phần hắn lập tức cùng ed đù in thảo luận sôi nổi lên sau đó ed đ in liền từ mù tý này rõ ràng lên thần sáng cùng ma phát bộ các nhân viên tại nhận thường công tác trong nhiệm vụ các mặt đại bộ phận đều là mụ tỷ đang không ngừng phàn nàn thần sáng nhóm tại nhiệm vụ thì gặp được đủ loại vấn đề ví dụ như đến sự cố hiện trường thì luôn là hội chậm nửa nhịp đối với hắc vô sư truy tung thủ đoạn thiếu thốn tiến công cùng bắt thì luôn là sẽ xuất hiện cầu thông sai lầm hoặc khuyết thiếu điều tra thủ đoạn từ một cái thâm niên thần sáng tự thuật trong hắn có thể rõ ràng đến những cái này chiến đấu vô sư nhóm hàng ngày trong công việc làm phức tạp này kỳ thật cho hẽ đủ ỉn tương lai khai phát luyện kim đạo cụ khai thác không ít mạch suy nghĩ tối thiểu xác định nghiên cứu phương hướng cùng mục tiêu bất quá đang lúc hai người trò chuyện có đang lên hưng bên người không ngừng chuyển đến nóng nóng không bạo thanh âm là ảo ảnh di hình xem ra là ma pháp bộ người đi đến lần lượt đến hiện trường đã kích thủ môn chỉ biết mủ thì vội vội vàng vàng để cho bọn họ chạy tới cũng không hiểu cụ thể nhiệm vụ bọn họ thậm chí còn tưởng rằng là đến đây trợ giúp đâu cộng thêm hiện hình đập vào mi mắt chính là một mảnh bị ma chú oanh tặc qua đất khô cằn liền nao nhao dựng thẳng lên ma trượng chỉ hướng đứng thẳng é nù đ ỉn ma trượng tiêm cũng tích góp mê m ộ i lực bất cứ lúc nào cũng là chuẩn bị chiến đấu các ngươi làm gì vung xuống ma trượng biết các ngươi đang chỉ vào người nào không đây là một vị anh hùng một vị đánh bại năm tên t ử thần thực tử anh hùng bị thong dong đến chậm đ à kích thủ môn cắt đức nói chuyện mụ t ỷ trong c h ư ớ c mắt trở mặt mặt lộ vẻ hung ác đối với một đám đả kích tay rít gào nói xung quanh đả kích thủ môn vừa rơi xuống đất đã bị tự ra l á o đại d ă n dạy một phen không khỏi hai mặt nhìn nhau sau đó liền có chút xấu hổ thả ra trong tay má trước các vị đả kích thủ môn đụng lên đằng trước vừa nhìn quả nhiên là năm tên hôn mê t ử thần thực tử trong đó một vị đả kích tay mắt nhìn én đủ ỉn lại mắt nhìn nằm ngã xuống đất từ thần thực tử có chút không dám tin tưởng hỏi mụ tỉ trưởng quan ngươi nói là những cái này tử thần thực tử đều là đứa bé này giải quyết điều này sao có thể điểm này ta có thể làm chứng lúc trước én đủ ỉn cùng tử thần thực tử ở chỗ này bạo phát trong chiến đấu trong đó tất cả chi tiết ta cũng đã rõ ràng rõ rõ r à n g r à n g đối với cái này điểm không cần các ngươi nghi vấn mù t ỷ lần nữa lạnh lùng quát c h ư một trăm bảy mươi hai ma phát bộ mù t ỷ nghe xong én đủ ỉn thuật lại chiến đấu đi qua hắn cũng đã đối với én đủ ỉn có thể chiến thắng những cái này tử thần thực tử không có bất kỳ hoài nghi tương phản hắn hiện tại càng cảm thấy hứng thú còn là én đủ ỉn kia một thân tinh xảo trang bị Quát cái lớn những cái này thủ hạ. mụ t ỷ còn nói thêm hiện tại các ngươi vẫn chỉ ngây ngốc làm gì nhanh chóng trông giữ hảo phạm nhân phong tỏa hiện trường a không nhìn thấy nơi này một mảnh hôn đ ộ i mà ngay lập tức đi xung quanh bố trí một lệ trục xuất nguyền rủa cùng che đậy nguyền rủa tuyến phong tỏa chờ đợi lịch chuyển ngẫu nhiên xảy ra ma pháp sự kiện t i ể u tổ qua xử lý có không ít đả kích tay là vừa vặn từ trong chăn bị quát lên đến hiện trường lại trong lúc nhất thời không có biết rõ ràng tình huống hiện tại bị mụ tị một giống mới trong chớp mắt tỉnh táo lại lúc này mới nghiêm trình huấn luyện tại hiện trường n o ạ i vi thi nguyền rủa rất nhanh một tầng trục xuất nguyền rủa cùng che đậy nguyền rủa tổ hợp mà thành tre chắn liền đem nơi này bao vây lại l i ê n ý chí chiến đấu cùng chuyên nghiệp rèn luyện hàng ngày mà nói những cái này đã kích tay còn là đầy đáng tin cậy nha ed đu ỉn nhìn xem mọi người đang bên cạnh bận rộn trong nội tâm cũng có đối với bọn họ có một cái cơ sở phán đoán ed đu ỉn ta trước đưa ngươi tổn thương bệnh bệnh viện xem một chút đi ngươi trung uy vừa mới kinh lịch một hồi đại chiến tốt nhất hay là đi kiểm tra một chút hơn nữa ngươi cũng cần nghỉ ngơi tước yên tâm tiền chữa trị dùng này khối chúng ta hội phụ trách mù tỳ giống hết thủ h ạ mang theo một bộ giữ tợn biểu tình, giữ theo bộ biểu sau đó p xa xa hắn ố i hợp v ớ móc ra một khối đồng hồ bỏ túi chuyển tới mặt đồng hồ mặt sau nhẹ nhàng ấn một chỗ chốt mở mặt sau liền lại lật khai mở một cái bề ngoài tre bên vì kỹ giải đạo. Trời à, trên người của ngươi đến cùng còn có thể đào ra bao nhiêu thứ tốt cái đồ chơi này về sau ngươi cũng bán không m ù thì hiện tại đối với e n đủ ỉn quả thật chính là lao mắt mà nhìn cảm khái vạn p h ầ n đạo nay đạo cụ kỳ thật cũng không ổn định một cái che đậy nguyền r ù a hoặc xáo trộn nguyền r ù a liền có thể đem nó lừa gạt ta bất quá là làm lấy chơi nếu có thị trường lợi ta cũng không phải chú ý lượng sản bán ra e n đủ ỉn nhún nhún b a i nói ha ha ngươi muốn bán lời nhớ rõ cho ta lưu lại một cái ta cuối cùng là hội làm cho không rõ trên người có phải hay không lại ném khối xương cốt mùi nói một cái dọa người cơ đề lại qua không có một hồi nghịch chuyển ngẫu nhiên xảy ra ma pháp sự kiện tiểu tổ vu sư cũng liên tiếp trình diện đang mở hiện trường tình huống những cái này vu sư cũng nhịn không được nhìn nhiều én đủ in vài lần c h u n g quy duy nhất một lần bắt năm danh tử thần thực tử bản án cũng không thấy nhiều sau đó những cái này vu sư nhanh chóng tiếp quản hiện trường phụ trách khôi phục sân bãi khôi phục sân bãi phụ trách ký ức tiêu chử bắt đầu ở xung quanh tìm tòi gây chuyện mút lệ những cái kia đã kích thủ môn giao tiếp hiện trường liền n h a o n h a o một lần nữa tụ tập đến mụ tỷ bên người ngươi đã không muốn đi bệnh viện như vậy tùy ta hồi chuyến ma pháp bộ a sự tình phát sinh đi qua chúng ta cũng muốn làm ghi chép sau đó chỉnh lý thành báo cáo hơn nữa ngươi lần này thế nhưng là lập nhiều đại công bạn ổn bộ trưởng khả năng cũng muốn gặp gặp ngươi mù tì thấy được hiện trường đã giao tiếp liền chuẩn bị mang theo phạm nhân phản hồi ma phát bộ đồng thời hướng ed đù in đề nghị ừ ed đù in ứng một tiếng hảo như nghĩ đến cái gì móc ra trước đó thu được ma trượng đưa cho mù tì đồng thời còn tiến đến mù tì bên h a y nhẹ giọng nói nhỏ vài câu sau đó lại chĩa chĩa nằm trên mặt đất tỏ q u ỳ mù tì nghe xong ed đù in lời lựa chọn lông mày sau đó con ngươi đảo một vòng cười nói có đạo lý yên tâm ta sẽ chặt chẽ trông giữ hảo g i a hòa này cam đoan sẽ không để cho bọn họ tìm đến cơ hội tiếp xúc hắn lần này có thể tính bắt được cầm t r ạ vợ gia tộc một mẹ hốt gọn cơ hội hảo thu đội mấy người các ngươi phụ trách gáp giải phạm nhân mang về ma pháp bộ đơn độc giam giữ không có ta lệnh cho không cho phép bất luận kẻ nào thăm hỏi bao gồm tất cả từ bộ trưởng mù thì tại hiện trường lánh tính chỉ huy mọi người lại nghiêng đầu nhìn về phía en đù in ngươi chú ý đỡ ta chúng ta hồi ma pháp bộ như ngươi mong muốn en đ in mỉm cười đỡ lấy mù tì bờ vai sau đó liền cùng mụ t ỷ và một đám đả kích tay hảo ảnh di hình từ hiện trường tiêu thất e n d u i n c h ỉ cảm thấy ánh mắt vừa chuyển xuất hiện ở trước mắt chính là một cái rất dài vàng son lộng lấy đại sảnh trên mặt đất là sáng bóng ánh sáng sâu sắc một sàn nhà khổng tước lam trên trần nhà khảm nạm lên chiếu lấp lánh kim sắc ký hiệu những cái này ký hiệu luôn không ngừng hoạt động biến hóa như là một cái cự đại trên cao bảng thông báo mà đại sảnh hai bên thì khảm lấy đông đảo mạ vàng lò sưởi trong tường trong đại sảnh hai bên thì khảm lấy đông đảo mạ vàng lò sưởi trong tường yêu tinh cùng n u ô i trong nhà tiểu tinh linh cột nước từ điêu khắc bất đồng địa phương phương ra lúc này bởi vì m ụ t ỷ thông báo thực có không ít ma pháp bộ công nhân liên tiếp từ bên trái lò sưởi trong tường bên trong đi ra e n đù ỉn cùng một đám đ đá ả kích tay xuất hiện trong chớp mắt liền hấp dẫn bọn họ ánh mắt đặc biệt là thấy được mang lấy t ử thần thực tử, tử lại càng là nhịn không được phát ra trận trận kinh hô mà phụ trách giam giữ đ ả kích thủ môn vẻ mặt lạnh lùng mắt nhìn phía trước dường như bỏ qua đứng ngoài quan sát đám người tán thưởng đồng dạng nhưng bọn hắn không ngừng trước c ỡ n g n g c lồng ngực cùng hơi hơi dương khởi hà ba để lộ ra bọn người kia lúc này trong nội tâm đắc ý khiến cho những cái này phạm nhân dường như là bọn họ bắt lấy đồng dạng hành động nhanh lên giả bộ cái gì trang những cái này tử thần thực tử xa lưới với các ngươi có quan hệ gì mù t h ì rất không nghệ tình táo bạo xua đổi lấy một đám đả đá kích tay bị hắn như vậy một giống đả kích thủ môn không khỏi xấu hổ cúi đầu xuống sau đó cũng không dám chỉ hoãn nhanh chóng kéo lấy tử thần thực tử đi lên phía trước còn bên cạnh một đám vu sư nhìn thấy cảnh tượng này không khỏi càng thêm tò mò năm tên tử thần thực tử bị bắt đây chính là trận chiến lớn a rõ ràng còn không phải là đả kích thủ môn làm được kia sẽ là ai chứ chẳng lẽ là mù ti vậy xem vu sư nhóm hưng ơ phấn châu đầu ghé thai cũng trong đám người không ngừng dò xét cũng có không ít người phát hiện không hợp nhau hẹn đù ỉn nhưng cũng không có người hoài nghi đến trên đầu của hắn mà mù ti dăn dậy hết đả cách tay quay đầu hướng hẹn đù ỉn dạng dài lên ma pháp bộ ngươi hẳn là là lần đầu tiên tới ma pháp bộ a nơi này là ma pháp bộ tiếp đ ạ i đại, đại s ả n h qua phía trước kiểm a n sau quầy không thể sử dụng ảo ảnh di hình cho nên còn lại lộ trình chúng ta có bộ hành chương một trăm bảy mươi ba đại phiên thoái h n đù ỉn nghe vậy cười gật gật đầu đồng thời hiếu kỳ nhìn chung quanh sau đó hắn liền chú ý đã có vài người vũ sư không ngừng dò xét bị bắt tử thần thức tử sau đó dường như phát hiện cái gì sắc mặt đại biến sau đó liền tiến vào đại sành phía bên phải lò sưởi trong tường lặng lẽ rời đi hiện trường phát hiện một màn này én đủ in lạnh lùng cười cười phát hiện sao phát hiện liền nhanh chóng hành động a cũng đừng làm cho chúng ta quá lâu a mà một bên mủ tỉ không có chú ý tới én đủ in biểu tình dẫn hắn tiến thang máy sau đó rất có hào hứng vì hắn giới thiệu ma phát bộ chúng ta hiện tại bây giờ đang ở dưới mặt đất lầu tám theo thứ tự trở lên từng tầng trệ đều là một cánh trở lên tất cả tầng trệ theo thứ tự là lầu bảy ma pháp phong trào thể dục thể thao tư lầu sáu ma pháp giao thông tư năm tầng quốc tế ma pháp hợp tác tư lầu bốn thần kỳ động vật quản lý khống chế tư lầu ba ma pháp sự cố cùng thai họa tư còn có chúng ta tầm nhìn lầu hai ma pháp pháp luật chấp hành tư ngươi về sau nếu quả thật chuẩn bị làm luyện kim đạo cụ sinh ý nhớ rõ sớm đến quốc tế ma pháp hợp tác tư viết hóa đơn chứng minh ma pháp giới tất cả mua bán sinh ý đều phải tuân thủ quốc tế ma pháp mậu dịch tiêu chuẩn quy tắc và không đều xem như bơ lậu hiểu chưa mù ti hảo tâm nhắc nhở minh、Bạch. ẵn đu in gật đầu đáp sau đó lại có chút tò mò hỏi như thế nào vu sư giới đối với việc buôn bán yêu cầu rất phức tạp sao kỳ thật sinh ý đối tượng ở trong nước lời khá tốt vượt qua cảnh sinh ý liền tương đối phiền thoái này chủ yếu là vì bảo vệ các quốc gia vu sư lợi ích mỗi quốc gia ma pháp bộ quy tắc đều không đồng nhất có địa phương cũng không có như vậy nghiêm khắc nhưng ai bảo anh quốc cách châu âu đại lục thật sự thân cận quá đâu không cẩn thận cũng rất dễ dàng chịu h ạ i ngoại thương phẩm t r ù n g kích giống như là ma thảm kia tại rất nhiều quốc gia đều là chính yếu nhất phi hành trang bị đoạn thời gian trước tại chúng ta điều này cũng bắt đầu lưu hành nhưng vì bảo vệ chúng ta bản thổ chổi bay cây chổi ngành sản xuất liền đối với ma thảm mua bán tiến hành nghiêm khắc hoặc khống qua một thời gian ngắn ngươi đoán chừng đều nhìn không thấy k i a đồ chơi nguyên lai、like、như thế là sợ hai mậu dịch tỷ lệ nhập siêu tạo thành quốc hưu tài sản sói một sao bất quá anh quốc ma pháp bộ dường như sử dụng là áp đặt chính sách trực tiếp cấm bình thường hắn cũng rất ít thấy được có nước ngoài ma pháp giới thương phẩm ở trong nước buôn bán vậy có thể hay không có rất nhiều buôn lậu đâu này eddu ý đột nhiên nghĩ đến cái gì hiếu kỳ hỏi há lại chỉ có từng đó là nhiều c h ú nhìn lên trong tay hắn cái chìa khóa này giá trị khả năng so với hắn trong tưởng tượng còn lớn hơn nha sau đó én đủ in lại nói bóng nói gió hướng m ụ tý hỏi không ít liên quan tin tức vừa vặn m ụ tý lúc này tâm tình không tệ đối với én đủ in giác quan cũng rất tốt ngược lại là cho hắn chia sẻ không ít nội tình thừa lúc thang máy đi đến dưới mặt đất hai tầng m ụ tý đầu tiên là đưa hắn đưa đến một cái xem ra giống như là phòng nghỉ gian phòng để cho hắn tại đây trước nghỉ ngơi một chút m ụ tý có trước đem những cái tia tử thần thực tử bát giam xen vào én đủ in trước đó nhắc nhở m ụ tý biết những cái này phạm nhân giá trị đặc biệt là thọ quy hắn đã từng bởi vì p h rèn ghệ một nghị viên kk mà thoát tội nhưng hiện tại bị người tăng cũng lấy được hắn là tử thần thực tử thân phận đã là bằng chứng như núi mà ca ca hắn đã từng vì hắn đảm bảo chuyện bây giờ bại lộ chính là thiên đại sử văn tất nhiên sẽ sử dụng t r ạ vỡ gia tộc uy nghiêm mất sạch thậm chí hội uy hiếp được tỏ quỷ ca ca nghị viên vị trí hoặc là nói có tỏ quy b à n nôn bộ trưởng liền có cơ hội đem t r ạ vỡ gia tộc đá ra phải r è n vệ một mà những cái kia cùng t r ạ vỡ gia tộc quan hệ mật thiết ra hỏa cũng sẽ được bị q u ò n chế như vậy b à n nôn bộ trưởng chủ đạo thanh trừ tử thần thực tử chính sách liền có thể tiến thêm một bước mù tỳ đã làm tốt ý định chuẩn bị tự mình trông giữ bảo hộ tỏ quy hắn hiện tại thế nhưng là cái bà bối những người kia thấy tình huống khớp ổn có khả năng hội v ụ n g trộm hạ độc thủ giao cho người khác hắn có thể lo lắng ai cũng không biết hiện tại ma pháp bộ trong có còn hay không ẩn nút từ thần t h c tử hoặc là t r ạ v ờ trong nhà ứng người ở đây nghỉ ngơi thật tốt chắc hẳn ngươi cũng mệt mỏi xấu ta sẽ nhắc nhở bọn họ đừng tới quái dày ngươi vương lỏng ngủ một giấc ca có cái gì cần liền theo chân bọn họ nói đói khắt trong tủ chén có ăn đều tinh thần tốt một chút sau lại tới thần sáng bộ chỉ huy tìm ta đều được chậm chút thời điểm ta dẫn ngươi đi gặp thấy bạn ổn bộ trưởng vốn é đủ ỉn với tư cách là chiến đấu anh hùng hẳn là lập tức chịu tiết kiến bất quá bây giờ thời gian vẫn rất sớm đại bộ phận ma pháp bộ công nhân kỳ thật cũng không có đi làm đâu mà mù t ỷ nhìn ra e n đủ ỉn tinh thần không tốt lắm chỉ sợ là lúc trước chiến đấu tiêu hao quá độ liền đưa hắn ăn bài tại khách quý phòng nghỉ đồng thời mù t ỷ vội vàng muốn đi xử lý những cái kia tử thần tử h tử hắn hiện tại cũng không dám để cho bọn họ rời đi chính mình ánh mắt hảo nếu như có chuyện ta sẽ đi tìm ngươi yên tâm đi e n đù in cười nói mù t ỷ sau khi rời đi e n đù ỉn rốt cục tới nhịn không được dỗi cái lưng mỏi đêm nay thượng không chiên gõ chống thí nghiệm nhưng làm hắn mệt、chết. bất quá bây giờ còn không phải lúc nghỉ ngơi sau hắn móc ra đồng hồ bỏ túi mắt nhìn thời gian lạnh lùng cười cười sau đó vẫn có khách quý đến nhà đâu bất quá lưu lại cho các ngươi thời gian cũng không nhiều nên nắm chặt ta sau đó én đủ in dùng ma chú hơi quản lý một chút hình dáng đi đến bên cạnh tủ bắt bên cạnh cho mình ngược lại chén đồ uống đồng thời nhiều hơn một ít khối băng sau đó liền khoan thai nằm ngồi ở trên ghế s a lon không nói một lời giống như là tại chờ cái gì người đồng dạng khấu khấu khấu én đủ in vừa cho mình tục một ly đồ uống phòng khách quý cửa phòng liền bị khấu vang dội tới ngược lại rất nhanh n a mới không đầy nửa canh giờ eddu i n miết miệng m ô i cao giọng đáp ngợi vào đạt được cho phép một người mặc màu hồng phấn đồ lao động nữ nhân đi vào phòng nghỉ cũng mang theo để cho eddu i n nhìn lên mười phần dối c h á nụ n cười nhìn về phía hắn chắc hẳn ngươi chính là eddu i n hữu sần tiên sinh n a ta là đồ lỗ ít umba zip và i rèn gệ một bình nghị hội cao cấp thư ký thật ân hạnh gặp ngươi umba zip có vẻ như đối với thân phận của mình mười phần tự hào tự giới thiệu thì không tự chủ được để cao âm điệu hãnh ngộ e d u ìn thậm chí không có đứng dậy m ấ t miệng đồ uống điệu môi cười nói a edduin không ngại ta s ư n g hô như vậy ngươi ạ u m b e r z i đối với edduin vô lễ có chút bất mãn nhưng như cũ cười nói edduin từ chối cho ý kiến lựa chọn lông mày không có trả lời edduin ta đến nơi này là muốn nói cho ngươi ngươi rước lấy nục một cái đằng trước đại phiền thoái chương một trăm bảy mươi bốn thuyết khách cầu vẽ thang phiếu đề cử u m b e r z i sắc mặt biến hóa nhanh chóng ngay từ đầu vẫn là một bộ tươi cười rạng rỡ biểu tình trong chớp mắt liền trở nên nghiêm túc lăng lệ sau đó thẳng nhìn chằm chằm edduin tự hồ muốn từ sắc mặt hắn tìm đến một ít khẩn trương cùng sợ hãi nhưng e n đủ ỉn hiển nhiên không có cho nàng cơ hội này như c ũ biểu hiện đạm mạc như nước nhẹ nhàng cầm trong tay ly thủy tinh bông xuống bay bẩm ứng một tiếng hả không sai ùm bợ dịt đi đến e n đủ ỉn đối diện trên ghế s a lon trực tiếp ngồi xuống dương khởi hạ ba làm như co thật nói hôm nay d ạ n g sáng cũng chính là hai giờ lúc trước ngươi cự ly hẻm xéo hai dặm anh ngoài nhiếp chính công viên cùng người phát sinh dùng binh khí đánh nhau ta nói không sai chứ cho nên đâu này ed đủ ỉn có chút tò mò ùm bợ dịt hội nói cái gì đó không có gì cho nên ngươi chẳng lẽ không biết ngươi đã c h ọ c đại phiền thoái ngươi đã nghiêm trọng trái với bảo mật pháp đối với vị thành niên v u sư tiến hành hợp lý ước thúc pháp có nghiêm khắc quy định cấm vị thành niên v u sư tại ra ngoài trường sử dụng ma pháp tùn vợ dịch v i n h vá hung hăng đối với e n đủ ỉn hù do đạo e n đủ ỉn lựa chọn lông mày này ngu ngốc là thật đem hắn trở thành tiểu hài t ử mà còn là khi dễ hắn không hiểu bảo mật pháp c ư nhiên dùng cấp thấp như vậy thủ đoạn hù do người kế tiếp là không phải là muốn nói muốn dọn dẹp lời phải cùng nàng hào hào phối hợp cái gì tùn ợ gì không biết ed đủ ỉn ý nghĩ phối hợp nói ngươi cũng đã biết pháp luật thượng nghiêm khắc quy、định. có ý định điệu biết rõ rồi mà còn cố phạm phải địa tại một lệ khu cư trú vực sử dụng ma pháp thuộc về phạm tội hành vi ngươi bây giờ đã không phải là đơn giản ra n g o à i t r ư ờ n g vô cớ thi pháp là đáng nghi cố ý sử dụng nguy hiểm ma chú đây chính là đây chính là trọng tội cầm ngay trước một lệ mặt thi pháp những lời này xóa bỏ sao thật sự là vụng về hành động bọn họ làm sao có thể phái như vậy người đến làm thuyết khách ed đù ỉn suy nghĩ dần dần có chút bay xa mà lúc này ùm bợ dịch ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm e đù ỉn nửa đe dọa nửa an ủi biểu diễn ngươi tình huống như vậy cũng không hay xử lý à nếu như bị h o i rẽn gh một phán định có tội phải bị giam tiến đạt ca bằng bất quá ngươi may mắn là đụng với ta có ta trợ giúp ngươi nhất định có thể thuận lợi vượt qua lần này cửa hải khó chỉ cần ngươi không thừa nhận mấy người kia là tại tập kích ngươi ta có thể thay ngươi theo chân bọn họ xin tha liền bảo hôm nay tại kia thi pháp trong đám người kỳ thật cũng không có ngươi như vậy ngươi cũng không cần phốc phốc ed đù i n n h ẫ n nửa ngày còn là nhịn không được cười ra tiếng chủ yếu vị này đại thẩm biểu diễn là tại quá có ca ulmerzit nhìn thấy ed đù ìn tại kia cười trắng trợn không khỏi tức giận trong lòng nổi giận đùng đùng đứng dậy biểu tình dữ tận cực giống tranh chua người đàn bà tranh chua dùng s ắ c nhọn thanh n h â m quát wilson tiên sinh ta thế nhưng là hảo tâm qua tới giúp ngươi giải quyết phiền toái không nghĩ tới ngươi cư nhiên như vậy không biết phân biệt ha ha e đ ù u in c ư ờ i lạnh một tiếng sau đó đẩy ra áo ngoài lộ ra đeo tại trước ngực anh dũng huân trường ta xem ngươi mới là không biết phân biệt cư nhiên chạy đến nơi này ý đ ồ lừa gạt một vị đã từng hiệp trợ ma pháp bộ lùng bắt tử thần tự tử đồng thời vinh lấy được bằng bạc anh dũng h â n chương người ra ngoài trường thi pháp có tin ta hay không bây giờ đang ở trước mặt ngươi thi pháp đem ngươi đánh một trận bạn ồn bộ trưởng như cũ còn có thể cấp cho ta ngợi khen sau đó e n đủ in oanh một chút đứng dậy ánh mắt bạo n g ư ợ c nhìn chằm chằm ùm bợ rịt toàn thân ma lực sao động để ép trong phòng đồ dùng trong nhà một hồi q cọ kẹt rung động mà ùm bợ rịt chỉ cảm thấy toàn thân bị một cổ cự lực bao bọc ép tới nàng thở không nổi nhất thời trong nội tâm khẩn trương không thôi tiểu tử này như thế nào không theo lẽ thường xuất bài ni mã nói động thủ liền động thủ bất quá nàng như cũ mạnh miệng tét to thật lớn mật ngươi làm sao dám làm sao dám đối với ma pháp bộ quan viên đ ộ n thủ em đủ ỉ hoàn toàn không thấy đối phương tiêu gạo hùng hậu ma lực đem ý đổ dãy r u ộ ủng b ờ d rít nhẹ nhàng giơ lên đưa đến trước mặt mình sau đó cười nói ủng b ờ d rít nữ sĩ ta không muốn tiếp tục lãng phí thời gian báo cho dù lì ạ mười vạn g ã lệ ổng ta đều có thể không truy cứu nữa bọn họ trạ vợ gia tộc vô lễ hành vi mà còn có thể giúp nàng dọn dẹp chuyện này ủng b ờ d rít nghe thấy ed nù ỉn sắc mặt đại biến khi thì kinh ngạc khi thì tức giận hắn làm sao biết này cùng trạ vợ gia tộc có quan hệ khẳng định như vậy nàng là dù lì ạ phái nàng tới hơn nữa lại dám công phu sư tử n g ạ m trực tiếp trào giá mười vạn ẹ đù i n không để ý đến ủm bờ dịp phong phú bộ mặt biểu tình tiếp tục nói hoặc là ngươi có thể cho nàng thử một chút khác biện pháp nói thí dụ như vụn trộm cầm tỏ quỷ tiêu diệt diệt khẩu các loại à, có lẽ nàng đã thử qua chắc hẳn các ngươi hẳn là phát hiện càng bất quá mụ t ỷ trông coi cho nên mới tới tìm ta à. nói dứt lời hắn liền đem ủm bờ dịp đi phía trước h ấ t lên mang nàng trùng điệp ném trên mặt đất sau đó liền chậm rãi ngồi xuống tiếp tục khoan thai tự đắc nhấm nháp lên trong chén đồ uống a đúng ẹ đù ìn mân miệm băng phải mái đồ uống n ư ờ i lạnh nói nhớ rõ nhắc nhở nàng một câu cái chìa khóa tại ta này. Umbazip từ trên mặt đất r y rủa bỏ lên mặt mang vẫn hận chừng endu in nhất nhãn sau đó liền té chạy trốn ra khỏi phòng đuổi umberzit endu in lại ngồi trở lại trên ghế salon nhắm mắt dưỡng thần bất quá lúc này cũng không có để cho hắn đều đợi quá lâu không có một hồi cửa phòng liền lần nữa bị góp vang sau đó một vị cử chỉ y ê u nhã nữ tính đi tới khoác lên một đầu nhạt tóc dài màu vàng kim bảo dưỡng vô cùng tốt một chút cũng nhìn không ra nàng là một đứa bé mâu thân dù lì á nghe được umberzit cho nàng truyền lời nội tâm liền rất là c h ứ n kinh cái chìa khóa hắm chỉ là cái gì cái chìa khóa chẳng lẽ nói không có khả năng cái thanh k i a cái chìa khóa giấu có như vậy bí mật hơn nữa cũng cùng sự t ì n h phát địa điểm không giống nha trước kia nàng còn tưởng rằng nàng vị kia chú em em trai của chồng thực chạy tới tập kích ghẽ đủ ỉn kết quả đem mình chơi thoát này một hồi muốn sẽ giúp hắn thoát tội cơ vốn đã không có khả năng bị người phát hiện chật bát hơi xử lý không lo thậm chí hội giao động toàn gia tộc địa vị kỳ thật phát hiện tỏ quỷ xa lưới cảm thấy sức đầu mẹ chán rủ ly ạ liền đang tự hỏi nên như thế nào giải quyết lần này nguy cơ tỏ quỷ biết rất nhiều gia tộc hạch tâm cơ mật hảo lúc trước đã bị nàng thi tinh thần phòng hậu mề đ ề rủa nhưng g ĩ đ có vấn đề. Bất quá qua quá nhiều lần thử nàng phát hiện tỏ quỷ thật sự được bảo hộ quá chặt chẽ cái kia dầu muối không tiến mủ thì cứ nhiên tự mình phụ trách trông coi cái này nàng thậm chí cũng không thể biết rõ thế cục nếu như tỏ quỷ bên này không có biện pháp đột phá Julia rơi vào đường chương ù n cũng g c ỉ có thể h p một trăm bảy mươi lăm rú lì ạ cầu vẽ tháng phiếu đề cử nếu như đối với én đủ in uy bức lợi d ụ một phen có thể có hiệu quả đó là không còn gì tốt hơn nói như vậy bất định còn có cơ hội bảo trụ tỏ quỷ nếu như thật sự không được từ én đủ in bên này nói bóng nói gió một chút tỏ quỷ tình huống cũng được à ít nhất sống khá giả hai mắt một vòng hắc nhưng từ én đủ in lấy nhận được tin tức để cho nàng thi đấu thế tất cả phán đoán đều phát sinh cải biến tiểu thí hài biết khả năng so với nàng tưởng tượng còn nhiều đi tiến gian phòng rú lì ạ tuy nội tâm vô cùng sốt ruột muốn biết đáp án nhưng như cũ bảo trì vô cùng vừa vặn quý tộc phong độ mang trên mặt mê người nụ cười ánh mắt không ngừng đánh giá vị này cho nàng mang đến lực bạo tin tức người trẻ tuổi vào nhà r ù lì ạ cũng không có đơn giản mở miệng nói chuyện chỉ làn nện bức ưu nhã bộ phận c h ầ m rãi di động đến ẹn đủ ỉn trước người trên ghế s a lon ngồi xuống sau đó cứ như vậy lẳng lặng giúp nhau bắt đầu đánh giá phảng phất hai người đều đang đợi đối phương mở miệng trước tuy r ù lì ạ tự sau khi nhập môn liền một mực kiệt lực bảo trì ưu nhã cùng thong rong nhưng ấy đủ ỉn như cũ có thể từ đối phương trên người phát giác được một tia không cân đối loại kia khẩn trương bồi dối tâm tình cũng không phải là dễ dàng như vậy che lấp cho nên e n d u i n cũng biểu hiện mười p h ầ n buông lỏng hắn là thực rất buông lỏng hiện tại hắn chiếm cứ lấy chủ động thời gian cũng đứng ở hắn bên này nhìn trước mắt thiếu niên này có một ngụm không có một ngụm nết đồ uống sau đó trắng trợn đánh giá chính mình du lì a rốt cục vẫn phải nhịn không được thứ nhất cũng không phải ta muốn gặp ngươi mà là ngươi muốn thấy ta thứ hai đối với ngươi ta cũng không có cái gì muốn nói tương phản chắc hẳn ngươi đã trong nghẹn lấy một bụng lời muốn nói a c h u n g quy hiện tại trừ ta đã không có bất kỳ người nào có thể giải quyết các ngươi khó phiền thoái phiền thoái ra hỏa d ú lì h ạ ý đồ đem chủ đề vứt cho đối phương đối mặt loại này sờ không rõ sâu cả người đầu tiên muốn làm là được thăm dò hư thật mặc kệ đủ ỉn nói cái gì cũng tốt nàng cũng có thể từ bên trong rõ ràng đến đối phương tính cách tố cầu điểm mấu chốt kết quả thiếu niên này g i u muối không tiến lại đem thoại để ném trở về a ngươi ngược lại là khẩu khí thật là lớn giải quyết chúng ta phiền thoái cái gì là chúng ta ta cũng không biết chúng ta bây giờ có phiền thoái gì có thể thỉnh với sần tiên sinh thay ta giải đáp một chút nghi hoặc sao cũng không biết gia hỏa này biết bao nhiêu bây giờ nói nhiều sai nhiều dù lì ạ cũng không phải tay mơ lần nữa đem chủ đề ngăn cản trở về a thật sự là tiêu chuẩn chính khách sắc mặt ngoài miệng nói một đồng lớn kỳ thật không có một câu không phải là nói nhảm đối với cái này ẹn đủ ỉn cũng lười cùng nàng lầm bà lầm bầm rất đơn giản p h i rẽn gệ một chỗ ngồi các ngươi chạ vợ gia tộc sinh tử tồn vong cũng k h ô không n những cái này có tính không phiền g biết cái thoái. có e n du l ắ lắc c chén trong t a y tử, tại trên nghe băng chén khối v á c chậm h đánh, Hả? đá tiếng dãi nói. Hà, Julia lựa i l chọn lông mi ngươi nói chuyện như thế nào t h â m ảo như vậy ta như thế nào một chút cũng nghe không hiểu vậy ngươi thực nên đi xem một chút đầu góc như vậy dễ hiểu lời ngươi đều nghe không hiểu kiểu cái chìa khóa cái từ này ngươi luôn có thể nghe hiểu được à Enduin thẳng vào vấn đề nhắc nhở. ngươi nói viễn trình động di đi Cái đề thể chìa khóa, kh vào là có trong nội tâm một hồi bối rối nhưng như cũng giả bộ chấn định hỏi thật sự là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ chính là cái chìa khóa này nha e n đ u in từ trong lòng lấy ra một bả hoàng chìa khóa đồng nhẹ nhàng nắm ở trong tay sau đó định âm thanh nói kim khố cái chìa khóa này dù l ù hạ trong nội tâm sợ nhất sự tình còn là phát sinh trông thấy cái chìa khóa này thân thể nàng liền nhịn không được đi phía trước một nghiêng con mắt kịch liệt co rút lại tay phải cũng khẩn trương gắt gao nhéo ở tay v ị móng tay đều nhanh tắm vào ghế xô p a ra cái chìa khóa này tại sao sẽ ở trên tay hắn chẳng lẽ tỏ quỵ r a hỏa kia ngu xuẩn đến cầm thứ này tùy thân mang theo sau đó nàng nhanh chóng đem tay phải đỡ bên trái t r ê n háng nàng ma trượng liền giấu ở chỗ này có muốn hay không trực tiếp động thủ đ o ạ t lấy tới nghĩ vậy nàng liền nhìn thấy ẽn đủ i nhanh n chóng thu hồi biểu hiện ra cái chìa khóa sau đó vẻ mặt r ê u c ợ n nhìn xem nàng không được nguy hiểm quá lớn nhìn ra hỏa này tư thế đoán chừng đang chờ ta xuất thủ đâu đáng giận không thể mắc l ử a hơn nữa cho dù hắn cầm đến cái chìa khóa cũng cũng không nhất định biết ý vị này là như thế nào không thể tự loạn trận tức để cho hắn nhìn ra sơ hở ha, ha. dù lụy á nhanh chóng điều tiết hảo tâm tình cười ha hả nhìn xem e n d u ỉn à nguyên lai、like、là cái này cầm cái chìa khóa nó tại sao sẽ ở trên tay ngươi ta nhớ được đây là ta đưa cho tỏ quỷ quá sinh nhật hẳn là cái không kim khố cái chìa khóa ngươi là từ tỏ quỷ trên người lục x u ấ t ta tuy ngươi đánh bại hắn nhưng tùy ý từ hắn trên thân người vơ vét tài vật cũng không hay à. hả e n d u ỉn lộ làm ra một bộ có chút nghi hoặc biểu tình nguyên lai、like、là không kim khố m à đối với ngươi từ tỏ quỷ cái kêu bị s ở lì t h ở dịn tinh thần phòng hộ nguyền ruộ phong ấn trong trí nhớ thấy được cũng không giống như đồng dạng đâu hơn nữa ai báo cho ngươi đây là từ tỏ quỷ trên người lục xoát lời nói các ngươi chạm vợ gia tộc tủ sát chất lượng không khỏi cũng quá tốt một chút à, hại ta hoa hảo một hồi công phu tài năng mở ra Cỏ! cũng không cách chạm chầm chầm Dù dựng lì lời lại lên, bình nhìn á sát. nghe ẽn in không nào vững tĩnh, như giống như bị chạm điện từ trên ghế ngồi nhảy phương. này Hắn Hắn phòng nguyện Hắn Hắn nhất giữ ghế gắt gao chầm chầm Gia thấy hỏa hậu từ biết. biết. biết biết tủ đủ đó đối đị sau sau rùa. bị dù lì ạ không rõ ràng lắm gia hỏa này như thế nào phá giải phòng hộ nguyên rủa nhưng hắn nếu như có thể nói cho đúng s u ố t đây hết thảy đã nói rõ vấn đề người muốn thế nào dù lì ạ lúc này đã vô pháp bảo trì ngay từ đầu thông d ò n g gia hỏa này nếu như cái gì cũng biết kia lại tiếp tục thăm dò hạ xuống sẽ chỉ làm nàng như một tôm kép n g ạ i nhép hơn nữa e n đù ìn không có đem cái chìa khóa cùng nộp lên liền đại biểu gia hỏa này có chỗ tố cầu liền chứng minh có nói ta thực hoài nghi ngươi có phải hay không trí nhớ không tốt ed đù ìn đồng dạng đứng người lên hắn có thể không quen mang mang đầu nhìn người khác không phải là thông báo ngươi sao mười vạn gã lệ ổng túi đầu bao quát sắc mặt xanh mét du lì ạ hẹn đù ỉn mỗi chữ mỗi câu nói không có khả năng du lì ạ có chút vớ vẩn nhìn xem hẹn đù ỉn lạnh lùng nói mười vạn gã lệ ổng ngươi nghĩ rằng chúng ta già khai mở gin gót cha vợ gia tộc muốn có nhiều như vậy tiền đã sớm r ử a v à hối lộ lên làm mà pháp bộ trưởng vẫn đáng giá đuổi theo theo hát ma vương hẹn đù ỉn tự nhiên biết đối phương không có khả năng lấy được suất nhiều tiền như vậy bất quá nếu như muốn mặc cả đương nhiên phải trước gọi cái làm cho người không chịu nhận giá cao t r ư ớ c 176, biết ngươi chính diện đúng là ai c ầ u vẽ thang phiếu đề cử như vậy ngươi nhận thức vì cái gì dạng giá tiền phù hợp đâu này eddu in nhìn c h ầ m c h ầ m rủ li a ánh mắt hỏi dù li a thở hồn hển vẻ mặt không cam lòng phản c h ầ m c h ầ m trở về ta tối đa làm chủ cho ngươi 2.000 g h ã l ệ ổng đây đã là giá cao nhất a eddu in biết môi không nghĩ tới một kim khố hát tài liệu đối với các ngươi mà nói liền giá trị như vậy í tiền t các ngươi là cầm ta đương trường ăn m à y sao chỉ cần trong hòm sắt gã lễ ổng đã có thể có một n mai nhìn thấy eddu in trực tiếp nói phá trong kim khố bí mật Dũ lì liền lấy. lệ lệ lẽ Ả Nội không còn có một tia may mắn, biện Ngươi nếu như phát hiện tủ sát, trong đó không ký tên ngươi hẳn cũng phát hiện à, gã lệ ổng, cộng thêm trong hồng gã lệ ổng cùng khế đất, chẳng lẽ còn một tiêu phải tiếp tâm tục phát tủ sát, đất phát thêm sắt đất, may ký khế khế chưa gã gã có đó sao? rào đủ vậy chút gã lệ ổng cùng khế đất là ta mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng đạt được chiến lợi phẩm muốn biết rõ ta thế nhưng là thiếu chút chết ở tỏ quỷ trong tay ngươi lại dám dùng ta chiến lợi phẩm tới mặc cả quả thực là chê cười lại là làm thí nghiệm lại là trá hỏi còn phải tốn sức tâm tư diễn kịch cho thần sáng nhìn hắn này đều là mạo hiểm một p h ầ n ức vạn đột tử tỷ lệ làm đối với cực kỳ trọng thị làm việc và nghỉ ngơi quy luật en đù in mà nói thức đêm chẳng khác nào tự sát bất quá dù lì ạ như cũng mạnh miệng muốn rào biện ngươi cũng đã biết ngươi đang tại đối mặt là ai trạ vợ gia tộc là xưa nhất thần thánh thuần túy huyết hai mươi tám một trong những gia tộc lần này chỉ cần ngươi nguyên nhân tiếp nhận điều kiện này chính là trạ vợ gia tộc bằng hữu bằng không ngươi chính là đang cùng trạ vợ gia tộc là địch chính là khiêu khích thần thánh thuần túy huyết hai mươi tám gia tộc、Hả? lại muốn theo ta chơi trộm đổi khái niệm đúng không vừa đấm vừa xoa loại này xáo lộ l ừ a gạt l ừ a gạt tiểu quỷ vẫn không sai bị lắm đi theo ta bộ này vậy ngươi cũng đã biết ngươi bây giờ chính diện đúng là ai ed đù n vẻ mặt bạo ngược thân sắc từng bước một hướng rủ lì a tới gần xâm lược tính ánh mắt như dao găm đồng dạng nhìn chằm chằm đối phương dù lì a chỉ cảm thấy cùng đối phương nhìn thẳng hai mắt bị đâm đau nhức cộng thêm đối phương càng đến gần càng gần thân ảnh nhịn không được hướng lui về phía sau đi nhưng phía sau nàng chính là cái ghế chỉ phải một cái lảo đảo ngã ngồi tại trên ghế salon nhìn xem bao quát nàng ed đù ỉ ở chỗ này hướng ngươi trịnh trọng giới thiệu một chút ta là e n đ u a ỉn wilson năm nay vừa đầy mười bốn tuổi vốn ta là không thích cùng người so đo người bởi vì kia chỉ làm cho chính mình t r e o chọc tới phiền toái cùng địch nhân này hai loại đồ vật nhưng nếu như xuất hiện phiền toái cùng địch nhân nhất định phải đ ộ c thủ ta cũng sẽ không thua kém bất luận kẻ nào chính là hơn nữa ta sẽ tại chúng mở miệng lúc trước liền thanh lý sạch sẽ sẽ không cho chúng nó bất cứ cơ hội nào muốn biết rõ đứng ở trước mặt ngươi là một vị đơn thương độc mã giải quyết năm tên tử thần thực từ vị thành niên vũ sư ngươi cho là hắn hội sợ các ngươi một cái phá gia tộc ta cũng không phải là dựa vào cầm giữ các ngươi gia tộc điểm này phá bí mật tại với ngươi nói điều kiện mà là ỷ vào đủ để đem ngươi cực kỳ cho rằng nhất tự hào thuần túy huyết hai mươi tám gia tộc biến thành hai mươi bảy gia tộc thực lực nghe én đủ i n mỗi chữ mỗi câu đưa hắn kia hàm ấ n sát ý lời nói nói xong dù lì ạ chỉ cảm thấy lưng l ạ n h cả người đều lấy lại tinh thần mới phát hiện toàn thân đã bị mồ hôi lạnh đã che kín ngươi đây là tại làm ta sợ dù lì ạ khe cắn m ô i ngưng tụ cuối cùng quật cường nhìn về phía đối phương không ta đây bất quá là tại trần thuật một sự thật cũng là đang cảnh cáo ngươi lại càng là đang uy hiếp ngươi ẹn đù ỉn túi người xuống vẻ mặt tác ý tiến đến rủ lì ạ trước mặt dùng cực kỳ băng lanh ngự khi không nhanh không chẩm nói mà dù lì ạ tại ẹn đù ỉn từng bước một cưỡng bức gáp bách d ư ớ i hiện tại tựa như cùng bị một đám sói đói vòng vây tại góc tường cừu non chỉ cảm thấy cô độc lại không có t r ợ tuy trong nội tâm từng lần một nhắc nhở chính mình bảo trì chấn tĩnh nhưng vẫn là dừng lại không ngừng run dày lên có thể mười vạn gã lệ ổng chúng ta căn bản cầm không ra ngơi ư đây là tại ép buộc dù lì ạ thanh âm đột nhiên mềm nhúm nói có nên nói hay không xuất những lời này nàng liền biết xong tất cả quyền chủ động đã hoàn toàn bị trước mắt thiếu niên này nắm giữ nàng hiện tại duy nhất có thể làm cũng chỉ có tận khả năng giảm b ấ t tổn thất ta biết hẹn đù i n một lần nữa đứng người lên trở lại trên chỗ ngồi ngồi xuống không có tiền các ngươi có thể dùng khác đồ vật chống đỡ nhà như là tài liệu ma dược còn có tri thức ngươi có ý tứ gì dù lì ạ trong nội tâm đột n h i ê n dân g lên một hồi không tốt dự cảm kinh ngạc nhìn về phía hẹn đù i n ngươi biết ta chỉ là cái gì đặc biệt phất lạp tư gia tộc trong bảo khố không phải là có không ít thứ tốt sao ví dụ như sở ly thờ dìn bản thảo tinh luyện bí ngân c ù người với cái kia. Enduin biết cái kia kỳ không thật h gì, là n hắn làm nền, đã để cho Julia hoàn toàn tin tưởng, hắn phá giải tỏ quỷ tinh thần phòng n g giải g ở lúc làm Julia trước cho tỏ ư phá hậu đã để quỷ liên Người dụa. đây là muốn đảo quang chúng ta nội t ì n h hoàn toàn không cho chúng ta lưu lại đường sống dù lì a hiện tại đã phẫn nộ lại sợ hãi tỏ q u ỷ cái phế vật này đến cùng lộ ra bao nhiêu đặc biệt phất lạp tư gia tộc bí mật không muốn cầm lời nói được khó như vậy đấy nha ta chỉ thờ phụ n g một câu chỉ cần người sống thì có hy vọng không phải sao so với cùng tỏ quỳ một chỗ tại ạt ca bằng dưỡng lão kia bất quá là một ít tử vật ta ẹn đù ỉn ngữ khí đột nhiên lại trở nên ônu hướng dẫn từng bước đạo trong lúc nhất thời dụ lì a liền rồi dám chạp ở trong bảo khố thu thập toàn gia tộc hao phí mấy đời thậm chí hơn m ộ ư ơ i đại tích lũy hạ xuống tài phú cùng chân quý tư liệu kia đã là nàng cuối cùng điểm mấu chốt bây giờ lại bị ẹn đù ỉn nói cùng một đống giấy vụ đồng dạng nhìn xem rủ lì a như cũ cầm bất định chủ ý bộ dáng ẹn đù ỉn cũng không có quá mức bức bách mà làm ó c ra đồng hồ bỏ túi liếp nhìn trước mắt à mau chóng làm quyết đoán a rủ lì ạ các ngươi thời gian không nhiều lắm ta hẹn trước dự n ô n g a nhật báo phóng viên đoán chừng đã tại e d d đù ỉn khét cười một tiếng nhắc nhở dường như là vì phối hợp e d d đù ỉn đồng dạng môn khẩu đột nhiên chuyển đến một t r à n g tiếng gõ cửa mời vào đi ngang qua hắn sau khi cho phép một vị thần sáng đi tới e d d đù ỉn vừa nhìn rõ ràng còn là người quen vật x a học tỷ đã lâu không gặp e d d đù ỉn tiên phong đánh lên gọi e d d đù ỉn đã lâu không gặp vật x a nhìn bên trong còn có khách nhân liền không có quá nhiều ô n chuyện mà là làm theo phép nói bên ngoài có cái kêu gì tạ sở kỳ tở nữ phóng viên nói ngơi n ư nàng đội trưởng để cho ta tới hỏi một chút tình huống muốn đem nàng đuổi đi sau không cần ta xác thực cướp nàng bất quá khả năng còn phải để cho nàng lại chờ một lát ta bây giờ còn có sự tình không có hết b ậ n eddie in cười đáp lại nói vậy ngươi tốt nhất nhanh một chút ta nhanh để cho nữ nhân kia phiền chết bắt được một người đang ở đó hỏi lung tung này kia vật xạ hướng eddie in phàn nàn nói c h ư n g một trăm bảy mươi bảy ra giá c ầ u đặt mua v ẽ tháng phiếu đề cử yên tâm sẽ không để cho ngươi đợi quá lâu sau đó nàng lại l ư ờ m nhất nhãn sắc mặt khó coi dù ly ạ chắc có lẽ không vật xạ thời điểm này cũng chú ý tới eddie in khác nhân bất quá rủ lì ạ sở ngồi ghế s o f a đang đưa lưng về phía nàng thấy không rõ cụ thể là ai chỉ biết đại khái là cái nữ nhân ngươi này không có gặp được phiền thoái gì à? văn xạ đối với ed đù i n còn là rất có h ả o cảm có chút không yên lòng dò hỏi ta có thể có phiền thoái gì đây là ta một vị bằng hữu thật vất vả thấy một lần đang cùng hắn trò chuyện nhân sinh cùng tương lai nha ed đù i n phát ra từ nội tâm cười văn xạ lúc này mới yên tâm gật gật đầu hảo ta đây liền đi phục mệnh ngươi nhớ rõ khác kéo quá lâu bằng không một lát nữa nữ nhân kia nói không chừng liền x u n g tới dứt lời văn xạ liền lui ra ngoài khép lại cửa phòng thế nào con người của ta luôn luôn thành thật tin tệ, cũng không g cả người ngươi bây giờ làm tốt quyết đoán mà còn là nói cần phải ta đem cái chìa khóa cùng các ngươi gia tộc bí mật giao cho bà nội bộ trưởng ngươi mới thỏa mãn edduin lần nữa nhìn về phía j u lia chê đ ù a này j u lia hiện tại đang h á m và o vô cùng xoắn suýt tâm tình trong lúc nhất thời đầu góc c h ố n g rỗng hư edduin nhìn đối phương còn lại như vậy không biết phân biệt liền hư l ệ n h một tiếng đứng dậy làm bộ liền muốn đi ra ngoài đừng du lia bị edduin cử động cả kinh vội vàng khuyên căn đạo hiểu rõ ràng du lì a thở dài một hơi phảng phất đem toàn thân khí lực tất cả đều hao hết hiện tại nàng hoàn toàn là cái mặc người cầm con rối chỉ phải bất đắc dĩ gật gật đầu có phải hay không chỉ cần ta đồng ý ngươi liền có thể giúp ta cầm tỏ quỷ cứu ra du lì a ngẩng đầu nhìn về phía e n đ ù in xác nhận nói ngươi tại làm mộng tưởng hao huyền mà tỏ q u ỷ loại tình huống đó là tùy tùy tiện tiện có thể cứu ra tới e n đ ù in lắc đầu nói ngươi không phải nói chỉ cần ta đáp ứng ngươi mư cầu liền giúp ta giải quyết chuyện này sao nghe thấy đối phương trả lời như vậy j u l i a cháy khét vội hỏi nói là giúp ngươi giải quyết cũng không nói b u ô n g tha t ỏ quy hắn hiện tại thế nhưng là bạn n ổ n bộ trưởng bà bối bất quá eddu in nâng lên tay phải tại dưới cổ vẽ một cái ta có thể giúp ngươi giải quyết xong hắn hắn hiện tại bị mủ tỉ ba tầng trong ba tầng ngoài chặt chẽ dưới sự bảo vệ ngươi dựa vào cái gì giải quyết hắn j u l i a có chút không tin nói đây chính là ta vấn đề không cần ngươi tới cân nhắc eddu in cười lạnh nói hảo coi như ngươi có biện pháp giải quyết hắn kia cái chìa khóa ngươi luôn nên còn cho chúng ta a dù lì ạ hô khẩu khí hỏi Cái chìa khóa các cũng đừng nghĩ. Cái gì? Không đem cái chìa khóa n g cũng ư ơ i đùa ừ n nghĩ. không g gì, h Cái cái c đem khóa in cơi khả hiện không hình năng. cũng tượng, lắng Julia lo tại Trả đạo. lại bác cho để ý và hình tượng. mười ư phần lo lắng bác bỏ lạnh à nào. không thể nào. Enduin cười l một tiếng bất quá cái này đ ồ vật ta có thể tại đặt thành giao dịch ngay trước mặt ngươi hủy diệt hơn nữa ta cũng có thể thay ngươi bảo thủ bí mật này bởi vậy các ngươi bí ẩn cũng sẽ không chuyển đi ngươi đang nói đùa ngươi biết vì trong kim khố những tài liệu kia chúng ta hao phí bao nhiêu tâm huyết ngươi nói hủy diệt liền hủy diệt không có khả năng dù lì ạ xuất cách phẫn nộ hô à như vậy thoạt nhìn là không thể đồng ý ngươi đã không nguyện ý tiếp nhận hòa bình vậy tới đón tiếp chiến tranh a dứt lời ẹn đủ in liền đứng dậy đi ra ngoài mà dù lì ạ lần nữa h a m vào xoắn suýt thiên nhân giao chiến thẳng đến ẹn đủ in tay đã nâng lên bắt tay vặn vẹo đến một nửa nàng mới không cam lòng đem hô ở đợi một chút dù lì ạ cơ hồ là cắn răng hô lên âm thanh đúng thôi so sánh với cửa nát nhà tan có đôi khi người một nhà trình tề bình an không tốt sao ẹn đủ in cười quay đầu lại nói người một nhà trình tề ngươi vừa mới liền ở trước mặt ta lẽ thẳng khí hùng nói muốn giúp đỡ giết ta chú em em trai của chồng ngươi còn có mặt mũi nói với ta loại lời này j u l i a bị tức đến không còn chỉ có thể p h ẫ n luất chừng mắt e đủ ỉn bất quá nhớ tới lớn như vậy chạ vợ gia tộc còn có nàng kia vị thành niên hài tử nàng cũng chỉ có thể ôm hận đồng ý đối với cái này e đủ ỉn cũng không phải chú ý trở lại trên chỗ ngồi như c ũ ôn hòa nhìn đối phương cùng chờ đợi j u l i a mở miệng hảo giải quyết tọ quy hủy diệt cái thanh kia cái chìa khóa cùng với thay chúng ta bảo thủ bí mật hơn nữa ngươi vẫn phải đáp ứng về sau cũng không có cùng chúng ta là địch j u l i a bây giờ là thực sự thiếu niên này tuổi còn trẻ liền một bụng ý nghĩ xấu ta tối đa đồng ý lần này vung tha các ngươi nhưng nếu như các ngươi trả vợ người nhà còn dám ở trước mặt ta khiêu khích ta vậy cũng đừng trách ta không có sớm cảnh cáo các ngươi hẹn đù ỉn không có động tĩnh đạo j u l i a suy đi nghĩ lại có vẻ như cũng không có những biện pháp khác chỉ phải gật đầu đồng ý có thể nhưng xác định giao dịch có ký kết không gì phá nổi l ờ i thế bằng không ta không có biện pháp đáp ứng ngươi du lì ạ nói có thể bất quá không gì phá nổi lợi thế phải có bên thứ ba với tư cách là nhân chứng vị kia nhân chứng cũng phải giữ bí mật e ẹ n đù i n bổ sung hảo đến lúc đó trước từ ngươi với tư cách là nhân chứng ta lại cùng một vị khác nhân chứng ký kết một lần không gì phá nổi lợi thế julia gật đầu nói như vậy ngươi già già đi julia thở dài nói ba vạn gã lệ ổng không đủ dùng yêu tinh ngân khí chống đỡ các ngươi gia tộc trong bảo khố đồ vật ta muốn một nửa trong đó phải bao gồm bốn á o sờ á o sơ tinh luyện bí ngân một cây bốn thức anh hàng dài tâm kiện cùng với các ngươi gia tộc tàng thư ta toàn bộ muốn phim âm bản một phần. ẵn in chính là giá trên Ngươi đang nói đùa? Julia đều nhanh hốn này là thật không đem mình làm ngoại nhân đi lên chính là 3 vạn gạ lệ ổng, mà bảo khố giá trị trong nội tâm nàng rõ ràng nhất, nếu như đáp ứng điều kiện như vậy, còn không bằng trực tiếp khai chiến, ngày mai sẽ phản bội chạy trốn anh toán. Không có khả năng, ta tối đa đáp ứng gạ lệ ổng, trong đùa đặc đùa? đều đả đem đi đáp điều đa đáp sao Julia A, khai mai ta giá trời. biệt gửi, giá tiếp bội tối há thật khố chạy khả kh mồm làm mà tâm tức trực quốc có là là là lệ lệ gạ gạ trị xuất rõ bị bảo bảo sẽ vậy, mà gia tộc tàng thư giá trị không so với những tài liệu k i a t h ấ p ta tối đa để cho ngươi phim âm bản hai mươi bản du lì ạ biết bây giờ là khảo nghiệm nàng ra giá kỹ xảo thời điểm chỉ có thể l i ề u mạng ép giá đạo đáng tiếc nàng một người quý tộc đại tiểu thư sao có thể cùng e n đủ ỉn đã từng từ nhỏ ngay tại trong chợ thay đổi mục đích nhuộm người mặc cả hai nghìn năm trăm gã lệ ổng trong bảo khố tài liệu ta cho ngươi nhuộm bộ một chút hảo chỉ cần một phần ba gia tộc tàng thư phim âm bản một nghìn bản đây đã là ta rất lớn nhuộm bộ khác không biết phân biệt em đủ ỉn lần nữa cho chân áp lực du lì ạ lần nữa lắc đầu lần nữa theo lý cố gắng lên kế tiếp én đủ in cùng rủ lì ạ liền giá cả bắt đầu tỉ mỉ tới cực điểm mặc cả g ã lệ ông ít đến từng mai hai mai trong bảo khố tài liệu cũng từ vài món hoặc vài phần nhất đến mỗi loại tài liệu mấy học o sở học sơ mà tàng thư lại càng là một quyển một quyển nói kinh lịch hơn nửa canh giờ đàm phán hai người rốt cục tới liền giao dịch giá cả đạt thành c h u n g nhận thức c h ư ơ một trăm bảy mươi tám không gì phá nổi lời thề rốt cục tới kinh lịch hơn nửa canh giờ đàm phán hai người rốt cục tới liền giao dịch giá cả đạt thành trung nhận thức đối với rủ lì ạ mà nói nếu y nửa giờ pháng giờ phất h một t có k như vậy xác định hảo ta đây hiện tại liền đi thỉnh một vị nhân chứng có thể dù lì ạ lau lau đầu đầy mồ hôi nói nhớ do đừng tìm cái kia ù mợ dịp nàng thật sự quá ngu xuẩn ta sợ nàng một hồi niệm sai người liền rủa cầm ta hạ chết e dù lia ngược h nhở. ắ c n n à bất bắt đất, lấy gật gật tới thiếu chút té trên tốt tay mặt, thật tâm thể t đắc đầu đứng đúng, đỡ đàm chân có lực, chỉ có chậm vách dĩ dậy, nghĩ không nàng ngã ghế không quá phán nàng vịn khá hai hao phí mới rồi dãi là sofa vừa đa mềm số sự ờ n giàn phòng. n g g mới đi Julia có thể đi ra ư lại là không để cho ed đủ in đều quá lâu rất nhanh liền dẫn một người trung niên nam tử đi tiến gian phòng vị này chính là quốc tế ma pháp hợp tác t ừ cục trưởng còn l Phúc, ta nghĩ từ hắn tới làm cho chúng ta nhân chứng không còn gì tốt hơn du l i a h ư u khí vô lực vì ed n u in giới thiệu nói xin chào hữu sần tiên sinh n g ư ơ i hôm nay hành động vĩ đại có thể thật khiến cho người ta thán phục này sẽ ma p h á p bộ trong tất cả mọi người tại thảo luận ngươi nha phút mười phần khiêm tốn đối với ed n u in chào hỏi hắn đột nhiên bị du l i a nhờ cậy nói là làm một cái nhân chứng cho tới bây giờ đều còn chưa hiểu tình huống ngài quá khen đây đều là ta phải làm không ngại trước hết để ta tới chủ trì các ngươi không gì phá nổi lời thề nguyền d ủ a ed n u in còn lấy mỉm cười rồi nói ra hả như thế nào ta cũng phải thế sao p h ụ c có chút đầu góc không thông hỏi chỉ là vì giữ bí mật mà thôi người yên tâm sẽ không để cho người làm khó du lì ạ bổ sung nói nàng vừa mới cũng là trông thấy một người quen liền t u n qua thậm chí không có giải nghĩa sợ chi tiết đương nhiên nàng cũng không dám đứng rằng phụ c ngược lại là không quan trọng nhún núi vai sau đó liền cười đưa tay phải ra hả ba vì thế có thể khiến ta lần nữa nắm một lần du lì ạ tay phải coi như là đ á n g du lì ạ đối với p h ụ c lấy lòng không có bất kỳ phản ứng chỉ là đờ đã đưa tay phải ra cùng đối phương giao ác cùng một chỗ còn lu n g ư ơ i nguyện ý vì ngươi kế tiếp thấy được nghe được hết thảy cùng với sở có quan hệ với ta cùng với rủ lì ạ sự tình g i ữ bí mật sao edduin rút ra ma trượng một bên điều động mê mọi lực vừa nói ta nguyện ý phục trả lời mười phần nhẹ nhõm thậm chí có chút m ạ c danh kỳ diệu bất quá rủ lì ạ đối với cái này ngược lại là thả lỏng theo rồi nói ra hảo kế tiếp là chúng ta edduin từ chối cho ý kiến gật gật đầu sau đó từ trên người rút ra một t r ư ờ n g tấm da dê dùng lông vũ bút ở phía trên thoáng sửa chữa mấy cái con số đưa cho phục rồi nói ra kế tiếp phiền thoái ngươi liền chiếu vào tấm da dê thượng nội dung cho chúng ta thể là tốt rồi c ư nhiên sớm có chuẩn bị nay tiểu hôn đảng quả nhiên là sớm có dự mưu dũ lì ạ nhìn xem én đủ i n đem một ít con số hiện lấp đi lên nội tâm liền minh bạch là chuyện gì xảy ra nhưng này lúc sau đã không thể vắn hồi chỉ có thể cắn răng tiếp nhận tiếp nhận tấm da dê phục ngược lại là cảm thấy mười phần nhẹ nhõm rõ ràng còn rất chi kỷ sớm chuẩn bị lời thề văn án thẳng đến hắn thấy rõ ràng tấm da dê thượng nội dung phục nhìn chằm tấm da dê thượng văn chữ chừng lớn hai mắt nếu như hắn hiện tại trong hội văn nhất định sẽ hô to ba tiếng ngọt tào sau đó ngẩng đầu nhìn nhãn rủ lì ạ lại túi đầu nhìn xem tấm da dê sau đó lại ngẩng đầu nhìn nhãn ed đùi n phảng phất là tại xác nhận chính mình không có đang nằm mơ nhanh chóng a phục tiên sinh chúng ta vẫn thời gian đang gấp nha ed n đùi ư ợ c thúc ạ này phía trên này nội dung ngươi là chăm chú sao bị thúc giục phục vẫn có chút không thể tin hướng rủ lì ạ xác nhận nói thật sự là kia hũ không ra nói kia hũ rủ lì ạ hiện tại nhanh chóng mỗi qua một phút đồng hồ tâm đều đang dì máu đến xác mặt xanh mét gật gật đầu sau đó liền đưa tay phải ra cùng hẹn đủ in nắm cùng một chỗ mà xác nhận về sau phục nuốt nuốt nước bọn chỉ phải rút ra ma trượng chỉ vào hai người chỗ cổ tay t h a n h â m run dậy tuyên độc thể lời nói Dù lì Wilson lời thể, Wilson lệ lì ạ, chạp tại đạt cho cây thức thành thề, phó hò hù tinh khí, hò hò tinh anh hàng hò hù tinh ơ, ngươi nguyện ẵn Ín. ẵn Ín. ổng, nờ ngân luyện ngân, kiện, nờ giao gã giờ giải giờ yêu yêu ý tờ tâm tờ Đù sờ, sờ, bị sáu tờ ho -u n giờ mặt lạp sắt đồng tàu một lọ tiêu chuẩn trang phúc linh tề hai tờ ho -u n giờ hùng ga di ong bắp cày ra rồng một tờ ho -u n giờ mùn cẳng ra cùng với cho phép hẹn đùa in wilson tại trạ vợ tàng thư bên trong tùy ý phim âm bản bà trăm bộ sách đồng thời cam đoan sở biểu hiện ra sách vợ phải là hôm nay trước có được tất cả tàng thư không phải tư tảng chuyển nhượng ta nguyện ý dù lì a x s á h mặt cơ hồ là cắn răng kêu đi ra lần này tối thiểu tổn thất ba bốn thế hệ tích lũy hạ xuống tại phú phú quan kêu một chuỗi g i i tài liệu liền n i ệ m vài phút thở một cái khí thô nhìn về phía e n d u in tiếp tục nói e n d u in wilson nguyên nguyện ý vì j u lì a c h ạ v ợ tuân thủ gia tộc bí mật tiêu hủy bảy trăm hai mươi sáu hiệu zin g o t kim khô c á i chìa khóa cung cũng giải quyết tỏ q u ỷ cho c h ạ v ợ gia tộc mang đến p h i ề n t h o á i hơn nữa đồng ý lần này xung đột bên trong không được làm khó c h ạ v ợ gia tộc sao phụ cơ hồ là áp chế d u n dậy thanh â m đọc lên những lời này đoạn văn này nghe quả thật giống như là j u lì a tại thay c h ạ v ợ gia tộc hướng trước mắt thiếu niên này cầu xin tha thứ đầm dạng tang u y ệ n ý eddu in mìm cơ đáp sau đó một đạo tinh tế c h ó i mắt ngọn lửa từ ma trượng trong phước ra tựa như một cây vừa đỏ vừa nóng kim loại k i a quấn quanh tại bọn hắn đem nắm hai cánh tay không gì phá nổi lời thề thành lập chấm dứt lời thề về sau dụ lì ạ p h ả n phất mất đi tất cả khí lực một cái lảo đảo muốn té ngã khá tốt một bên phục phản ứng nhanh hơn mang nàng đỡ lấy thực hiện ngươi lời thề a ẹ n đùi n dụ lì ạ vẻ mặt trắng s á m đối với ẹ n đùi nói n như ngươi mong muốn sau đó ẹ n đùi n liền lấy ra kêu mai cái chìa khóa đem nó ném trên không trùng sau đó dùng ma trượng triệu hồi ra một đoàn hỏa diễm lửa đốt sáng thiêu cháy chỉ chốc lát hoàng chia khóa đồng liền bị hòa tan thành một cái kim loại đoàn còn có tỏ quy hắn hiện tại đang tại mù ti trung điệp dưới sự bảo vệ ngươi nên làm cái gì bây giờ d u lì ạ phẫn hận nhìn về phía e n đù ỉn này vẫn không đơn giản e n đù ỉn giơ tay phải lên ba một tiếng đánh cho búng tay hảo đã giải quyết ngươi tại theo ta đùa cận d u lì ạ cảm giác mình bị người chơi bừa liền chuẩn bị tiến lên chất vấn có phải hay không đùa cận chính ngươi đi xác nhận một chút chẳng phải có còn không cho ta sẽ một hai cái ngươi không biết m à pháp sao hẹn đù ỉn nhìn xem rủ lì ạ trò hề cười nhạo nói chương một trăm bảy mươi chín bình dân anh hùng có phải hay không đùa cận chính ngươi đi xác nhận một chút chẳng phải có với tư cách là vũ sư còn không cho ta biết mấy cái ngươi không biết m à pháp sao hẹn đù ỉn nhìn xem rủ lì ạ trò hề cười nhạo nói còn là nói ngươi cũng muốn thử xem ta độc môn ma pháp uy lực hẹn đù ỉn nói xong liền dần dần tới gần rủ lì ạ mà rủ lì ạ thấy thế cũng bị hù nhảy dựng sau đó liền dậm chân một cái bán tín bán nghi ra khỏi phòng nhớ dõi chuẩn bị cho tốt ta tiền thù lao cũng đừng làm cho chúng ta quá lâu edduin nhìn xem rủ l i h bóng lưng nhắc nhở mà ở một bên ăn qua phục lúc này phảng phất vẫn không có tỉnh táo lại hắn chỉ cảm thấy dường như nghe thấy cái gì không phải sự t ì n h nhưng trở ngại giữ bí mật lời thề căn bản vô pháp cùng người khác chia sẻ phục tiên sinh edduin hô vị này cục trường một tiếng a phục bị sợ đến run lên sau đó có chút mềm yếu đáp hắn vừa mới nhưng khi nhìn thấy rủ l i h vị này nữ cường nhân bị vị này tuổi trẻ vô sư làm cho đi đường đều không nổi hiện tại không khỏi đối với hắn cũng có chút rủi ro phiên thoái ngươi ra ngoài thời điểm thay ta đem vị kia dự nôn ra nhật báo phóng viên mời tiến đến được không nào e n đù ỉn không thèm để ý chút nào trước mắt phục là vị ma pháp bộ cục trưởng nửa thỉnh cầu nửa chỉ huy nói a hảo phục cùng một cái khuôn mặt tươi cười phản phất e n đù ỉn mới là hắn lãnh đạo đồng dạng sau đó liền cẩn thận ra khỏi phòng mà bên kia thần sáng trong bộ chỉ huy ngụ tị bị tức có không nhẹ vừa mới ngay tại giam giữ lấy tỏ quy trong phòng thẩm vấn hắn và bạn tỉp ụ c cục trưởng ngại xèn ban ôn bộ trưởng một chỗ nhìn xem dần dần thức tỉnh tỏ quý c h ạ v ê đang chuẩn bị một chỗ đối với hắn tiến hành thẩm vấn thời điểm tỏ quý đột nhiên che bụng đồng phát xuất một hồi thống khổ gà o ghét dù cho mù tỉ đối với hắn sử dụng các loại trị liệu pháp thuật vẫn quán tiếp theo bình lớn ma d ư ợ c thế nhưng là đều không dùng được như c ũ tại vứt bỏ tính mạng nhìn xem một màn này không đơn giản mù thi bao gồm b à n ồn bộ trưởng cùng dục cục t r ư ở n g đều xem mặt cuối cùng là chuyện gì xảy ra vì cái gì hắn hội tại trước mắt bao người đột nhiên chết bất đắc kỳ tử ngại xèn bạn ồn khó hiểu hỏi tham về mù ti không biết hắn loại tình huống này ta từ trước đến nay chưa thấy qua nhìn lên không giống như là bên trong ma chú phản ứng có chút giống c h ớ chú lại có điểm giống chẳng lẽ là mù t ỷ nhất thời mặt buồn g ầ u nghiêng đầu sang chỗ khác xin ghi ùa xin ghi ùa ngươi ở đâu giao sở xin ghi ùa với tư cách là đả kích tay tiểu đội đội phó nghe được la hét vội vàng đi tiến gian phòng như thế nào mù t ỷ vừa mới tỏ quỷ uống qua cái gì ma dược ai mang đến ai cho hắn uy cho ăn hạ còn có uống qua ma dược bình đâu này mù tý lời nói như là bắn liên hồi đồng dạng hỏi hướng sgim ghi hua to q u ỳ sgim ghi hua lúc này mới phát hiện thân thể đã dần dần lạnh bút to q u ỳ hắn chết người là hoài nghi đúng vậy không phải là chớ chú chính là bị hạ độc nhanh chóng đi thăm dò mù tì khí hò hét chỉ vào ngoài cửa đối với sgim ghi hua hô mà sgim ghi hua cũng rõ ràng vị này lão đội trưởng sinh khí biết chuyện quá khẩn cấp vội vàng lao ra phòng thẩm vấn đáng chết liền kém một ít lại bị những cái t i ê tạp trùng thực hiện được mù tì hung hăng đập mạnh đập mạnh quái trượng nghiến răng nghiến lợi mắng hắn biết đoán chừng là cha không ra cái gì không nghĩ tới những tên khốn kiếp kia phản ứng nhanh như vậy ra tay ác như vậy mà một bên bạn nội bộ trưởng cùng giúp cục trường cũng có chút tâm tình phiên muộn m ụ ti lại càng là nộ khí trùng thiên trong phòng không ngừng đi qua đi lại ai đi bất kể như thế nào lần này năm tên tử thần thực tử bị bắt lấy được đã là rất đại thu hoạch chính là đáng tiếc thả chạy cả lớn bắt tị giúp thở dài đối với m ụ tị ă n ủi đúng vậy lại nói tiếp vị kia hẹn đủ in wilson có phải hay không chính là hai năm trước lễ giáng sinh hiệp giúp bọn ta bắt bốn danh tử thần thực tử cái kia g ạ i sẻn b á nồn ngược lại là rất nhanh liền khôi phục chấn định cũng không có vì thế xuất hiện quá lớn tâm tình ba động mà là quay đầu hỏi lần này công thần đúng vậy đang ở đó lần chiến đấu hắn vẫn đã cứu ha j i một mạng đâu chính là vị kia chúa cứu thế ha j i và tờ mù thì tâm tình tuy vô pháp bình phục nhưng vẫn là chăm chú hướng lại s e n b á nồn báo cáo ừ tuổi trẻ tài cao lần này hắn lập đại công mau chóng an bài chúng ta gặp mặt vũ sư giới đã thật lâu không có chuyển ra như vậy phấn khởi nhân tâm tin tức tốt lại xen bà nồn như có điều suy nghĩ đạo hả người ý tứ là b ạ t tị giục dường như nghe được vị này bộ trưởng ý tứ thử dò hỏi bình dân anh hùng mà còn từ một lệ xuất thân vị thành niên vũ sư như vậy tin tức có khả năng nhất nói c h ấ n sĩ khí không phải sao ngại sen đối với giục cười cười nói đúng vậy chỉ là đủ mỡ l ệ đỏ bên kia hắn có thể hay không có ý kiến này dù sao cũng là hắn đệ tử giục có chút do dự hỏi đây là chuyện tốt cũng chuyện xấu hắn có thể có ý kiến gì mù tì thời điểm này cũng sen vào đi và hô ta nhớ được hắn lần trước tại h n đủ ý lập công liền hy vọng có thể điệu thắp xử lý hắn sợ hai quá độ cho hấp thụ ánh sáng sẽ cho cái đứa bé k i a mang đến nguy hiểm rút hướng mù t ì giải thích nói ha ha ha hiện tại người thần bí cũng không có có cái gì đáng sợ về phần phổ thông hắc vụ sư không phải là ta khoác lác bọn họ đoán chừng cũng không đủ én đủ i n một tay đánh ngươi là không biết cái k i a một thân trang bị có nhiều kích thích mù tì ha ha cười cười hắn hiện tại nghĩ đến én đủ i n trên người thứ tốt đều nuốt nước miếng nha xem ra mù tì đối với én đủ i n rất có lòng tin nếu như như vậy k i a liền quyết định như vậy à đục vợ lẹ đỏ hỏi tới ta sẽ cùng hắn giải thích đi thôi còn lại t ử thần thực tử liền để cho bọn họ chờ đợi công thẩm ngại s ẻ n bán nôn giải quyết rước khoát đạo vâng vâng mù tị cùng rụt lên tiếng đáp trở lại ẹ n đủ in bên này hắn rốt cục tới lần nữa nhìn thấy vị kia dự ngôn gia nhật báo phóng viên g ì tạ s ở ký tờ viu sơn tiên sinh thật không nghĩ tới ngươi tại làm ra như thế hành động vĩ đại lại có thể cái thứ nhất nghị đến ta thật làm cho người cảm thấy vinh hạnh dì tạ s ở ký t ờ tuy đã là một người có chút danh tiếng phóng viên trước mắt vừa mới tại tòa soạn báo bộc lộ tài năng nhưng càng nhiều còn là yêu sách một ít danh nhân bắt thật tại buổi sáng hôm nay sự cố vừa phát sinh tòa soạn báo liền thu được t ì n báo nhưng bởi vì pháp luật chấp hành tư bảo hộ thật sự là quá chặt chẽ bọn họ thậm chí cũng không biết cụ thể phát sinh tình huống như thế nào tham dò được có mấy vị tử thần thực tử sáng sớm đã bị đánh kích tay kéo vào ma pháp bộ tại ma pháp ngành miệng nằm vùng nửa ngày mới rõ ràng rõ ràng nguyên lai là một vị vị thành niên vụ sư đả đảo nằm tên tử thần thực tử vốn như loại này cấp bậc tin tức căn bản không tới phiên nàng như vậy phóng viên nàng cũng liền xứng xa xa đập cái theo cái gì ai biết trời giáng tin vui hẹn đủ ỉ mời thư tín từ trên trời giáng xuống có phong thư này nàng tài năng lẽ thẳng khí hùng sông vào pháp luật chấp hành tư chương một trăm tám mươi hiệu suất cao dị tạ sở kỳ tờ ta chẳng qua là vừa v ẫ n biết ngươi danh tự hơn nữa cảm giác cùng ngươi rất có duyên phận cho nên liền tìm tới ngươi h n đủ ỉn nhìn xem dị tạ sở kỳ tờ cười nói hả không nghĩ tới ngươi cư nhiên như vậy thật tinh mắt ta có lòng tin không ra mười năm ta nhất định có thể trở thành nổi danh nhất trang đầu phóng viên dị tạ sở kỳ tờ nhìn xem h n đủ ỉn hưng phần nói dị tạ sở kỳ tờ lúc này khó có thể ước chế kích động tâm tình mà nàng bên cạnh tốc ký lông vũ、bút. dường như cũng cảm nhận được nàng tâm tình không ngừng tại tấm da dê lên lớp giảng bài viết cái gì cho nên wilson tiên sinh ngươi lấy một cái vị thành niên vô sư thân phận tại sáng sớm hôm nay đánh tan năm danh tử thần thực tử cũng đưa bọn chúng hung hăng d ẫ m nát dưới chân làm thế nào làm được là nguyên ở ngươi nguyên ở sở lì thờ dìn khôn khéo xào trá còn là nói kỳ thật tại những cái kia tử thần thực tử trong có ngươi nằm vùng ẩn nút hay hoặc là kỳ thật đây là sớm liền chuẩn bị hào cảm ấy đang chờ bọn họ mắc câu trời ạ ta cảm giác trên người của ngươi có vô số bí mật cùng chờ đợi khai thác e đu in vội vàng giơ tay dừng lại nghe thấy dì tạ sở kỳ tớ b i ị u chuyện nội dung hắn thực s ợ hai vị này sức tưởng tượng phong phú nữ phóng viên một hồi đem hắn làm sự tình thực cho càn rỡ đoán được chủ yếu là dì tạ sở kỳ tớ căn bản không cho e n đủ ỉn nói chuyện cơ hội đang ở đó phối hợp phán đoán mà bên người tốc ký lông vũ bút giống như là tại ghi chép chuyện thật đồng dạng thay nàng bổ túc chi tiết hắn xem như biết vì cái gì nữ nhân này đưa tin như vậy nhận người ngại nàng thậm chí có thể tại nhìn thấy người một khắc này liền đem tất cả tin tức lập xuất ra dì tạ sở kỳ tớ thấy em đủ ỉn cắt đứt nàng liền ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm đối phương đoán chừng én đủ ỉn tùy tiện nói câu nào nàng liền có thể mở rộng x u ấ t trọn vẹn ly kỳ chuyện xưa bất quá én đủ ỉn không có để ý gì tạ sở kỳ tờ ý nghĩ hắn muốn chỉ là hiệu suất từ trong lòng rút ra một chương gãy thay nhau tấm da dê bay bổng ném tới gì tạ sở kỳ tờ trước mặt sau đó lại lấy ra cái tiểu áo ra vung đến đối phương trong lòng ngươi liền chiếu vào tấm da dê thượng nội dung đưa tin là được còn lại không cần nhiều ghi cũng không cho phép ngươi nhiều ghi hiểu chưa sau đó én đủ ỉn đối với nàng trong lòng cái túi nhỏ nỗ bĩu môi trong túi là hai mươi gạ lệ ổng ngươi thủ lao Wilson tiên sinh nơi g ư đây là ý gì dị tạ s ở kỳ tơ bị lộng có có chút không biết làm sao lấy tiền đương xạ thủ nàng ngược lại là đã làm nhưng trực tiếp như vậy đương vẫn là lần đầu tiên thấy hơn nữa như e n đủ in lớn như vậy tin tức nàng có thể không cam lòng liền dễ dàng như vậy bưng tha chính là cái này ý tứ sau đó e n đủ in từ trong lòng lấy ra từng mai truyền tấn tiền su sau đó rút ra ma trượng sử dụng một cái biến hình thuật biến thành một cái bọ cánh cứng bộ dáng cùng lúc trước dị tạ sợ kỳ tơ ạ n h ỉ mạt hình thái giống như đúc đem kim loại bọ cánh cứng phóng tới dị tạ s ở kỳ tơ trong lòng bàn tay sau đó lạnh lùn nói về sau có việc ta sẽ thông qua nó thông báo ngươi về sau chúng ta phối hợp lẫn nhau ngươi cũng có thể lại càng dễ thành danh hiểu chưa thấy được trong lòng bàn tay kim loại bọ c a n h cứng dị tạ sợ kỳ tở trong lòng dâng lên một hồi cảm giác mát đem nàng lúc trước chuẩn bị đùa dỡn tiểu nam sinh lời đều cho nghẹn trở về hắn biết hắn biết ta tối đại bí mật biết ta là phi pháp hạ n ì mát này dị tạ sợ kỳ tở kéo lấy tiểu giáp trùng một bộ muốn nói lại thôi nhìn về phía hẹn đ ù n này cái gì đây bất quá là ta đưa ngươi tiểu lễ vật không khỏi quá để ý h n đ ù n đứng người lên c hai người n đi ra ngoài tại nhà nhiếp ảnh trước mặt đập mấy trương phi thường vừa vặn nửa người theo dì tạ s ở kỳ tở liền vội vã đi ra pháp luật chấp hành tư lại môn nhìn một bên ma pháp bộ nhân viên công tác mười phần kinh ngạc nữ nhân này lúc trước không phải là bắt được cá nhân liền muốn đánh vỡ nồi đất hỏi ngọn n g u ồ n mà như thế nào đi vào gian phòng về sau đột nhiên trở nên hiệu suất lên eddu ỉn nữ nhân kia như thế nào đột nhiên thay đổi an tĩnh vừa mới vẫn lưu giữ bố trí chúng ta đây một bên đang tại trách nhiệm văn xạ tiếp cận qua đáp lời đạo ai biết được có lẽ nàng kỳ thật là trong đó hướng người cũng nói không chừng e d u ỉn tùy tiện qua loa một câu nói sang chuyện khác đối với văn xạ vừa mới có người ở đều không có cơ hội với ngươi tự ôn chuyện đâu chúc mừng ngươi trở thành chính thức thần sáng nghe m ụ tỷ nói ngươi thực tập thành tích là hắn mấy năm gần đây tốt nhất phải không v ạ n sáng nghe được ẽ n đủ in trò chuyện lên trong chớp mắt mặt mày hớn hở chủ yếu là m ụ tỷ trưởng quan trị đạo hảo chỉ là hiện tại tuy thành chính thức thần sáng nhưng vẫn là không có nhiều xuất ngoại cần nhiệm vụ cơ hội chỉ có thể ở văn phòng xử lý một ít công văn công tác nói ngươi lần này thật đúng là xuất quá danh tiếng vừa mới bộ trưởng tự mình dặn dò chờ ngươi lúc xuất ra liền dẫn ngươi đi gặp nàng là như thế này sao kia chúng ta tới liền bây giờ đi e n đùi n gật gật đầu sau đó đột nhiên nhớ tới cái gì hỏi đúng ngươi có thể giúp ta một chuyện sao chuyện gì chỉ cần nói vạn xạ tùy ý đáp ta chỗ này có một phần không ký tên khế đất có thể giúp ta chuyển đổi thành cá nhân khế đất sao e n đùi n từ trên người móc ra kia trương khế đất hỏi thứ này mang tại trên thân thể luôn là không cho người yên tâm vạn không c ẩ n thận ném hoặc làm hư liền phiền thoái hắn ý định mau chóng đem cùng chính mình khóa lại dù sao hắn hiện tại một thân một mình cũng không cần vì hậu thế để đường rút lui ngươi tại sao có thể có loại đồ vật này không ký tên khế đất thế nhưng là mười phần chân quý tất cả ma pháp giới đều không có mấy phần cá nhân khế đất chuyển đổi thành không ký tên khế đất rất phiền thoái nhưng không ký tên khế đất chuyển đổi thành cá nhân khế đất lại rất đơn giản đây cũng là loại này khế đất chân quý địa phương vạn xạ có chút tò mò kết quả khế đất vừa nhìn sau đó liền trận mắt há hốc mồm nhìn về phía hẹn đù ỉn h ẻ m x e o bất động sản đây là đâu tới vạn xạ có chút thất kinh hỏi từ những cái kia tử thần thực tử trên người lục soát bây giờ là ta này không trái với quy định a h n đù ỉn trước đó rõ ràng qua từ hắc vu sư hoặc tử thần thực tử trên người thu được tài vụ trừ ma trượng hoặc có chủ nhân vật phẩm cũng có thể không cần nộp lên cho nên mới có thể công khai lấy ra điều này cũng có thể thuận thế đem hợp pháp hóa dù sao tỏ quỷ đã chết hiện tại chết không có đối chứng theo hắn nói như thế nào như thế không không tuân theo quy định chỉ cần không phải cá nhân khế đất loại kia có thể chứng minh có chủ nhân tài vụ cũng có thể về vì cá nhân vật xạ xác nhận gật đầu nói c h ư ơ n một trăm tám mươi mốt ngợi khen bất quá nào g ngươi vận khí có thể coi như không tệ khác người nhiều nhất từ tử thần thực tử trên người làm cho mấy mai gã lệ ô n g gạt b ỏ ngươi đây chính là hẻm xéo bất động sản a văn xạ có chút hâm mộ nói muốn biết do bọn họ gỡ dình dạt gia tộc tại hẻm xéo đều không có bất động sản may mắn gạt b ỏ nói không chừng ngày nào đó ngươi cũng có thể đổi với đ ú n g đều xong xuôi chuyển đổi hết bất động sản thủ tục ta mời ngươi ăn cơm e n d u in cười nói tốt một lời đã định tại văn xạ trong mắt e n d u in này sẽ đã hóa thân tiểu thổ hảo tự nhiên sẽ không cự tuyệt thủ tục rất đơn giản như vậy ta trước mang ngươi cầm bất động sản thủ tục xong xuôi lại đi thấy bộ trưởng a nàng này sẽ khả năng đang tại vội vàng v ặ n x ạ đem khế đất trả lại cho hẹn đủ in rồi nói ra nghe ngươi hẹn đủ in cười nói sau đó hẹn đủ in liền đi theo v ặ n x ạ chạy chuyến năm tầng tại quốc tế ma pháp hợp tác tư quốc tế ma pháp mậu dịch tiêu chuẩn hiệp hội văn phòng đem thủ tục bổ đủ thủ tục thật đúng là tương đối đơn giản đều không cần một lần nữa đổi một t r ư ơ n g khế đất trực tiếp ở phía trên đóng dấu trồng ba cái con dấu sau đó ghi chép hồ sơ liền xong hơn nữa hẹn đủ in phát hiện gần như tất cả cùng mậu dịch thương nghiệp có quan hệ công việc đều phải đi qua quốc tế ma pháp hợp tác tư hắn vẫn cho rằng đây là cái cùng quốc gia khác ma pháp bộ c â u thông cơ cấu hắn đối với cái này mượn phần khó hiểu tại hướng văn x ã rõ ràng hắn mới hiểu được nguyên lai là yêu tinh duyên cớ bởi vì gần như tất cả m ẫ u dịch đều cần sử dụng yêu tinh chế tạo g ạ lễ ổng tại trên buôn bán yêu tinh cũng nhiều có liên quan đến mà yêu tinh vốn thuộc về quốc tế trung lập trận danh o rất nhiều thương nghiệp hành vi mua bán đều muốn phòng theo quốc tế ma pháp pháp luật tất cả ma pháp bộ liền dứt khoát đem tất cả m ẫ u dịch nghiệp vụ toàn bộ đều tập trung vào này khấu khấu khấu tiến hành hết nghiệp vụ hẹn đủ ỉn gõ vang ma pháp bộ trưởng văn phòng cửa phòng Mời vào. đi vào văn phòng etnu in phát hiện pháp luật chấp hành tư cục trưởng bà tịp g i ú cùng m g ụ ti đeo tại hơn nữa mấy người có vẻ như vừa mới thương lượng hết cái gì bà tịp g i ú đang sửa sang lấy mấy phần văn bản tài liệu thấy được vị này giúp cục trưởng etnu in liền muốn đến mấy cái tử thần thực tử nhận tội nội dung có vẻ như con của hắn là một tử thần thực tử kiếp mà cho nên đối với vị này cục trưởng lập t r ư ờ n g hắn cũng không phải là hoàn toàn yên tâm tới vừa vặn etnu in chúng ta vừa mới đang đàm a n g đ luận ngơi ư lâu nghỉ ngơi như thế nào đây bà ạ đơn đặc bộ trưởng chẳng lẽ lộ làm ra một bộ ôn hòa biểu tình c ư i hỏi xin chào bà ạ đợi nặc bộ trưởng mụ ti an bài phòng nghỉ mười phần thoải mái ta nghỉ ngơi phi thường tốt eddu in cười nói vậy hảo xem tại buổi sáng hôm nay chiến đấu đi qua mụ ti đã sáng tác một phần vô cùng kỹ càng báo cáo ngươi với tư cách là một người vị thành niên v ũ sư anh dũng chiến đấu hăng hái độc lập đánh bại lấy tòa quy cha vợ cầm đầu năm tên tử thần tự tử vì tất cả anh quốc v ũ sư giới làm ra chắc tuyệt c ô n g hiến cho nên chúng ta lẽ ra vì ngươi tiến hành ngợi khen cùng cổ vũ g ạ i xen bà nổn trước sau như một giỏi giang thẳng vào chủ lễ đạo mà một bên mụ t í đây là cười ha hạ không ngừng cho e n đùi n nháy mắt ra hiệu dường như sớm biết tin tức tốt gì đồng dạng đương nhiên lấy hắn mặt mày làm ra như vậy ngả ngớn động tác như cũ mười phần dọa người ngài quá khen ta chẳng qua là tại bảo vệ mình an toàn gạt bỏ cũng không phải vì cái gì ngợi khen hơn nữa những cái kia t ử thần thực tử vẫn luôn đang uy hiếp vu sư giới an nguy trở ngại hòa bình tiến trình nhưng phàm là lòng mang chính nghĩa vu sư đều có tới đối kháng trách nhiệm cùng nghĩa vụ mà ta chỉ là vừa gặp còn có a ed đùi n đứng thẳng tắp vẻ mặt đứng đắn nói nếu như dù lị hạ tại đây nghe thấy ẽ n đủ ý nói n ra như vậy một phen đoán chừng có thể khí đương trường thổ huyết thiếu niên này so với nàng gặp qua tất cả sợ l ủ t h ở dịn đều muốn dối trá cùng âm hiểm bất quá ở đây ba người nghe xong ẽ n đủ in lời đều không tự chủ được gật đầu trong nội tâm kiên cố hơn định bọn họ ý nghĩ thiếu niên này lòng mang chính nghĩa khiêm tốn cẩn thận phẩm học giỏi nhiều mặt cử chỉ với vạn hơn nữa hình tượng lại hảo thực là phi thường chất lượng tốt nhân tuyển ừ ngươi không cần quá mức khiêm tốn ngươi chắc tuyệt cống hiến chúng ta sẽ không quên hơn nữa đối với ngươi ngợi khen chúng ta đã thương thảo hoạt tất g ạ i bà nôn mở ra t nghiêm túc đối với lần này có chuyện xảy ra định tính đạo tiếp theo xét thấy ngươi vào hôm nay sáng sớm độc lập đối mặt năm tên tử thần thực tử bạo lực hành vi ngươi không sợ khó khăn tiến hành chống cự cũng đem toàn đem ba ộ thành viên chế phụ, viên s u chuyển đó lại trước tiên trước g ma pháp thuộc c ấ hành tư, hiệp ma đá k í cấp h nghĩ phỏng á p bộ mô đ sẽ vì ngươi tổ chức một lần công khai tiệc c ăn mừng đồng thời trước mặt mọi người vì ngươi thụ hân mà ma pháp bộ công cộng tin tức vị trí cũng đều vì n g ư ơ i chuẩn bị cá nhân phỏng vấn đến thời gian nhớ do chuẩn bị một chút ngại s e n b ạ n n ổ n tuyên đọc hết lệnh khen ngợi khôi phục ôn hòa biểu tình đối với ẹn đùi ìn cười nói chiến đấu anh hùng Ẹn đùi ìn nghe xong b ạ n n ổ n bộ trưởng tuyên đọc nội dung s ư n g sờ một chút hắn biết vị này công chính mà lại khôn khéo giỏi g i a n g ma pháp bộ bộ trưởng là chắc chắn sẽ không bạc đại hắn hơn nữa anh dũng huân chương cùng tiền thưởng hắn cũng có thể nghĩ ra được trung quy lúc trước hắn trải qua một lần nhưng hắn cũng không ngờ tới vị này bộ trưởng đại nhân lại có thể trao tặng hắn một cái chiến đấu anh hùng danh sư ơ n g muốn biết rõ hắn cũng không phải là nhân viên chính phủ thậm chí cũng không phải trưởng thành vũ sư như thế nào đột nhiên cho hắn khấu trừ lớn như vậy một mũ l ư ỡ i c h a i mà còn chuyên môn ăn bài tiệc ăn mừng cùng phỏng vấn điều này thật sự là có chút một cách không ngờ thấy được ed đù đứng ở c h â đó ngụ tì ha ha cười nói thế nào không nghĩ tới a ngươi lần này thế nhưng là có thể đại xuất danh tiếng thế nhưng là chiến đấu anh hùng ta ed đù ìn triệt t r i chính mình có chút không xác định nhìn về phía mọi người như thế nào người khác tương đối anh hùng vẫn không kịp đâu ngươi có cái gì có thể thành thùng mù ti đứng người lên chơi bừa ta nghĩ edduin là muốn hỏi vì cái gì chúng ta muốn như vậy dòng chống khua c h i ề n cho ngươi trao tặng cao như vậy vinh dự à bên cạnh một mực không có đáp lời bạn tị giục cười nói vâng ta bất quá là một cái vị thành niên vô sư gạt bỏ hơn nữa ta cũng không phải ma pháp bộ thần sáng không đảm đương nổi cao như vậy vinh dự à edduin nghi ngờ nói c h ư một trăm tám mươi hai làm thanh tú hắn tuy rất xem trọng vinh dự cố gắng tài nguyên thì cũng rất lòng tham nhưng loại này vượt qua hợp lý phạm vi tặng cùng hay để cho hắn có chút không tin tưởng muốn biết rõ trên thế giới này cũng không có vô duyên vô cợ yêu có đôi khi lấy được càng nhiều tương lai vẫn cũng càng nhiều xem ra mù t ỷ đối với n g ư ơ i đánh giá không sai tuổi con nhỏ liền khiêm nhường như vậy thấy đủ ngại x ẻ n bà nồn thỏa mãn gật gật đầu về trao tặng ngươi chiến đấu anh hùng vinh dự chúng ta cũng là đi qua nghị sâu tính kỹ mới hạ quyết định bà tị giục tiếp nhận câu chuyện nói trước mắt vụ sư giới vừa mới kinh lịch hết chiến tranh hơn nữa còn có rất nhiều từ thần thực tử dương nhiệt nút trong bóng tối muốn gây sóng gió cho nên cho dù đến bây giờ cũng chưa nói tới chân chính khôi phục hòa bình sinh hoạt tại anh quốc đại bộ phận vụ sư cũng bởi vậy h a m vào xoắn suýt tâm tình một phương diện chúc mừng người thần bí rơi l à i một phương diện lại có chút lo lắng tử thần thực tử hội nguy hại với bản thân an toàn r i ú p cục trường giải thích nói ngài s e n bà nổn cũng gật gật đầu sau đó nói tiếp cho nên ngay tại lúc này vô cùng cần một ít nói chấn sĩ khí tin tức ngươi lấy một cái vị thành niên vụ sư thân phận đánh bại năm tên tử thần thực tử này sẽ để cho những cái kia quá mức tuyên truyền tử thần thực tử cường đại người nhu nhược cấp miệng đồng thời điều này cũng có thể biểu hiện chúng ta m a pháp bộ chống lại t ử thần thực tử quyết tâm càng có thể cho những cái kia vẫn ý đ ồ thay t ử thần thực tử biện hộ ra hỏa tạo áp lực hơn nữa ngươi còn là một lệ xuất thân v u sư bởi vì người thần bí nguyên nhân có rất nhiều đồng dạng xuất thân một lệ v u sư một mực sinh hoạt tại sợ hãi trong đó có không ít v u sư bởi vì sợ chạy được nước ngoài tị nạn hiện ở trong nước v u sư số lượng so với chiến tranh trước giảm mạnh rất nhiều như vậy an bài cũng là một cái chấn an những cái này vô sư tín hiệu thật xin lỗi nói như vậy có thể sẽ hiện lộ chúng ta quá hiệu quả và lợi ích một chút nhưng hiện tại anh quốc v u sư thế giới đang tại khôi phục nguyên khí cần truyền ra càng nhiều tin tức tốt để cho v u sư nhóm một lần nữa đối với ma pháp bộ khôi phục lòng tin ngài s e n bà n ộ n mười phần trắng ra đưa bọn chúng vì cái gì làm ra như vậy quyết định báo cho ẹn đù ỉn này cũng h i ể n lộ vị này bộ trưởng công chính thẳng thắn một mặt đương nhiên cũng có thể là nàng khinh thường tại lừa gạt một vị tiểu vu sư cầm ta minh bạch cảm tạ ngài thẳng thắn thành khẩn nếu như là như vậy ta rất vinh hạnh có thể tiếp nhận ma pháp bộ n g i khen biết tiền căn hậu quả ed đù ỉn nội tâm liền có ngọn mờn liền dứt khoát tiếp nhận hạ xuống tại hắn nhìn loại hành vi này nói t r a n g ra chính là chế tạo tấm gương dựng nên điển hình quá ở kiếp trước cũng, cũng không ít thấy tựa như mỹ lệ quốc gia vì chính trị chính xác cầm không duệ vượt qua giới tính nhiều tính luyến loại này món thập cẩm đẩy ra làm quan lớn đ ồ n g dạng làm thanh tú tính chất càng nhiều một chút nhưng tóm lại với hắn mà nói cũng không t h ể t t ò i đối với m ả i s e n bà n ồ n mà nói eddu ìn thật sự là cái không sai nhân tuyển từ dị vang kinh lịch đến xem đã từng trợ giúp qua phượng hoàng xã đối kháng tử thần tư tử trên lập trường là không có vấn đề đồng thời mù tỉ đối với hắn đánh giá cũng cao cùng phượng hoàng xã không ít thành viên đều có giao tình danh tiếng rất tốt hơn nữa có thể độc lập đối kháng mấy vị tử thần t h ư c tử mặc kệ hắn đến tột cùng là dựa vào chính mình vũ lực còn là luyện kim đạo cụ cái này đại biểu thực lực chủ yếu nhất là hình tượng hảo vốn loài sen bã nôn là muốn đem ngủ thì đầy ra trung pi thần sáng bên trong công tích đầy đủ cũng chính là hắn nhưng như cũng mười phần do dự nguyên nhân chủ yếu nhất chính là hắn thật sự lớn lên quá dọa người có khả năng hội sản sinh phản hiệu quả đã như vậy ngươi trở về đi hảo hảo chuẩn bị một chút ta tiếc ăn mừng trước mắt an bài tại một tuần sau sau đó chúng ta sẽ ở dự n ô n gia nhật báo công bố có chuyện gì cần muốn giúp đỡ ngươi liền trực tiếp tìm mù ti r ú t cục trường nhìn mù ti đồng dạng ra hiệu hắn hiệp trợ hảo ẹn đủ ỉn yên tâm đi đi ẹn đủ ỉn chúng ta ra ngoài chậm rãi trò chuyện mù ti hào hứng bừng bừng lôi kéo ẹn đủ ỉn đi ra bộ trưởng văn phòng sau đó liền dẫn ẹn đủ ỉn trở lại phòng làm việc của mình kỹ càng cùng hắn nói về một tuần sau tiệc ăn mừng thượng ă n bài này có thể hay không khiến cho quá long trọng ed đủ ỉn nghe song chi tiết cảm thấy có hay không có chút khoa trường như thế nào thỉnh nhiều như vậy nhân viên quan trọng gần như đại bộ phận vải rèn gệ một bình nghị hội thành viên đều được thỉnh mời nói t r ắ n g ra cho n g ư ờ i khánh công thụ vân là thứ yếu chủ yếu là vì cho những cái kia thuần túy huyết gia tộc tạo áp lực đáng tiếc tỏ quỷ không có bằng không kia phải dùng tới phiền thoái như vậy trực tiếp dùng chạ vợ gia tộc giết gà d o a khỉ rút lui bọn họ v à i rèn gệ một chỗ ngồi đến lúc đó xem ai còn dám che trở từ thần thật tử đối với mù tị mà nói em đủ ỉn thuộc về mình người cho nên nói cũng mười phần rõ ràng đem bộ trưởng an bài cũng thổ lộ một ít xuất ra to quỷ chưa có ý tứ gì e đủ ỉn vẻ mặt nghi hoặc biểu tình hỏi ừ ngay tại chúng ta chuẩn bị thẩm vấn đ ư ớ c miệng tỏ quỵ còn chưa kịp mở miệng lại đột nhiên chết bất đắc kỳ tử cũng không biết là bên trong chớ chú vẫn bị hạ độc ta đoán chừng có khả năng nhất là hạ độc đáng giận đến bây giờ cũng không có có thể tra ra hung thủ liền một chút manh mối đều không có mù t ỷ nhớ tới khi không được s t i g i y ủa đến bây giờ cũng không có điều tra ra kết quả ẹ đù ỉn có nghe hay không kết quả không khỏi thả l ò n g bất quá đối với mù tỷ phán đoán năng lực ngược lại là mười phần khẳng định suy đoán ngược lại là đủ chuẩn khá tốt tình hóa vật tối độc loại vật này bọn họ chưa thấy qua bằng không liền có lộ hã nguy hiểm tỏ quỵ bị giết bằng thuốc độc eddu in ý đồ chuyển di lên chủ đề vậy ta sẽ không phải biến thành mục tiêu a bọn họ dám mù tỉ t r ừ n g to mắt ngươi thế nhưng là đ ồ m bơ lẽ đỏ đệ tử kế tiếp vẫn là chúng ta ma pháp bộ thụ hân chiến đấu anh hùng nghi động tới ngươi cho bọn hắn tám cái lá gan bất quá eddu in lời khả năng t ỉ n h ngủ m ù ti để cho trong lòng của hắn cũng có chút không yên lòng tại tiếp tục đối với eddu in nói nếu không ta đi cấp ngươi tìm một cái mặt đôi mặt kính ngươi muốn là gặp được nguy hiểm liền nhanh chóng liên hệ ta ách không muốn phiền t h i như vậy ta có ẵn ịn đùa ra lấy một c h n t r u y ề n tấn b ù a hộ mệnh, mệnh hai không là ta đi qua cải tiến hàng mẫu gia tăng định vị công năng trong tay của ta liền thừa cuối cùng từng mai cho ngươi một cái nếu như ta gặp được nguy hiểm hội phát ra khẩn cấp tín hiệu nó hội toát ra hồng quang cùng tiếng thét đồng thời có thể biểu hiện ta vị trí nếu như toát ra ánh sáng màu làm chính là phổ thông tín hiệu chứng minh ta muốn tìm ngươi nhưng vô pháp biểu hiện vị trí thứ tốt ta ta đây nếu thu được ngươi phổ thông tín hiệu ta liền đi lỏng bồ tổn gia tìm ngươi mù t ỷ thập phần vui vẻ nhận lấy mai này b ù a hộ mệnh vẫn để cho e n đủ in ngay trước hắn mặt khảo thí một lần sau đó e n đủ in liền cùng mù t ỷ cá o biệt cũng mang theo v ă n xạ thông qua phở lù mạng lưới đi chuyến phá nổi đồng quán b a thỉnh nàng ăn thật ngon một bữa chương một trăm tám mươi ba yên tâm e n đủ in liền cùng v ă n xạ cùng tom cá o biệt trở lại lỏng bồ tổn gia thời điểm này ổ chủ tạ còn không biết trong ngày này phát sinh cái gì cho nên nói ngày hôm nay công p h trong ngươi đánh bại năm tên tử thần tự đồng thời chịu m à pháp bộ ngợi khen ôi chu tạ trận mắt há hốc mồm nhìn xem ed đùa ỉn không sai ed đùa ỉn r ố i cái lưng mỏi h ắ n ngày hôm nay có thể mà chết hơn nữa ma pháp bộ một tuần sau sẽ cho ta tổ chức một hồi tiệc ăn mừng mẹ lin j o m é p ngươi xác định không có tại theo ta nhìn vui lừa ôi chu tạ mặt mũi tràn đầy không thể tin ngài chẳng lẽ không có nghe vụ sư quảng bá sao n a m tên tử thần thực tử bị bắt chính là việc chuyện lớn ed đùa n một bộ điểm nhiên như không có việc gì bộ dám nói ta không nghĩ tới sự kiện kia cư nhiên là ngươi làm trời ạ ngươi không có bị thương ạ n n h ô chú i tạ dần dần tiêu hóa tin tức này rốt cục tới thả lỏng ứng phó hết vẻ mặt trấn kinh ổ chú tạ hẹn đủ ỉn lợi dụng mệt mỏi làm lý do tiếp r ở l ạ g i a theo chính là ra ngoài trường những người bạn này hạ tại vu sư giới hảo hữu cũng không nhiều hòe adri một nhà tom thuận tiện vẫn cộng thêm đi gõ gì cùng lờ pẹ gút một nhà sau đó liền không có đều thu được bọn họ xác nhận hồi âm ed đủ ỉn còn phải đem người thành viên báo cáo chuẩn bị cho ma pháp bộ nha dù sao mù tị nói với hắn trận này hiến hội kỳ thật chính là làm thanh tú Bộ trưởng cùng những g i anh tộc các kia, g ị viên vào vào vũ tới, chơi in liền thời gian rất lâu không có nghỉ ngơi, không có một hồi liền in giới đại tin tức liền đánh hắn không cần chính mình cần ẹn chăn, hắn không nghỉ không mộng đang ẹn ngủ chấn động nhanh chóng truyền Anh để được. đây đù đã đẹp. đù được chỉ cho hết hết hảy, hám thật thơm, cờ có có cả tức ý rót rất một tất Làm Mà là lâu là lưu sư ra. ổ ở quốc ma pháp giới người của mọi tầng lớp trong trước mắt đều đem ánh mắt tập trung đến tên là hẹn đùi in kia năm tên tử thần thực tử thực bị hẹn đủ ỉn bắt lấy Ở nạ vẹ tiến văn phòng liền vội vã mở miệng hỏi không sai lúc này đùm bỡ lẽ đỏ đang ngồi ở trước bàn làm việc nhàn nhã thưởng tức h t r à ta vừa mới cùng l à xẻn thông qua tín thật đúng là cái không phải đại tin tức nha vậy sao ngươi nhìn Ở nạ vẹ ý hữu sở chỉ đạo cái gì thấy thế nào đây không phải cái tin tức tốt sao đùm bỡ lẽ đỏ thật giống như nghe không hiểu đồng dạng nói có đơn giản như vậy da ít lì chính là năm tên tử thần thực tử một cái trong đó làm sao lại trùng hợp như vậy bị hẹn đủ ỉn đánh lên mà còn lông tóc ít bị tổn thương đưa bọn chúng toàn bộ đánh bại Ở nạ vẽ vừa được biết tin tức này liền cảm thấy bên trong co kịp ặc lúc trước hắn thật vất vả khóa chặt ra ít lì vị trí còn chưa bắt đầu hành động đâu kết quả là bị ẹ n đủ ỉn đ ú n g một tay ta xem qua ma pháp bộ sự kiện báo cáo vô luận là động cơ thời gian chiến đấu đi qua đều hiển lộ hợp tình hợp lý gần như xem không xuất ra bất cứ vấn đề gì đùm bỡ lại đỏ thấy được tin vắn thời điểm cũng rất kinh ngạc hơn nữa sự thật thắng tại hùng biện gần như ngươi chẳng lẽ đối với cái này cũng có hoài nghi ờ nạ vẽ hỏi không tính là hoài nghi à chỉ là chuyện đã xảy ra miêu tả thật sự là quá mức hoàn chỉnh quả thật hoàn mỹ vô khuyết sau đó đùn b ờ lẽ đỏ có l ư ờ m nhắn ở nạ pẹ nói ngươi vì cái gì để ý như vậy gian phòng này sự tình đâu vô luận nói như thế nào đây đều là chuyện tốt ta ngươi có phải hay không quá mức ích quá kích ngươi cũng biết én đủ ỉn đối với dạo ít lì làm cái gì hắn lẩn trốn gần như chính là én đủ ỉn một tay thúc đẩy thời điểm này lại như vậy trùng hợp đem hắn bắt bớ ngươi để cho biết nội tình ta như thế nào giữ vững bình tĩnh ờ nạ pẹ có chút bất mắn nói vậy ngươi chuẩn bị thế nào đâu này nếu không ngươi đi hỏi hỏi cái này vị c học học vâng ơ i ẹ đủ ỉn có được thật tốt tiềm lực hơn nữa ý chí kiến định thực lực vượt xa bạn cùng lứa tuổi tâm trí cũng vô cùng thành thục ta kỳ thật rất sợ hai hắn sẽ đi hướng cực đoan đùm ơ lẹ đỏ ngẩng đầu cùng ở nạ pẹ lướt nhau nhưng nguyên nhân chính là như thế phát sinh sau chuyện này ta ngược lại đối với hắn càng yên tâm vì cái gì ở nạp vẽ có chút nghi hoặc hỏi bởi vì ta phát hiện chúng ta căn bản không cần lo lắng hắn có hay không sẽ đi thượng đường quanh co hắn đối với chính mình nên đi cái dạng gì đường có vô cùng rõ ràng mà lại kiên định nhận thức t ừ trong chuyện này ngươi liền có thể nhìn ra đùm bơ l ẹ đ ỏ mở ra kia phần tin vắn tiếp tục nói e n đù ỉn từ đầu tới cuối không có giết bất cứ người nào chứng minh hắn là biết chừng mực hắn nhằm vào cũng đều là tử thần thư tử chứng minh hắn vẫn là rất rõ ràng chính mình lập trường cho dù hắn đùa nghịch chút tiểu tâm cơ vậy hắn cũng chỉ là một vị lập trường kiên định người thông minh hơn nữa từ hắn đối với trong trường ra ngoài trường những cái kia bằng hữu thái độ ta có thể nhìn ra hẹn đủ ỉn không giống như là trái lương tâm chỉ cần trên lập trường không có vấn đề ta cho rằng cái khác liền đều không là vấn đề hơn nữa đúng vậy l ạ đ ỏ đem tin vắn lật đến tờ thứ hai hắn hiện tại có thể là ma pháp bộ chứng thực chiến đấu anh hùng là chúng ta hổ gợt kiêu ngạo cũng là n g ư ờ i sở lì thợ dìn học viện v i n h b a n g cái gì Ở n ạ b ẹ n vội vàng tiếp nhận kia phần tin vắn quan sát sau đó rất nhanh liền ý thức được cái gì và ạ đỡ nặc bộ trưởng chuẩn bị cùng những gia tộc kiêng n bài đúng vậy lần này én đủ in bắt những cái này từ thần thực từ thời cơ thật sự quá tốt chẳng khác nào cho nàng tới một người đại trợ công ngươi nói nàng làm sao có thể không nắm chặt đâu bàn về đùa nghịch tâm cơ chúng ta bà ạ đờ nặc nữ sĩ cũng không yếu tại người đúng lần này én đủ in tiệc ăn mừng hắn cũng muốn mời ngươi đây là ngươi thư mời đùa mợ mờ lẹ đỏ đưa cho ở nạ vẹ một phong thư đạo én đ ủ in bởi vì không biết một ít giáo sư ra ở đâu cộng thêm nằm nhìn chẳng muốn từng nhà chạy cho nên dứt khoát cầm tất cả giáo sư thư mời đều gửi đến đùa mợ lẹ đỏ này để cho hắm làm thay hừ thiệt thòi hắm còn nhớ rõ ta Ở nạ vệ xem qua thư mời sắc mặt rốt cục tới hơi h ò a hoãn không ít chương một trăm tám mươi bốn hẻm xéo hai trăm bảy mươi bảy hiệu đi qua một ngày nghỉ ngơi và hồi phục hẹn đủ ỉn rốt cục tới khôi phục tinh thần sau đó cùng ổ chủ tạ qua loa ăn bữa điểm tâm liền mượn lỏng bổ t ồ m ra lò sưởi trong tường đi đến phá nổi đồng quán b a là thời điểm tiếp thu kia tòa nhà hẻm xéo phòng ở hẻm xéo hai trăm bảy mươi bảy hiệu hẹn đủ ỉn từ tỏ quỷ kia đạt được nhà này tầng ba lầu nhỏ hiện tại như cũ bình t ĩ n h tọa lạc tại trên đường phố tuy nơi này là hẻm xéo bên phía nam cũng không có cánh bắc người lưu lượng lớn như vậy nhưng như cũ có thể thấy được không ít người đi đường từ phòng ốc trước đi qua mà lần nữa trở lại đây hẹn đủ in rốt cục tới có thể lẽ thẳng khí hùng trực tiếp từ chính diện tiến nhập đi vào trong phòng hắn liền một lần nữa đánh giá đến nội bộ hoàn cảnh lâu một cửa chính khai mở tại phòng ốc chính giữa tạo hình vì kim loại khung đơn mở cửa cửa nửa phần trên đều là thủy tinh bất quá bây giờ phía trên đang đắp một cái kéo mảnh vải môn hộ hai bên trên vách tường khảm nạm lên bom tấn thủy tinh tủ kính lúc này cũng cơ bản cũng bị bức màn che lên cho nên tất cả một tầng hiện lộ mười phần lờ mờ đem kéo mảnh vải cùng bức màn kéo ra thẳng dọi v à o d ư ơ n g quăng cũng c đem h ọ n cái m ộ t tầng chiều sáng. chiều rõ ấ t r ràng chỗ n à là y phòng ốc xong thì chính xong ốc xê đủ ị n dùng để thương dụng. này h để Đối đ với cái ỉn cũng không có cải biến ý nghĩ bất quá trong phòng tất cả đóng cửa đều phải đổi một lần mà ánh mắt rõ ràng én đủ ỉn cũng rốt cuộc tới có thể nhìn trộm tất cả lầu một t o à n cảnh phòng ốc mặt đất cùng b á c h tường đều là dùng cùng hai lầu ba đồng dạng hợp quy tắc đại thạch gạch liều thế mặt h à n h mặt ngoài mười phần bóng loáng tất cả lầu một chính là một cái trống trải mở rộng ra ngang có gần tới ba mươi m dư rộng dọc càng dài tối thiểu có sáu dài mười m trực tiếp diện tích có hơn hai trăm bình phương coi như là cách suất một nửa lấy ra làm cửa hàng đều mười phần rộng rãi gian phòng hai bên tối biên giới b ầ y đặt một loạt dán tường khay chứa đồ phía trên t r ư n g không đồng thời rơi đ ầ y bụi bặm trong phòng trong phòng bên cạnh dựa vào tường có một tòa lò sưởi trong tường cùng tầng hầm ẩm hai tầng ba lò sưởi trong tường hợp thành một mảnh thẳng tắp cả cái gian phòng đều lộ ra một cỗ nặng nghề bế tắc hương vị xem ra tất cả lầu một vứt đi không ít thời gian những cái kia tử thần thực tử đoán chừng cũng liền cầm này đương trường một cái đi thông đại môn hành làng a ed đù ỉ mị quan sát đến bốn phía bất quá trừ có chút bụi b ặ m ngược lại là trước đem lầu một quét sạch sẻ a nghĩ xong ed đ ủ in liền điều động lên ma lực một cô gió lốc lấy hắn vì tâm trong phòng tạt quét cầm mặt đất khay chứa đồ thượng đuổi đất toàn bộ cuốn thành một đ o ạ n sau đó ném ra ngoài cửa sổ sau đó lại sử dụng ạ gù ạ mẹn tì nguyền rủa đem trong phòng lau rửa một lần lại dùng ma chú hoa khô cũng mở cửa sổ ra thông gió rất nhanh tất cả đại s ả n h liền lộ ra một cỗ nhẹ nhàng khoan khoái khí tức kế tiếp lâu hai lâu ba ed đù in cũng dùng đồng dạng thao tắc toàn bộ thanh lý một lần đặc biệt là khuya ngày hôm trước một đám tử thần thực tử nằm địa phương hắn thậm chí sử dụng hút da n g u y n rủa đem、thảm. ghế sofa hốc tường này địa phương vết bẩn thanh sạch sẽ kế tiếp chính là thanh lý lầu ba gian phòng lần trước ta liền phát hiện gian phòng này rất đặc biệt cũng không phải mỗi gian phòng phòng đều là sử dụng gạch đá đ ắ p thành nghĩ đến nguyên bản bố cục cũng không phải như vậy nghĩ xong h n đủ in liền đem năm cái trong phòng khách tất cả đồ dùng trong nhà dường chiếu dùng thu nhỏ lại nguyền rủa thu nhỏ lại sau đó lấy đi những cái này nhìn lên chính là tạm thời dụng cụ chất lượng quá bình thường dường chiếu chăn mềm cái gì cùng tầng hầm ngầm những cái kia dự phòng đồng dạng hẳn là từ bên trong lấy ra tạm thời dùng hắn cũng không muốn dùng những cái này từ thần thực tử dùng qua đồ vật cho nên ý định toàn bộ cất k ỹ ném sau đó hắn liền bắt đầu dọc theo lầu ba mặt tường tìm tòi quả nhiên những cái này gian phòng đều là dùng đất gạch tạm thời cách xuất ra thậm chí cửa đều là hiện k hai mở đón lấy hén đủ in l i ề n bắt đầu bạo lực phá bỏ và rời đi nơi khác đem những cái kia đất tường gạch toàn bộ đánh nát sau đó chuyển đi toàn bộ chuyển đi chỉ lưu lại phòng ốc vốn có tường đá kết cấu thanh lý sạch sẽ tất cả lầu ba cũng khôi phục hình dáng cũ tất cả lầu ba kỳ thật chỉ có hai cái gian phòng một gian diện tích lớn một gian diện tích nhỏ bé mà cái k i a phòng rửa mặt kỳ thật liền cùng phòng lớn đang lúc liền cùng một chỗ nhìn lên tất cả tầng ba liền chỉ có một phòng ngủ chính một cái lần nằm một cái phòng tiếp khách đồng dạng bố cục cũng không tệ địa phương cũng rất rộng mở kế tiếp nạp lại sức một lần liền có thể ở người hẹn đù in gật gật đầu nội tâm ngược lại là hết sức hài lòng kế tiếp hẹn đù in tiêu phí cả ngày thời gian từ hẻm xéo cùng một lệ cửa hàng chọn mua đại lượng đồ dùng trong nhà trang trí may mà có ma pháp phụ trợ hạ vận chuyển cũng không phiền t h i sau đó hắn đem lầu ba phòng ngủ chính một lần nữa bố trí một liền bao gồm thảm b ư c màn đôi người bốn trụ giường c á c thức chỗ ngồi toàn bộ trang trí qua đi trong phòng rốt cục tới có một chút da khí tức đồng thời hắn còn nghĩ cả tòa cửa phòng khóa đổi một lần như vậy cũng làm cho hắn càng yên tâm một ít tốt xấu có thể ở lại người như vậy ta cũng coi như có một cái cố định chỗ ở về sau ngày nghỉ thì cũng không cần luôn ăn nhờ ở đâu h n đù ỉn vỗ vỗ tay thỏa mãn nghĩ đến nhưng n à y vẫn không có chấm dứt hẹn đù ỉn ngồi vào trên b à n sách tay lấy ra nhất t r ư ơ n g tấm da dê liền ở phía trên liên tục ghi họa lên hắn vẫn phải lần nữa vì cả tòa phòng ở bố trí một bộ tân phòng hộ ma pháp hắn đối với lúc trước những cái kia t ử thần thực t ử sử dụng phòng hộ nguyền r ù a mười phần k i n h thường đối với mình về sau chỗ ở hắn chuẩn bị chăm chú quy hoạch một lần cảnh giới phương diện gần nhất nghiên cứu dòm kính coi như là tiểu có thu hoạch ác ý cảm giác phù văn tiếp qua một đoạn thời gian hẳn có thể nắm giữ muốn cộng vào thông thường cảnh giới nguyền r ù a cũng không có thể thiếu mà còn có nhằm vào phản trinh sát tiến hành một ít bố trí trong đó bao gồm ống khói cùng c ô n g thoát nước đều có chú ý đến đến như vậy phải tại cửa sổ thượng gây phản á lọ hộ mộ ra nguyền rủa hai lầu ba còn phải có đơn hướng xáo trộn nguyền rủa che hay nhét nghe như vậy ngoài phòng người liền vô pháp qua cửa sổ giám thị đến nội bộ trong phòng có có phản đổi ảnh hiện hình n g u y ê n r ù a mặt đất muốn cộng thêm lùi lại tính vết chân n g u y ê n r ù a cùng truy tung n g u y ê n r ù a như vậy nếu như đã từng có người xâm nhập lời có thể lưu lại dấu vết còn có mặt tưởng có gây có thể sản sinh đánh lưu hiệu quả phản xâm nhập n g u y ê n r ù a còn có cơ sở toàn bộ thêm hộ bình an c h â n thủ có lẽ ta còn phải làm một ít phòng hộ cả b ấ y tương tự kiếm bản rộng địa lôi như vậy vật lý gây ra thức phòng ngự cơ chế còn có thể trong phòng treo vài lần đôi mặt kính tiến hành giám thị bất quá vật kiên là tai dô đặc sản anh quốc lưu thông cũng không phải nhiều Hắn tại tấm da dê thượng rậm rạp chẳng chịt nhớ tại tấm rậm da dê đem ầ y nghiêm chỉnh trang nơi ở phòng hộ phương án, kế tiếp sẽ chờ hắn động dụng. hộ chờ thu thù thể thù tiếp Julia kia có từ ở áp kế sẽ lao, đều đ hết t h ể an bài hoàn tất e n đủ in liền trực tiếp từ hẻm xéo hai trăm bảy mươi bảy hiệu lò sưởi trong tường trở lại lòng bồ t ô n g r a thời điểm này vừa vặn bắt kịp cơm tối cứ như vậy lại vượt qua một ngày sau đó e n đủ in liền thu được chờ mong đã lâu tin tức tốt đến từ chính dù l i h tin tức tốt đồ vật rốt cục tới gom đủ sao hiệu suất cũng không phải chậm em đủ in nhìn xem ký tên trả vở thư tín thẩm mỹ c ư ơ n một trăm tám mươi năm mùa thu hoạch lớn triệu du lì a thông báo endu in l i ề n bắt đầu chuẩn bị đầu tiên chính là các thức chiến thuật trang bị đem chúng điều chỉnh đến thuận tay vị trí cũng cam đoan có thể trèo c h ố n g một hồi quy mô nhỏ chiến đấu tuy sát s u ấ t không lớn nhưng hắn không có thể bảo chứng trạ vợ gia tộc sẽ hay không chở m ặ t thay đổi tiếp theo chính là không gian trang bị chung quy thu vật tư số lượng không nhỏ hắn đem trên người cây ngay túi không gian cùng từ tỏ quỷ kia thu được ra d ồ n g túi không gian toàn bộ trống g i n g cam đoan đầy đủ thể tích cùng với vị phim âm bản sách vợ trang bị số lượng phong phú tấm da dê may mả này tại hai hiệu tầng hầm ngầm liền có cây ngay túi không gian thời hạn có hiệu lực liền t h ừ a n g một hai năm xem ra đạt được đám kia tài liệu có chế tạo một cái tân edduin nhìn xem trong tay cây ngay cái túi có chút cảm k h á i cái túi cũng bồi bạn hắn nhanh ba năm làm tốt hết t h ể chuẩn bị hắn liền lên đường đi đến t r ạ m vở trang viên nguyên bản dụ lì ạ đưa ra để cho hắn trực tiếp thông qua phở l ù mạng lưới t i ế n nhập bất quá hắn cũng không dám tiếp nhận cứ như vậy trực tiếp xuất hiện ở nhà người ta tộc nội địa vạn nhất bị bao vây đánh lén thế nào cho nên hắn còn là lựa chọn từ ngoại bộ t i ế n nhập theo đối phương cung cấp địa chỉ đi đến trang viên môn khẩu edduin liền bắt đầu toàn phương vị điều tra dùng hồi âm mềm rửa phi quả thuật xác nhận hoàn tất mới dám yên tâm tiến nhập mà khách quan tại h n đủ ỉn chú ý cẩn thận dù lì ả lại căn bản không có dâng lên đổi ý tâm tư không phải là nàng không mớn mà là nàng không dám ngày đó đi qua xác nhận biết tỏ quỷ cư n h i ê n c ứ như vậy tại một đám thần sáng trùng điệp dưới sự bảo vệ chết bất đắc kỳ tử điều này làm cho dù lì ả không khỏi một hồi khiếp sợ cho đến hiện tại nàng cũng không biết h n đủ ỉn đến tuột cùng là thế nào đến là chờ chú còn là đọc chú nếu như loại thủ đoạn này dùng tại trên người chúng ta thế nào cùng với loại ý nghĩ này nàng hiện tại thầm nghĩ nhanh chóng hoàn thành giao dịch sau đó cách thiếu niên này xa xa ngươi tới cùng ta rời đi ta trước đem tất cả tài liệu giao tiếp cho ngươi dù lì a nhìn xem xuất hiện ở nàng cửa nhà ẹn đủ ỉn mặt buồn dầu nói sau đó dù lì a liền không để ý tới nữa ẹn đủ ỉn trực tiếp ở phía trước dẫn đường tất cả trang viên có vẻ như chỉ có hai người bọn họ đồng dạng không có xuất hiện bất kỳ ai khác theo sau dù lì a tiến nhập một cái phòng hắn liền trông thấy tại bốn phía chất đầy đủ loại kiểu dáng vật tư xem ra dù lì a cũng không tính để cho ed đủ ỉn tiến nhập nhà mình bà khố mà là đem đáp ứng giao phó tài liệu toàn bộ v ậ n đến nơi đây thả mắt nhìn đi gian phòng chính giữa trên bàn chất đầy một trồng chất trồng chất kim tệ giống như tòa kim sắc lấy đi trong đó vẫn hôn tạp không ít ngân s ỉ cổ cùng đủ tít cha vợ gia tộc kỳ thật căn bản không có nhiều như vậy tiền mặt vì gom đủ những cái này tài phú bọn họ thậm chí bán của cải lấy tiền mặt không ít đồ cổ gã lệ ống bên cạnh chất đầy các loại kim loại tài liệu có dung thành từng cái một tiểu gạch kiểu dáng thỏi kim loại nhưng càng nhiều còn là đủ loại kiểu dáng kim loại thành phẩm e d u i đã nhìn thấy không ít yêu tinh ngân khí các loại bằng bạc vòng cổ vòng t ly bạc thậm chí hắn vẫn trông thấy một chồng chất yêu tinh ngân khí chế tác giao n ĩ a cùng với nửa cái bí ngân chất liệu quý danh cỡ lớn nến xem ra là trọng lượng thật sự tiếp cận chưa đủ hiện c á t cộng thêm cái khác các loại ạ thì bạ hợp kim cùng mặt làm sắt đồng thao chế thành dụng cụ một chỗ chất đống cùng một chỗ ngược lại là có thể t r ắ n g lệ mà những kim loại này dụng cụ bên cạnh vấn đề đó một đại hai tiểu tam cái hợp gỗ ẹn đủ ỉn trước đem đại cái kia mở ra phát hiện bên trong nếu kia một tờ or u n giờ yêu tinh u lim thép bên trong có một thành kim loại truy thủ một bộ vòng tay một cái nhẫn cùng với ba phần tư cái đai l ư n g cấu trừ nhìn ra những cái này lúc trước đều là luyện kim đạo cụ nhưng hiện ở phía trên chữ khắc vào đồ vật phù văn tất cả đều bị rửa đi xóa đi phù văn là không muốn làm cho ta chiếm được tiện nghi m à bất quá các ngươi phủ chú ta có thể trứng mắt hẹn đủ ỉn khinh thường n h ữ n ngôi này một tờ ho n giờ yêu tinh lụ lìm thép giá trị vô cùng cao cũng là lần giao dịch bên trong chỉ đứng sau tinh luyện bí ngân tài liệu khó trách muốn chuyên môn chứa vào nếu như như vậy kia bên cạnh kia hai cái cái hộp nhỏ trong hẳn phải là mở ra bên cạnh một cái cái hộp nhỏ quả nhiên không ngoài sởi bên trong chính là kia ba học sơ học sơ tinh luyện bí ngân chúng cùng én đủ ỉn thấy được cái khác kim loại tài liệu bất đồng cũng không có bị làm thành dụng cụ mà là lấy mười phần nguyên thủy bộ dáng kỳ nhân chỉ thấy kia khối tinh luyện bí ngân như một khối bất quy tắc đĩa tròn đồng dạng không có đi qua bất kỳ gia công nằm thẳng tại cái hộp nhỏ tất cả kim loại mặt n g o à i không ngừng lóe ra gạo lớn nhỏ còn sáng hết sức tốt nhìn hơn nữa én đủ ỉn gần như không cần đặc biệt tập trung tinh thần liền có thể trực tiếp dùng cảm giác cùng này khối kim loại xây dựng liên hệ khó trách nó có thể được xưng là ma pháp giới công nhận tốt nhất đạo ma tài liệu quả nhiên là danh bất hư、chuyển. sau đó hắn lại mở ra một cái khác hộp nhỏ bên trong lẳng lặng bày đặt một lọ thừa lúc kim sắt dung dịch bình dược tề nhìn tới đây chính là phúc linh tề loại này dược tề chế tác công nghệ hết sức phức tạp chế tác một lọ chu kỳ tối thiểu muốn nửa năm hơn nữa phải dùng đến tài liệu cũng rất chân quý hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy từ bỏ trên bàn những cái này vật chất một bên vẫn bày đặt một đống d a lông dược liệu đều tài liệu phía trên t à n mát ra các loại mùi hôn tạp cùng một chỗ để cho trong phòng không khí trở nên mười phần đ ụ n g ngầu nhìn xem nhà mình tại phú lập tức sẽ bị người mang đi trong nội tâm nàng có thể thoải mái không lên e n d u in gật gật đầu sau đó liền từng kiện từng kiện kiểm kê vô cùng tỉ mỉ hắn không chỉ có muốn kiểm tra những cái này vật chất chất lượng cùng trọng lượng còn phải sử dụng kiểm tra đo lường m à pháp tra coi mặt trên có hay không giấu có kịch độc cùng c h ơ c h ú càng là loại này thời điểm càng không thể bung lỏng nhìn xem e n d u in chú ý cẩn thận bộ dáng d ũ lì ạ không khỏi bất đắc dĩ b u môi vốn nàng là lên qua tà niệm nhưng lại sợ h ã i vạn nhất không có, có thành công ngược lại sẽ cho gia tộc đưa tới tai nạn khá tốt không hề động tâm tư không đúng đắn tiêu phí tiếp cận một giờ thời gian ed đù ìn đem vật tư toàn bộ kiểm kê một lần xác nhận đều không có vấn đề thời điểm này hắn khôn ngoan hơi yên tâm gật gật đầu sau đó liền đem tất cả vật tư cùng gã lệ ổng phân loại cất vào không gian đạo cụ rất tốt vật chất số lượng cùng chất lượng cũng không có vấn đề gì kế tiếp chính là phim âm bản tàng thư ed đù ìn hết sức hài lòng đối với dù l i ạ gật gật đầu nữ nhân này vẫn rất thượng đạo nha hừ không cần phải ngươi giả mù sa mưa dù l i ạ từ khi ed đù ìn sau khi đi vào sẽ không cho hắn cái gì tốt sát mặt đi theo ta, tàng thư phòng trên lầu Ở d u ý đối với dù l i ạ ác liệt thái độ cũng không thèm để ý chỉ là cười tủm tìm đi theo phía sau theo dù l i ạ đẩy ra một mặt trang trí hoa lệ quý danh cỡ lớn đôi khai mở cửa gỗ trạ vợ gia tộc tàng thư phòng cũng dương hiện ở trước mặt hắn trong này diện tích cũng lớn đến không tính được vào cửa chính là một đường thật dài hành lang chính giữa có mấy cái dài mảnh hình gỗ thật bản phía bên phải chính là vách tường dán tường bày đặt mấy cái trường sa phát c ư n g một trăm tám mươi sáu tàng thư phòng cầu đặt mua vẽ tháng phiếu đề cử hành lang bên trái thì là bày đặt từng r ẫ hơn hai mét cao giá sách mà phía trên thả đầy sách vở ba mặt giá sách một loạt phóng tầm mắt nhìn lại tối thiểu có hơn mười dãy vậy thì phải có mười mấy cái giá sách trong này chính là trả vợ tất cả tàng thư mà chúng ta ước định hảo nhưng không cho tư tàng hoặc chuyển di a h n đùi a lượm dù l i a nhất nhãn cười nói yên tâm chúng ta là lập được thể biết lựa gạt n g ư ờ i hội có hậu quả gì không dù l i a hư một tiếng dùng xuống mong chỉ ta đem thư phòng cùng gia tộc gửi cái k h á c tàng thư đều chuyển di qua trồng chất đến những cái kia trên bàn giải không thấy sao xác thực như hắn thấy trừ một bên giá sách trên b à n sách cũng tầng tầng thay nhau thay nhau bày đặt một trồng chất trồng chất sách vở rõ ràng cho thấy từ khác địa phương rời qua s ơ lì thơ dìn bản thảo đâu này e đ ù u in nghiêng đầu hỏi cái thứ nhất trên mặt bàn kia cái hộp gỗ trong chính là ấn chúng ta ước định những cái này bản thảo có chống đỡ năm bản tàng thư dù lì ạ giơ tay chỉ trước mặt bàn giải sau đó xác nhận nói hảo chỉ cần các ngươi cam đoan đây là toàn bộ không có tư tàng cái khác bản thảo ta nói lời giữ lời e đ ù u in gật đầu khẳng định nói còn có chúng ta đã nói tại cái này tàng thư phòng trong tất cả tàng thư một khi phim âm bản liền không được đổi ý hơn nữa không phải hư hao bản thảo món chỉ cần phim âm bản đầy ba trăm quyển sách hoặc là hư hao sách vở liền coi là chấm dứt giao dịch không phải lại phim âm bản quyển sách khác hơn nữa chọn lựa thời gian là từ giờ trở đi hai mươi bốn tiếng đồng hồ bên trong qua thời gian này đừng trách ta đổi người du lì a ngưng giọng nói À, xem ra này tàng thư phòng bên trong cất giấu cái gì không phải thứ tốt ta c ư nhiên để cho ngươi khẩn trương như vậy hẹn đủ in mang theo chế nhạo nụ cười nhìn về phía du lì a ừ bị ẹ n đủ in lợi như vậy một n ẹ n dù lì ạ không khỏi hư lệnh một tiếng xác thực bởi vì trở ngại lời thề nàng phải đem tất cả tàng thư biện hệ i n ra nhưng chân chính thứ tốt cùng với cái k i a trạ vợ gia tộc c h u y ể n thừa trí bảo nàng cũng là làm tương ứng ngụy trang nghĩ vậy trong nội tâm nàng không khỏi bình tĩnh không ít coi như là lấy chuyên nghiệp học giả nhã lực cũng không cách nào tạ i ngắn như vậy thời gian tìm đến a cộng thêm nàng gửi cái khác chân quý sách vợ với tư cách là đã khói chắc hẳn vẫn là tương đối an toàn không để ý tới nữa một bên mặt đen lên dù lì ạ hẹn đủ ỉn dẫn đầu đi đến trước mặt thả có sợ lì thờ dìn bản thảo dương học trước mở ra học bên trong lẳng lặng bày đặt một quyển nhìn lên mười phần nhiều năm đại cảm cựu sách phía trên trang giấy đã toàn bộ tóc vàng trang sách đang lúc cũng bởi vì niên đại đã lâu quan hệ có một chút trang sách xuất hiện c h ố c gia sách v ở bên c ạ n h sát thực liền có tấm v ẽ tản mát tấm da dê đồng thời còn có hai cuốn trói sách hay bản thảo một bên rủ lì ạ không có ở nhìn lẳng lặng kiểm tra tư liệu e n đ ủ ỉn mà là đi đến một bên trên ghế s a lon ư u nhã ngồi xuống xem đi xem đi vừa ý nghĩa nói không chừng sử dụng bỏ qua mất những cái tia dấu ở tảng thư phòng trong chân bảo ed đù ỉn không biết rủ lì ạ đang suy nghĩ gì bất quá hắn hiện tại tâm tình là coi như không tệ hắn tiên phong đem tiêu bản đóng sách thành sách sách vở mở ra kiểm tra lên bên trong nội dung đây là sợ hì thợ gì nghiên cứu bút ký bao hàm đại lượng h ắ c ma pháp cùng huyết mạch ma pháp hẹn、e、đù in lông mày rán ra gần như đẹ nén không được nội tâm vui sướng cùng hưng phấn nhưng hắn còn là khắc chế tinh tế đọc qua xúc động mà là nhanh chóng từ túi không gian bên trong lấy ra tấm da dê nhanh chóng đem bút ký thượng nội d u n g phim âm bản xuất ra hiện tại cũng không phải là tinh tế nghiên cứu thời điểm điều chỉnh một chút tâm tình lần nữa khôi phục lại không hề bận tâm trạng thái hạ h ẳ n xem xét lên kia hai cuốn bản thảo trong đó một cuốn rõ ràng chính là cái kia s ở lì t h ở dịn tinh thần bảo hộ nguyền rụa phù văn công thức nhưng phía trên có không ít chữ viết xuất hiện không trọn vẹn phù văn đường còn cũng có một phần nhỏ sai dò hả chẳng lẽ là dù lì ạ tận lực phá đi những nội dung này để ta vô pháp đạt được hoàn chỉnh tư liệu sống không đúng nếu như là như vậy lời kia b ả n bút ký vì cái gì không phá hư mất đâu hơn nữa ta chỉ là phim âm bản gật bỏ nàng không đến mức như vậy vò đã mẻ lại sức mới đối với nguyên bản bản thảo hẳn là nguyên bồn chính là không trọn vẹn mới đúng nhưng tỏ q u ỷ trong đại não phòng hậu nguyền rùa lại làm thế nào tới lâu n à y là t r ả vợ gia tộc tổ tiên đem chữa trị chỉ hoàn chỉnh ghi chép tại các địa phương hẳn là dạng như vậy tỏ q u ỷ nói qua là dù lì ạ sử dụng ma pháp sư cho hắn thi nguyền rùa xem ra kêu bản ma pháp sư mới là mấu chốt hẹn đù ỉn trong lòng có phán đoán nhưng cho dù không c h ọ n vẹn tư liệu cũng rất có giá trị như cũng bị hắn cẩn thận phim âm bản xuất ra cất kỹ phần này sách bản thảo hắn lại mở ra một phần khác cuốn lại bản thảo sợ hái thuật hẹn đù n nhìn xem bản thảo thượng giới thiệu trận mắt há hấp mồm phần này bản thảo ngược lại là hoàn chỉnh không sức mẻ điều này cũng chứng thực hắn phỏng đoán bất quá phía trên ghi lại nội dung còn là khiến cho hắn kinh ngạc rõ ràng còn có loại ma pháp này mà sử dụng liền có thể bất cứ lúc nào cũng là tùy chỗ đối với xung quanh phóng thích sóng tinh thần động dẫn động xung quanh sinh vật nội tâm sợ hãi hơn nữa cùng tinh thần phòng hộ nguyền r ù a đồng dạng đều là tư duy hệ pháp thuật cộng thêm sở lì t h ở dìn am h i ể u đại nao phong bế thuật cùng lễ ghi lì mẹn xỉ tin đồn xem ra sở lì thợ d ị bản thân đối với tư duy nghiên cứu ma pháp rất sâu a không do dự ed đủ ý nhanh chóng đem phần này bản th với tư cách là đối với chiến đấu chiến thuật rất có nghiên cứu hắn mà nói ma pháp này có thể so sánh tinh thần phòng hộ nguyền rụa thực dụng nhiều hơn nữa này hai môn ma pháp quả thật chính là hỗ trợ lẫn nhau một cái dùng để tiến công một cái dùng để phòng ngự chỉ nhìn một cách đơn thuần phim âm bản này mấy phần tư liệu tới chuyến này coi như là chuyến đi này không tệ bất quá kế tiếp mới là tiết mục cuối cùng hắn hít sâu một hơi đem chính mình trong đầu không ngừng suy nghĩ sợ lì t h ở dịn bản thảo ý niệm trong đầu đẻ xuống sau đó kiểm tra lên trên mặt bản quyển sách khắt lên lấy én đủ in lịch việt hộ g ợ đồ thư quán cùng sách cấm khu hắn cũng coi như khách quen phổ pháp thông ma pháp sư cơ bởi ả n n h vì lời thề nguyên nhân rủ lị hạ là không thể đem sách che giấu nhưng nếu như nàng cầm những cái tia trọng yêu tảng thư ngụy trang thành phổ thông sách vở vẫn còn có chút phiền thoái cho nên hắn còn là có đem mỗi bản đều xem qua một lần rất nhanh hẹn đủ in tiện lợi rơi phân biệt lên những cái này cao cao t r ồ n g chất lên tàng thư trong đó đại bộ phận còn là lấy thường thấy sách vợ vì nhiều hắn cơ bản chảo một quyển t ù y ý đọc qua một chút liền đem bông xuống mặc kệ những sách này bên trong nội dung đến cỡ nào hấp dẫn người tại hắn nhanh chóng tìm đọc n à y một đống sách liền rất nhanh bị hắn phân thành hai bộ phận một phần là sàng lọc tuyển chọn một phần là hắn từ chưa thấy qua cuối tháng van cầu vẽ tháng ba mươi hiệu thượng đề cử ta sẽ thêm cả hai chương chương một trăm tám mươi bảy vô tận h tám cầu đặt mua vẽ tháng phiếu đề cử chỉ có này hơn bốn mươi quyển sách là ta chưa thấy qua sao xem ra rủ lì ạ từ địa phương khác chuyển di thư đến tịch chất lượng cũng không cao à còn phải từ nơi này đang lúc tàng thư phòng vào tay edduin rất nhanh liền quyết định chú ý phân loại hết trên bàn giải sách v ở edduin bắt đầu đem lực chú ý tập trung đến bên cạnh những sách này t r ê n kệ hắn sẽ rất có kiên nhẫn đem mỗi quyển sách đều rút ra đại khái đọc qua một lần chỉ chốc lát hắn liền có thu hoạch cổ đại luyện kim k ỳ yếu edduin từ một cái giá sách đỉnh cao nhất đem một quyển bàn tay dày to lớn sách vợ gỡ xuống loại này thể tích sách vở rất khó không cho hắn chú ý tới a đem nội dung đại khái đọc qua hắn phát hiện trong đó ghi lại đại lượng cổ đại luyện kim thuật kỹ pháp bao gồm rất nhiều không ưu hóa t r ư ớ c phủ văn công thức đã một số ít trước mắt đã thất truyền phủ văn công thức quả thật chính là một quyển luyện kim sách lịch sử a dù t ì y a nay bản chỉ có thể tính là một bản a endu in cười nói sau đó endu in liền đem trầm trọng sách vở đặt lên bản bên cạnh đều là phân loại ra chuẩn bị lưu lại những cái kia hy hữu sách vở biết có thể hay không nhanh một chút chẳng lẽ ngươi thực ý định ở nơi này thượng cả ngày sao dù tùy hạ sắc mặt khó coi nhìn đối phương quyển sách này tuy rất chân quý nhưng lớn như vậy thể tích căn bản giấu không được chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương đem sách phim âm bản đi kế tiếp én đủ ỉn tựa như trong phim ảnh có chút ham tiện nghi đ à o tỉ mua cái khương đều muốn từng cái một chọn kỹ lược khéo mỗi quyển sách đều sờ sờ nhìn xem thỏa mãn liền lưu lại không hài lòng liền nét h trở về đương nhiên nếu như nơi này thật sự là thị trường đoan chừng sẽ bị lao bản đương trường đánh đi rất nhanh hắn lại từ một tòa giá sách tầng dưới cùng góc hẹo lánh tìm kiếm đến một đồ tốt vô tận hắc ám nhìn xem bên này sách mười phần đặc biệt danh tự. eddu ỉn nhịn không được liền nghĩ đọc qua nhìn xem nhưng hắn linh vẫn cảm giác còn là phát giác được quyển sách này bên trong mơ hồ ẩn chứa ma lực ba đậu phải nịt ỉn cần tệ thèm eddu ỉn rút ra ma trượng đối với sách vợ sử dụng một cái thông dụng phá giải nguyền r ù a nhưng không nghĩ tới quyển sách này vô cùng kỳ lạ bị thi nguyền r ù a ngược lại lên phản ứng phanh một tiếng này bản ma pháp sư tại tiếp xúc đến phá giải nguyền r ù a trong nháy mắt liền tự động mở ra e d u ỉn thấy tình huống không đúng lập tức đem sách ném khai mở ai có thể nghĩ đến hắn còn là chúng chiêu trong lúc nhất thời e d u ỉn hãm vào một mảnh hư vô h á cám không gian đưa tay không thấy được năm ngón xung quanh tất cả ánh sáng ôn tồn âm hoàn toàn biến mất huỳnh quang lấp lánh hắn nhanh chóng phản ứng kịp rút ra ma t r ư ợ n g dùng một cái huỳnh quang nguyền r ù a nhưng căn bản không có hiệu quả gì trước mắt vẫn là đèn kịp một mảnh chạm đến ma t r ư ợ n g xúc giác bình thường ma lực phản hồi cũng bình thường nhưng huỳnh quang nguyền r ù a lại không có có hiệu lực ma lực tiêu hao cũng tồn tại cũng chính là ma chú sử dụng dùng đến nhưng ta còn là nhìn không thấy nghe không được đó chính là ta năm cảm giác chịu ảnh hưởng hẹn đu ỉn tại phát hiện ma chú không có hiệu quả liền nhanh chóng bắt đầu tự kiểm rất nhanh liền tổng kết ra vấn đề chỗ sau đó én đủ in liền nhắm chặt hai mắt nhanh chóng điều động lên ma lực hội tụ đến đại não hậu trước hướng ánh mắt càn quét mà đi hắn đại não phong bế thuật sớm đã có bản năng cấp trình độ đem ma lực cùng tư duy dung hợp lại đơn giản bất quá rất nhanh tại hắn ma lực loại bỏ lập tức liền phát hiện vấn đề hắn tư duy nao vực bên trong quả nhiên chiếm giữ này một cỗ khác thường ma lực này cổ ma lực tổ hợp xuất một loại hắn từ chưa thấy qua phù văn tại đạo phù này văn q u á y nhiễu ảnh hưởng tư duy ngũ rác công tác sau đó hắn điều động lấy bản thân ma lực không ngừng đối với m a này phù văn tiến hành cọ rửa chỉ chốc lắt liền đem phá hủy trở lại như cũ thành một cỗ phổ thông ma lực cũng mười phần thuận lợi đem này cổ ma lực đáp khỏi chính mình náo vực lần nữa mở mắt thị lực cùng tính lực rốt c ụ c tới khôi phục bình thường sau đó e n đ u in nhìn lại lại phát hiện dù li a bất chi bất giác đã nhích lại gần mình tựa hồ đang quan sát cái gì để cho ngươi thất vọng à quyển sách này không có mang đến cho ta nhiều đại phiền thoái bất quá bên trong lẩn chứa nguyên lý cùng phù văn ta ngược lại là rất cảm thấy hứng thú e n đ u in phảng phất căn bản không để ý dù li a dị thường cử động chỉ là cười lạnh nhặt lên kia bản vô tận hạ cám đáng giận bị quyển sách này che giấu h ắ c ma pháp đánh chúng không phải là sẽ lập tức mù mà như thế nào mới vài giây đồng hồ ra hỏa này liền khôi phục khá tốt vừa mới không có hành động thiếu suy nghĩ bằng không không may nhất định là ta dù lì ạ có chút nghĩ mà sợ nghĩ đến đối với cái này biên vô tận h ắ c á m chính n à n g cũng không quá mức rõ ràng chỉ là nghe tỏ quỷ nhắc tới qua thường tại hắn khi còn bé trong lúc vô tình lật đến quyển sách này kết quả trong bất hạnh c h i ề u gần như dẫn đến hắn vĩnh cựu tính ngủ còn là vẫn trên đời lao chạ vợ bốn phía cần y mới chứa cho tốt quyển sách này cho tới nay cũng bị niêm phong bảo tồn là do ở lần này giao dịch mới bị lấy ra nàng vốn là muốn âm ẹn đủ ỉn một tay cho nên đem đặt ở dễ làm người khác chú ý vị trí ai từng muốn ra hỏa này c ư nhiên nhanh như vậy liền khôi phục lại thậm chí để cho nàng đều đối với quyển sách này có chút hoài nghi mà nặng tân khôi phục ẹn đủ ỉn cũng minh bạch quyển sách này mở ám sách vợ nên bị gây phản phá giải người liền rủa c ù n g ứng kích phát chú chỉ cần xuất hiện ma lực ba động sử dụng tự hành phát động hắn lúc này cẩn thận rất nhiều khởi động đại não phong bế thuật mới lần nữa đem mở ra mở ra trong chớp mắt quả nhiên kia cổ ma lực ba động lại sản sinh nhưng sớm có chuẩn bị ẽn đủ ỉn cũng không có bị ảnh hưởng lúc này mới có thể nhìn trộm sách vợ thượng ghi lại nội dung quyển sách này thượng kỳ thật liền ghi chép một loại hát ma pháp đó chính là vô tận hát cám trong sách kỹ càng ghi chép cái này ma pháp phù văn kết cấu cùng sử dụng phương thức cái này ma pháp tạ i ẽn đủ ỉn trong mắt vô cùng thái quá nó có được vô cùng khoa trương tư duy xâm nhập tốc độ hơn nữa ma pháp ba động mười phần không rõ ràng có thể trực tiếp trong c h ư ớ c mắt t ứ c đoạt địch nhân ngũ rác xuôi thai cảm giác cùng thị giác hơn nữa không biết phương pháp lợi gần như có thể mang đến vĩnh cự tính tổn thương nguy hiểm thật nguy hiểm như vậy ma pháp sư cứ như vậy hiển nhiên cắm ở trên giá sách đoán chừng chính là dù lỵ ạ nữ nhân này muốn hại ta bất quá rõ ràng phù văn cơ chế cũng không phải khó tìm đến phòng ngự phương pháp hơn nữa ma pháp này có giá trị nhất ngược lại là loại kia che giấu ma pháp ba động phương pháp cùng với tư duy xâm lấn thủ đoạn thực là đồ tốt à. quyển sách này thượng nội dung cho hắn rất nhiều linh cảm cùng kỹ xảo đi qua vô tận hắc ám sự kiện enduin càng bắt đầu cẩn thận gần như thời khắc duy trì lấy đại não phong bế thuật để ngừa lần nữa xuất hiện như vậy sự cố mà đi qua không ngừng kiểm tra ẹn đù ỉn cũng phát hiện dù lì ạ tiểu tâm tư nàng đem một ít giá cao giá trị sách vở đem phong b ì đổi thành một ít phổ thông sách vở bịa mặt ý đồ không làm cho hắn chú ý may mà hắn trước đó sớm có như vậy đề phòng gần như mỗi quyển sách hắn cũng sẽ xem qua khắp ví dụ như liền có một quyển ghi lại luyện kim thuật sách vở liền bị ngụy trang thành phổ thông ma pháp lý luận nhưng hắn kỹ càng nhìn qua một lần đi sau hiện trong đó lại có ạ dịp và hợp kim hợp thành cách điều chế hơn nữa dù lì ạ vẫn thích đem một ít có giá trị sách đặt ở giá sách tầng dưới cùng hoặc tầng cao nhất trong góc quả thật chính là ấu trĩ hay hoặc là đem sách g ầ n nấp ở biện mặt phong cách gần tương đương một loạt trong thư tịch nhưng chỉ cần đi qua hẹn đủ in tay trên cơ bản cũng sẽ không bị bưng tha mà ngồi ở một bên rủ lì hạ hiện tại trong lòng cũng mười phần lo lắng tự mình nghĩ biện pháp ngụy trang chân quý sách vợ bị hẹn đủ in một quyển bản tìm ra hiện tại nàng vô cùng sợ hai đối phương sẽ tìm suất cái kia chân bảo hao phí s á u cái nhiều giờ hẹn đủ in gần như đem tất cả giá sách đều tìm kiếm một lần có giá trị tư liệu hắn cũng vơ vét suốt hơn ba trăm bản hắn thậm chí tại tàng thư phòng bên trong đơn giản ăn một bữa cơm theo đạo lý hắn kế tiếp liền tại những quyển thư tịch này bên trong lấy ra ưu tiên cấp tối cao 295 bản sau đó phim âm bản mang đi là được nhưng hắn vẫn cảm thấy dường như bỏ qua cái gì hắn từ tỏ quỷ kia rõ ràng đến tại trại vợ ra hẳn có một quyển ma pháp sư phía trên tối thiểu ghi lại lấy chữa trị chỉ hoàn chỉnh sợ lì thợ dịn tinh thần phòng hộ nguyền rủa mới là a nhưng hắn gần như đem chọn tòa tàng thư phòng đều lận một lần đặc biệt là những cái kia có ma pháp ba động ma pháp sư hắn đều tiến hành kỹ cảng kiểm tra nhưng cũng không có ở trong đó phát hiện s ở lì t h ở dìn tinh thần phòng hộ người l ề n d ủ a hắn thậm chí kỹ càng đã kiểm tra trong phòng có hay không có mật thất cùng hốc tối nhưng đều không có thu hoạch vậy bản ma pháp sư đến cùng tên gọi là gì đâu đáng tiếc lúc ấy tỏ quỷ ký ức bị phòng hộ ở ta cũng thật sự tìm không được đột phá phương pháp chẳng lẽ là đâu ta đổ vào e n đủ ỉn có chút đầu góc không thông suy tư về mà một bên rủ lì ạ thấy e n đủ ỉn đã đem tất cả giá sách đều vượt qua một lần nhịn không được có chút lo lắng tiến lên t ú c giục tàng thư phòng tất cả sách ngươi đều khiêu qua một lần nhanh chóng chọn xong muôn thống đi phục chê a ta cũng không nhiều như vậy công phu tại đây cùng ngươi e n đ i e ạ nhìn xem rủ lì ạ phản ứng ngược lại kiên cố hơn định chính mình hoài nghi nữ nhân này gấp gáp như vậy nhất định là ta bỏ qua cái gì nhưng đi qua hắn nhiều lần suy tư vẫn không có phát hiện cái gì kỳ quái dấu hiệu trong lúc nhất thời eddie ạ có chút bực bội lên đúng ta không phải là có cái kia sao eddie ạ đột nhiên nhớ tới cái gì nhanh chóng tại chính mình không gian đại lý lục lọi lên sau đó rủ lì ạ liền trông thấy eddie ạ móc ra một cái hộp gỗ nhỏ sau khi mở ra phát hiện bên trong rõ ràng để đó một lọ phúc linh tề không xong g i a hỏa này chẳng lẽ phát hiện cái gì dù l i y ạ nhìn thấy én đủ ỉn đột nhiên lấy ra phúc linh tề trong nội tâm không khỏi x i ế t chặt én đủ ỉn mười phần quyết đoán mở ra phúc linh tề liền tiến đến miệng tiểu mân một ngụm hắn biết cái đồ chơi này không thể uống nhiều uống nhiều dễ dàng trở nên bành trướng uống hạ phúc linh tề én đủ ỉn trong chớp mắt tiến nhập một loại dị thường thanh tình trạng thái liền ngay cả cảnh vật chung quanh cũng bị xuất hiện thoa khắp sắc thái tư duy tốc độ cùng cảm giác cũng thẳng tắp để thăng sau đó én đủ ỉn liền lại lần nữa phản hồi trung điệp giá sách theo sau chính mình trực giác bước chậm trong đó. mà một bên rủ lì ạ này lúc sau đã bắt đầu hối hận chính mình tại sao phải chạy đi lên vẽ v ờ i cho thêm chuyện ra đâu có khả năng chính là mình cử động kinh động ed đủ ỉn hiện tại nàng chỉ có thể cho mình âm thầm khuyến khích hẳn là không có việc gì hắn cho dù uống phúc linh tề cũng không nhất định có thể tìm tới rõ ràng t r ư ớ c không có khiến cho hắn hoài nghi không xong rủ lì ạ đột nhiên nội tâm căng thẳng bởi vì nàng phát hiện ed đủ ỉn thời điểm này đang đứng tại một tòa giá sách trước đồng thời đã động thủ dợ lên phía trên sách vở mà nàng nơi cất giấu đồ vật ngay ở chỗ đó mặt mà h n đủ in lúc này kiểm tra lên chỗ này giá sách kỳ thật không phải là chỉ cần là vì trực giác mà là hắn đi qua giá sách thì luôn là có cảm giác không được tự nhiên cảm giác tỉ mỉ hồi ức về sau hắn phát hiện hoa điểm chỗ đó chính là sách vợ tầng d ư ớ i hàng này chống g i n g bút ký khả năng xảy ra vấn đề lúc trước hắn lật xem bên này sách vợ thời điểm đã cảm thấy có chút kỳ quái này trên giá sách tại sao có thể có hoàn toàn chống g i n g bút ký nhưng khi hắn phát hiện có nghiêm chỉnh dãy đều là đồng nhất chế thức bút ký liền không có nhiều hơn nữa n g h bởi vì nơi này là gia tộc tư nhân tàng thư phòng thả các loại sách vợ tài liệu đều có lúc trước hắn thậm chí thấy được có học tập bút ký cùng báo chí cho nên phát hiện này dây chống rông bút ký cũng không có quá nhiều hoài nghi nhưng bây giờ nghĩ lại lúc trước bởi vì sợ rủ l ì hạ chơi đổi bao ra đường cho nên những cái này bút ký hắn kỳ thật đều có nhất nhất d ở qua nhưng vượt qua trong đó một quyển chống rông bút ký là trong đầu hắn đã từng trong nháy mắt hiện lên một cái ý niệm trong đầu lúc ấy ý nghĩ kêu lóe lên tức thì hơn nữa kiểm tra thời gian quá dài dẫn đến hắn có chút chậm chạp bỏ qua nhưng uống qua phúc linh tề hắn hồi tưởng lại cái kia ý nghĩ trợt lóe lên vậy là vì cái gì này bản bút ký phong bì ta không nhận ra đâu này ẹn đu in mười phần tinh chuẩn từ một đống bút ký bên trong rút ra một quyển không sai hắn vơi tư cách là một vị tinh nghiên luyện kim thuật học giả đồng thời quanh năm cùng hạ dịp vị này thần kỳ sinh vật kẻ yêu thích sống chung một chỗ trên cơ bản đại bộ phận sinh vật tài liệu hắn cũng có thể rất nhanh phân biệt nhận ra nhưng trong tay hắn này bản bút ký phong bì hắn hoàn toàn không có ấn tượng còn bên cạnh du l i a một mực l ặ n g lặng ngồi ngay ngắn biểu hiện ra nàng nhìn lên mười phần chấn định nhưng kỳ thật nàng đầu ngón chân đều muốn trên mặt đất khấu trừ suốt cái ba phòng một phóng khách hắn tìm đến thế nào du lì ạ trong nội tâm một hồi run hắn không thể hiện tại xông lên cầm én đủ i nữ l lại nhưng đây không phải là nói rõ báo cho nhân ra này bản bút ký có vấn đề ạ l a n h tĩnh muốn lãnh tĩnh cho dù hắn tìm đến cũng không có khả năng biết mở ra biện pháp từ bình thường góc độ nhìn kia đồ chơi chính là bản phổ thông bút ký mà én đủ in bên này cũng xác thực gặp được phiền thoái trong lòng của hắn cơ bản khẳng định này bản bút ký có vấn đề nhưng lại căn bản cảm giác không được phía trên có ma lực ba đậu tới lui lật xem mấy lần hắn bắt đầu thử dùng ma pháp tới thử xem phải liên tục thử nhiều cái ma chú này b ả n bút ký vẫn không có bất kỳ phản ứng nào đối với rõ ràng nguyền r ù a hiện hình nguyền r ù a không có phản ứng cũng không phải biến hình nguyền r ù a đến cùng là chuyện gì xảy ra đ â u n à y xem ra đơn thuần sử dụng ma c h ú thì không được kế tiếp thử một chút vật lý phá giải a sau đó én đủ in liền từ trên người rút ra không tổn thương truy d ơ lên truy đầu muốn n ệ n đợi một chút người muốn làm gì dù l h ì a bị én đủ in cử động dọa kêu to một tiếng tháo chạy đứng người dậy vội vàng ngăn cả nói a thông suốt xem ra quyển sách này thực có vấn đề rồi e n đùi nhìn n xem thất kinh dù li ạ cười nói này dù li ạ phát hiện mình một sốt ruột liền toàn bộ bại lộ nhưng mắt thấy ẩn giấu không được liền dứt khoát ngã bài nói không sai nhưng ngươi này là muốn làm gì phá giải không hết liền nghĩ hủy diệt mà ta cũng sẽ không nhìn xem ngươi bị tổn hại gia tộc bọn ta tài sản à kia nếu không ngươi nói cho ta biết như thế nào mở ra quyển sách này ta liền không đập xuống như thế nào đây e n đùi cười cười đề nghị chương một trăm tám mươi chín cổ lôi điện ma văn mơ ngộng hao huyền ngươi cho là ta đem gia tộc bí mật liền dễ dàng như vậy kỳ nhân mà hơn nữa ta cảnh cáo ngươi quyển sách này phạm là phá một chút r a ngươi liền tương đương với hư hao sách vở liền không được ở t à n g thư phòng tiếp tục dừng lại dù lì ạ cảnh cáo nói à vấy ước định ngươi ngược lại là phải nhớ rõ sở bất quá ngươi yên tâm hảo con người của ta giữ lời nói hơn nữa ai báo cho ngươi ta muốn bị tổn hại nó kia mà dứt lời ẽn đủ in liền nện xuống không tổn thương truy có chứa phân tích phủ văn truy mặt trùng điệp oanh kích tại bút ký phong bì chuyên gia phanh một tiếng vang thật lớn mà ở bên cạnh vây xem dù lì ạ thấy được hãi hùng kiếp vĩa nghe thấy tiếng vang liền biết lực đạo không nhỏ tuy nàng đối với cái này gia tộc bảo vật rất có lòng tin nhưng như cũng mười phần khẩn trương có không tổn thương truy đánh lên b i ể u mặt quả nhiên xuất hiện ma lực ba đậu bất quá vẫn không có hiện ra bất kỳ ma pháp linh quan g cùng phụ chú đường vân xem ra che giấu rất sâu à vậy kế tiếp liền nhìn ngươi có thể chống đỡ bao nhiêu truy ngay sau đó ẽ n đủ in liền như rèn sắt đầu dạng đối với bút ký một bữa cùng luân truy từng trận tiếng đánh tầng tầng thay nhau thay nhau trong phòng quanh quẩn một bên rủ lì ạ cũng là nhìn trừng mắt một nước nhịn không được liền nghĩ đi lên ngăn cản nhưng nàng cũng nhìn ra bị trôi này truy nện qua đi bút ký không biết vì cái gì căn bản lông tóc không tồn hao gì mà đi qua hẹn đủ ỉn liên miên không ngừng gõ nện bút ký cũng rốt cục tới hiện lộ ra nó chân thật vẻ mặt sách vở bịa mặt hiện lộ một tầng rậm rạp chẳng t r ị t ma văn đan sen nhìn lên mười phần mất trật tự hơn nữa từ khi sách vở hiện ra ma văn sẽ không có thể mở ra tựa như phải đưa vào chuẩn sắc mật mã tài năng xem đồng dạng thấy được như vậy tình cảnh r ũ lì ạ cũng dần dần thả l ò n g trong lòng bảo vật không có không có tổn thương là tốt rồi tin rằng ngươi hẹn đủ ỉn thông minh tuyệt đỉnh cũng tuyệt đối phá giải không này bản ma pháp sư phòng hộ mật mã không giải được phòng hộ như vậy ở nút ở bên trong bí mật cũng sẽ không bị phát hiện nó thế nhưng là phải dùng chạ vợ gia tộc đặc hữu sau đó nàng liền c h ấ n kinh nhìn xem ẹn đủ in từ trong lòng móc ra một lọ huyết dịch kỳ thật từ t r o n g thấy bút ký nổi lên hiện ma văn hắn liền nhận ra này không phải là cái kia v ã l ì mật mã thượng huyết mạch p h ụ chú sao hơn nữa còn là càng thêm tinh vi ra cường phiên bản p h ụ chú khá tốt hắn tồn không ít tỏ quý huyết dịch sau đó ẹn đủ in liền tại dụ lìa trận mắt há hốc mồm nhìn chăm chú thuần thục dùng trong bình thủy tinh huyết dịch đem mở ra huyết mạch phòng hộ bị phá giải cả bản ma pháp sư liền tản mát ra một hồi kịch liệt ma lực ba động các loại nhan sắc ma pháp linh q u a n g tại sách vở bịa mặt lập lọe phảng phất bị vạch trần loại nào đó phong ấn đồng dạng qua hảo mấy giây sau mới dần dần bình tĩnh trở lại này làm sao có thể hắn làm sao có thể biết ma pháp sư mở ra phương thức dù lìa hiện tại đã kinh sợ không khép m i ệ n g được mà trước mắt hẹn đủ ỉn thì là vui thích lật xem nguyên lai、like、như thế tỏ quỷ trong miệng ma pháp sư thật sự chỉ là một quyển ma pháp sư a thay vì nói vậy là một quyển sách chẳng nói đây là một cái sách vợ kiểu g á n g luyện kim đạo cụ này có thể so sánh l ý l ý lúc trước đưa ta loại kia dự trữ phù văn ma pháp sư cao cấp quá nhiều eddu ì n thấy được trong sách nội dung cũng phản ánh qua đây là bản dùng để thả ma pháp đạo cụ mở ra bịa mặt tờ thứ nhất trang sách trên cùng phương rõ ràng liền hiện lộ một cái ma chú danh tự cùng chú ngữ linh hỏa sau đó ma chú danh xưng ơ phía dưới liền xuất hiện lúc lên lúc xuống hai cái khung v ư n g tầng trên khung v ư n g biểu hiện rõ ràng chính là nên ma pháp hoàn chỉnh phù văn tầng dưới khung v ư n g bên trong thì ghi chép nên ma pháp các loại nói rõ ví dụ như chú ý hạng mục công việc rõ ràng người liền r ủ tất cả đại trạ vợ tổ tiên lưu lại ở phía trên bức ký ghi chú thậm chí còn có lợi d ù n g ma pháp sư phóng ra ma pháp này ghi chép hơn nữa cái này tầng khung vông tựa như cái màn hình đồng dạng có thể trên dưới sự trưởng chỉ cần nhẹ nhàng vẽ một cái liền có thể tra coi mặt trên tất cả ghi chép khá lắm cũng chính là mỗi một tờ chính là một cái ma chú hoặc phù chú vậy sao phía trên phủ văn cùng ghi chép có thể khiến người nhanh chóng học được cái này ma pháp cho dù học không được cũng có thể nhờ vào ma pháp sư trực tiếp thi pháp nhìn xem như vậy tinh xảo thiết kế chính là ed đủ n cũng xem đủ rồi sau đó én đủ in liền từng tờ một lật nhìn lên phát hiện trong này ghi chép cơ bản đều là một ít sử dụng điều kiện hà khắc hoặc khó có thể học được h ắ c ma pháp cùng c h ớ chú bao gồm tam đại không thể tha thứ nguyên rủa l ệ ghi l ì men si đại não phong bế thuật mà s ở lì thợ dìn tinh thần phòng hộ thuật cũng bị hắn tìm đến phía trên một lần cuối cùng sử dụng ghi chép rõ ràng ngay tại chẳng phải trước vừa vặn có thể cùng tỏ quỷ chống lại mà hắn lật đến trong đó một chương không có bất kỳ mệnh danh trang sách lại có quá hiện đây là nhìn xem này chương chú ngữ lan cùng ghi chép lan đều chống chỉ kỳ thật hiện, hiện tại sử dụng không ít ma văn chính là đem nguyên thủy ma văn phân tích ưu hóa thủy đi phân diễn biến ra nhưng này không có nghĩa là nguyên thủy ma văn vô dụng ưu hóa cùng hủy đi phân chỉ là vì để loại này ma văn càng thêm đại t r ú n g hóa lại càng dễ truyền bá mà thôi bởi vì nguyên thủy ma văn bản thân liền có được lực lượng cường đại mười phần khó có thể trừng ư khống trình độ vũ sư phải phân tích mới có thể chân chính sử dụng mà phân tích một cái nguyên thủy ma văn có đôi khi cần tiêu phí vài năm mười mấy năm thậm chí mấy chục năm mới được mà có chút thực lực cường đại vũ sư thì có thể trực tiếp lợi dụng cầu nguyên thủy ma văn điều này chẳng lẽ chính là lù xì ủ giao cho dù ly ạ cái kia ma văn ed đủ n thời điểm này đột nhiên nhớ tới hắn từng tại xàm lễ cha vợ trong trí nhớ thấy được một màn kia l u c y ụ t h ỉ n h tỉ tỉ của hắn hỗ trợ bảo tồn cái nào đó ma văn tình cảnh cái này ma văn nhìn lên rất giống nguyên tố hệ nha chẳng lẽ là lôi điện ma văn h n đù ỉn tỉ mỉ phân biệt sơ bộ phán đoán lấy lôi điện ma văn hắn cũng không xa lạ gì đang nghiên cứu nguyên tố hệ phù chú thời điểm cũng tiếp xúc qua hơn nữa bản thân hắn đối với lôi điện ma văn thân hòa độ liền không thấp có lẽ cũng vì nguyên nhân này cái kia lôi đ i ể u lông vũ trượng tâm ma trượng mới chọn hắn nhưng hắn một mực không có chuyên môn nghiên cứu qua liên quan đầu đề bởi vì hắn có chút ghét bỏ phổ thông lôi điện phù chú uy lực giống như là phổ thông hỏa diễm hừng hực đồng dạng uy lực cùng ma lực phát ra cũng không thành có quan hệ trực tiếp đổi câu tương đối dễ dàng lý giải lời mà nói chính là phát ra đại lượng ma lực phóng ra s u ấ t lôi điện điện áp cũng không đủ mạnh muốn để thăng uy lực hoặc là không ngừng luyện tập nói cường độ cao hoặc là có tăng lớn ma lực phát ra đây đối với vừa đầy mười bốn tuổi mà lại đ ọ c lại đại lượng nghiên cứu hắn mà nói cũng không thực tế mọi người muốn lôi điện ngày mai thêm càng hai trường cuối tháng cầu vẽ tháng phiếu đề cử bất quá nguyên thủy ma văn liền không đồng nhất n à y cũng có chút tương tự phổ thông hỏa d i ễ m ma văn hòa lịch hỏa quan hệ đồng dạng nghe nói lịch hỏa ma văn kết cấu liền là một loại cổ hỏa d i ễ m ma văn hơn nữa gần như không ưu hóa qua liền trực tiếp phiên dịch thành chú ngự a sử dụng cho nên lịch hỏa nguyền r ư ợ u mới sẽ như thế c u ồ n g bạo cùng khó có thể khống chế chẳng lẽ mai này ma văn cũng là như thế này hẹn đùi nhìn xem không ngừng đàn chéo nhanh chóng ma pháp linh quang tâm tình càng kích động lên không được bây giờ không phải là khảo thí thời điểm nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị tài năng tiến hành nghiên cứu hẹn đùi áp trong nội tâm kích động sau đó không ngừng điều chỉnh tâm tình làm nhiều lần hít sâu hắn rốt cục tới một lần nữa khôi phục lãnh tĩnh ngay sau đó e n đ u i n liên tiếp theo kiểm tra lên ma pháp sư thượng ghi lại các loại ma pháp mà theo hắn không ngừng xâm nhập rõ ràng này bản ma pháp sư hắn phát hiện này bản ma pháp sư điểm chết người nhất địa phương kỳ thật không phải là phía trên ma pháp muốn biết rõ rất nhiều ma chú cho dù không có ma pháp này sách đồng dạng có thể học được nhưng chân chính muốn chết kỳ thật là phía trên sử dụng ghi chép long bệnh đậu mùa chớ chú edduin đột nhiên đọc lên ma pháp sư một cái đằng trước chớ chú danh sừng sau đó cười dịu dàng nhìn về phía du lì ạ nghe được cái tên này du lì ạ ngăn không được toàn thân run lên phản p h ấ t bị người phát hiện cái gì đại bí mật đồng dạng một lần cuối cùng sử dụng là tại 1968 n ă m t a nhớ được ma pháp bộ đời thứ nhất một lệ xuất thân bộ trưởng nô bi Liên, dường như chính là tại một năm kia bởi vì lăng bệnh đậu mùa mà bệnh chết ta ed đùi nếu n có điều biết nói ngươi có ý tứ gì kia theo chúng ta không quan hệ ngươi cũng không nên ngậm máu phương người du lì ạ phản p h ấ t bị người bắt lấy chân đau đồng dạng thậm chí cũng không có đ ề u ed đủ in nhiều lời liền cố hết sức phủ nhận nói a nay cùng không đánh đã khai có cái gì khác nhau đâu này j u lì a phản ứng càng khẳng định hẹn đùi n phỏng đoán sau đó phụ thân n g ư ờ i ạ vợ x a mạn p h ụ cũng bởi vì vô ý nhiễm lên long bệnh đ ầ u mùa mà đi thế nói một năm kia n g ư ờ i gả tiến trả vợ ra mà s ạ m lễ trả vợ cùng ta cùng tuổi đều là một nghìn chín trăm sáu mươi chín năm sinh ra như vậy một nghìn chín trăm sáu mươi tám n g ư ờ i hẳn là đã tại trả vợ ra đúng không hẹn đùi n tiếp tục ngữ k h í chậm chạp trần t h u ậ t đạo j u lì a nuốt nuốt n ư ớ c bọn p h ả n phất nhớ lại cái gì nghĩ lại mà kinh cố sự ánh mắt cũng dần dần tan giả như vậy chúng ta làm một cái giả thiết đã gả vào t r ạ m vợ ra ngươi đem ma pháp sư cho ngươi mượn phụ thân mượn phía trên chớ chú mưu sát vị kia ma pháp bộ trưởng kết quả phụ thân ngươi bởi vì sử dụng không lo mình cũng nhiễm chớ chú cũng chính là là ngươi gián tiếp hại chết người cha mình đâu nói lù Si ù biết chuyện này sao e đù ỉn mặt không biểu tình tại dù ly ạ trước mặt suy luận lên cơm miệng dù ly ạ hai mắt đỏ lên vẻ mặt dữ tợn gác gao chừng mắt e đù ỉn phản phất muốn đưa hắn ăn sống nuốt tươi đồng dạng nàng lúc này đã hoàn toàn đánh mất kia phần thuộc về quý tộc ưu nhã cùng thong dong thảm nói g ư các ngươi dường như là người bị hại đồng dạng m h u sát người khác kết quả đem mình hại chết này e rằng chỉ có thể dùng ngu xuẩn để hình dung a hơn nữa ngươi muốn nói thảm liền đi đối với bị tỏ quỷ hại chết kỳ nồng một nhà nói đi có lẽ bọn họ trên trời có linh cũng chỉ hội hô to một tiếng đáng đợi a e n d u in lạnh lùng nhìn lên trước mặt đã đánh mất lý trí rú lì ạ không lưu tình một chút nào mặt trao phúng đủ mà dù sao này bản ma pháp sư ngươi cũng không cách nào phục chế trao phúng đủ liền nhanh chóng mang theo ngươi phim âm bản sách vợ cút rú lì ạ phẫn nộ gầm thét vì cái gì mỗi lần đối mặt kêu e n d u in thiếu niên rú lì ạ đều sẽ cảm giác có sống một ngày bằng một năm bất quá vẹn vẹn tiếp xúc hai lần đều đem nàng bức phá phòng thủ người này chẳng lẽ là nàng khắc tinh sao、Hả? ngươi liền kết luận như vậy này bản ma pháp sư ta phục chế không sao edduin cơi ư lạnh nhìn về phía d u l i hạ edduin không phải không thừa nhận ngươi xác thực rất không lên c ư nhiên có thể khiến ngươi tìm đến món bảo vật này đồng thời không nghĩ tới ngươi thật có thể phá giải phía trên mở ra phong ấ n mà để cho ngươi tìm đến đến món bảo vật này cũng dò xét đến trong đó bí mật chính là ta lớn nhất thất sách nhưng ngươi thì không muốn vọng tưởng phục chế nó ma pháp sư bản chất căn bản không phải phổ thông sách vở mà là luyện kim trí bảo ta không muốn lại lãng phí thời gian tại trên người của ngươi nhanh chóng mang theo cái khác sách cút dù lì ạ thở hôn hẹn tâm tình kích động nói tại dù lì ạ xem ra nàng kỳ thật lo lắng nhất chính là để cho h n đủ in từ ma pháp sư bên trong tìm đến những bí mật này những cái này cùng chạ vợ cùng mạn phục gia tộc có quan hệ bí mật nếu như những cái này mật tân bị tiết lộ ra ngoài chẳng những sẽ ảnh hưởng đến hai gia tộc danh dự đưa tới ma pháp bộ điều tra còn có thể để cho nàng cùng phụ thân nàng luân vì trong mắt mọi người trò cười nhưng h n đủ in đối với dù lì ạ ý nghĩ không thèm để ý chút nào hà nam hiểu nhất chính là đem không có khả năng biến thành khả năng không phải là giải đề sao để cho ngươi nhìn bọn ta làm thế nào làm bài sau đó én đủ in liền nghiên cứu lên này bản ma pháp sư thỉnh thoảng còn dùng không tổn thương c h u y ê nện vài cái theo phía trên phủ văn đường vân suy luận chỉnh thể phù chú kết cấu đây là đem nhiều tầng phù chú kết cấu thay nhau thêm mà hình thành một cái hoàn chỉnh ma lực tuần hoàn pháp trận sao này bản ma pháp sư phù chú giao phó độc lập công năng đơn nguyên tăng cường kia tính ổn định dùng cái này với tư cách là một tầng phù chú đem nhiều tầng phù chú lẫn nhau liên thông liền hình thành một bộ hoàn mỹ nhiều chức năng phù chú hệ thống như vậy so với tại chỉ một phù chú thượng chấp và có chứa các loại công năng ma văn muốn càng thêm ổn định cùng hiệu suất hơn nữa hội càng tiết kiệm năng lượng tán giật ma lực rất ít khó trách ta không phát hiện được ma lực ba động cũng bị bản thân tuần hoàn thu về a như vậy nhìn lên này bản ma pháp sư bản thân giá trị so với bên trong cất chứa ma chú cũng cao hơn a hẹn đù ỉn kỹ càng nghiên cứu một lần ma pháp sư rốt cục tới cho ra kết luận chủ yếu là hắn phát hiện phía trên ma văn rậm rạp chẳng trịt có rất nhiều p h ù văn tiết điểm lẫn nhau giữa đều không có liên kết nhưng có thể lẫn nhau hòa hợp cùng tồn tại cái này mới khiến hắn tổng kết ra nhiều tầng phủ văn như vậy mấu chốt như vậy kế tiếp mấu chốt có hai điểm đ ệ nhất chính là có tìm r a n à y bản ma pháp sư tổng cộng có bao nhiêu tầng phù văn cái thứ hai là muốn tìm được tất cả tầng phù văn đang lúc chân chính kết nối tiết điểm bằng không căn bản vô pháp hoàn thành phù khác có mạch suy nghĩ enduin liền ngựa không dừng vó khai mở chân mã lực tỉ mỉ nghiên cứu đồng thời còn thỉnh thoảng tại tấm da dê thượng ghi ghi v t a h tranh ư g rắn đôi xuất một quyển tới. hơn nữa vì tăng nhanh hiệu suất hắn thậm chí lại m ầ n một ngụm phúc linh tệ trung quy thời gian có hạn có trong thời gian ngắn nhất đem này bản ma pháp sư phá giải thành công một bên rủ lì ạ thì là mặt mũi tràn đầy xem thường nhìn xem ẹn đù ỉn nàng đối với gia tộc t r í bảo vô cùng có lòng tin gia hỏa này bất quá là tại lãng phí thời gian a hơn nữa rủ lì ạ nhìn xem sức đầu mẹ chán ẹn đù ỉn trong nội tâm thậm chí sản sinh một tia trả thù k h ó á i cảm ở nơi này loại quỷ dị bầu không khí thời gian từng giây từng phút trôi qua chỉ chuyển mắt cũng đã là mười cái giờ đồng hồ về sau một bên rủ lì ạ này sẽ đã chịu đựng có chịu không mí mắt thẳng đánh nhau mà một mực đầu đầy đau khổ làm ed đù ỉn cũng rốt cục tới n g đầu hô ed đù ỉn đỏ lên hai mắt thở dài ra một hơi sau đó nhanh chóng liếc mắt nhìn đồng hồ bỏ túi xác nhận thời gian mới thả lỏng khá tốt có phúc linh tề phụ trợ bằng không ngắn như vậy thời gian thật sự là làm không được tổng cộng tầng bảy phù văn phân biệt phụ trách phòng hộ ghi chép kích phát bí ẩn chữ có thể huyết mạch cùng cân đối bảy đại công năng trong đó cân đối phù văn với tư cách là tất cả pháp trận trung khu theo tầng này trung khu p h ù văn liền có thể nhanh chóng tìm đến câu thông tiết điểm ta lúc trước vẫn ngu ngốc vụ vụ dùng cùng cử pháp khá tốt phát hiện không mượn hao phí mười giờ thời gian cùng với chọn lửa bình phúc linh tề hẹn đủ in rốt c ụ c tới đem chọn bản ma pháp sư phụ c h ú kết cấu làm rõ kế tiếp muốn làm chính là đem nó phục chế ra đầu tiên trọng yếu nhất chính là tài liệu muốn bảo tồn bên trong phù văn cùng trên sách pháp trận nhất định phải có hài lòng đạo ma tính cùng đầy đủ cường độ bằng không những cường độ kia cao phụ c h ú ví dụ như kia mai cổ lôi điện ma văn căn bản vô pháp thừa nhận nhưng này bản ma pháp sư bản thân tài liệu ta bản không nhận biết nha cái đồ chơi này s ở tới s ở lui như ra phẩm chất mềm mại cường độ còn cao đến tột cùng là cái gì làm đâu này hẹn đủ ý đem ma pháp sư thả trong tay không ngừng vứt ve nhưng vẫn không có bất kỳ đầu mối mặc kệ không phải là muốn cường độ cao cùng cao đạo ma tính m à đại không cứng rắn đổi một quyển xuất ra vừa vặn trong tay liền có một đám tài liệu làm rõ mạch suy nghĩ endu in liền bắt đầu chuyển lên trong tay tài liệu rất nhanh hắn liền lựa chọn hảo cần tư liệu sống hắn nếu như làm không ra giống như lúc bằng r a ma pháp sư vậy là một quyển thiết cần mạnh mẽ ma đạo tính vậy chọn lựa đầu tiên ỵ sệ bí ngân bổ túc cường độ lời liền dùng một ít ũ lim thép cùng ạ dịp hạ hợp kim hảo ũ lim thép hôn hợp bí ngân có thể làm bịa mặt cùng sách lương cân đối phủ văn chủ yếu chính là khắc sâu tại này hơn nữa với tư cách là nhiều tầng phù văn ma lực đổ vào khu vực yêu cầu cường độ lớn nhất trang sách liền dùng dịp hạ dịp pạ hợp kim cùng ỵ sệ bí ngân hảo dùng hai tầng dịp hạ dịp pạ hợp kim kẹp một tầng bí ngân như vậy kiêm chức cường độ cùng đạo ma tính chính là bởi vậy này bạn phụ khắc xuất gia ma pháp sư có phải hay không quá dày một chút ta h n đù ỉn trong tay bằng gia ma pháp sư có một trăm năm mươi trang trong đó dự trữ phủ chú cũng liền sáu mươi bảy trang còn có hơn một nửa đều là không nhưng nhìn lên đã so với bình thường hơn một trăm trang sách một lớn dày nguyên nhân chính là mỗi tấm giấy g a i độ dày liền không nhỏ như vậy ta này bản ma pháp sư trước hết làm cho bảy mươi trang cầm phụ chú phục chế ra về sau lại nghĩ biện pháp cải tiến h n đu ý nội tâm có ý định liền ngựa không dừng vó hành động hắn từ túi không gian bên trong lấy ra cái k i a đại khái ba phần b ố tờ hô n giờ nửa cái bí ngân đến một cái đại khái hai học sở học sơ trọng ú lìm thép vòng tay cùng với một tờ hô n giờ ạ dịp và h ợ p kim đưa bọn chúng khống chế phiêu phủ ở không trung hoặc liền dùng hỏa diễm nguyền rủa bắt đầu dung luyện trong lúc này hắn lại uống hạ hai bình bổ dưỡng tề dùng để bổ sung thể lực lấy bổ sung ma lực mà một bên đã buồn ngủ nhanh ngủ du lý ạ đột nhiên bị eddu ỉn cử động bừng tỉnh sau đó liền trận mắt há hốc mồm kiến thức một hồi luyện kim biểu diễn eddu ỉn xử lý kim loại tài liệu đã đối với thật thành thục trung quy trên người hắn đại bộ phận luyện kim trang bị đều là sử dụng kim loại chất liệu mà ở có ma chú phụ trợ dưới tình huống hắn nước chảy mây trôi động tác giống như là công nghiệp hóa máy móc cảnh đẹp ý vui eddu ỉn dùng hỏa diễm hừng hực đem kim loại dung luyện thành chất lỏng sau đó đem một bộ phận bí ngân cùng u lìm thép hôn hợp dự phòng sau đó đem còn lại bí ngân cùng hạ dịp hạ hợp kim sử dụng bi đem chúng tố hình thành tám khai mở lớn nhỏ kim loại trang lại lấy một hai tỷ lệ đem ba chương kim loại trang hiệp cùng một chỗ ba chương kim loại trang dư ôn khiến chúng nó d u n g hợp lẫn nhau cộng thêm ẽ n đủ ỉn không ngừng dùng ma lực dẫn đạo cuối cùng hình thành một chương một lài mẹ dày miếng kim loại đón lấy chính là dây t r u y ề n sản xuất bài tập liên tục thao tác bảy mươi lần tất cả trang ép liền hoàn thành mà một bên bí ngân cùng ngụ lìm thép hôn hợp kim loại thời điểm này cũng hoàn thành phẩm chất rung hợp sau đó lần nữa sử dụng biến hình thuật đem tố hình thành phong bì nội bộ gáy sách bộ phận có chứa một loạt nửa vòng tròn hoàn cấu trừ làm thành loại hình thức này chủ yếu là kim loại trang sách vô pháp lật giấy vì giải quyết vấn đề này hắn phải tại gáy sách thượng nghĩ biện pháp như vậy tại kim loại trang sách thượng mặc mấy cái lỗ như vậy có thể bọc tại gáy sách trên vòng tròn về sau nếu nghĩ đang gia tăng trang sách liền trực tiếp trở lên bộ đồ là được rất là thuận tiện may mà gáy sách chủ yếu công năng là cân đối tất cả tầng phu văn chỉ cần tại trang sách cùng gáy sách chỗ va chạm lưu lại hảo ma lực thông đạo là được chính là như vậy so sánh với nguyên bản ma pháp sư ma lực ba động hội lớn một chút trung quy không ổn định tiếp hợp lại càng dễ xuất hiện ma lực tán rợt nhưng bây giờ có thể dùng là được Cái kế h chỉ có thể sau này hay nói. Tại đây một trận thao hao phí hắn thời khiển, cho hắn có chút da đầu lên, nhưng công tác lại vẫn chưa hoàn thành. á tác tác c có mực cường cao lực cũng có công nói. Tại một trận tới một một trì sau gian, ma da điều đầu run này gần lên, vẫn làm đây giờ lại độ bảo k tiếp chính là chữ khắc vào đồ vật p h ù văn vì cam đoan lực chú ý đầy đủ tập trung hẹn đù i n lại uống tiếp theo bình tinh lực dược t h sau đó liền mài nước công phu may mà hắn hiện tại phụ ma pháp tay nghề đã đối với thật thành thục phiền toái là số lượng quá lớn cần tiêu phí thời gian quá nhiều lại là ba giờ h đù ỉn rốt cục tới hoàn thành gãy sách ma lực cân đối phu văn trên dưới phong bì huyết mạch Bí kích ẩn cùng phòng hộ phụ chú, cùng 70 trường kim loại trang thượng văn công chép, kích phát, chữ có thể đều phù văn chữ khắc vào đồ vật công tác. ghi phụ phát, phù hộ thể trú, vật kim loại vào đều đồ quan hoa tại đây bản ma pháp sư thượng thời gian liền so với hắn chọn lựa sách vợ thời gian còn rất dài gấp đôi đến bây giờ hắn đã tại đây đang lúc tàng thư phòng đợi gần tới hai mươi cái giờ đồng hồ mở rộng một chút bởi vì chữ khắc vào đồ vật ma văn có chút cứng ngắt tay ẹn đủ ỉn có chút tái nhật trên mặt rốt cục tới lộ ra vẻ mỉm cười mà cũng ẹn đủ ỉn chịu được nhanh một ngày du lì ạ thời điểm này mạnh mẽ đập vào tinh thần nhìn xem ed đủ ỉn chưa từng đã có chế tạo xuất ra này khối phục chế bản ma pháp sư cả kinh nàng nhịn không được nuốt nuốt nước miếng vì cái gì dùng khối để hình dung đâu bởi vì này bản ma pháp sư thành phẩm nhìn lên giống như là một khối a bốn giấy lớn nhỏ mười km phân dày tản ra ngân sắc kim loại màu sắc đại cục gạch cho dù ai cũng không thể đem nó cùng sách vợ liên hệ tới cái đồ chơi này nếu lấy ra đệ người n đoán chừng tùy tiện là có thể đem não người tương tự làm ra t r ư ớ c 192, thiệt ăn mừng sau khi hoàn thành kim loại ma pháp sư mặt ngoài tản ra so với nguyên bản ma pháp sư còn muốn trói mắt ma pháp linh quang đồng thời liên miên không ngừng hướng ra phía ngoài tản ra ma lực ba động đây cũng là không có biện pháp này dù sao cũng là phục khắc bản công nghệ thượng hẹn đủ ỉn truy cầu là thực dụng không có biện pháp làm được nguyên bản như vậy hồn nhiên t i ê n t hành miễn không xuất hiện ma lực tiết lộ tình huống nhưng chỉ cần đúng giờ cho nó bổ sung ma lực hiệu quả ngược lại là cùng nguyên bản không sai biệt lắm hoàn thành ma pháp sư còn k é m cái cuối cùng c h í n h tự hẹn đủ ỉn rút ra không tổn thương truy ý, đổi đến cường hóa truy mặt đối với này khối kim loại cục gạch chính là một bữa mánh liệt nện bị hung h c nện một trận ma pháp sư thượng liên quan ngược lại không rõ ràng không ít Đây là liệu tài thành bởi vì phía trên văn hình phía phù ma trên trận cùng sau ơ bộ dung hợp, bất dung đồng g hợp, phù chú i ữ ma giảm ma a lực lực lộ. chặt chẽ không ít, cũng thông ít, bất tiết không đạo s đó muốn làm là được đương công nhân b ú c vác én đủ ỉn cẩn thận từng ly từng tý đem nguyên bản ma pháp sư bên trong các loại p h ù c h ú ghi chép tất cả đều chuyển rời đến hắn kim loại ma pháp sư dù lì ạ thấy thế khẩn trương gia hỏa này phục khắc phù nguyền rủa cho dù hiện tại rõ ràng còn muốn trộm đi sử dụng ghi chép trong đó có thể che giấu không ít gia tộc tư mật liền vội vàng tiến lên ngăn cản đợi một chút người p h ụ khắc phù nguyền rủa cũng liền đặt bỏ những cái này ghi chép ngươi không thể lấy đi những cái này đều là gia tộc chúng ta nhiều năm trước tới nay nghiên cứu thành quả ngươi làm sao dám cơ miệng eddu in lạnh suy nghĩ lường hướng r ũ lì ạ hắn xem sớm nữ nhân này khó chịu từ hắn tiến nhập tảng thư phòng liền một mực ở bên cạnh nói ngồi châm t r ọ n g bây giờ còn nghĩ khoa tay múa chân nàng cho rằng nàng là ai còn là cái kia cao cao tại thượng quý tộc phu nhân sao ít nói nhảm chúng ta ước định bên trong nói qua các ngươi gia tộc tất cả tri thức chỉ cần là ta xem thượng chính là ta ngươi không có phản kháng quyền lợi các ngươi trả vợ gia tộc trong mắt ta vừa vặn biên một cái con rắn không có gì khác nhau các ngươi hiện tại nên làm là tốt hảo cầu nguyện cầu nguyện ta khác tại tâm tình không tệ dưới tình huống vẫn một cước đ ặ t xuống sau đó e n đủ in cười lạnh một tiếng tiếp tục bắt đầu phim âm bản công tác mà dù lì a bị e n đủ in này hàm ẩn uy hiếp lời nói đã giật mình cộng thêm thời gian d à i m ệ t m ỏ i cùng tinh thần căng thẳng này sẽ cứ nhiên tan vỡ ngồi ở chỗ cũ lên tiếng khóc lớn lên thê thảm vô cùng nhìn xem gào khóc dù lì a ed đủ in hoàn toàn sinh không nổi đáng thương nàng ý niệm trong đầu chỉ cảm thấy đáng đời hơn nữa nhao nhao muốn chết n h ì n không được cho đối phương vị trí phóng ra một cái sóng âm trục xuất nguyền r ù a tiếp tục phục chế lên ma pháp sư thượng phụ chú ma pháp sư thượng các loại ma chú độc chú chớ chú đi qua hắn bản sao nguyền r ù a đều rất nhẹ nhàng bị phim âm bản đến kim loại ma pháp sư duy nhất có chút phiền phức còn là kêu mai cổ lôi điện ma văn bởi vì nguyên thủy ma văn bản thân ẩn chứa năng lượng cũng rất đại hơn nữa nguyên thủy ma văn tại không có đi qua phân tích dưới tình huống căn bản vô pháp trực tiếp dùng ma lực cấu thành cũng không có chú ngữ cho nên chưa phân tích nguyên thủy ma văn cơ hồ là độc nhất vô n h ị lù xì hụ hụi nhờ cậy dù lìa tạm tồn đến ma pháp sư t r o n g cũng là nguyên nhân này đã như vậy vậy đem ma văn tất cả rút đi hảo et đù ỉn cũng không có thời gian tại đây trước tiên đem ma văn phân tích rõ ràng lại phục chế trực tiếp đến lúc đem ma văn chuyển đến gì. mà hao phí đại lượng chân quý tài liệu chế tạo kim loại ma pháp sư ngược lại là không phụ sự mong đợi của mọi người coi như nhẹ nhõm chịu tải mai này ma văn mà lúc này nguyên bản ma pháp sư thượng lôi điện ma văn vị trí đã chống không xử lý xong ma pháp sư ẵn đủ ỉn không có dừng bước lại đón lấy bắt đầu phim âm bản những cái kia bị hắn sàng lọc tuyển chọn xuất r a chân quý sách vở mà kêu bản vô tận hắc cám bởi vì bản thân cũng là ẩn chứa ma lực ma pháp sư phổ thông tấm da dê khó có thể hoàn toàn gánh chịu trong đó phù văn vì vậy ẵn đủ ỉn dứt khoát đem cũng bản sao đến kim loại ma pháp sư coi như là nhất cử lưỡng tiện lại là hai giờ đi qua tính cả sở lĩ t h ờ dìn bản thảo ẵn đủ ỉn rốt cục tới phục chế đầy ba trăm bộ sách tư liệu đều là hắn tỉ mỉ chọn lựa ra tới bản đơn lẻ ngoại giới căn bản nhìn không đến loại kia thời điểm này ẹ đ chuyến này hạ xuống hao phí hai mươi hai cái giờ đồng hồ có thể bắt hắn cho mẹ chết sau đó hãy đủ ỉn cũng không nhìn bên cạnh c h á n trường rú lỵ ạ trực tiếp đi ra trả vờ trang viên trở lại lòng bộ tồn ra hẹn đủ ỉn nghỉ ngơi thật tốt hai ngày về sau hắn lại hào hào cùng ổ chủ tạ cùng nơ vin chơi vài ngày một phương diện có thể hào hào bông lòng một chút một phương diện khác hắn cũng lợi dụng đoạn này thời gian chỉnh lý mấy ngày hôm trước thu hoạch đem các loại tài liệu phân loại cất kỹ hôm nay rốt cục tới đi đến ma pháp bộ tổ chức tiệc ăn mừng ẹn đù i n đang mặc một bộ hoàn toàn mới mực sắc lễ phục tinh thần vô cùng phân chấn đi vào l ò n g b ù a t ổ n ra phóng khách mà tại bực này đợi hắn đang là đồng dạng đang mặc trang phục chính thức chờ đợi đã lâu ổ chú tạ hôm nay không nhờ cậy an và chiếu cố nơ v i n sao ẹn đù i n có chút nghi hoặc nhìn về phía ổ chú tạ không một mực để cho nơ v i n khó chịu trong nhà cũng không nên thừa cơ hội này cũng mang theo hắn x u ấ t đi chơi à ngươi xem ta chuyên môn cho nơ v i n làm món tiểu nhị may lễ phục ổ chú tạ đem dấu ở sau lưng nàng nơ v i n lôi ra ẹ đù ỉn mới phát hiện tiểu nơ v i n đồng dạng mặc trình tề liền tóc cũng bị ổ chủ tạ sơ cẩn thận tỉ mỉ Enduin đem Nervin ôm, sau đó hảo như nghĩ đến cái gì, Nhưng Sau đầu cười cái đối với đó ôm hảo gì ổ chủ tạ hỏi Mang theo Nervin, Mang vậy c h h ú n n g ta ư thế nào đ i qua đâu Hắn nhỏ n cười h nói h hải Kêu tư vị c thể chịu h nguyên Thông đ lai danh、ta、có thể chưa nghe nói qua phở lù m như liền đừng thế a ổn ư vinh h ngậm đi qua Cho nên t、like、gật đầu sau đó liền ôm n e r vin cùng ổ chủ tạ ra khỏi nhà tới gần giữa trưa enduin một đoàn người rốt cục tới lần nữa tiến nhập ma p h á p bộ lúc này ma p h á p bộ chính sảnh vị trí đầu người tích lũy động phóng tầm mắt nhìn lại đông đảo phóng viên đem cửa ra vào chăn c ó chật như nêm c ố i m a enduin cùng ổ chủ tạ vừa có mặt lập tức liền bị vây xem người nhận ra sau đó đã có người cao giọng la lên tới cái kia vị thành niên vũ sư là chiến đấu anh hùng enduin trong chớp mắt một đám phóng viên cùng vây xem vu sư trong chớp mắt thay đổi ánh mắt kế tiếp mà đến chính là đèn thờ lát đối với ẻn đủ ỉn một hồi trợ hiện mà này trận chiến cầm ẻn đủ ỉn trong lòng n e r vin đã giật mình hoa một tiếng liền gào khóc lên mà ẻn đủ ỉn cũng ăn cả kinh như thế nào lớn như vậy trận chiến mà không đợi mấy người phản ứng kịp v ă n x ã liền từ trong đám người nặn đi ra đem ẻn đủ ỉn cùng ổ chủ tạ kéo gần thang máy mc linh r o m é p hôm nay như thế nào tụ tập nhiều người như vậy ổ chủ tạ bị đèn thờ lát t r ợ hiện có tráng váng đầu hoa mắt vội vàng không vội hướng vắn xạ hỏi còn không phải bái ẹ n đủ ỉn ban tạo v ạ n xạ nhịn không được đối với ẹ n đủ ỉn trận mắt chừng một cái ta ẹ n đủ ỉn có chút m ạ c danh kỳ diệu lên hôm nay canh năm cầu vẽ t h á n g phiếu đề cử chương một trăm chín mươi ba tin tức nho nhỏ đúng rồi ngươi là không biết ngươi đến cùng dẫn xuất nhiều trận chiến lớn một lần bắt bớ năm danh tử thần thức tử tại người thần bí rơi đài thế nhưng là lần đầu hơn nữa còn là một cái vị thành niên vô sư làm được cộng thêm dự nôn ra nhật báo cùng vô sư quảng bá nhiều tiến hành trắng trận đưa tin còn có bạn nôn bộ trưởng vậy t ì để cho công cộng tin tức vị trí mãnh liệt tuyên truyền tạo thế dường như hận không thể đem ngươi khen trời cao đồng dạng thù ân sự tỉnh cũng là đã sớm công bố phía d ư ớ i phóng viên cũng là bộ trưởng muốn mời tới tham gia lĩnh ộ i bất quá phải đợi đến thời gian về sau mới có thể đi vào kết quả bọn họ sớm đi ra sau đó đem cửa chắn cái chật như nêm cối chúng ta đều nhanh bị p h i ề n chết v ặ n xạ n g ư khí bất đắc dĩ phản là nói thì ra là thế này eddu in rốt cuộc tới minh bạch bạ nổn bộ trưởng theo như lời ma pháp bộ thật lâu không có chuyển ra qua tin tức tốt là có ý gì quả nhiên anh quốc ma pháp giới còn là quá nhỏ điểm này chuyện hư hỏng cũng có thể chuyển x u n sao cho nên a đội trưởng để cho chúng ta tại giữ cửa vừa nhìn thấy các ngươi xuất hiện liền nhanh chóng mang vào miễn cho bị những người kia quấy rối vặt xạ ngay sau đó còn nói thêm thật đúng là vất vả các ngươi đúng ta ước những cái kia bằng hưu thế nào bọn họ sau đó khả năng cũng phải đến eddu y nhớ tới hắn muốn mời các bằng hưu chẳng phải là cũng cũng bị người quấy rối liền vội vàng hỏi yên tâm phía dưới còn có chúng ta đồng sự duy trì trật tự đúng vặt xạ bổ sung vẫn không có nói cho ngươi một hồi hội nghị quá trình đâu sau đó đầu tiên là khen ngợi yến hội buổi chiều còn có một hồi thẩm phán hội c h í n nhằm h là v à o mấy cái t ử t h ầ n thức tử, thần tử. Người với tư cách là người với loạt à người t r n cũng phải ra, không biết bộ trưởng nghĩ thế nào,、tự、nhiên g gia, cuộc bộ phải tham thế biết tự t i hiến hội lập ứ c an bộ à i thẩm phán. Hả? nọt kẻ b trưởng là muốn tốc chiến tốc thắng mà lại cho những gia tộc kia tạo áp lực lập tức bắt đầu thẩm phán bước những người kia chuyển đổi lập trường loại này lôi lệ phong hành phong cách ngược lại là rất phù hợp hắn đối với vị này bộ trưởng ấn tượng rất nhanh tại văn xạ dưới sự dẫn dắt mấy người tiến nhập h i ế n hội đại sảnh lúc này đã có không ít người tại trong hội trường ma pháp bộ chuẩn bị cha nghị cùng thầy đứng trong hội trường mọi người top năm top ba tụ tập cùng một chỗ trò chuyện cái gì e n d u i n ngươi tới mặc một thân váy dài vị vi ân nhìn thấy e n d u i n kinh hỉ chào đón đã lâu không gặp e n d u i n cười đáp kỳ thật cũng không tính thật lâu thời điểm này kỳ thật cự ly nghỉ hẹ bắt đầu cũng liền không được một tháng mà thôi vì vi ân r ộ n g trên cơ bản nàng phát hiện e n d u i n chẳng khác nào để cho tất cả mọi người phát hiện vị nàng một nhắc nhở như vậy xung quanh top năm top ba tụ họ cùng một chỗ mọi người đều không hẹn mà cùng nhìn về phía bên này edduin cũng cảm nhận được đủ loại kiểu dáng ánh mắt có hiếu kỳ có thưởng thức còn có có d õ xét đương nhiên hắn vẫn không rõ ràng phát giác được vài đạo ác ý nhìn chăm chú nghĩ đến e nù ìn huyên náo này vừa ra ngại không ít nhân sự a bất quá đại bộ phận người cũng chính là nhìn xa xa tại không người giới thiệu dưới tình huống bọn họ đều giữ lại bộ phận rụ rẻ không có tùy tiện đi lên đến gần mà đã sớm trình diện mấy vị người quen đều nhao n h a u tụ tập qua bao gồm chatter vinh cung ý g i a hiểm bọn họ rất sớm liền theo p h ở lù mạng lưới nói tới trước thiên a e nù ìn ngươi lần này thế nhưng là cầm thiên đô trọc mặc vì vị ân biểu tình khoa chương nhìn xem hắn ngươi cũng đã biết mấy ngày nay báo chí bên trong toàn bộ đều ngươi tin tức có ma pháp bộ tin tức bản thảo vẫn dì tạ s ở kỷ tở cho ngươi ghi phỏng vấn nữ nhân kia cư nhiên hy hi hữu thấy không có nói hiệu nói vượng quả thật mau đưa người thổi trời cao có khoa trương như vậy mà hẹn đủ ỉn không khỏi đĩu môi những cái kia phỏng vấn bản thảo kỳ thật đều là chính bản thân hắn ghi bị vị vị hận vừa nói như vậy hiển lộ hắn dường như rất tự kỳ đồng dạng đúng vậy chúng ta nghe nói sau chuyện này cũng bị dọa kêu to một tiếng năm cái từ thần tự gặp quỷ rồi ta liền biết cái kia dạ ít lỉ sẽ không cứ như vậy hết hy vọng không nghĩ tới hắn cư nhiên làm loại chuyện này vì một bộ nghĩ mà sợ bộ dáng đặc biệt là biết chuyện này cùng dạ ít lì có quan hệ hắn lập tức não bổ xuất một hồi trả thù không thành bị chế tài tiết mục mà c h a t lơ cùng hưng phấn hai người hoàn toàn bất đồng đi đến ẻn đù ỉn phía sau người biểu tình chân thành tha thiết nhìn xem hắn ẻn đù ỉn cảm tạ ngươi vì cô cô ta một nhà lấy lại công đạo nghĩ nồng một nhà vĩnh viễn là n g ư ờ i trung thành nhất bằng hưu đừng nói như vậy ta cũng chỉ là tại bảo vệ mình a ẻn đù ỉn đối với chát lơ cười cười hơn nữa ta đã sớm nói những người kia khi nào hội trả giá lớn chỉ là đáng tiếc không thể để cho ngươi tự tay b ả o thủ không nghĩ tới ngươi còn nhớ rõ ta đã từng nói nhưng có thể thấy được trả vợ ra tên hôn đản g kia xa lưới chúng ta đã rất vui mừng đáng thương tên kia cuối cùng cư nhiên chết tại chính mình nhân thủ thật sự là trâm trọng c h ắ t lơ thở dài một bộ như chút được gánh nặng bộ dáng hả xem ra những gia tộc này cũng biết phát sinh chuyện gì à, hơn nữa đối với tỏ quỷ chết cũng có độc lập phán đoán đang tạ i ẹ n đủ ý nghĩ lung tung thời điểm c h ắ t lơ đột nhiên đưa hắn kéo đến một bên ta nghe nói có ít người đối với ngươi chịu ma pháp bộ lớn như vậy ngợi khen rất không hài lòng đặc biệt là đối với ngươi bị trao tặng chiến đấu anh hùng danh s ư ơ n g nếu như chuyện này chứng thực tệ k ệ nọt bộ trưởng hy vọng sẽ bị đẩy tới có một không hai vị trí những cái k i a thuần túy huyết gia tộc tại nàng tại vị thời gian đều đem bị ma pháp bộ ép tới không ngóc đầu lên được cho nên chắc lơ nếu có điều chỉ đạo ngươi nói là bọn họ muốn phản đối với chuyện này các loại tin tức cùng tin tức đều truyền khắp vu sư giới bọn họ còn có thể để cho ma pháp bộ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra sao eddu in hiếp mắt cười nói khó mà nói gần nhất tất cả vu sư gia tộc đang lúc đều chuyển lưu lấy một ít tin tức nhỏ, nhỏ. ta chỉ là có chút lo lắng bất quá chúng ta m n g kỳ n ồ n g ra nhất định sẽ toàn lực duy trì ngươi ngươi hoàn toàn xứng đáng chất lơ kiên định nói cái gì tin tức n h ỏ nhỏ, nhỏ? ed đùi n lựa chọn lông mày có người nói ngươi bất quá là bị ma pháp bộ đẩy ra làm thanh tú tiểu quỷ thậm chí chất lơ có chút do dự mắt nhìn ed đùi n thậm chí có người nói những cái kia tử thần thực tử căn bản không phải ngươi tự tay đánh bại bởi vì lúc ấy hiện trường căn bản không có những người khác ở đây những cái kia tử thần thực tử lời khai cũng có thể là ký ức bị gian lận cũng không thể tin bọn họ không dám công khai nghi vấn vệ tệ n ọ bộ trưởng nhưng có khả năng sẽ đem mũi nhọn chỉ hướng ngươi à tôm tép nại nhép vậy để cho bọn họ tới thử một chút hảo những người này liền mau quên như vậy mà người thần bí rõ ràng mới tiêu thất không lâu sau nha bọn họ đã quên ở vu sư giới là lấy thực lực nói chuyện sao tóm lại ngươi còn là cẩn thận một chút hảo có lẽ là vệ tệ nọt bộ trưởng gần nhất thủ đoạn quá cường n ạ n h kích thích một ít thuần túy huyết gia tộc bán ngược chất lơ có chút lo âu nói hắn kỳ thật cũng không phải hiểu lắm nhưng cha mẹ của hắn đều là thần sáng ngẫu nhiên cũng sẽ nghe được một ít nội bộ tin tức c h ư một trăm chín mươi bốn ớ i móc bán ngược dám bắn ngược liền cho hắn ấn trở về eddu in cơi lạnh một tiếng nguyên bản còn tưởng rằng hắn hôm nay tới chính là phụ trách vui chơi giải trí vô vô theo không nghĩ tới còn có thể có thể có trò hay nhìn tóm lại ngươi cẩn thận một chút chính là có đủ m ờ l ẽ đỏ hiệu trưởng hắn hội làm cho ngươi hậu thuẫn hơn nữa những cái này đều là tin tức nho nhỏ ngươi cũng không cần quá khẩn trương c h a t t e e r đột nhiên nghĩ đến hiệu trưởng cảm giác mình có thể là lo ngại lại ă n ủi ta hậu thuẫn cho tới nay cũng chỉ có chính ta eddu in lắc đầu c h a t t e e r ngươi phải nhớ kỹ một chút trông cậy vào người khác vĩnh viễn hội bị người xem thưởng người nhất định phải dựa vào chính mình chất lơ thấy én đủ ỉn như thế kiên định lại nghĩ tới hắn thực lực chân thật cũng tán thành gật gật đầu h n đùa ỉn hai người các ngươi vùi tại góc hẻo lánh làm gì vậy đâu mau tới đ â y a lúc này v ì vị ẩn thanh âm chuyển đến cắt đứt hai người nói chuyện với nhau như thế nào chất lơ nghiêng đầu hỏi tiến hội nhanh bắt đầu không nhìn thấy các phóng viên cũng bị dẫn dụ đến sao vì vị ẩn hướng phía môn khẩu nỗ b i ể u môi quả nhiên không ít phóng viên đều lần lượt đi vào đại sành đi thôi h n đủ ỉn theo chúng ta một chỗ vô vô theo như vậy đăng tải trên báo chí bên cạnh hắn chúng ta chính là anh hùng đồng bạn nói ra nhiều dọa người a lúc này vì vị ẩn hai mắt sáng lên nhìn về phía hai người chất lơ thì là không lời trợn mắt một cái mà nhìn về phía môn khẩu e đ d u i n lại phát hiện lại có người quen đi vào chính là hẹn adli một nhà bất quá chỉ có a s u a g i l d chất lơ cùng tợ s ỉ xuất hiện ở nơi này mỗi li song bào thai don cùng dìn n ỉ cũng không có trừ biểu bên ngoài e đ d u i n đã hai năm không có cùng hẹn adli một nhà đã gặp mặt cho nên hắn thập phần vui vẻ tiến lên cùng mấy người c â chuyện e d u i n đu in đại ca ba à xua viu c h a t l e r percy đã lâu không g cả eddu in cười nói eddu in đại ca nghe nói một mình ngươi đả đảo năm cái tử thần thực tử là thật à c h a t l e r một bộ hiếu kỳ bảo b ả o bộ dáng t r ừ n g to mắt hỏi đó là đương nhiên eddu in đại ca thực lực ta là biết chỉ là năm tên tử thần thực tử không phải đối thủ của hắn chính là lại đến năm cái cũng không đủ hắn đánh viu khoe khoang cùng eddu in một năm đối với hắn rất rõ ràng lập tức đứng ra khoác lắp đảo e d u in đại ca nghe nói ngươi bây giờ là ma pháp bộ chiến đấu anh hùng thực vi phong si hiển nhiên đồ ố i với n đạt được vinh dự càng cảm thấy hứng thú ẵn đồ n đã tiếp cận mấy cái tiểu thí hài liền bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận cãi vã khiến cho hắn nhất thời không biết trả lời như thế nào chỉ phải ha ha cười đi nơi này là công chúng nơi các ngươi khác cãi lộn a xuống nghiêng đầu đối với mấy người dặn do vài câu lại quay đầu lại nhìn về phía đồ ý rất lâu không gặp không nghĩ tới mới thời gian hai năm ngươi tựa như thay đổi cá nhân đồng dạng cao cũng càng anh tuấn ngài quá khen mỗi lì cùng cái khác mấy hải tử như thế nào không có qua kia mấy hải tử vẫn nhỏ hơn nữa lại nghịch ngợm ta sợ đem bọn họ mang tới không tốt quản vạn nhất gặp rắc rối liền không tốt mộ lì có ở nhà nhìn bọn họ ngày đó ngươi tới ma pháp bộ thời điểm ta vừa lúc ở bên ngoài làm nhiệm vụ cũng không có có thể với ngươi gặp mặt một lần đúng vẫn không có cảm tạ ngươi mời chúng ta nha ngươi qua k h á c h khí đây là hẳn là lâu như vậy không gặp ta rất nhớ ngươi nhóm ta đến l ò n g bồ tổm ra đã nghĩ ngợi lấy đi bái phòng các ngươi đúng lúc ma pháp bộ này có đ ế n hội ta nghĩ lấy mời các ngươi qua vừa vặn tự ông chuyện e d u yên đối với mẹ adli một nhà cũng rất có cảm tình nhà bọn họ tối tiểu nữ nhi hay là hắn nhìn xem sinh ra không quan hệ ngươi chừng nào thì có rảnh sẽ tới căn phòng rách nát chơi hảo chúng ta vĩnh viễn hoan n ê n ngươi mỗi lì cũng luôn nghiệm lên ngươi ngày đó thấy được ngươi gặp tập kích tin tức đều nhanh cầm mùa lì dọa hỏng a su biểu tình khoa trương nói bất quá nghe được ed đủ in đại ca không có việc gì vẫn dễ như t r ở bàn tay đả đảo nằm tên tử thần tự tử, ma ma vừa cười chắt lơ không biết từ chỗ nào cầm cây kẹo que biên thẻ lưỡi da liếm vừa nói đạo dễ như chở bàn tay quả thật muốn chính là cười chết người Cũng, cũng chỉ ũ n g c có các ngươi hẹn t lì người nhà sẽ tin loại kia chuyện ma quỷ đang lúc mấy người chuyện trò vui vẻ thời điểm bên cạnh đột nhiên chọc vào đi một hồi rễu cận a s ù a cùng e n đùi nhé n g vậy cũng là những mày theo thanh âm quay đầu nhìn lại a về gì, ngươi có ý tứ gì a s ù a có chút bất mãn nhìn về phía đối phương sau đó rồi lập tức tiến đến e n đùi n bên hai đây là a về gì, lúc trước bị lên án vì tử thần t h ậ c tử nhưng lấy chính mình bên trong đoạn hồn nguyền rửa b i ệ n hộ đào thoát lao ngục hai hướng hắn cùng tỏ quỷ khi còn sống là bạn tốt ed đùi nhé vậy gật, gật đầu sau đó lại nghĩ tới chát lơ lúc trước theo như lời trong lòng nhất thời minh bạch là tình huống như thế nào muốn tìm chi tiết đúng không vừa vặn ngươi cũng ở trong danh sách kia cũng đừng trách lao tử lòng dạ ác độc tay hắc mà ra ngôn nghệ mai ạ về gì thì là suy cười một tiếng à ta biết mấy người kia đến tột u cùng là như thế nào bị bắt nhưng một cái vị thành niên vũ sư đánh bại năm tên tử thần thực tử loại này chuyện ma quỷ căn bản không có người sẽ tin tưởng ạ về gì nhân ra muốn diễn kịch ngươi liền xem thật kỹ lấy chẳng phải đi nhà tại sao phải vạch trần đâu ngươi như vậy nhưng là sẽ đắc tội với người a thời điểm này bên cạnh lại truyền tới một thanh â m quái g ợ trách cứ lên ạ v ề gì, nhưng nghe hắn nói lời từng câu đều là hướng về phía hẹn đ i n lù xì u ta không nhìn được nhất có người dùng loại này khoe khoang biểu diễn lừa gạt người như thế nào còn không cho người nói hai câu sao ạ v ề gì nhìn về phía bên cạnh một đầu tóc dài m à u vàng kim lù xì u m ạ n phố cười nói nhìn lên trước mặt n g ư ơ i một lời ta một câu ngựa khí khoe khoang hai người ạ sủa khí đỏ lên mặt còn bên cạnh đã nhập tràng đông đảo các phóng viên trông thấy có náo nhiệt phát sinh lập tức xa xa vây quanh cạ mạ giặt ngao ngao nhắm ngay mấy người trong tay lông vũ bút cũng nhanh chóng đứng lên hiển nhiên là không muốn buông tha đại tin tức ỵ đùi là ma pháp bộ sở trao tặng chiến đấu anh hùng hắn hành vi cũng nhận được tệ tệ n ọ t bộ trưởng tán thành như thế nào các ngươi là chuẩn bị phủ nhận ma pháp bộ phủ nhận tệ tệ n ọ t bộ trưởng p h á n đoàn sao a sùa trước tiên đứng ra đối với hai người bác bỏ đạo ai ta cũng không dám đối với ma pháp bộ có ý kiến đến gì càng không dám đối với bộ trưởng đại nhân bất kính nhưng sự thật chính là sự thật ta chỉ là thay ma pháp bộ cùng tệ tệ nọc bộ trưởng tiếp hận bọn họ bị một cái tiểu vô sư lừa gạt mà không biết bộ trưởng đại nhân như thế nào bị người dăm ba câu liền mơ mơ màng màng nha ạ v ề gì thở dài mười phần đau lòng nói nghe thời ạ v ề gì một phen xung quanh các phóng viên chuyển ra một hồi kinh hô hồ, chẳng lẽ một tuần trước tập kích có cái gì ẩn tình sau đó lại nhao n h a u đại lượng lên hẹn đủ ỉn nguyên lai、like、như thế ngươi là hoài nghi hẹn đủ ỉn vô s ỉ lừa gạt ma pháp bộ cùng tệ tệ nọt bộ trưởng một bên lù xì ủ tiếp lời đạo chương một trăm chín mươi lăm ta muốn đánh mười cái nay còn cần hoài nghi mà một cái tiểu vu sư đánh bại năm tên cùng hung cực các trưởng thành tử thần tư tử như vậy sự t ì n h truyền đi sẽ chỉ làm người cười đến r ụ n g r ă n g cũng chỉ có thiện lương tệ tệ nọt bộ trưởng sẽ tin tưởng nói như vậy tử À v ề gì lần nữa giận dữ nói ngươi vừa nói như vậy ngược lại là có chút đạo lý nhưng năm tên tử thần thực tử bị bắt sự thật nha này lại giải thích thế nào đâu này lucy hu hỏi ngược lại này ai biết được có lẽ chân chính xuất thủ một người khác hoàn toàn chính là bị tiểu vu sư sửa mái nhà rột cũng nói không chừng hay hoặc là kia vài người vu sư là bị người lén dùng ma dược mê đi ném tới nơi nào đây bọn họ đến cùng là đúng hay không tử thần thực tử vẫn nói không chừng nha À v ề gì giống như là tại đối với lời thoại đồng dạng lù xì ụ vừa hỏi hết lập tức đáp lời đạo v ị hắn vừa nói như vậy xung quanh đứng ngoài quan sát vu sư từng cái vu sư gia tộc đại biểu cùng với một đám phóng viên không khỏi cũng hoài nghi đúng rồi én đủ in bất quá là một cái vừa mới năm thứ ba tốt nghiệp tiểu vu sư dựa vào cái gì đánh bại năm tên trưởng thành vu sư nha mà vệ tẹn nội bộ trưởng ở trong đó lại sắm vai lấy cái dạng gì nhân vật đâu kia vài người t ử thần thực tử hoặc là nói vu sư đến cùng là đúng hay không từ thần thực tử đâu muốn biết rõ vu sư giới sửa chữa ký ức phương pháp cũng không phải là không có nói không chừng kia vài người v u sư liền được tu sửa qua ký ức cũng nói không chừng cái này tập kích sự kiện tình tiết vụ án bởi vì chịu thần sáng bộ chỉ huy nghiêm khắc giữ bí mật sự tình khởi s ư ớ n g bởi vì đi qua đều không có lưu chuyển tới cũng khó trách sẽ khiến bọn họ hoài nghi nhìn thấy chung quanh đều nghị luận phóng viên cùng v u sư ạ về gì cùng lũ xì u nhìn nhau cười cười biết bọn họ muốn hiệu quả đã đạt tới bọn họ căn bản không có khả năng ngăn cản vệ tệ, tệ nọt bộ trưởng thụ hân nhưng bọn hắn có thể thông qua bôi đen ẹ đủ ỉn tới đả kích vệ tệ, tệ nọt bộ trưởng hy vọng giảm xuống này lên vụ án đưa đến tác dụng mà một bên én đủ ỉn thì là nồng nhiệt nhìn xem hai người tại kia biểu diễn hắn cảm thấy hai người này nếu tổ chức thành đoàn thể đi giảng tướng thanh hát hài hước châm biếm khẳng định rất được hoan nghênh bất luận biểu tình thần thái ngựa khí đều giống như lúc đồng thời hắn lại có chút kinh ngạc nhìn lụ xì u nhất nhãn t h ằ n g ngốc này sâu không phải là rủ lì a đệ đệ mà chẳng lẽ nữ nhân kia cũng không biết nhắc nhở đệ đệ của nàng một câu đừng đến cho ta hơn nữa cho dù không có thu được nhắc nhở chẳng lẽ không nhìn thấy chạ vợ gia tộc hôm nay đều không ai dám xuất hiện ở hiện trường sao thú vị thật sự là rất có thú ẵn ịn đù vì thế thậm các h í ngươi n g đang lúc gà sủa chuẩn bị đối với hai người phản bác thời điểm e ẵn đù ìn lại kéo lấy hắn a sùa bọn họ là hướng ta khẳng định chuẩn bị mười phần đầy đủ đối đãi bọn người kia chỉ là động một mép có thể không làm được endu in dắt lấy a s u a ở bờ vai cười nói thế nhưng là a s u a gấp đổ mồ hôi đang chuẩn bị nói cái gì đó lại trông thấy endu in đối với hắn lắc đầu sau đó endu in liền đi tới a s u a trước người nhìn về phía mặt mũi tràn đầy trào phúng hai người nói chẳng ra các ngươi không phải là hoài nghi ta thực lực mà vậy hãy để cho các ngươi mở mang kiến thức hảo endu in cười nói hả ngươi chẳng lẽ chuẩn bị hướng ta khởi xướng kiêu chiến ạ về dị du dương lông mi trong mắt ác ý tràn đầy nhìn về phía hẹn đủ i n thế nhưng là hẹn đủ i n lại không nói gì lắc đầu à còn tưởng rằng ngươi chuẩn bị dũng cảm đi theo ta trận quyết đấu đâu n g u y ê n lai、like、là cái người nhắc gan cái này chẳng phải là càng đủ để chứng minh ngươi là một tên lường gạt mọi người mời xem nhìn cái gọi là đánh bại năm tên tử thần thực tử bất quá là vị này hẹn đủ i n hữu sân dùng để lừa gạt vệ k ẹ n ọ t bộ trưởng nói dối À vệ gì mở ra hai tay hướng mọi người biểu hiện ra đạo xung quanh tiếng nghị luận lúc này càng thêm sôi chảo đèn thơ lắc không ngừng nhanh chóng ma pháp bộ chiến đấu anh hùng là một tên l ư ờ gạt tại không có so với đây càng làm người khác chú ý tin tức mà một bên đạt sủa cùng vị vị ẩn đám người sốt ruột không được nhưng ở này trước mắt bao người bọn họ cũng không có biện pháp gì bất quá thời điểm này e n đủ in lại lần nữa xa xa đầu nói tỏ quỷ là một phế vật ngươi nói cái gì À v ề gì híp mắt suy nghĩ nhìn về phía e n đủ in không rõ đối phương là có ý gì như thế nào kéo đến tỏ quỷ trên người ta là nói e n đủ in từng chữ một nói tỏ quỷ là một phế vật nhưng ngươi lại liền phế vật cũng không bằng đối với phế vật cũng không bằng ngươi khởi xướng khiêu chiến sao có thể chứng minh thực lực của ta đâu Ta c h í người h diện n đ á là chăm ầ n t chú ạ về gì nghe được e đủ ý như vậy vũ nhục hắn nhất thời nổ khí trung tiên ánh mắt bạo ngược nhìn về phía đối phương người muốn là sợ ta cho phép ngươi quỳ xuống hướng ta dập đầu xin lỗi eddu in chào phúng nhìn về phía hạ vệ dị nếu như nguyện ý tiếp nhận khiêu chiến tính cả ngươi cùng lũ sỉ hụ lại khiêu t á m cái với ngươi đồng dạng phế vật cùng lên đi ta thời gian đ a n g gấp hảo đây là ngươi nói vậy chúng ta tiếp nhận ngươi khiêu chiến cuối cùng cũng đừng trách ta nhóm thắng chi không võ nghe thầy eddu in nói như vậy hạ vệ dị cùng lũ sỉ hụ trong chớp mắt liền không nhịn được bọn họ chưa từng chịu như vậy vũ đ ụ c nếu như ngươi muốn tìm tội chịu liền đừng trách chúng trợt h vệ dị cùng lũ sỉ h hai người liền bắt đầu tìm trợ thủ là én đủ ỉ nói n muốn đánh mười cái bọn họ cũng sẽ không cho đối phương lưu tình mặt nhưng nói thật loại này thời điểm những cái kia thuần túy huyết gia tộc thành viên ngược lại có chút không tình nguyện giúp đỡ ạ v ề gì hai người nhân ra nói cho các ngươi tìm tám cái phế vật đâu ta muốn coi trọng ta thành cái gì hơn nữa mười cái đánh một cái còn là một tiểu vũ sư thắng cũng đủ mất mặt căn cứ vào loại ý nghĩ này không ít khoe khoang thân phận thuần túy huyết quý tộc đều tự tuyệt tạ v ề gì hai người bọn họ cũng chính là nhìn xem náo nhiệt bọn họ vốn cùng ạ vệ dị không phải là một đám là do ở hai người thuần túy huyết gia tộc thân phận trở lên ngược lại m ấ y bối khả năng đều là thân thích không hủy đi bọn họ đài đã rất bạn tâm giao hiện tại nghĩ để cho bọn họ xuất gia cùng ạ v ề gì hai người đi khi dễ một cái tiểu vô sư vậy cũng làm không được